t r ư ơ n g năm mươi sáu đúng rồi mới trò chơi lúc nào tiến hành khai phát nhìn xem có quắp ở trên ghế s a lon dương thần ngay tại cho cương đ à n trò c h o ăn lương vương á lương hỏi thứ hai đi tài vụ còn có chương trình cùng mỹ thuật cùng bày ra đều đã thông báo tuyển dụng tốt dẹp xì đ ẹ n đệ với ta còn cần lại rèn luyện một chút mà lại hạng mục này ta cũng, cũng không tính giao cho truy mộng bọn hắn ngạnh thực lực vẫn là kém một chút dương thần nói phòng làm việc từng cái cương vị đều đã thông báo tuyển dụng hoàn thành đồng thời còn thông báo tuyển dụng một cái chuyên môn tài vụ không sai biệt lắm cũng coi là đi đến quỹ đạo chính vậy chúng ta mới trò chơi là cái gì vương á lương có chút hiếu kỳ nói một cái quy mô nhỏ một chút đồng loại trò chơi dương thần trong nội tâm có sớm đã có một cái đại khá i ý nghĩ là một cái phong hiểm không có lớn như vậy trò chơi c h ỉ ít ngăn chặn chi phí đức gây nguy hiểm đồng thời cũng coi là để đoàn đội bên trong thành viên tiến hành rèn luyện rốt cuộc đem r ẻ xí đ è n h ệ vụ làm ba a quy mô tiến hành chế tác hao phí tài chính chi phí tuyệt đối không tính số ít mà lại rất nhiều thứ dương thần cũng cần tích lũy một chút dù là học tỏa bặt chạm và ệ kiếm được không ít tiền nhưng dương thần thật đúng là thật lo lắng làm được một nửa gặp được loại kia đột nhiên không có tiền bất cảnh hai người dựa vào ở trên ghế salon tiến hành đón lây tới phòng làm việc thảo luận trò chuyện thời điểm bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên đúng không sai t ố t không có vấn đề đương nhiên là có thời gian treo hạ điện thoại dương thần trên mặt lộ ra một ít tiếu dung ai gọi điện thoại tới sự tình gì a vương á lương có chút hiếu kỳ b u lại kim điệu trò chơi thưởng đ ể danh mời ta cuối tuần đi tham gia dương thần cười một cái nói kim điệu trò chơi thưởng tại trung quốc còn có một cái khác xưng hô đó chính là tốt nhất độc lập trò chơi thưởng đây cũng là một cái ngầm thừa nhận q u tắc ngầm mặc dù kim đ i ể u trò chơi thưởng bản thân cũng không có minh xác biểu thị nhưng bao quát trò chơi để danh nhưng nói rõ hết thảy từ tổ chức mới bắt đầu liền không có một cái cấp ba a trò chơi đ a n g lục vô luận là hiện tượng cấp nóng này hay là gọi được không ăn khách cái chủng loại kia ngược lại là trong nước nghiệp giới hàng năm xuất sắc độc lập trò chơi cho tới bây giờ liền không có vắng mặt qua dù là người chế tác không đi đối phương đều sẽ đem giải thưởng bình thường bàn phát có thể nói so với trước đó lâm gia i nhất mời dương thần tham gia thượng hải độc lập trò chơi đại hội muôn chính thức nhiều mà lại đây cũng là trong nước ngoại trừ chính phủ ban bố quyền vi độc lập trò chơi người chế tác c ù n g lực ảnh hưởng lớn nhất niên g h kỷ độ độc lập trò chơi bên ngoài hàm kim lượng lớn nhất một cái giải thưởng cầm thưởng vương á lương nhãn tình sáng lên đối với kim điệu trò chơi thưởng hàm kim lượng đến cùng lớn bao nhiêu nàng đến là không rõ lắm cái này ai biết chỉ là mời ta tham gia để danh m à t h ô i dương thần cười cười lắc đầu nói mặc dù hắn cũng cho rằng the bín đình óc y sa ác cùng ngọc tỏ bặt trạ vệ có thể có đại khái xuất lấy được thưởng nhưng rốt cuộc chỉ là để danh m à t h ô i l ờ i nói vẫn là đường bảo là có đầy dạng này a vương á lương nghe lời này không có vừa mới hào hứng thứ hai buổi sáng dương thần cùng vương á lương hai người lái xe tiến về tinh vân phòng làm việc không tính dương thần cùng vương á lương hai người bao quát tài vụ đ ằ n g bên trong toàn bộ phòng làm việc quy mô đã mở rộng đến một bốn người trong đó phụ trách mỹ thuật bao quát trần su hết thẻ ba người hộ khách đầu chương trình tính đến vương diệp ba người bọn hắn hết thẻ có sáu cái cùng hai cái chấp hành bày ra còn lại liền là hành chính tài vụ cùng sẽ vở chương trình tin tưởng mọi người đều đã biết nhau thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều tiếp xuống chúng ta chủ yếu sẽ có hai cái hạng mục đợi đến đám người tự giới thiệu hoàn tất về sau dương thần cười một cái nói nghe t h ấ y dương thần đám người lập tức nghiêm túc cùng hưng phấn lên trần xu cùng vương diệp bọn bốn người càng là ngồi ngay ngắn không thể không nói học tỏ bắt r h ạ vệ đạt được thành công lớn siêu qua ngoài dự liệu của mọi người mọi người nghĩ tới học tỏ bắt r h ạ vệ sẽ thành công nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế thành công đồng thời hưng phấn đồng thời tinh v â n phòng làm việc nhanh trong khuyết trương cũng để bọn hắn cảm nhận được một điểm áp lực trong âm thầm mỗi người đều báo tương ứng học tập ban bao quát chính trần xu cũng tại bắt đầu đối chương trình phương diện tiến hành đơn giản học tập có kỳ ngộ tình hướng giới không có bất kỳ người nào muốn được chăng hay chớ lất v o đồng dạng trần s u bọn hắn cũng không muốn học tỏ bặt c h ạ với hệ liền là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống đỉnh cao nhất ảo lặt đây chính là chúng ta sau đó phải tiến hành chế tác một trò chơi một cái kinh khủng trò chơi dương thần nhìn xem mọi người nói tạm thời buông xuống rẻ x ì đèn đ ể biểu đây là dương thần cẩn thận nghĩ tới làm ra quyết định chủ yếu nhất liền là kích thực khổng lồ cùng chi phí chế ước khả năng vẫn còn không tính là chân chính ba a nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào cẩn thận suy nghĩ về sau dương thần đem mình chú ý đặt ở mộng cảnh trong trí nhớ khác một trò chơi phía trên t r ê n thực tế tại lựa chọn ảo lặt trước đó dương thần còn cân nhắc qua mộng cảnh trong trí nhớ mặt khác một cái kinh khủng trò chơi s à i ẩn hiệu nhưng về sau nghĩ nghĩ về sau dương thần vẫn là từ bỏ bởi vì so với áo lặt mà nói s à i ẩn hiệu tại trò chơi chế tác trên muốn khó khăn không phải một điểm l i ê n như là tuyệt đại đa số kinh khủng trò chơi am hiểu sử dụng nguyên tố tôn giáo tâm lý học còn có không biết thần bí những này tại s à i ẩn hiệu bên trong đều phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ra trong trò chơi đối với k i ể m chế kinh khủng bầu không khí kiến tạo cùng bản thân tâm lý ám chỉ những địa phương này dương thần cảm thấy so với rẻ xì đẹn n g vụ mà nói đều càng phải có chiều sâu một điểm đồng thời hắn bên trong liên quan tới tôn giáo sắc thái thực sự nhiều lắm cho dù đối với kinh khủng trò chơi mà nói tôn giáo hiển nhiên là một cái không thể tốt hơn đề tài nhưng đối tôn giáo dương thần kỳ thật vẫn luôn không phải cực kỳ cảm bạo mà lại loại này tồn tại cũng phi thường dễ dàng bắn lén một vài thứ dù là ngươi không có ý nghĩ như vậy cũng sẽ có người cho ngươi quá độ giải độc cũng t h ỉ như tiểu học sách giáo khoa bên trong từng làm qua đọc lý giải khía cạnh phản ứng ra nhân dân chết lặng mà câu mạt dấu chấm than thể hiện ra tác giả đối nhân dân chết lặng ai hắn bất hạnh giận hắn không tranh tác giả vô luận là văn học phim vẫn là ạ niềm cùng trò chơi loại này quá độ lý giải hiện tượng kỳ thật vẫn luôn là tồn tại trừ cái đó ra đó chính là sẽ ẩn hiu bên trong đối với bầu không khí kiến tạo thật quá tuyệt vời nhất là tại trong ngoài thế giới hoán đổi c h ẳ n g diện còn có phối hưu phương diện nhất là tại sẽ ẩn hiu hai cuối cùng thông quan chủ đề phối nhạc càng là thần lai chim út cái loại cảm giác này không giống với học tỏ bặt chạ vệ bên trong phối nhạc thậm chí để dương thần cảm g i á được nếu như thiếu thiếu cho nên suy tư thật lâu dương thần cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ đem sẻ hữu làm khai phát rẻ si đẻ đẻ vữ tiến lên hành đoàn đội rèn luyện tác phẩm mà là lựa chọn mặt khác một cái đơn giản thô bạo h ọ l ậ t so với rẻ si đẻ đẻ vữ cùng sẻ hữu chạy trốn quy mô liền hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều bản thân ám chỉ cùng đánh vào thị giác lại thêm marketing cùng hình tượng song trọng dung hợp đây chính là ảo l ậ t tinh túy nhất dọa người địa phương không cần như là sẻ hữu muốn suy nghĩ đến rất nhiều kịch bản luyện chuyển cũng không cần như là rẻ si đẻ đẻ vữu bên trong suy nghĩ tài nguyên phân phối chờ một chút có thể để cho người chơi thay vào sợ hai nguyên tố đồng thời không coi là nhiều khai phát chi phí quy mô cũng phi thường thích hợp làm luyện tập một trò chơi mà lại như thế nào tại thị giác hiệu quả cùng tính giác hiệu quả trên tạo nên kinh khủng bầu không khí đây là dương thần hy vọng muốn làm cho cả đoàn đội học hội đồ vật nhưng nghe dương thần về sau trần xu còn có vương diệp bao quát mới gia nhập đến tinh v â n phòng làm việc tất cả mọi người làm một mặt một bước chương năm mươi bảy kinh khủng trò chơi chúng người đưa mắt nhìn nhau sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngang tay xử lý theo b í n đ ỉ n h óc y xa ác bên trong có một chút xấu manh y xa ác học tỏ gặt chạ với bên trong gợi cảm p h nữ thuần chân thương nhân mượt tử cho nên dựa theo bình thường tư duy. không phải là tiếp tục đẩy ra một cái rg loại hình trò chơi cho dù là a tờ g cũng được nhưng đột nhiên muốn đi làm kinh khủng trò chơi đây là náo loại nào a cái này cùng một cái làm thuần yêu công ty đột nhiên nói cho ngươi bọn hắn muốn đi làm ntờ đồng dạng có chút để người khó mà tiếp nhận cái này nghiệp vụ loại hình chuyển biến khoảng cách cũng quá lớn đi dương tổng đột nhiên đi làm kinh khủng trò chơi có phải hay không khoảng cách quá lớn trần xu nâng lên mình tay có một chút lo l ắ n g nói bên cạnh đám người cùng gà con mổ tóc đồng dạng nhao nhao gật đầu bọn hắn có chút để người làm qua a tờ loại hình cho chơi có làm qua fts cho chơi có làm qua giờ ts trò chơi còn có làm qua mmo giờ tg trò chơi nhưng kinh khủng trò chơi thật đúng là tân lương tử lên t i ệ u hoa lần đầu tất cũng không kể là trong nước vẫn là nước ngoài trò chơi công ty đối kinh khủng trò chơi thật là kiềm kỵ rất sâu nhất là một chút cỡ lớn công ty game càng là rất ít liên quan đến cái này đề tài truy cầu thần bí không biết cùng sợ hãi là nhân loại bản năng cùng thiên tính liền như là có người ăn quả ớt cho dù cay đầu đầy mồ hôi thậm chí đều không bị rác nhưng vẫn là sẽ tiếp tục ăn vì chính là loại k i a kích thích cảm giác đồng ý kinh khủng trò chơi cùng tiểu thuyết kinh dị phim những này cũng là như thế kinh khủng trò chơi một mực là có thị trường nhưng cái này thị trường nhưng lại quá nhỏ trừ một chút cỡ nhỏ độc lập trò chơi phòng làm việc cùng s ư ở n g nhỏ thương bên ngoài trên cơ bản không có cái gì công ty tại cái này một khối đào sâu cũng không phải hơn một cái lớn hạng mục ước chừng đầu nhập không đến một ngàn vạn đi dương thần cười ha h à nói khúc khục đám người không khỏi sạc một cái một ngàn vạn chi phí cũng không lớn rồi kiểu cái gì mới gọi hạng mục lớn được rồi tất cả mọi người trước thêm một chút bầy sau đó ta về đem dê dở dở văn kiện phát đến trong đám mọi người mình nhìn một chút mặt khác những ngày này ngoại trừ trần xu trương lỵ mấy người các ngươi mỹ thuật bao quát vương diệp các ngươi đều muốn đi chơi một chút kinh khủng trò chơi còn có quan sát phim kinh dị cùng an nỉm tiểu nói lời liền tạm thời được rồi phí tổn thống kê ra cuối tháng báo cáo cùng một chỗ thanh lý dương thần nhìn xem đám người nói rất chân thành minh bạch đầu nhi đám người t r ă m m i ệ n g một lời nói trần xu cùng vương diệp bốn người bọn họ lão nhân không phản ứng gì nhưng như trương lỵ cùng mấy cái khác sau gia nhập vào nhân viên thì là mười phần kích động có thể cầm tới dê giờ giờ văn u y ệ n cùng để bọn hắn đi xem liên quan tới kinh khủng đề tài đồ vật điều này đại biểu bọn hắn cũng có thể toàn bộ hành trình tham dự vào trong trò chơi đi mà không phải đơn giản căn cứ thượng cấp a n bài làm nào đó một việc hoàn thành nào đó một hạng nhiệm vụ không thể không nói đây là một cái cực kỳ hiếm có thời cơ tuần này tiến hành t h e b í n đi ngóc isaac còn có quan hệ với học t ậ mặt chạm v ớ i một chút bờ google chữa trị cùng người chơi phản hồi một chút nội dung tiến hành miếng và chế tác thời gian còn lại mọi người mau chóng quen thuộc kinh khủng đề tài phương diện nội dung chủ yếu phía tây phương tức thị giác sợ hai làm chủ dương thần nhìn xem đám người tiếp tục bổ sung tuần này ta sẽ đi một chuyến thượng hải kim điệu trò chơi thưởng được mấy cái đề danh đợi chút nữa tuần ta đi về cùng vương tổng lại bắt đầu trò chơi khai phát kim điệu trò chơi thưởng được mấy cái đề danh nghe dương thần tất cả mọi người là sửng sốt một chút sau đó con mắt trận trứng lên đối người chơi bình thường mà nói kim điệu trò chơi thưởng có lẽ không có bao nhiêu n g ư bức nhưng tất cả mọi người là trà trộn tại trò chơi trong hội ai còn không biết kim điệu trò chơi thưởng đại danh đây coi như là trong nước độc lập trò chơi lớn nhất giải thưởng đi mặc dù so ra kém kim tượng trò chơi thưởng cùng nước ngoài kim trục q a y Cũng quốc thu hoạch được kim điệu trò chơi thưởng để danh ngay từ đầu tiếp vào chính phủ mời điện thoại nhắc nhở về sau đang lục mình ngọn phỉ cạn web sẽ trò chơi người chế tác tài khoản sau khi thấy đ à i gửi đi vm sau xác định tin tức là thật về sau dương thần còn hưng phấn trong một giây lát bất quá hưng phấn qua đi dương thần rất nhanh liền tỉnh táo lại mình muốn đi đường còn rất dài rất xa mặc dù trò chơi phía trên một cái the bị nị n g ó c ý s a ác cùng ngọc tỏ bặt chạm và ệ nhất lên không nhỏ động tĩnh thậm chí từ nào đó cả trình độ trên còn vượt qua lâm g i nhất cùng trường an phòng làm việc hai khoản tác phẩm nhưng đây đều là mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi dù là không có ai biết nhưng nếu để cho mình tại không có tham khảo vật tình huống dưới chân chính làm một trò chơi đâu dương thần cẩn thật nghĩ có lẽ còn có thể nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không có the bịn đỉnh óp y sa ấp cùng học tỏ hoạt trạ về cái chủng loại kia tố chất kinh nghiệm tích lũy đối với trò chơi chế tác học tập nhỏ đến một cái chẳng cảnh ánh đèn ố n g k í n h lớn đến toàn bộ trò chơi tiết tấu an bài đây đều là mình muốn một mực học tập đồ v ậ n đi cùng đi mua hai bộ quần áo dù sao cũng là trong nước độc lập trò chơi vòng hàm kim lượng lớn nhất giải thưởng thị đ i ệ n dù sao cũng phải chính thức một điểm chờ mọi người đều trở lại công việc trên cương vị công tác thời điểm nhìn xem bên cạnh còn đang nhìn giáo trình học tập vương á lương nắm cương đản đi đến bên cạnh dương thần vừa cười vừa nói ai ta cũng đi chung với ngôi sao nhấn xuống khoảng trắng đem video tạm dừng vương á lương có một chút kinh ngạc đương nhiên bởi vì lần này rất có thể sẽ lấy được thưởng cho nên ta muốn ngươi hầu ở bên cạnh ta à dương thần trên mặt nụ cười nói nói xong bên cạnh cương đản gâu gâu kêu hai tiếng vương á lương trên mặt lộ ra ý động biểu lộ nhưng cũng có một chút chần chờ k i u cương đản làm sao bây giờ à chúng ta đi cương đản liền không ai chiếu cố không có việc gì dẫn đường trên thời gian nhiều nhất liền hai ngày mà thôi đem cương đản thả ở công ty để trần s u i bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một chút liền tốt dương thần nhìn xem bên chân còn không biết mình sắp bị vứt bỏ cương đản cũng có một chút buồn rầu nghĩ nghĩ nói cả ngày mang theo cương đản tới làm trên thực tế trần s u bọn hắn đã sớm cùng cương đản cho thân quen xin nhờ bọn hắn chiếu cố bọn hắn chắc chắn sẽ không không nguyện ý chỉ bất quá dương thần vẫn là thật không nghĩ phiền phức người khác rốt cuộc đây coi như là chuyện riêng của mình cũng chỉ có thể rằng này vương á lương nghĩ nghĩ cũng bất đắc dĩ gật gật đầu nói như dương thần đồng dạng nàng cũng không muốn phiền phức người khác nhưng so với chiếu cương đản nàng thật thật muốn muốn cùng dương thần cùng đi tham gia cái trò chơi này giải thưởng n g lễ Rốt chương năm mươi tám sau một ngày từ linh phiếu miệng vào tay chính phủ đã dự định tốt vẽ xe dương thần cùng vương á lương hai người tiến về thượng hải từ giang thị đến thượng hải cũng không coi là xa xôi đường sắt cao tốc cũng liền một giờ tả hữu đường xe mà thôi sau khi xuống xe từ nhà ga bên trong xe taxi đón một chiếc xe hai người trực tiếp tiến về chính phủ hội trưởng chúng ta có thể hay không cầm thưởng vừa mới nhìn một chút trên mạng bình luận tự hồ đối với chúng ta cầm thưởng tiếng hô cực kỳ cao đâu xếp sau vương á lương cùng dương thần dựa chung một chỗ nói thì thầm đại khái xuất đi tốt nhất sáng y có thể sẽ bị chúng ta bỏ vào trong túi cái k h á c cũng không rõ ràng về phần tốt nhất độc lập trò chơi khả năng hy vọng không lớn bởi vì học tỏ mặt trạ vệ cùng the bị nịnh óp ý xa ác thương nghiệp vị có một chút dày đặc d ư ơ nhưng g t ầ n Nghĩ Nghĩ nói, trò chơi ngành nghề phát triển đến bây giờ, không sai biệt lắm liền cùng phim không sai biệt lắm. cũng không phải là nói n giờ, g chơi phát phim phải chơi sai biệt sai biệt trò trò của là bây lắm lắm, i l ư ợ tiêu thụ i cao l ề như có t ể cầm t h ở n nếu như người g là có kim điệu trò chơi thưởng loại này thiên chính phủ lượng tiêu thụ vẹn vẹn chỉ là một cái tham khảo m à thôi kim điệu trò chơi thưởng càng có khuynh hướng đem tốt nhất độc lập trò chơi loại này giải thưởng biện pháp cho một chút ngụ ý thâm hậu trò chơi đơn giản tới nói liền là trong phim ảnh văn nghệ phim kia chung loại hình bất quá đồng dạng vì mời đến chú ý người chơi kim điệu trò chơi thưởng còn có một cái từ người chơi tham dự được hoan nghênh nhất t h ư ờ n g chủ yếu liền là để người chơi mình đến bình phán so liền là công ty trò chơi nổi tiếng dạng này a nghe dương thần vương á lương lộ ra giật mình biểu lộ trên đường đi trò chuyện nửa giờ sau hai người mới tới hội trường thượng hải đại kịch viện bao quát một chút trò chơi thể thao điện tử thi đấu sự t ì n h còn có minh tinh buổi hòa nhạc cùng kịch bản diễn xuất cùng một chút giải thưởng hoạt động đều từng ở chỗ này tổ chức qua mà kim điệu trò chơi thưởng từ đem thượng hải đại kịch viện lựa chọn làm lễ trao giải nơi trốn về sau đến nay đã có năm năm cùng cái khác một chút trò chơi giải thưởng khác biệt kim điệu trò chơi t h ư ở n g mang có một ít chính phủ hương vị trên cơ bản đều là không đối ngoại mời ngoại trừ trò chơi trong hội người sẽ không mời phổ thông người chơi làm người xem trong dạp hát người còn thật nhiều một chút biết nhau trả hỏi mà dương thần cùng vương á lương hai người lấy được bài của mình hiệu về sau thì là một mặt m ở mịt không m ở mịt không có cách nào a ai cũng không nhận ra làm sao xử lý sớm cùng chính phủ bắt chuyện qua liên hệ dương thần cùng vương á lương hai người c h u ngồi hiệu đều là liên tác tìm tới dãy số làm hai người nhập toạc bất quá có chút để dương thần ngoài ý muốn chính là mình chỗ ngồi bên cạnh lại còn là người quen trương an phòng làm việc lâm gia nhất cùng chất thanh t r o n g thấy dương thần cùng vương á lương hai người thời điểm đối phương hiển nhiên cũng s ừ n g sốt một chút đây coi như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta lâm gia nhất cười ha h à đáp lời đồng thời giới thiệu một chút bên cạnh chất thanh hai người mặc dù trong điện thoại cũng trò chuyện qua mấy lần nhưng lại cũng đều không có tại trong hiện thực gặp qua đối phương đâu hoàn toàn chính xác dương thần nhẹ gật đầu cũng giới thiệu một chút vương á lương theo bị đình óc y sa áp ngươi là thế nào nghĩ ra loại phương pháp này ta cảm giác loại này c á c chơi quả thực tựa như là vì độc lập trò chơi mà sinh đồng dạng â n ý của ta là độc lập trò chơi phi thường thích hợp dạng này một loại cách chơi lâm g i nhất cảm thấy hứng thú vô cùng nói nằm mơ mơ tới dương thần cười cười cực kỳ thành thật nói dạng này à ta cũng có rất nhiều liên quan tới trò chơi ý nghĩ cũng đều là nằm mơ m g thấy lâm g i nhất trên mặt lộ ra rất vui vẻ biểu lộ phản p h ấ t gặp được liêu chi mình đồng dạng bất quá ngươi là thế nào nghĩ đến dùng hiện đại kỹ nghệ đem đít sẽ phong cách d u n g hợp một chỗ cực kỳ tuyệt vời nếm thử đang nhìn qua đi ta cũng thử qua bất quá cũng không có thứ mùi đó có một loại cực kỳ không hài hòa cảm giác lâm g i nhất tiếp tục hỏi kỳ thật vẫn là ở trong mơ nhìn thấy dương thần thành thật nói lời nói thật bất quá lâm g i nhất nụ cười trên mặt liền cứng đờ lần thứ nhất ngươi nói trong ngộng ta tin lần thứ hai ngươi còn trong ngộng hai trò chơi khai phát chu kỳ bất quá mấy tháng ngươi nằm mơ như bước như vậy hừ lâm g i nhất không nói gì nhưng là tiến vào hội trường vừa mới ngồi tại dương thần phía sau một người trung niên nam nhân nghe lấy bọn hắn nói chuyện nhịn không được hừ một tiếng thanh âm mặc dù rất nhẹ nhưng cách rất gần lại thêm trong hội trường cũng không có nhiều nhao nhao cho nên dương thần bọn hắn vẫn là rất rõ ràng nghe thấy được mang theo điểm nghi hoặc quay đầu nhìn lại trò chơi cũng là một trận nghệ thuật không hề chỉ là cần chơi vui là được rồi thông qua trò chơi cách chơi đem càng có nội hoạch đồ vật bày ra đây mới là trò chơi người chuyện nên làm dương thần vương á lương nghe đối phương một bức người từng trải dáng vẻ dương thần cùng vương á lương một mặt một bức đại thúc người là ai a chúng ta quen biết n g ư ờ i đi lão vương làm ra vẻ trang đ ầ u tranh tinh c h u y ể n thế nhìn thấy đối phương bên cạnh lâm g i nhất hiển nhiên là nhận biết cười một tiếng t r e o chọc một chút sau đó cho dương thần giới thiệu ta trước kia bạn c ũ hiện tại là gia thịnh trò chơi thủ tịch người chế tác bất quá làm nhiều năm như vậy trò chơi cũng liền ra hai khoản phá trăm vạn trò chơi hơn nữa còn là bỏ ra thời gian một năm tích lũy lâm gia nhất tuyệt không khách khi nói ta đi với n g ư ơ i thương nghiệp lộ tuyến là khác biệt mà lại ngươi một cái trò chơi động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn ta một cái trò chơi khai phát chi phí nhiều nhất không hơn trăm vạn năng so sao mà lại trò chơi thưởng trên cổ ngươi cầm qua m ấ y cái vương trường a n lại hừ một tiếng nghe hai người lẫn nhau t r o phúng trêu t r ọ c dương thần đại khái cũng coi như minh bạch cái này vương trường a n không sai biệt lắm liền là cùng q a y văn nghệ phim đạo diễn loại kia đồng dạng thích ở trong g a m làm cái gì khắc sâu tư tưởng loại vật này trò chơi điện tử được xưng là thứ chín nghệ thuật đồng thời nương theo lấy ngành nghề phát triển trên thực tế vẫn là có rất nhiều này chủng loại giống như trò chơi người chế tác cho dù đối với đại bộ phận trò chơi người chơi loại trò chơi này đều không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá cũng không có nghĩa là cái trò chơi này thật không có lời tiền chỉ có thể nói kiếm không nhiều mà nói trò chơi chính là muốn để người chơi chơi vui vẻ mới thật sự là trò chơi ai sẽ có rảnh rỗi nghe ngươi giảng đại đạo lý mà lại ngươi những trò chơi kia cho ăn bệ bụng trăm vạn lượng tiêu thụ rất nhiều vẫn là vui thêm một đưa ra ngoài có thể làm cho nhiều ít người chơi lãnh lộ chớ ăn cơm. ăn bên cạnh lâm gia i nhất cùng vương trường a n hai người trò chuyện một chút liền trò chuyện này bất quá trên cơ bản đều là lâm gia i nhất đang nói chuyện đối mặt tương đối giết người chu tâm vấn đề nửa ngày về không lên lời nói vương trường a n liền là hừ một chút liền không nói gì nữa bất quá người hôm nay đến trên cơ bản liền là đánh cái xì dầu thời không cùng thời không vòng cũng không phải độc lập trò chơi cho dù cái khác trò chơi truyền thông đều nói là độc lập trò chơi vương trường a n liếc qua lâm gia i nhất đánh xì dầu liền đánh xì dầu đi dù sao hai trò chơi lượng tiêu thụ gần đây đều đột phá hai trăm vạn lâm gia nhất cười ha hả nói âu tỏ mặt c h ạ về ý nghĩ rất không tệ bất quá kịch bản phía trên có thể biểu hiện tốt hơn còn có the bị n định óc isa ác cảm giác rất nhiều nơi n g ư ờ i cũng không có đào sâu tỉ như the bị n định óc isa ác bên trong những cái kia trong địa lao quái vật có phải hay không isa ác nhận ngược đái chỗ ảo tưởng ra sản phẩm còn có sau cùng bột tại sao là isa ác chính hắn lười n h ắ c nói chuyện với lâm gia nhất đem đổi đề tài vương trường an thật đáng tiếc hướng phía dương thần nói những người khác là đem chú ý điểm đặt ở isa ác cách chơi phía trên nhưng là hắn lại đem l ự c chú ý đặt ở kịch bản phía trên đối với cái này dương thần chỉ có thể cười ha hả theo dù sao đối phương cũng không có cái gì ác ý nói đúng là ra cái nhìn của mình mà thôi còn bên cạnh vương á lương yên lặng túi đầu chơi điện thoại biểu thị những n à y cùng với nàng một điểm cũng không quan hệ mấy người tán gẫu mặc dù trước đây không có cái gì thâm giao dương thần còn có thể cảm nhận được vương trường an thực tế cũng không có ác ý gì liền là nói chuyện có chút thẳng tắp cảm giác lúc này tứ phía bông nhiên vang lên đông nhạc ngay sau đó màn hình lớn lạnh lên một cái phương cách một cái phương cách trò chơi hình tượng bày ra người chủ trì trong tay cầm tên liệu thẻ cùng mịt rộ phồn đăng tràng hiện trường cũng biến thành an tĩnh lại dương thần còn có lâm gia nhất cùng vương trường an mấy người cũng đình chỉ giao lưu đơn giản khai mạc đọc lời chào mừng về sau người chủ trực tiếp liền đi vào chính đề trên màn hình lớn phương cách bắt đầu không ngừng biến mất đầu tiên để chúng ta để lộ hôm nay cái thứ nhất giải thưởng tốt nhất kịch bản thưởng chương năm mươi chín trên màn hình phương cách họa vẹn vẹn chỉ còn lại mấy tấm trong đó học tỏ mặt trạ vệ còn có t h e b b n đình ngóc isa a p chính ở trong đó vương á lương cũng để điện thoại di rộng xuống nhìn trừng trừng lấy trên sân khấu nội tâm của nàng tự nhiên là hy vọng dương thần có thể cầm thưởng bất quá rất nhanh nàng liền trở nên thất vọng bởi vì trên màn hình lớn đại biểu thee bị đình ngóc isa、F9、cùng học tỏ mặt trạ vệ phương cách giảm đạm xuống p h á tiếng g á c đ ư ợ vô tay vang lên ngôi tại dương thần cùng lâm gia nhất phía sau bọn họ vương trường ăn trên mặt tươi cởi hướng lâm gia nhất nói không có ý tứ lên đài lĩnh cái thưởng trò chơi này chưa từng nghe qua a vương á lương có chút buồn bực mở miệng nói đây coi như là chính phủ tính chất danh ký lớn không lớn không có nghĩa là có thể cầm thưởng cái này giải thưởng mặc dù hàm kim lượng rất đủ nhưng cái này là đối với trong vòng luận quần m à nói người chơi bình thường quần thể chú ý độ không nghĩ cao như vậy lâm gia i nhất cười vô tay sau đó thấp giọng giải thích sau đó mấy cái giải thưởng không ngừng có người lên đài l ĩ n h thưởng bao quát lâm gia i nhất còn có dương thần đều lên đài nhận lấy một cái giải thưởng không q u á phận lượng đều không phải rất nặng loại kia dương thần l ĩ n h chính là học tỏ và t h ạ m v à ệ tin lành nhất vui thưởng mặc dù là bao bên ngoài tính chất âm nhạc nhưng giải thưởng vẫn là cho chế tác phòng làm việc đoàn thể không khí của hội trường càng ngày càng nhiệt liệt giải thưởng càng ở sau phân lượng lại càng lớn nương theo lấy dương thần không có gì bất ngờ xảy ra bằng vào the bín đình óc y sa áp nhận lấy hạ tốt nhất sáng ý thưởng về sau liền chỉ còn lại tốt nhất độc lập trò chơi cái này phân lượng lớn nhất giải thưởng nương theo lấy người chủ trì lên đài tuyên bố như là trước đó đồng dạng màn hình lớn ngăn chứa tiếp tục bắt đầu chuyển động bên cạnh vương á lương hai tay bắt điện thoại di động răng nhẹ k h ẽ cắn miệng môi giới nhìn chằm chằm màn hình lớn lộ ra mười phần khẩn trương ngược lại là bên cạnh dương thần không có chút nào khẩn trương không đùa à. rất nhanh vương á lương trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng bởi vì trên màn hình nhọc tỏ mặt chạm vệ cùng the bị n đ ỉ n h óc ý xa ác hình tượng đã biến mất không thấy đã cầm hai cái thưởng rất tốt dương thần cười nắm chặt vương á lương tay sau đó bông u ra đem bên trong một cái c ú t phóng tới trong tay của nàng không nghĩ tới lớn như vậy liền làm ộ t cái bình thường tiểu t h ư ờ n g chén đại khái hai mươi lăm cm một cái chim nhỏ vẻ ngoài tại cái bệ phía trên khắc lấy giải thưởng tên cùng trò chơi tên nhìn đến ta lại được đi lên lĩnh một lần thưởng nhìn xem trên màn hình lớn lưu lại cái cuối cùng ngăn chứa hình tượng sau lưng vương trường ăn mang trên mặt tiếu dung có chút tự đắc hướng lâm gia nhất nói vẹn vẹn dừng lại hạ một bức tranh đúng là hắn chế tác ký ức trò chơi hình tượng bất quá không có để vương trường a n cười thời gian quá dài bởi vì trên màn hình lớn liên quan tới ký ức trò chơi hình tượng cũng đã biến mất đồng thời toàn bộ hội trường đèn đột nhiên dập tắt trở nên một mảnh đèn kịp làm sao làm ánh đèn thiết bị xấu rồi sao tình huống như thế nào đột nhiên tới h ắ cám để mọi người ở đây s ừ n g sốt một chút sau đó không khỏi nhỏ dọn nghị l u ậ n bất quá sau đó mọi người thanh n â m chậm rãi biến mất bởi vì tại trên màn hình lớn xuất hiện mới hình tượng trung quốc có hơn ngàn vạn người mù bình quân mỗi một trăm người bên trong liền có một cái người mù bình quân mỗi phú ngoài ra trung quốc còn có mấy ngàn vạn thấp thị lực người bởi vì xã hội công cộng công trình cân nhắc không đủ mọi người coi trọng trình độ không đủ mấy cái nguyên nhân xuất hành an toàn một mực là bồi dối xem t r ư ớ n g người ra ngoài vấn đề lớn nhất chúng ta hy vọng ở trong game thông qua hoàn nguyên xem t r ư ớ n g người thị giác để mỗi người đều có thể cảm nhận được bọn hắn sinh hoạt một khía cạnh từ đó gọi lên mọi người đối với xem t r ư ớ n g đám người lý giải cùng chú ý đây là tam mù sau n ư ơ n g theo lấy hình ảnh quen thuộc còn có lời buộc bạch tiếng vang lên nguyên bản thất lạc vương á l ư ơ n trên mặt đột nhiên lộ ra nét mặt h ư phấn đồng thời chính dương thần cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ đều đã chuẩn bị đứng lên vương trường a n cực kỳ xấu hổ cái này không theo s á o lộ ra bại a cái này cực kỳ l u n g túng lao vương có chút l u n g túng a bên cạnh lâm gia i nhất cười ha h à nói trang giả bộ mặt đều bị đánh sai lệch đi còn lại là ngươi thưởng ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn n g u y ê n lai、like、là công l í c h cho chơi rất tốt sáng ý dùng hết tám kỹ xảo để người chơi thể nghiệm đến xem t r ư ớ n g quần thể không dễ sinh hoạt phản p h ấ t không có nghe được lâm gia i nhất trêu chọc vương trường a n cực kỳ chứng trả đàng hoàng phân tích trò chơi nôn từ bên trong tràn đầy tán thưởng cùng tán đồng đơn giản tới nói liền là một câu bại bởi cái trò chơi này không mất mặt Chúc mừng tinh vân phòng làm việc gặp thu hoạch tinh phòng thu mừng làm vân gặp đồng ư thưởng. Nương trường người ợ c độc chơi chơi cầm chủ tốt nhất trò theo trò thiệu, một phát trong tay cầm tên trì tiếng tuyên bố. đơn giản ánh đèn lần nữa sáng lên, lớn hội lấy điệu đ lập giới thời bên cạnh lâm gia nhất cùng vương trường an đều là ngây ngẩn cả người nếu là óc tỏ gặt trạ vệ còn có the bị n ị n g óc ý xã bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn nhưng công đích trò chơi là cái quỷ gì quả thực là ít ít ít xa các ngươi lúc nào làm công đích trò chơi lâm giai nhắc cùng vương trường an cùng mọi người ở đây một mặt một b ư ớ c đi còn thất thần cùng tiến lên đài lĩnh t h ư ờ n g a dương thần nắm chặt còn đang xứng sở vương á lương tay c ư ờ i thấp giọng nói ai ta vừa muốn nói chuyện còn đang xứng sở vương á lương liền bị dương thần túm lên sân khấu nương theo lấy kim điệu trò chơi thưởng kết thúc chính phủ cũng cho tham gia trò chơi lễ trao giải đám người sắp xếp s o n g xuôi khách sạn cùng gian phòng vương á lương trong tay bưng lấy cúp sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến vừa mới tại trên sân khấu đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi nàng đột nhiên cương tại nguyên chỗ một câu đều nói không nên lợi liền cảm giác cả người đều không tốt đều tại ngươi khi đó làm gì nhất định phải lôi kéo ta cẩn thận đem ba cái cút tất kỹ khách sạn trong phòng vương á lương ba một tiếng đánh vào dương thần tiểu trên cánh tay trò chơi này là chúng ta cùng một chỗ khai thác ca mà lại hai chúng ta khai thác thứ một trò chơi liền lấy được tốt nhất độc lập trò chơi thưởng ngươi không cảm thấy cực kỳ có một loại kỷ niệm ý nghĩa sao dương thần vừa cười vừa nói sau đó mở ra điện thoại phía trên là hắn xin nhờ lâm gia nhất hỗ trợ quay trụt r ê n sân khấu dương thần cùng vương á lương cùng nhau nắm lấy một cái tiểu t ư ờ n g chén sau đó bên cạnh còn có một cái đánh gạch men người chủ trì sau này trở về để trần xu hỗ trợ t một chút đem người chủ trì cho làm rơi dương thần vừa cười vừa nói chế tác gặp trò chơi này dương thần cũng chính là một là biểu lộ cảm xúc hoàn toàn không nghĩ tới nhiều đồ như vậy về phần cầm tới tốt nhất độc lập trò chơi giải thưởng cái này dương thần là thật không có nghĩ tới bất quá trên thực tế có thể cầm tới cái này giải thưởng ý nghĩa tượng trưng vẫn là phải lớn hơn trò chơi bản thân ý nghĩa một mặt là cái này hoàn toàn là công ích cho chơi không có bất kỳ cái gì thương nghiệp thu lợi hành vi một phương diện khác đây cũng là đúng lúc đụng phải kim điệu trò chơi thưởng bình t h ư ờ n g ban giám khảo yêu thích đơn giản tới nói liền là chẳng phải thương nghiệp sao dù sao cũng là có nhất định chính phủ sắc thái trò chơi giải thưởng không được còn phải mỹ nhan một chút tia sáng còn có quay chụp góc độ tất cả đều không đúng nghe thấy dương thần nhìn thoáng qua ảnh chụp vương á lương hiển nhiên đem chú ý một chút đặt ở hắn nó phía trên cái này ảnh chụp ai quay a làm sao đập đến như vậy c ặ t bã nhìn thoáng qua ảnh chụp mặc dù dương thần cảm thấy đập đến không có vấn đề gì nhưng là ra ngoài kinh nghiệm của dĩ vang hắn lựa chọn rất sáng suốt dùng trầm mặc đến đối mặt nghi vấn chương sáu mươi bất quá cảm giác cái trò chơi này lễ trao giải thật nhàm chắn a cùng nghĩ hoàn toàn không giống ngủ ở khách sạn trên giường hai đầu chân trắng lúc cần lúc hiện vương á lương nhìn xem bên cạnh b a tòa cũng nói ngươi cảm thấy là dạng gì đây này dương thần có chút cảm thấy hứng thú ừ m rất có không khí cái chủng loại kia âm nhạc hội còn có các loại trò chơi chủ đề bao quát c u ộ n tợ lở sau đó tại một mảnh reo hò bên trong một cái giải thưởng một cái giải thưởng mở màn vương á lương nói ngươi nói đây là du hí triển lãm hội loại này mang theo chính phủ sắc thái trò chơi giải thưởng cơ bản chính là như vậy mà lại đối về sau phát triển cũng có một chút chỗ tốt dương thần nghe cười một cái nói thoạt nhìn là nhàm chán một điểm rất nhiều chơi, chơi rất vui nhưng là không có tâm h ý gì trò chơi tại kim điệu thưởng trên cũng không có cách nào thu hoạch được cái gì tốt thành tích nhưng đây cũng là kim điệu trò chơi thưởng ngầm thừa nhận quy tắc lấy được thưởng đại đa số đều là gọi tốt không gọi tòa cái chủng loại kia về phần giải thưởng bản thân đây là rất trọng yếu bởi vì điều này đại biểu lấy tự thân đối chính phủ con đường một cái lực ảnh hưởng thì như mặc dù trò chơi xét duyệt có minh s á c phân cấp chế độ nhưng một chút nhưng chăm chỉ nhưng không tích cực địa phương thu được kim điệu trò chơi thưởng những này giải thưởng trò chơi người chế tác cùng phổ thông trò chơi người chế tác đối mặt đái ngộ hoàn toàn là khác biệt đồng thời nếu như có thể cầm tới trò chơi giải thưởng xin chính phủ trò chơi động cơ cũng là muốn càng thêm dễ dàng một điểm đơn giản tới nói liền là mặt bài vì cái gì có đạo diễn coi như không đánh ra vài ức vài tỷ phòng bán vé phim cũng có thể cùng chính phủ cùng một tuyến tỷ như mượn dùng quân đội quay chuộc phim nữa mà có đạo diễn lại không được chờ sau khi trở về không sai biệt lắm tại chính phủ báo cáo chuẩn bị một chút cầm một cái cao cấp trò chơi người chế tác chức danh hẳn là cũng không phải là bao lớn vấn đề đến lúc đó liền trực tiếp xin trò chơi động cơ cao cấp hơn quyền hạn dẹ xì đèn ệ vực khai phát vẫn là rất cần dương thần đem bên cạnh ba cái cút phóng tới tiểu trong túi beo lưng nói mặc dù là kinh khủng trò chơi, nhưng cùng đại bộ phận kinh khủng trò chơi r ẻ si đ ẹ n đệ vụ là không giống đã muốn làm kinh khủng trò chơi trong khoảng thời gian này dương thần không sai biệt lắm cũng là đem trước mắt trên thị trường một chút nóng này kinh khủng trò chơi đều chơi một lần chủ lưu kinh khủng trò chơi đều có một cái rõ rệt đặc điểm bình thường toàn thiên liền là một cái không thể chiến thắng đị c h nhân hay là căn bản cũng không có đị c h nhân thông qua làm người ta sợ hãi hình tượng cùng âm thanh còn có trong trò chơi đặc thù ký hiệu để người chơi sinh ra bản thân tâm lý ám chỉ tỷ như hắc ám trong phòng dương cầm đột nhiên vang lên diễn tấu ra làm người ta sợ hãi âm thanh lúc này nhiệm vụ cấp cho ngươi một ngón tay bảy ra tiến về dương cầm phòng thăm khi ngươi đạp vào giữa phòng thời điểm thép trên phím đàn đột nhiên chạy ra huyết thủy đồng thời bày ra tại đàn trên kệ còn có một phong thư cầm lấy tin ngươi có thể nhìn thấy phía trên lưu lại tin tức những tin tức này đồng dạng cũng đều là cực kỳ mơ hồ cái chủng loại kia không ở ngoài ám chỉ ngươi lưu tại nơi này đó là một con đường chết có một cái thần bí sinh vật đang dòm ngó lấy ngươi lúc này nếu có cửa sổ loại hình đồ vật lại để cho một cái bóng đen chợt lóe lên phối hợp thêm âm thanh đây chính là đại đa số kinh khủng trò chơi thường dùng xáo lộ cho dù rõ ràng không có quái vật xuất hiện không có đáng sợ hình tượng nhưng ở đa trọng tâm lý ám chỉ dưới người chơi mình liền sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ bắt đầu nói đơn giản chính là mình dọa chính mình đa số kinh khủng trò chơi d o a người cũng không phải là quái vật cũng không phải đáng sợ cỡ nào c h ẳ n g cảnh hoặc là k ỳ bản mà là không biết tại trò chơi người chế tác thiết kế tỉ mỉ cửa ải còn có c h ẳ n g cảnh trong không khí người chơi không ngừng thông qua tâm lý của mình ám chỉ cùng tưởng tượng để cho mình san giá trị không ngừng hạ xuống mà rẽ xi đẻ đệ vụ rất nhiều chi tiết chính là như vậy t h như ở khắp mọi nơi bạo quân còn có dạy da của h ắ n âm thanh đồng thời đại lượng dọn bị quái vật không giờ k h ắ p nào không tại uy hiếp người tạo nên làm người bầu không khí sợ hãi một phương diện khác so với phổ thông trò chơi rẽ xi đẻ đệ vật cần kỹ thuật thì là cao hơn đa số quái vật dính đến ai phép tính những này đều cần dùng c à n g quyền cao hơn hạn động cơ đến tiến hành chế tác đồng thời tưởng tượng bên trong người chơi thao túng cân dở cùng lệ ổng hai đầu tiến lẫn nhau giao tế ảnh hưởng cùng lưu trữ đọc đến công năng thực hiện cũng đều cần động cơ bên trong một chút công năng cao cấp về phần tự hành khai phát trò chơi động cơ hiện giai đoạn dương thần nhưng không có nhiều tiền như vậy đi q u a n g vào đi trong nước có thuộc về mình độc lập động cơ cũng chính là ba lớn ngoại trừ vong long đàng hoa cùng phượng hoàn g bọn hắn ba nhà còn lại hàng hai trò chơi công ty cùng tam tuyến trò chơi công ty cơ bản đều là sử dụng chính phủ trò chơi động cơ bởi vì ở trong đó chi phí thật sự là quá lớn mà lại liền xem như tam đại nhà mình trò chơi đều không phải trò chơi gì đều có thể sử dụng độc lập động cơ trong t i ể u đ i ể m nghỉ ngơi một đêm về sau ngày thứ hai hai người không có lập tức trở về giám thị mà là thừa dịp thật vất vả ra một chuyến chuẩn bị tại thượng hải một chút cảnh điểm chơi một chút tại hai người du ngoạn thời điểm liên quan tới kim điệu trò chơi thưởng tình huống cũng tại trên mạng lưu truyền ra tới mặc dù không là công khai hình trò chơi giải thưởng điện lễ cũng sẽ không có đồng bộ trực tiếp nhưng cũng sẽ có đến tiếp sau giải thưởng công bố còn có một số hiện trường video từ chính phủ xã giao t à i khoản phóng xuất rốt cuộc xem như trong nước mấy đại du hí giải thưởng một trong chú ý độ cũng coi như có thể đương nhiên càng quan trọng hơn là tại chính phủ sân đấu phía trên thu được tốt nhất độc lập trò chơi giải thưởng một cái miễn phí trò chơi bị chính phủ sân đấu bỏ vào toàn bình đài trang bịa đề cử đi lên cái này trang bịa vị trí bình thường đều là đặc biệt nóng này cái chủng loại kia hiện tượng cấp trò chơi hay là cái gì công ty đánh gãy chiết khấu lớn bán hạ giá tin tức nhưng bây giờ một cái miễn phí công lập trò chơi lại bị bỏ vào cái này phía trên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đây là thuần túy miễn phí không có cái gì thương nghiệp hành vi trò chơi đồng thời cũng là một cái tương đối không sai công ích trò chơi một phương diện khác kim điệu trò chơi thưởng đem tốt nhất trò chơi giải thưởng bàn gặp trò chơi này chủ yếu cũng là có chính phủ một phương diện cân nhắc mấy năm gần đây trò chơi ngành nghề phát triển càng phát phổ minh nhưng lại đi là kinh tế thị trường người chơi thích chơi trò chơi gì công ty liền đi làm cái gì trò chơi cái này cố nhiên là không có vấn đề rốt cuộc công ty game cũng là công ty nhưng chính phủ liền không thế nào thích không ít chú ý đến người chơi thể nghiệm qua gặp trò chơi này về sau nhao nhao nhắn lại biểu thị bị cảm động về phần một chút bởi vì chịu không được trò chơi thao tác phương pháp c ũ n g không thích loại trò chơi này người chơi cũng hiếm thấy không nói gì thêm kém cõi loại hình dù sao cũng là miễn phí trò chơi không lấy tiền hơn nữa còn là công ích để tài trò chơi bất quá rất nhanh một cái khác liên quan tới tinh v â n phòng làm việc chủ đề liền trở thành nóng lục soát chủ đề kinh ngạc khai phát t h e biến đình óp y a cùng ngọc tỏ bặt chạm với hệ dương thần vờ ơ y mà còn trẻ như vậy không phải ta liền nhìn một cái trò chơi trao giải buổi họp báo đều có thể ăn một miếng thức ăn cho chó lại nói chỉ có ta cảm thấy tốt dáng vẻ khả hãi sao cầm m ịp rộ phôn mặt trận vào bừng nửa ngày nói ra một câu tạ ơn lại đáng yêu cũng với người không quan hệ a đến huynh đệ ăn cái này miệng thức ăn cho chó mặc dù trước đó dương thần đã tiếp t h ụ qua trò chơi tinh không một lần phỏng vấn nhưng một lần kia chỉ là văn tự phỏng vấn mà thôi lại thêm còn cùng lâm gia nhất tới một lần miệng pháo đại đa số người chơi đối với khai phát ra the o bị nịnh óp y sa áp cùng học tỏ mặt trạ vệ dương thần vẫn là rất xa lạ nhưng l ầ n này kim điệu trò chơi thưởng hiện trưởng video được thả ra chỗ có chú ý người chơi mới kinh ngạc Giá không phải độc thân cầu. Gia hỏa này bạn gái. Bạn gái cùng cùng đ ộ chương sáu mươi một chương sáu mươi một tập thể tìm linh cảm van cầu các ngươi van cầu các ngươi đừng tú ân ái mới trò chơi lúc nào ra mới trò chơi mau ra a một đoạn thời gian trước không phải còn bốn phía thông báo tuyển dụng một đống người sao đang đứng ở nhiệt độ chủ đề bên trên lại thêm trước đây t h e p bị đỉnh óp isa a c cùng học tỏ mặt trạng v ệ tích lũy người chơi f a n hâm mộ không ít người nhao nhao kìm nén không được biểu thị kỳ đợi bọn hắn mới trò chơi vừa đi dạo xong m i ế u thành hoàng chuẩn bị tại tiệm tạp hóa ăn một bữa cơm vương á lương cả điện thoại di động thấy được tài khoản phía dưới một đống nhắn lại tiến tới dương thần bên cạnh ai rất nhiều người chơi đều tại hỏi trò chơi của chúng ta lúc nào có thể ra đâu vương á lương rất vui vẻ nói sau đó tầm mắt liếc đến bên cạnh xếp ở vị trí thứ bốn kim điệu trò chơi thưởng nóng lục x o á t chủ đề cười càng vui vẻ hơn nhắn lại nhiều như vậy sao nhìn xem quan bác phía dưới hai ba ngàn cái người sử dụng hồi phục số dương thần hơi có một chút ngoài ý muốn loại này hồi phục bình thường đều không muốn về cái gì cụ thể ta cho ngươi biết làm sao hồi phục mang trên mặt tiếu dung dương thần đưa tay từ vương á lương trong tay cầm quá điện thoại di động sau đó mặt tiến đến bên cạnh nàng răng r ắ c quay một tấm hình quan bác tin tức gửi đi không bên trong chọn chúng đ n h chụp t ạ ơn sự ủng hộ của mọi người mới trò chơi đã tại làm nhất định sẽ cho mọi người một cái đặc biệt kinh biên soạn sau khi hoàn thành dương thần trực tiếp phát đưa ra ngoài đối mặt người chơi hỏi thăm loại tình huống này rất đơn giản liền có thể hồi phục chỉ cần hỏi vậy chúng ta liền nói tại làm đương nhiên vì càng hình tượng một điểm có đôi khi có thể phối một hai trường trò chơi nguyên hoạ hoặc là quay chụp một chút phòng làm việc mọi người công tác trắng cảnh bất quá bây giờ liền dùng hình của chúng ta để thay thế một cái đi dương thần cười ha hả nói cho chơi chỉ cần ngươi hỏi đó chính là tại làm vậy phần làm đến trình độ nào kia liền không nói được rồi nha nương theo lấy dương thần dùng vương á lương điện thoại tại quan bác tài khoản phía trên phát ra tin tức mới nhất vô số trước tiên chuyên chú người chơi nhìn thấy tin tức sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người có thể hay không lại để ý một điểm cái này gọi tại làm rồi sao cái gì tin tức đều không có công tố ngay tại làm còn có ngươi cái này ảnh chụp là chuyện gì xảy ra rõ ràng là tiệm tạp hóa đi đây coi là cái gì tại làm rồi đối với các người chơi oán niệm g h dương thần không có chút nào biết cúc cái gì đã hệ thống tin nhắn về công ty chính dương thần cùng vương á lương tại thượng hải chơi hai ngày sau mới trở lại công ty thứ hai t i n h vân bên trong phòng làm việc dương thần đùa đùa mấy ngày không gặp cương đản đi vào trong phòng họp trong tay công việc tạm thời bung xuống đắm người toàn bộ ngồi ở trên vị trí của mình mỗi người đều bưng lấy một cái laptop ngồi ở c h ỗ đó chờ đợi lấy dương thần tuyên bố mới hạng mục đã sớm biết đón lấy tới phòng làm việc mới hạng mục là kinh khủng trò chơi mỗi người đều là bù lại một chút liên quan tới kinh khủng trò chơi còn có phim phương diện nội dung đáng nhắc tới chính là bởi vì là kinh khủng trò chơi cùng phim mọi người lựa chọn đều không phải tại hạ ban hoặc là thời gian ở không tự mình một người nhìn mà là vào lúc tan việc tập thể tụ tại làm việc trong phòng lớn trong phòng họp thông qua hình chiếu nghi đưa lên đến trên màn hình lớn mở ra đèn đến xem. đ ầ u nhi chúng ta mới trò chơi đến cùng là cái gì loại hình kinh khủng trò chơi thiên hướng về kiểu âu mỹ huyết tương cái chủng loại kia sao trần xu hết sức tò mò do hỏi nay chủng loại hình kinh khủng trò chơi tương đối muốn tốt là một điểm đáng sợ quái vật cùng kinh khủng thi thể còn có đ ầ y màn hình huyết tương phối hợp thêm làm người ta sợ hai âm thanh đủ để cho nhát gan các người chơi dọa cái quá sức nhưng đây chỉ là sơ bộ cơ sở mà thôi chân chính kinh khủng cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần thị giác kết hợp đồng phương thức kinh khủng không biết mới là kinh khủng nhất đồ vật để các người chơi mình dọa mình mới là kinh khủng trò chơi cao minh chỗ từ mặt ngoài cùng bối cảnh phía trên đến đích thật là phương tây hóa dương thần cười một cái nói liên quan tới áo lặt trò chơi bối cảnh dương thần liền không có tính toán sửa lại vô luận là bệnh tinh thần viện vẫn là phía sau màn hát thủ lựa chọn phương tây bối cảnh hiển nhiên là không thể tốt hơn sự t ì n h mặc dù trò chơi có minh xác bình xét cấp bậc cơ cấu nhưng dính đến một chút tương đối mẫn cảm đồ vật trực tiếp phong s á t có lẽ không đến mức nhưng ở chủ lưu truyền thông phía trên tiến hành lộ ra ánh sáng khẳng định là không nên nghĩ đồng thời một chút video cùng trực tiếp bình đài còn có con đường dù là chính phủ không có minh xác biểu thị vật này muốn phong cấm vì tránh chê bọn họ vẫn là sẽ chủ động loại bỏ trừ phi ngươi vật này mang đến lợi ích cũng đủ lớn đơn giản kịch bản giới thiệu bao quát trò chơi chủ yếu cách chơi thiết kế hiện ra ở trước mặt mọi người nói cách khác nhân vật chính không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn chỉ có thể không ngừng bị đổi u rết sau đó chạy trốn sao bệnh viện tâm thần còn có người máy nạ nổ hắc khoa kỹ nhìn xem dương thần biểu hiện ra trò chơi bài viết đám người không khỏi bắt đầu nghị luận ở mỹ bắt đầu đối với kinh khủng trò chơi mà nói kịch bản rất trọng yếu nhưng không có nghị trọng yếu như vậy chân chính trọng yếu là không khí kiến tạo còn có tiết tấu đem k ố n g dương thần nhìn xem đám người mở miệm nói ra đối với một cái kinh khủng trò chơi mà nói kịch bản mặc dù trọng yếu nhưng cũng tuyệt đối không phải đặt ở vị trí thiết yếu cho dù là bình thường cố sự thậm chí không có cố sự thông qua khiến người sợ hãi không khí đồng d ạ n g có thể làm cho người chơi cảm thấy sợ hãi đây chính là trò chơi m ị l ự c chỗ so phim cùng tiểu thuyết văn học càng có thể làm cho người chơi thay vào đi vào tồn tại mặt khác lần này chúng ta sẽ sử dụng động tác bắt giữ kỹ thuật dương thần nhìn xem mọi người nói mọi người nhẹ gật đầu không có biểu thị dị nghị động tác bắt giữ kỹ thuật nghe vào cực kỳ cao đại thượng nhưng trên thực tế phát triển cho tới bây giờ mặc kệ là trò chơi n à n h nghề vẫn là ạ niề đều đã là cực kỳ phổ thông kỹ thuật tỉ như trước kia động tác bắt giữ kỹ thuật nếu như ngươi muốn để một cỗ xe tải xuất hiện ở trong đêm khả năng ngươi cần một cỗ thật xe tải tới giúp ngươi tiến hành động tác bắt giữ nhưng hiện tại chỉ cần dùng nhiều loại khối lập phương đến tiến hành xếp gỗ ghép lại liền có thể hoàn thành hoàn toàn không cần giống như trước kia để người chế tác đ ế m thử đem trong trò chơi toàn bộ tràng cảnh đều tiến hành động tác bắt giữ đưa đến toàn bộ đoàn đội hao tốn đại lượng thời gian đi điều chỉnh thử mấu chốt tấm hoặc là động tác tràng cảnh hiện tại theo động tác bắt giữ kỹ thuật tiến bộ hoàn toàn có thể một bên tiến hành động tác bắt giữ một bên tiến hành trò chơi động tác chế tắc, đại đại tiết kiệm trò ch cùng chi phí còn có liền là trò chơi phong cách phương diện giang thị thanh long sơn bên kia vừa vặn có một tòa vứt bỏ viện dưỡng lao cũng có một chút năm ta đã cùng đối phương liên hệ tốt đến đồng ý cho nên cuối tuần bắt đầu ban đêm chúng ta tập thể đi tìm một cái liên quan tới trò chơi phong cách phương diện linh cảm dương thần nhìn xem mọi người nói nơi này hắn nhưng là tại trên mạng tìm thật lâu mới tìm được cái khác tương đối phù hợp mục tiêu nơi trốn khoảng cách giang thị đều q u á xa mặc dù tại dương thần mộng cảnh trong trí nhớ hắn có thể rất rõ ràng trò chơi phong cách đến tột cùng là giả gì nhưng trần su bọn hắn nhưng không rõ ràng a chương o sáu mươi hai yên tâm không phải để các ngươi cưỡng chế tăng ca sẽ cho các ngươi đều đừng thời gian đến lúc đó buổi sáng cũng không cần tới công ty các ngươi vừa vặn có thể ngủ nướng nghe đám người tự nói dương thần còn cho là bọn họ là lo lắng liên tục tăng ca vấn đề lộ ra cực kỳ khéo hiểu lòng người tiêu dung nghe dương thần đám người không khỏi tập thể đem ánh mắt nhìn về phía hắn đây là tăng ca vấn đề sao nếu là tăng ca có thể không cần đi lời nói tuyệt đối từng cái lưu tại trong phòng làm việc tăng ca a bất quá khẳng định không thể tất cả mọi người đi rốt cuộc cọc tỏ mặt trạ vợ còn có the bị ý đ ỉ n h ó c y sa á p cũng cần tiến hành đến tiếp sau một chút miếng vá công việc dương thần có một ít t i ế c nối u cùng tiếp hận nói nghe thấy lời này vương diệp mấy cái trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo nhìn chừng chừng lấy dương thần còn kém không nói để bọn hắn lưu ở công ty mọi người thay phiên tới đi đây cũng là một lần rất tốt thể nghiệm đối mọi người về sau nghề nghiệp kiếp sống là có trợ rút đối mặt đám người mang theo ánh mắt tuyệt vọng dương thần đánh nhị quyết định tin n g ư ơ i tả nha phòng họp bên cạnh ô m cương đản vương á lương ngồi ở chỗ đó cũng không cả điện thoại di động yên lặng ngồi ở chỗ đó đầu hơi rút xuống đồng thời tay phải bưng kín cương đ ặ n miệng ngưu t o à n làm cho tất cả mọi người đều lãng quên nàng đơn giản rằng một chút liên quan tới ảo lặt khai phát chủ yếu phương hướng còn có trò chơi loại hình dương thần đi theo trần su đi vào các nàng công vị diễn trước không được ảo lặt bên trong không muốn như vậy huyết tinh kinh khủng trò chơi không là thuần tú nhìn xem trần xu trước mặt mỹ thuật tác phẩm dương thần khoe miệng không khỏi kéo ra còn tốt điểm tâm đã ăn rồi cái này ruột cái này nội tạng cái này mơ hồ huyết đ ụ c có trời mới biết cô em gái này những ngày này đều nhìn thứ gì mới vẽ ra tới bất quá cái này thi thể tranh minh h o ạ tựa hồ cùng d ẽ si đ ẹ n đ ệ vật tương đối p h ố i hợp à. cũng tỉ như một người vừa mới bắt đầu nhìn thấy thi thể huyết đ ụ c mơ hồ xuất hiện tại trò chơi cùng trong phim hắn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi một hồi nhưng nhìn quen thuộc về sau liền sẽ thích ứng thậm chí còn có thể một bên cười vừa ăn hamburger đến xem không biết mới là tồn tại càng đáng sợ trong bóng tối chỉ có thể trông thấy con mắt cùng mơ hồ gương mặt thông qua tràng cảnh không khí để người chơi không ngừng bản thân hoài nghi bản thân ám chỉ đây mới là một cái kinh khủng trò chơi phải làm địa phương nhìn xem trần xu trên máy vi tính những máu thịt kia mơ hồ tranh minh họa dương thần nói nghe dương thần bên cạnh trần xu mấy người đều là yên lặng nhẹ gật đầu ghi chép trong nội tâm bất quá không quan hệ mấy cái thứ hai thời điểm mang các ngươi tự mình thể nghiệm một chút các ngươi liền sẽ có một cái cảm giác dương thần bay đầu lộ ra mình cảm thấy rất nụ cười hiền hòa tự mình thể nghiệm trần xu mấy người sắc mặt tái đi sau đó cùng vương diệp mấy người bọn hắn lại nói đơn giản một chút chuyện cụ thể dương thần trở lại trong phòng làm việc của mình mặt đặt chân lên trò chơi người chế tác chính phủ trang web sau đó bắt đầu đ i ề n mình tin tức cùng phòng làm việc tiến hành mới bình xét cấp bậc không được bao lâu thời gian điền xong tin tức về sau đại khái một hai cái phòng làm việc liền có thể thành công trừ cái đó ra dương thần tiện thể lấy cũng nhìn một chút liên quan tới trong nước một chút động tác bắt giữ phòng làm việc tin tức còn có bao bên ngoài công ty đương nhiên chủ yếu liền là cơ bản chương trình phương diện còn có mỹ thuật tài liệu phương diện bao bên ngoài những vật này không có cái gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng trên cơ bản đều là cùng loại dây chuyển sản xuất công trình tìm bao bên ngoài có thể lớn nhất sách hiệu suất cao cùng tiết kiệm chi phí chỉ ít so nuôi mấy chục trên trăm cái nhân viên muốn tốt cái kia thứ hai ta sẽ không cũng muốn đi a ông cương đản bên cạnh công vị trên vương á lương đem trong lòng mình lo lắng đ ổ vật hỏi ra đương nhiên chúng ta thế nhưng là phòng làm việc đầu lĩnh đương nhiên muốn làm gương tốt đến lúc đó chúng ta coi như chơi nhà ma liền tốt trước kia ngươi không phải thật thích chơi sao dương thần cười một cái nói liên hệ với nhà kia vứt bỏ viện dưỡng lão dương thần thế nhưng là bỏ ra rất lớn công phu cái này cũng nhờ vào gặp lúc trước kim điệu trò chơi thưởng phía trên thu được tốt nhất trò chơi thưởng tốt a m í môi vương á lương lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ tốt đừng làm kỳ tinh không ngơi ư n g h ĩ khủng bố như vậy ta cũng sẽ không chuyên môn mời người tới dọa người liền là để bọn hắn thể nghiệm một chút không khí mà thôi mà lại cũng không phải một người một người đều là thành đoàn dương thần cười vớt vớt vương á lương đầu dạng này a vương á lương lộ ra giật mình biểu lộ một tuần sau giang thị thanh long sơn viện dưỡng lão ở vào nam khu có thể nói là nửa cái vùng ngoại thành bảy giờ rưỡi tối trời đã tối dương thần còn có vương á lương cùng trần xu cùng vương diệp bọn hắn từ trong xe ra nhìn xem đèn đuốc sáng trưng viện dưỡng l a o không khỏi nhẹ nhàng thở ra cùng trước đó nghĩ hoàn toàn không giống a từ trong xe sau khi xuống tới trần xu còn có vương diệp mấy người lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho mặc dù là một cái rất g i ả viện dưỡng l a o mà lại cũng vô cùng vắng vẻ thật là nói như là quỷ trong phim dạng như vậy tiên ngược lại không đến nỗi lối vào đèn đường còn có phần lớn gian phòng đều là đèn sáng mặc dù có chút địa phương đen như mực nhưng tổng thể tới nói so tâm lý mong muốn muốn tốt rất nhiều thật sự là thật có lỗi phi phi phi phi phi phi phức từ viện dương thần mang trên mặt tiêu dung cùng một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân nắm tay sau đó lẫn nhau hàn huyên vài câu không có việc gì dù sao viện dưỡng lao cũng đã ngừng làm việc cực kỳ nhiều năm mà lại một mực tìm không thấy người tiếp nhận từ lớn chỉ riêng vốn là một mặt tiêu dung nhưng nói đến đây cái vẫn có chút t h ổ n thức bất quá các ngươi những n à y làm trò chơi thật rất nghiêm túc ca trước đó có một cái gì phim đoàn làm phim muốn quay cái quỷ gì phiến cũng mượn chúng ta viện dưỡng lao chụp ảnh thời điểm đều là giữa ban ngày từ lớn chỉ riêng có một ít cảm thái có cảm thụ mới có thể làm ra tốt trò chơi sao dương thần cười, cười. đứng sau lưng hắn trần su mấy người cũng là lộ ra tiêu d u n g đúng rồi từ viện trưởng viện dưỡng lao bên trong đèn có thể đóng lại sao nhìn xem phía trước đèn đốt sáng trưng viện dưỡng lao đại s ả n h còn có sân nhỏ dương thần quay đầu nhìn thoáng qua trần su bọn hắn quay đầu hướng phía từ lớn chỉ riêng cười nói trần su vương diệp bọn người o、oh. chờ ở tại đây bọn hắn a nghe thấy dương thần từ lớn chỉ riêng cũng s ừ n g sốt đóng lại ngược lại là có thể đóng lại nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt tối như hưng cũng thế vẫn là trước thực nhìn một chút tình huống tương đối tốt dương thần k h a gật đầu một cái viện dưỡng lao tình huống cụ thể bên trong còn không có nhìn trước đó tìm tới nơi này sai người đi xuống quan hệ về sau cùng đối phương ký kết thuê hợp đồng về sau dương thần thực địa đều không có nhìn qua vạn nhất bên trong có nguy hiểm gì công trình hoặc là cái khác tắt đèn rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm dương thần chỉ là muốn cho bọn hắn thể nghiệm một chút kinh khủng trò chơi cái t r ù n g loại kia không khí thật là phải bị thương cái khác không nói chỉ là lương tâm của mình dương thần cũng không qua được viện dưỡng lao bên ngoài nhìn xem bên trong ánh đèn từng cái biến mất nương theo lấy một trận gió thổi qua rõ ràng đã là mùa hạ nhưng mặt nắn tay vương diệp cùng trần su bọn hắn lại cảm giác một chút hơi lạnh tới chương sáu mươi ba ta có chút luôn、cuống. trần xu cùng trương lị hai người tay cầm tay biểu thị cực kỳ sợ hãi không có gì liền là để chúng ta tìm xem cảm giác mà thôi không có gì ghê gớm lắm mà lại t r u n g quanh nhiều người như vậy đâu đến lúc đó mọi người vẫn là cùng một chỗ hành động đâu vương diệp mở miệng an ủi nói thì nói thế nhưng là lao vương tay của ngươi toát mồ hôi còn có khác nắm lấy tay của ta được chứ lý nhiên yên lặng nhìn xem mình bị vương diệp bắt lấy tay phải có chút im lặng đây không phải sợ ngươi sợ hãi sao rút về tay vương diệp cười h á hả lúc này đã kiểm tra qua viện dưỡng lao dương thần đã ra tới trong tay còn mang theo một cái cái túi đến mỗi người cầm một cái dương thần cười ha hả nói máy ảnh nhìn xem trên tay máy ảnh trong lòng mọi người dâng lên một tia không ổn thời gian có hạn mọi người liền là đơn giản tiến đại s ả n h còn có định viện dạo chơi là được rồi mười phút đến ngược mặt khác ta ở bên trong dấu năm chương giấy a 4 đều không phải rất khó tìm mỗi tìm tới một t r ư ơ n g các ngươi năm người tiền lương tháng này liền thêm một phần năm tìm đủ năm chương liền lật cái lẩn dương thần vừa cười vừa nói a có tiền cầm nghe thấy dương thần ánh mắt của mọi người sáng lên nguyên bản sợ hãi cảm xúc cũng tán k h ô ít bất quá rất nhanh chờ bọn hắn cầm tới máy ảnh tiến vào viện dưỡng lao về sau bọn hắn mới phát hiện nguyên lai là mình cả n g h ị quá rồi một mảnh đen như mực nói là đưa tay không thấy được năm ngón không có chút nào khoa trương thanh âm b i ê n tĩnh bên hai chỉ nghe thấy gió âm thanh cùng lá cây dì r à o âm thanh còn có một số cũ kỹ cửa sổ bị gió thổi động thanh âm ta đột nhiên có một chút lôi u cuống vương diệp nuốt n g ụ m nước miếng có chút sợ hay nói cái này nhìn ban đêm c a m e ra phản hồi hình tượng làm sao như vậy làm người ta sợ h ạ i à trần s u thanh âm cũng run dậy kame ra rất nhỏ chỉ có thể quay trụt một cái phi thường phạm vi nhỏ địa phương mà lại là loại kia đen trắng nóng ánh lục sắc hình tượng nhìn liền cùng phim ma bên trong tràng cảnh đồng dạng nếu như không phải bên người còn có bốn cái người sống sơ sơ trần su hiện tại cũng cảm giác mình sợ muốn tê u đi ra loại này sợ hai tình huống dưới thậm chí bọn hắn đều bên kỳ thật trên người bọn họ là có điện thoại mà lại điện thoại là có đèn tin công năng có thể lý giải cùng nhìn thấy đồ vật cũng không đáng sợ chân chính để người đáng sợ là không biết giờ này khắp này trần su bọn hắn liền đầy đủ hiểu được ý tứ của những lời này đen nghịt một cái đại s ả n h cùng phía ngoài đ ì n h viện nếu là có mặt trăng tinh tinh kia còn tốt nhưng mấu chốt là hôm nay là trời đầy mây a con cóc vẫn là ve sầu thanh em không ngừng tê ơ phối hợp với từng đợt gió lay động lá cây thanh viện dưỡng lao bên ngoài vương á lương cùng dương thần ngồi tại trong phòng an ninh uống vào b ă n g phát vui dạng này thật được chứ cảm giác bọn hắn cực kỳ sợ hãi a vương á lương dối ra ngón tay chọc chọc dương thần cánh tay cho nên chỉ để bọn họ đợi m ộ ư ơ i phút vẫn là b á o đoản làm năm tấm giấy a bốn thả ở bên trong nói cho bọn hắn tìm được tháng sau tiền lương ngoài định mức cũng là để bọn hắn đem l ự c chú ý chuyển di chẳng phải sợ hãi dương thần giải thích nói hắn chỉ là muốn cho bọn hắn minh bạch gạo lặt trong trò chơi cái chủng loại kia phong cách cùng không khí cũng không phải thật hy vọng bọn họ bị hù dọa cho nên vẫn là làm cũng là dựa theo áo lặt bên trong thiết lập để bọn hắn cảm thụ một chút đến lúc đó có thể càng trực quan hiểu rõ như thế nào làm cho chơi như thế nào thiết kế mới có thể để người chơi càng thêm sợ hãi không có bản thân thể nghiệm nghĩ muốn chế tác ra chân chính đồ vật cái này là rất khó t ỷ như tại mộng cảnh trong trí nhớ áo lặt vài chỗ dương thần cảm thấy còn có thể làm được khá hơn một chút không hề tưởng tượng cái gì thét lên loại hình sự t ì n h phát sinh rốt cuộc cũng không phải thật cái q u ỷ gì p h o n g loại hình kinh khủng t r ắ n g cảnh chủ yếu liền là để bọn hắn thể nghiệm một chút chủ yếu không khí mà thôi nếu như đầy đủ tàn nhẫn lời nói hẳn là để bọn hắn một người một cái khu vực dương thần nhìn xem thiết bị giám sát bên trong đã bắt đầu thích hướng hạ hoàn cảnh đồng thời hai hai báo đoàn bắt đầu tìm kiếm trang giấy đám người nghĩ tới điều gì cười cười nghe thấy dương thần bên cạnh vương á lương mở to hai mắt nhìn xem hắn dẫn đầu tinh văn phòng làm việc đám người thực tế thể nghiệm qua sau thứ hai tuần trong văn phòng dương thần đang cùng trần su bọn hắn kể liên quan tới áo lặt một chút nội dung cụ thể tỉ như áo lặt bên trong tinh túy nhất một chỗ máy quay phim nhìn ban đêm nghi thiết lập đại đa số c h ẳ n g cảnh cực độ hắc á m mà tại cái này h ắ cám bên trong chỉ có sử dụng máy quay phim nhìn ban đêm nghi mới có thể trong bóng đêm thấy rõ con đường đi tới đồng e thời c song song đối c với trò chơi bộ phận thiết tấu đây cũng là cần muốn tiến hành rất thích hợp an bài mặt khác từng có thực tế kinh nghiệm trần su bọn hắn tiến hành mấy chương nguyên vẽ thiết kế dương thần sau khi xem xem như tương đối hài lòng giống nhau như lúc đây là khẳng định chuyện không thể nào nhưng hoàn toàn chính xác phi thường có cái loại cảm giác này mà lại thông qua sử dụng chính phủ động cơ bên trong cửa hàng tài liệu cùng một chút đặc thù marketing phối hợp ra tràn g cảnh không khí cũng còn tính vượt qua kiểm tra còn dư lại liền là tìm động tác bắt giữ bao bên ngoài công ty còn có còn lại bao bên ngoài công ty hạch tâm hạng mục dương thần cùng vương diệp bọn hắn tiến hành phụ trách phổ thông không ảnh hưởng cách chơi cùng hạch tâm thiết kế địa phương hết thể giao cho bao bên ngoài là được rồi cũng không cần hắn bận tâm cái gì chỉ cần đến lúc đó kiểm tra chất lượng sau đó tiếp nhận thành quả liền tốt những ngày tiếp theo dương thần trên cơ bản toàn thân tâm vùi đầu và hảo lặt khai phát bên trong y một chút kịch bản trên chi tiết sửa chưa còn có quan hệ với động tác bắt giữ cùng bao b thời gian tiến vào tháng m ộ ư ơ i cân nhắc đến ảo l ậ t khai phát vấn đề quốc khánh liền nghỉ năm ngày tại ngày thứ sáu thời điểm đám người sớm trở lại công việc trên cương vị mặt đồng thời liên quan tới trò chơi hậu kỳ cũng đã đang tiến hành nếu như tiếp xuống thuận lợi đại khái lại có thời gian nửa tháng trò chơi liền có thể đưa đi xét duyệt sau đó chuẩn bị thượng tuyến sớm thêm nhiệt không sai biệt lắm cũng hẳn là bắt đầu nghĩ đến cái này dương thần đặt chân lên mình quan bác tài khoản tiến hành tuyên bố đồng thời một chút tinh vân phòng làm việc quan bác cũng coi là để mọi người rõ ràng một chút với lúc bắt đầu tin tức kỳ thật không có lên cái gì gần sóng khoảng cách kim điệu trò chơi thường đã qua một đoạn thời、gian. t r ư ớ chương đó n i ệ t trên cơ bản đã đi xuống. Mạng lưỡi nhiệt độ mạng nhiệt liền lưỡi là độ sáu mươi bốn mới trò chơi là kinh khủng trò chơi không phải đâu không phải cùng học tỏ bắt chạm với hệ như thế gì giờ bờ gờ làm kinh khủng trò chơi cái này là dạng gì trò chơi lại nói trong nước giống như liền không có cái gì công ty làm qua kinh khủng trò chơi a có a tại sao không có cái bóng phòng làm việc không phải liền là chuyên nghiệp làm kinh khủng trò chơi một trăm năm sao bất quá đã giải tán b u ô n g tay kinh khủng trò chơi hẳn không có cái gì thị trường đi trong nước lượng tiêu thụ cao nhất vẫn là người nước ngoài sư môn trò chơi khai thác quỷ h ồ n ba nhưng cũng vẹn vẹn mới bán hai trăm mười vạn a đây là cầm cái kim đ i ể u trò chơi thưởng sau đó nhẹ nhàng cảm giác muốn bị vùi giờ ở ập t giữa chợ vô số người chơi nao nhau, nhau tại lưới bên trên tiến hành lấy nhận nghị đồng thời trò chơi trong hội chú ý dương thần cùng tinh v â n phòng làm việc một số người cũng là một mặt kinh ngạc cái nào đó trò chơi nghiệp giới giao lưu b ầ y bên trong ta còn tưởng rằng dương thần hắn tiếp xuống mới trò chơi nhưng có thể vẫn là gì lờ bờ gờ chỉ bất quá đi ba dê tinh xảo loại kia lộ đến đâu hắn có chút nhẹ nhàng cảm giác kinh khủng trò chơi cũng không phải dễ làm như vậy đúng à nhìn kinh khủng trò chơi rất đơn giản nhưng trên thực tế kinh khủng trò chơi là khó khăn nhất một chủng loại hình cảm giác đem k h e bị nị ngóp y sa áp thiết lập lại một chút ken đều sẽ so làm kinh khủng trò chơi tới càng thêm đáng tin hơn một điểm a t r lâm gia nhất, nhất nhìn thấy cái này tin tức rất m u ợ n bực cũng có chút lý giải không được theo bí nị ngóp ý xác áo tỏ bạt trạ vệ đạt được thành công lớn loại thời điểm này không nên tiếp tục đẩy ra đồng loại tác phẩm vững chắc sao làm sao cái mông ố néo chạy tới làm kinh khủng trò chơi v ũ n g nước đục này cũng không phải tốt như vậy mãi vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài mặc dù đi ra một chút được phong làm kinh điện kinh khủng trò chơi nhưng là từ lượng tiêu thụ phía trên đến nói lời đều là kém xa Ta thế lâm gia nhất nói lắc đầu chi phí không cao đối với hình tượng yêu cầu cũng không cần quá tinh xảo kinh khủng trò chơi khai phát cánh cửa kỳ thật cũng không phải là cực kỳ cao nhưng muốn đem kinh khủng trò chơi làm tốt cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đối với những người khác đến cùng là nghĩ như thế nào dương thần không biết cũng không có quá mức lưu ý hắn giờ phút này đang cùng ngân h à mạng lưới trao đổi liên quan tới mới trò chơi đại diện phát hành sự t ì n h dương tổng nếu như đây là a dờ g hoặc là dì g loại hình trò chơi ta khẳng định không nói hai lời liền đáp ứng nhưng kinh khủng trò chơi thả tay xuống bên trong cà phê sở ca cười khổ một tiếng lắc đầu mặc dù theo bí nịnh đ óp isaac còn có học tỏ và trả vệ liên tiếp thành công nhưng là đối với hảo l ậ t cái này kinh khủng trò chơi hắn thật cũng không phải là quá xem trọng cho dù hắn đã chơi qua đối phương cung cấp thử chơi phiên bản cái này đích sắc là một cái đầy đủ dọa người trò chơi mà lại cùng dị vãng kinh khủng trò chơi có một chút khác biệt áo lặt bên trong rất nhiều thiết lập đều hắn cảm thấy ngạc nhiên thậm chí tại hắn chơi thời điểm cũng thường xuyên bị dọa kêu to một tiếng quay đầu g i ế t đột nhiên quái vật tập kích những vật này trên thực tế đều là phi thường cũ kinh khủng thủ pháp nhưng là phối hợp thêm áo lặt bên trong hoàn cảnh bầu không khí tô đậm nhưng vẫn là để sở ca đang thử chơi thời điểm bị k i n h sợ nhưng những này ưu điểm đều không thể che giấu đây là một cái kinh khủng trò chơi sự thật đương nhiên cái này không có nghĩa là sở ca thật cảm thấy trò chơi này không có tiềm lực chỉ là hắn cảm thấy tốn hao quá cao giá cả lây xuống đó cũng không phải một kiện cực k nửa giờ sau dương thần rời đi quán cà phê trong tay còn cầm một phần hợp đồng cuối cùng áo lặt vẫn là giao cho ngân h à mạng lưới tiến hành đại diện phát hành bất quá điều kiện làm một chút cải biến ngân h à mạng lưới thanh toán cho tinh v â n phòng làm việc đại diện phát hành phí tổn giảm xuống đồng thời bọn hắn hậu kỳ lợi nhuận chia cũng giảm xuống đối với kết quả này dương thần còn tính là tương đối hài lòng lúc đầu hắn cũng không có muốn tại đại diện phát hành phí tổn phía trên nhiều chất nhất nếu không lý do an toàn tam đại sẽ là lựa chọn tốt hơn nhất là trước đó đã có the bị đình óc isa ác cùng n ọ c tỏ mặt trả về hai cái này bảo trò chơi mặc dù tân tác ảo l ậ t là kinh khủng trò chơi nhưng tam đại vẫn như cũ sẽ rất nguyện ý cho hảo l ậ t mở ra một cái không sai giá cả ngược lại là ngân hà mạng lưới vô luận là thể tích vẫn là hiện hữu tài chính so với tam đại mà nói muốn nhỏ hơn nhiều lắm đại diện phát hành phí tổn phía trên bọn hắn không có khả năng đầu nhập quá nhiều nhất là một cái cho tới nay thị trường biểu hiện không tốt kinh khủng trò chơi cho nên nghĩ muốn bắt lấy bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục tại chia điều lệ phía trên nội bộ lộ ra im lặng biểu lộ dương thần v ỗ một cái vương á lương đùi có nói như vậy người trong nhà sao cũng chính là áo l ậ t tố chất đủ tốt bằng không ngân h à mạng lưới cũng sẽ không đồng ý dương thần i g u môi nói vương á lương xoay tay lại liền là bấm một cái dương thần cánh tay nhỏ vậy chúng ta dứt khoát mình phát hành trò chơi chính là dù sao đều là số lượng trò chơi mà lại hiện tại trong chương mục còn có hơn năm mươi triệu đâu cái này một số tiền lớn chủ yếu liền là the bị đình ó c y sa ắ c còn có học tỏ bắt trả với hệ lợi nhuận đồng thời áo lặt khai phát chi phí tước chừng tại mười ba triệu tả hữu dương thần có một ít ý động trò chơi tuyên truyền trọng yêu sao đương nhiên rất trọng yếu nếu như không có trước đó ngân h à mạng lưới tại trò chơi trước tuyên truyền i sa app tập hợp còn có học tỏ hoạt trả với hệ muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ tuyệt đối là chuyện không thể nào mặc dù bằng vào trò chơi bản thân tố chất cuối cùng vẫn là sẽ đại hòa đặc biệt lửa nhưng tuyệt đối sẽ không lửa nhanh như vậy xem trước một chút á o lặt thị trường phản ứng đi dương thần suy nghĩ một chút nói ngân h à mạng lưới bình đài con đường kỳ thật thật nhỏ chỉ ít so với tam đại mà nói không thành tài được mà lại trò chơi thứ này cùng phim không giống phim p ư ơ n g diện trọng yếu nhất chính là việt tuyến không có viện tuyến cho ngươi sắp xếp phiến ngươi cho dù tốt phim cũng lấy không được cao phòng bán vé nhưng trò chơi liền không đồng dạng chỉ cần trò chơi đầy đủ ưu tú người chơi có thể biết trò chơi này liền có thể bán đầy đủ nóng này trước đó theo bí nịnh đ óc y sa ác còn có học tỏa mặt t r m với hệ nói để tinh vân phòng làm việc trở thành bao nhiêu như bức tồn tại kia là đang nói chê cười nhưng ít ra tại trước mắt khoảng thời gian này bên trong tinh vân phòng làm việc đối với người chơi lưu lượng nhiệt độ tuyệt đối sẽ không so trường an phòng làm việc những n à y uy tín lâu năm trò chơi phòng làm việc phải kém đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có trò chơi đứt gãy hoặc là xuất hiện danh tiếng rất kém nếu như áo lặt không có thất bại tiếp theo khoản rẽ xì đ ẹ n đệ v u liền từ tinh văn phòng làm việc mình phát hành dựa vào trên giường dương thần trong nội tâm làm một cái quyết định cảm thấy có thể liền đi làm chứ sao vương á lương đem đầu tựa ở dương thần trên bờ vai vậy nếu là đến hết làm sao bây giờ nghe vương á lương cho mình đánh tức giận dương thần tâm tình không hiểu vui vẻ rất nhiều trên mặt tươi cười bồi thường liền bồi thường thôi dù sao hiện tại kiếm được tiền cũng là trước kia chúng ta cả một đời đều không kiếm được mà lại chúng ta danh nghĩa còn có hai bộ phòng cùng một chiếc xe đâu lui một bước coi như thật đến hết cùng lắm thì làm lại từ đầu sao có khai phát the bín định óc ý s a ấp cùng ngọc tỏ mặt t r ả về hệ tư lịch còn sợ đem mình chết đói vương á lương hì hì cười nói mang theo tiếu dung dương thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vương á lương bóng loáng phía sau lưng hô hô gâu gâu hô lúc này tới gần tủ đầu giường bên cạnh đột nhiên truyền đến dị thường quỷ dị thanh âm. Hai nhâm g ngồi xuống ư ờ i t u ậ n thanh âm nhìn lại chỉ gặp cương đản nằm ngang ngủ ở mình ổ nhỏ bên trong còn vặn vẹo b ỗ néo thân thể của mình cương đản lúc nào đi ngủ ngáy ngủ còn có vừa mới kêu hai tiếng không phải là đang nói chuyện hoang đường đi xác định qua là cương đản đang ngáy nói chuyện hoang đường vương á lương một mặt gặp quỷ biểu lộ mặt khác p h ả n phất phát rắc được có người nhìn chằm chằm mình ngủ một mực ngáy ngủ cương đạn đột nhiên yên tĩnh trở lại sau đó cái đuôi có chút lắc lắc mở mắt một mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn chằm chằm nó nhìn dương thần còn có vương á lương go go chương sáu mươi lăm ngày làm việc thứ tư tinh văn phòng làm việc trong văn phòng dương thần cùng trần su bọn hắn thảo luận trong trò chơi một chút nội dung so sánh mộng cảnh trong trí nhớ học đắt rất nhiều chi tiết phía trên dương thần đã làm nhiều lần cải biến tỉ như bộ phận sau lặp lại xuất hiện tài liệu còn có một số tái diễn kịch bản đều tiến hành sửa trước cùng thay đổi tinh xảo xây m còn có đầy đủ xuất sắc không khí âm thanh làm cho cả trò chơi kinh khủng cảm giác nâng cao một bước nhất là trong phòng làm việc mấy cái nhắc gan tỉ như trần su rõ ràng bên trong quái vật tranh minh họa còn có một số kinh khủng tràng cảnh đều làm ì n h thiết kế cùng liên hệ bao bên ngoài phương diện cộng đồng thảo luận ra nhưng một người lại không có chút nào dám chơi c á c g mê r a tin nhiều một chút càng ít một chút để người chơi tại bộ phận tràng cảnh nhất định phải đối mặt khám c á mặt khác ở chỗ này gia tăng một cái tràng cảnh treo cổ trên trần nhã thi thể động tác bày kỳ lạ một điểm nhưng đừng cho người chơi thấy rõ ràng dáng dấp ra sao loại kia có một loại mông lung cảm giác đồng thời lại để cho người chơi ở chỗ này bị quái vật đánh lén dương thần nhìn xem trong thực tế trong trò chơi biểu hiện ra tại đối so với mình ngộng cảnh trong trí nhớ háo l ậ t nội dung tiến hành chi tiết địa phương chỉ đạo mặt khác bắt đầu không cần làm cái gì cao năng không biết mới là kinh khủng nhất thông qua hoàn cảnh cùng âm thanh còn có thị giác kết hợp để các người chơi tiến hành bản thân hoài nghi ba đầu giống nhau như lúc hành lang cái thứ nhất bình thường hóa cái thứ hai ánh đèn đ i ề u ám đồng thời ở trên vách tường gia tăng một chút hết dịch cái thứ ba ánh đèn điệu thấp đồng thời cũng tiến vào phim chính dẫn đạo người chơi bỏ vào đường ống thông gió chính thức tiến vào kịch bản dương thần nhìn xem trần s u các nàng nói liên quan tới h à o lặt bên trong còn muốn sửa đổi chi tiết vài chỗ ở chỗ này dương thần tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ một cái chưa hoàn thành kinh khủng trò chơi sẻn hữu pt không ngừng lặp lại tràng cảnh càng thêm đệ nén không khí cùng âm thanh những này hiệu quả h ôn tạp cùng một chỗ cho người chơi mang đến một loại cực hạ n tâm lý kinh khủng không có cái gì đột nhiên cao năng người chơi liền là từ đầu đến cuối mình và mình không ngừng để người chơi sinh ra bản thân hoài nghi cùng ám chỉ tại thông qua một cái lơ đạm chi tiết tỉ như mở ra một cánh cửa phía sau phát ra một thanh âm để người chơi quay đầu nhìn tại cấp cho người chơi đủ nhiều tâm lý ám chỉ cùng bản thân hoài nghi về sau cho dù là dạng này cũ phim kinh dị hoặc là kinh khủng trò chơi kịch bản cũng có thể để người chơi trong nháy mắt không kiềm chế được nỗi lòng đánh c á i so sánh tâm lý ám chỉ cùng bản thân hoài nghi tựa như là bao khỏa tại trong bình thuốc nổ mà quay đầu lại r ế t mở cửa r ế t loại này kinh khủng trò chơi thường gặp s á o lộ thì là một cây kiếp nổ chỉ để đem người chơi cảm xúc cho dẫn bạo bên cạnh trần xu cùng trương lị hai người cực kỳ tận tâm tận tụy g i lại dương thần nói tới đồng thời len lén dùng đối đãi ma quỷ ánh mắt nhìn qua dương thần hoàn toàn không có nghĩ qua kinh khủng trò chơi có thể làm như vậy kết hợp lấy đã mở phát ra áo lặt bên trong trắng cảnh còn có một số dọa người k i ể u đoạn lại nói với dương thần đến đồ vật kết hợp lại tưởng tượng trần xu cùng trương lỵ hai người liền cảm giác được có một chút không rét mà run người cái này là muốn đem người chơi nhóm vụ chết sau đó kế thừa bọn hắn tiêu thôi sao quả thực là quá ma quỷ đi tiếp tục x á c h một chút chi tiết vấn đề về sau dương thần nhận được một điện thoại là ngân hà mạng lưới bên kia sở ca đánh tới trò chơi video cần chúng ta tiến hành biên tập còn có muốn hay không tiến hành sớm thả ra thử chơi đệ mộ đây đều là phải phối hợp trò chơi tiến hành tuyên truyền đồ vật mặc dù là đã đại diện phát hành ảo lặt nhưng cũng không phải là làm sao tuyên truyền toàn bọn hắn ngân hà mạng lưới định đ o ạ n một chút phương án cái gì cũng sẽ sớm cùng dương thần c â u thông video ta tự mình tới tiến hành biên tập đi về phần thử chơi đ ệ mổ cũng không cần rốt cuộc kinh khủng trò chơi bị tích tấu tiêu kinh khủng cảm giác liền giảm mạnh đến lúc đó trực tiếp thượng tuyến đi dương thần nghĩ nghĩ nói không có vấn đề bất quá tốt nhất mo một chút chúng ta đã bắt đầu tiến hành đối ả o lặt tuyên truyền mà lại cuối tháng mười quỷ hồn bốn liền muốn lên tuyến đàng hoa bên kia đã xác định đại lý bất quá xét duyệt phương diện vấn đề đại khái muốn tới trung tuần tháng m ộ mươi một mới có thể thượng t u y ế n ngược lại là không có đủ tới sở ca hướng phía dương thần nói q u ỷ h ồ n bốn nghe thấy sở ca dương thần sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng đúng nga đầu tháng m ộ ư ơ i một liền là ha l l o w e e n đồng dạng kinh khủng trò chơi đều chọn đem bán thời gian một mực tiến hành áo lặt khai thác dương thần ngược lại là đem cái này một gốc giả quyên mất không có việc gì áo lặt tố chất không thể so với quỷ hồn x ư a di kém hai trò chơi đều chơi qua dương thần cảm thấy mình rất có quyền lên tiếng trò chơi ban có được hay không không chỉ là chất lượng vấn đề Quỷ hồn 4 chỉ là khai phát chi phí hao thêm hoa liền tổn vạn đằng còn của cải có là la, lại đô sở ư lượng môn hâm mộ không tuyên truyền, cùng trò chơi nhân khí fan hâm mộ tích lũy. Thật nếu nghiên khẳng định nộ trò trò tích thật trừ chất thể tao tờ chơi chơi có khí phải phi phải hạ siêu di lũy, gặp sẽ s lụ. ép, ca hơi xúc động nói ngoại trừ một số nhỏ người chơi trên thực tế phần lớn trò chơi người chơi đều là thuộc về nhiệt độ lưu lượng loại người chơi bọn hắn chơi đùa có một chút bản thân dám thưởng năng lực nhưng càng nhiều hơn chính là theo đại lưu nhiệt độ cái trò chơi này cảm giác phát họa bọn hắn liền chơi cái trò chơi này loại này người chơi có thể nói là trò chơi tiêu phí quân chủ lực một trò chơi nếu như bắt đầu không có bạo lửa kia trừ phi đến tiếp sau còn có thể lên chủ đề tỉ như kéo theo một nhóm lớn dẫn chương trình chơi hoặc là cái gì ngạnh cùng trò chơi có quan hệ kéo theo nhiệt độ nếu không đại đa số trò chơi đều sẽ phai mở tại chúng có ví dụ nhưng rất ít trà trộn trò chơi ngành nghề nhiều năm sở ca, loại tình huống này gặp quá nhiều cho nên đây cũng là hắn không coi trọng ảo l ậ t nguyên nhân một trong nương theo lấy ngân hà mạng lưới tuyên truyền trên mạng không ít trò chơi truyền thông cùng từ truyền thông bắt đầu báo đạo dương thần tân tác ảo lặt tin tức đây đều là nệ tiền Rốt cuộc trước mắt cuộc ư d bảy phần thổi n phòng hai điểm chất vấn cùng một phần trào phúng rất nhanh liên quan tới ảo lặt tiết tấu liền đã bị mang đi lên liền như là hí khúc động dạng Có ngân ư hàng ư i mạng vai diện. t lưới tuyên truyền áo lạc đoạn thời gian này bên trong dương thần vẫn bận tiến hành áo lạc tuyên truyền video biên tập so với chế tác áo l ậ t mà nói trên thực tế biên tập áo l ậ t tuyên truyền video muốn khó nhiều hơn có trò chơi xét duyệt chế độ đặt ở chỗ đó trong trò chơi cho dù có cái gì huyết tinh kinh khủng ống k í n h xét duyệt nhân viên cho 18 t、e、m i ờ bình xét cấp bậc là được rồi nhưng tuyên truyền video liền không đồng dạng muốn tiến hành đủ loại con đường mở rộng trong video không thể xuất hiện quá mức huyết tinh kinh khủng nội dung nhưng lại muốn để người chơi có thể cảm nhận được trò chơi này là dạng gì loại hình ở trong đó độ khó cũng là không nhỏ t ba ngày sau thông qua viễn trình video nhìn qua biên tập ra ba phút video sở ca nhẹ gật đầu biểu thị hẳn là không có vấn đề gì trò chơi định tại ngày hai mươi năm tháng một mươi thượng tuyến sau、so、đàng hoa bọn hắn đại diện phát hành quỷ hồn bốn sớm hai tuần đối với chúng ta lượng tiêu thụ sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn sở ca tại trong video nói với dương thần lấy một chút tương đối chuyện quan trọng Không q cái t hạn hai còn giữa trước ngược lại là không có cái gì fgs loại hình trò chơi cùng chúng ta xung đột không lớn chủ yếu là linh hồn săn thủ trò chơi này một cái kinh khủng huyền nghi động tác loại mạo hiểm trò chơi động tác loại mạo hiểm hình cùng chúng ta xung đột cũng không lớn đi dương thần có chút ngoài ý muốn đối với những tình huống này một mực chế tác cáo là thắn hiểu rõ thật sự là rất ít rất khó nói dù sao đối phương cũng là có kinh khủng huyền nghi thành phần mặc dù cũng không phải là chủ đánh bán điểm sợ ca lắc đầu nói mà lại tuyên truyền phía trên gia thịnh so với chúng ta mạnh hơn một chút linh hồn săn thủ người chế tác quách t h ă n g an năm ngoái càng là cầm xuống hàng năm thập đại độc lập trò chơi hạng năm thành tích đoán chừng lượng tiêu thụ bảng chúng ta tranh bất quá bọn hắn sợ ca thở dài ta không có nghĩ qua muốn tranh l ư ợ n g tiêu thụ bảng a nghe thấy sợ ca dương thần có chút kỳ quái nhìn hắn một cái tranh luyện tiêu thụ bảng hoàn toàn không có nghĩ qua loại chuyện này a không nghĩ tới tranh bảng nghe dương thần video đầu kia sở ca cũng đột nhiên ngây ngẩn cả người còn có trò chơi người chế tác không muốn tranh lượn g tiêu thụ bảng phải biết cái này không chỉ là lợi ích đồng thời cũng coi là một loại vinh dự cùng thống trị lực thể hiện trò chơi người chế tác không muốn tranh bảng xếp hạng loại người này sở ca còn thật không có gặp q u a áo lặt có thể lợi nhuận liền tốt ta hoàn toàn không có nghĩ qua muốn tranh cái gì à. dương thần đương nhiên nói lúc trước quyết định làm áo lặt chủ yếu liền là dương thần muốn là tiếp xuống rẻ si đẹn đ v m vụ làm lắng động về phần áo lặt có thể lấy được cái gì thành tích điểm này dương thần thật đúng là không nghĩ quá nhiều cũng chính là trước mấy ngày trên giường cùng vương á lương trò chuyện thời điểm lên một cái đối hảo lặt có thể lợi nhuận bao nhiêu suy nghĩ về phần lượng tiêu thụ bảng cái gì vinh dự dương thần hoàn toàn liền không có nghĩ quá a tuyên truyền báo trước video biên tập xong giao cho ngân hà mạng lưới sau mấy ngày dương thần trên cơ bản liền là bảo trì cá ướp m ố i trạng thái tiện thể lấy cho phòng làm việc đám người thả hai ngày nghỉ để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút rốt cuộc cáo lặt sau khi lên mạng đoán chừng bọn hắn lại không thể tránh khỏi muốn tạm thời tiến vào tăng ca t r ạ thái mà lại chế tắc kinh khủng trò chơi liên tục mấy tuần tình hôm giới tiến hành đều tại đảo mắt kinh khủng trắng cảnh để đám người tinh thần đã có một chút mệt mỏi thích hợp vung lòng cũng là cần không cùng vượng hoàng trò chơi bên kế h ỏ a tuyến tinh anh còn cử hành một cái họ phở lìn trò chơi thượng tuyến thử chơi triển hội áo lặt cũng chỉ là tại trải qua một loạt tuyên truyền về sau đặt chân lên các lớn sân đấu con đường giá bán một trăm mười sáu nguyên cùng trước đó học tỏa bắt chạm với hệ giá càng ngang bằng bất quá đối với cái giá tiền này người chơi so với lúc trước học tỏa bắt chạm với hệ định giá muốn càng có thể tiếp nhận một điểm rốt cuộc từ hình tượng hiệu quả n h ì lại áo lặt hình tượng còn tinh xảo hơn nhiều hơn từ trước đó thả ra trò chơi nguyên họa cùng tuyên truyền video liền có thể nhìn ra được âm trầm vô cùng cự sơn bệnh viện tâm thần còn có nhìn ban đêm công năng hạ vô cùng kinh khủng người bị bệnh tâm thần mặc dù rất đáng sợ nhưng ít ra từ trên tấm hình tới nói tuyệt đại đa số người chơi vẫn là càng ưa thích loại này t ì n h xảo ba d xây mô hình mà cũng không phải là học tỏa mặt trạ vào hệ giống như vậy làm phong cách ngày 25 tháng 10, t áo l ậ t chính thức giải tỏa thượng tuyến tất cả người chơi đều có thể thông qua mua m ì n h đại tiến vào trong trò chơi đi nhìn xem mới nhất thượng tuyến mấy trò chơi trấn húc là một tiệu chủ truyền bá chính đang tự hỏi đợi lát nữa trực tiếp thời điểm đến cùng truyền bá một cái tr đơn giản tới nói liền là cọ nhiệt độ trò chơi gì lựa liền truyền bá cái gì nhưng cũng muốn cân nhắc đến một chút tiết mục hiệu quả hòa tuyến tinh anh ta fps căn bản không lợi hại kỹ thuật lưu khẳng định đi không được linh hồn săn thủ cũng là đi lại làm mạo hiểm lộ tuyến ta cái này kỹ thuật nghĩ đến mình tiết mục hiệu quả đặc điểm trần húc miệng liền không khỏi kéo ra trò chơi gì đều chơi trò chơi gì đều đồ ăn chỉ có thể là một cái khuynh hướng giải trí dẫn chương trình đây chính là trần húc đặc biệt điểm rồi liền áo l ắ tốt mặc dù là kinh khủng trò chơi nhưng không đi kỹ thuật giải trí mà lại người xem nhìn mình bị hù đến hẳn là cũng sẽ có một chút tiết mục hiệu quả. Trần húc nghĩ, nghĩ đồng thời trong nội tâm còn có một chút khẩn trương cùng sợ hãi chủ yếu là bởi vì hắn từ nhỏ lá gan liền không lớn thường xuyên ban đêm ở nhà thời điểm đều muốn mở ra đèn hơn nữa còn rất biết suy nghĩ lung tung tỉ như đen như mực trong đêm ngủ trên giường nếu như bên ngoài p h á gió lớn thường xuyên liền sẽ nghĩ có phải hay không có quỷ quái cái gì ngẫu nhiên sẽ còn hoài nghi một chút dưới giường của mình mặt có phải hay không cất giấu một cái quỷ loại hình tình huống kinh khủng trò chơi kinh khủng an nỉm phim còn có tiểu thuyết thậm chí là tiểu cố sự những vật này trấn hút luôn luôn đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhưng thật sự là thật không có cái gì tương đối thích hợp trực tiếp hiệu quả lưu lượng trò chơi cho hắn truyền bá và không hắn tuyệt đối sẽ không truyền bá học đắt mà lại chỉ là trò chơi mà thôi còn có thể đem ta dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến không thành sao trước đó truyền bá quỷ hồn ba thời điểm không phải cũng rất tốt sao t r â n húc trong lòng cho mình động viên mấu chốt nhất là mặc dù là kinh khủng trò chơi nhưng có ngoại giới nhân tố cho mình tăng thêm lòng dũng cảm a tỷ như mình trực tiếp thời gian là buổi chiều trong phòng mình sáng sửa sáng sửa đồng thời bên cạnh mình còn có một cái phó màn hình chuyên môn dùng để nhìn n g a đạn đến lúc đó giữa b a ngày chơi lấy trò chơi nhìn xem mưa đạn giảm mạnh sợ hãi của mình trình độ mà lại mình lúc đầu nhát gan đụng phải một chút c h à n g cảnh sẽ còn bị giật mình cái này không phải liền là tiết mục hiệu quả sao càng nghĩ trần húc càng cảm thấy có thể thực hiện liền quyết định như vậy không có bao nhiêu c h ầ n chờ rất nhanh trần húc mở ra bởi f a n hâm mộ của mình gửi đi một cái biểu lộ bao phối câu nói trước phát sóng phát sóng mười phút sau phát sóng trực tiếp kinh khủng trò chơi học、lặng. đem trực tiếp tin tức phát đưa ra ngoài lập tức f a n hâm mộ bảy bên trong một chút nhàn rỗi nước bạn trong nháy mắt tinh thần cá mập sợ chứng đứng đầu trần húc muốn trực tiếp kinh khủng trò chơi như bức cá huynh đệ Haha, m ộ trong mực chú ý cái ý t ò chơi chứng trực cùng lúc trước chơi không nghĩ hồn tới lại tiếp. đối này, đừng đồng mà vậy Tuyệt t sợ dạng, quỷ e c đám ề u câm. Trong đ đều là t r ầ n h ú c nước bạn rất rõ ràng hắn nhát gan tính cách nhao n h a u bắt đầu tiến hành treo t r ọ c đối với trong đám nước bạn các loại treo t r ọ c t r ầ n h ú c quả quyết không để ý tới nhát gan liền nhát gan thôi có thể đem trực tiếp hiệu quả làm tốt một chút là được rồi mà lại cái trò chơi này cũng không nhất định khủng bố như vậy đâu nhìn xem đã đao loạt tốt l ắ m ảo l ậ t chân hút trong lòng ám đạo đồng thời mở ra trực tiếp phần mềm cùng ca mê ra tiến hành đ ạ lưu chương sáu mươi bảy hôm nay chơi một chút mới trò chơi liền là trước kia the bị đỉnh ó c y sa ấ c còn có học tỏ mặt trạng về tác giả khai thác mới trò chơi một cái kinh khủng trò chơi học đắt tiến vào trực tiếp bên trong không có lập tức bắt đầu tiến hành trực tiếp bởi vì mới vừa vặn phát sóng nhân số còn không phải rất nhiều trần húc liền là đơn giản cùng đã trước tiến đến nước bạn nhóm hàn huyên một hồi hữu nghị nhắc nhở lấy xuống thay nghe lấy xuống thay nghe còn cần đến nhắc nhở ta đã yên lặng giảm xuống trực tiếp ở giữa thanh âm nhìn kinh khủng trò chơi ta sợ không phải kinh khủng tràn cảnh mà là sợ chứng đột nhiên tiếng kêu vô số quen thuộc trần húc người n a o n a o cả lên mưa đạn nhìn trần h ta nói với các ngươi trải qua trước đó quỷ hồn ba huấn luyện ta đối kinh khủng trò chơi đã có rất lớn sức miễn dịch ta cũng không tin cái này kinh khủng trò chơi còn có thể đem ta dọa đi nơi nào trần húc l ờ i thề son sắt nói mặc dù hắn trong lòng cực kỳ hoảng cứ việc tất cả mọi người xưng hô hắn sợ chứng nhưng là hắn không thể nhận a mà lại kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một cái ý nghĩ đó chính là nói không chừng cái này hảo lặt thật không thế nào kinh khủng đâu rốt cuộc khai phát áo l ậ t tinh vân phòng làm việc trước đó tác phẩm đều cùng kinh khủng trò chơi không có một chút quan hệ mà lại chính hắn cũng đã trải qua quỷ hồn ba rèn luyện trò chơi này có lẽ có thể làm cho hắn kinh một chút nhưng chẳng lẽ còn có thể đem hắn dọa đi nơi nào mười phút sau trực tiếp thời gian người dần dần nhiều trấn húc cũng tiến vào trong trò chơi đi tinh vân phòng làm việc logo thoáng hiện đồng thời phía dưới tham dự trò chơi khai thác một chút bao bên ngoài công ty danh tự cũng dần hiện ra tới khắp nơi xa xôi cổ lộ ra đ ổ dây núi một gian bỏ phế thật lâu bệnh viện tâm thần một lần nữa khai trường cự sơn bệnh viện tâm thần có người cho ta viết một phong thư nói cho ta bệnh viện tâm thần bên trong ẩ ầ n dấu đi lớn bí mật vì điều tra chuyện này ta đến nơi này trầm thấp lời bậc bạch quỷ dị âm nhạc thanh âm hôn tạp dòng điện ô tô điện đài còn có chung quanh hoang vu hoàn g cảnh trực tiếp để trò chơi bầu không khí tiến vào quỹ đạo xe đứng tại cự sơn bệnh viện tâm thần cổng kịch bản dẫn đạo cầm lấy tay lái phụ trên máy quay phim còn có một phong thư cho thấy nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu tiến vào cự sơn bệnh viện tâm thần nhắc nhở về sau trần đêm tối phối hợp với chung quanh phong thanh cùng lá cây dì dào âm thanh cùng chung quanh hoang vu hoàn g cảnh nhìn xem một màn này ngồi trước máy vi tính trần húc không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng trang cảnh này có chút ý tứ a có như vậy điểm cảm giác ra vẻ chấn định trần húc nhìn thoáng qua đặt ở mình bên trái phó màn hình cùng phía ngoài lớn mặt trời vừa mới có chút khẩn trương tâm chậm dại châm t ĩ n h lại bất quá trò chơi có một chút ý tứ a lại là ngôi thứ nhất thị giác trần húc bắt đầu từng câu từng chữ cùng mưa đạn tiến hành hỗ động đồng thời bắt đầu tiến hành trò chơi ở bên cạnh không người cương vị trong đình trần húc tìm được một tiếp tin sau đó đẩy ra cự sơn bệnh viện tâm thần cửa như là tòa thành đồng dạng cự sơn bệnh viện tâm thần đèn đường mờ mờ buổi chiều phong thanh cho người ta một loại cảm giác rất áp lực một điểm không sợ giữa ban ngày có gì phải sợ trò chơi mà thôi trò chơi mà thôi nhìn xem nhóc nô mưa đạn trần húc không nói chuyện trong nội tâm bản thân ă n ủi điều khiển nhân vật chính thuận đường nhỏ tiến lên đột nhiên trần húc bộ pháp gừng bởi vì trước mặt cự sơn bệnh viện tâm thần có một tầng lầu đèn đột nhiên sáng lên đồng thời một cái bóng người màu đen xuất hiện ở cửa sổ nuốt mùng nước bọt trần húc thao túng nhân vật chính mở ra ca mê ra thông qua phóng đại nhìn lại nhưng đối phương phảng phất phát hiện có người đang nhìn hắn đồng dạng trong nháy mắt hướng phía bên cạnh tránh đi đồng thời ánh đèn cũng một lần nữa bị q u a n bế một trận hàn khí từ lòng bàn chân l ẹ n đến đỉnh đầu rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh thậm chí kinh khủng bái vật đều không có gặp nhưng ở chung quanh đệ nén hoàn cảnh còn có trong thai nghe chuyển đến quỷ dị phối nhà câm thanh cùng k i a từng đợt tâm t r ầ m phong thanh để trần húc không khỏi cảm thấy một tia lo nghĩ mơ hồ không rõ bối cảnh giới thiệu xem xét liền cảm giác không giống có người bệnh viện tâm thần lại thêm đột nhiên xuất hiện đèn cùng người ảnh đây hết thể nguyên tố cộng lại tạo thành kinh khủng trò chơi cái thứ ba cảnh giới lo nghĩ cùng không biết sẽ không vừa lên đến liền cho ng mà là trực tiếp tặng cho ngươi một chút mơ hồ tin tức để ngươi bản thân hoài nghi tiến hành tâm lý ám chỉ l i ê n như là trần húc hiện tại đồng dạng cho dù còn không có tiến vào trò chơi phim chính hắn liền đã có chút luôn c uống bệnh viện tâm thần bên trong đến tột cùng là dạng gì có quái vật gì đương nhiên nếu như là dạng này coi như xong m ẫ u chốt là ngôi thứ nhất dưới rất nhiều chi tiết đồ vật làm đều quá chân thực s o như màn ảnh cảm giác còn có âm thanh thông qua thai nghe trần húc có thể rõ ràng nghe thấy nhân vật nam chính tiếng thở dốc âm đồng dạng trực tiếp thời gian người xem một chút chuẩn bị thông qua trực tiếp nhìn xem trò chơi tố chất đến cùng có đáng giá hay không đến vào tay người xem. giờ này khác này cũng trong nội tâm có chút hốt hoảng không ít không có mở mưa đạn nhao nhao mở ra trực tiếp mưa đạn tựa h ồ dạng này có thể giúp bọn hàn hóa giải một chút sợ hãi có chút sợ hãi mọi người mưa đạn cả bắt đầu cả bắt đầu ta tốt hoảng trước mặt lao ca đừng sợ hoảng không phải một mình ngươi vội cái gì hoảng mặc dù có chút ý tứ không khí tạo nên không tệ nhưng ta không có chút nào sợ hoàng đại huynh đệ nhóm nói cho các ngươi một cái phương pháp đem trực tiếp thanh âm điều nhỏ một chút sau đó ở phía sau đài cất ký v ậ đến cam đoan không sợ tìm vòi sau đó dựa theo hệ thống này nhắc nhở chấn hút từ bên trái nhất cửa sắt chuồng chó sau đó dựa theo chỉ thị b ò lên trên cái thang nhẹ cửa sổ tiến vào một cái rối bởi trong phòng đồng thời trong phòng đèn phát ra một trận tư tư thanh âm sau đó đột nhiên d i ệ t ngồi tại máy tính trước mặt trần húc thân thể đột nhiên lắc một cái sửng sốt hai giây bởi vì mở ra camera một màn này q u á quyết bị trực tiếp thời gian nước bạn cho bộ hạch không nhìn lầm sợ chứng vừa v ặ n giống bị dọa đến run một cái ha ha cười chết ta rồi vừa mới sợ chứng bị dọa đến run một cái cá đi ta đem d i n h xuất phát cá đi cười chết ta rồi nhìn xem bên cạnh phó màn hình ngư đạo trần húc ho khan một tiếng ngay cả vội mở miệng không phải các ngươi nhìn lầm ta làm sao lại bị dọa đến r u n một chút loại này kiểu đoạn không đều là cũ kinh khủng trò chơi cùng phim kinh dị thường dùng sao áo lặt nhìn hoàn toàn không khủng bố đến mức nào a giải thích giải thích đột nhiên trần húc phát hiện giống như áo lặt trò chơi này thật giống như chính mình nói dứt bỏ phía trước tương đối đẻ nén hoàn cảnh tiến vào bệnh viện tâm thần hai vị trí đầu lâu người thần bí bật đèn nhìn c h u n g hắn hiện tại đi vào phòng mấy cái đột nhiên n d i ệ t cái này không đều là cũ đồ vật sao vậy kế tiếp còn có cái gì quái vật đột nhiên tập kích thôi lại hoặc là mở cửa giết quay đầu giết nghĩ tới đây trần húc đột nhiên cảm giác không sợ phản phất có một loại sức mạnh từ trong cơ thể của mình xuất hiện ai nha cái trò chơi này xáo lộ ta ta cảm giác đã nhìn rõ ràng hoàn toàn không khủng bố đến mức nào cũng chính là âm thanh làm người ta sợ h ã i điểm đều là cũ đường sao trần húc biểu hiện phi thường tự tin ngẫm lại cũng thế tinh văn phòng làm việc hoàn toàn không có khai phát kinh khủng trò chơi kinh nghiệm ngắn ngủi một tháng có thể khai phát ra cái g ì dọa người kinh khủng trò chơi xem ra hôm nay vừa vặn mượn ảo l ậ t trò chơi này rửa sạch mình cá mập t v thứ nhất sợ xưng ảo ta không có chút nào sợ được chứ chương sáu mươi tám một lần nữa đem lực chú ý thả lại trong trò chơi đen nhánh một mảnh dựa theo hệ thống nhắc nhở trần húc mở ra ca mê ra nhìn ban đêm công năng màu xanh lục hình tượng xuất hiện tại trong màn hình đồng thời bởi vì là sử dụng ca mê ra nguyên nhân chỉ có thể trông thấy một bộ phận tràn g cảnh tầm mắt so với trước đó tới nói muốn càng thêm nhỏ một chút ừng ngực trong t hai nghe quỷ dị âm thanh cùng ngoài phòng lá cây bị gió thổi động dì rào âm thanh còn có không biết là chuột vẫn là cái gì giấm trên sàn nhà kết âm thanh phối hợp với màu xanh lục thị giác hình tượng vừa mới nói xong lời nói hùng hồn trần húc không khỏi vụng trộm nuốt ngủm nước bọt hắn có thể nói hắn lại bắt đầu hoảng rồi sao giơ ca mê ra nhìn xem góc trên bên phải lượng điện cơ hồ là tại mắt trần có thể thấy giảm bớt t r ầ n h ú c không khỏi trong lòng run lên trò chơi này đằng sau sẽ không tất cả đều là loại này sơn đen mà hát tràng cảnh a t r ầ n h ú c không khỏi cảm giác khẩn trương tiếp tục sử dụng ca mê ra nhìn ban đêm công năng cùng rụa đen bỏ đồng dạng t r ầ n h ú c chậm rãi hướng mặt trước tìm tòi ở vào bệnh viện tâm thần trong hành lang thật dài một đầu hành lang nhưng lại đặc biệt chật hẹp đồng thời chung quanh còn có đóng chặt lại khóa lại cửa lớn bên trong truyền đến như dậy dẫm trên sàn nhà cộp cộp cộp thanh â n nơi này ta giống như tới qua đi đẩy ra một cánh cửa nhìn lên trước mặt giống như đã từng quen biết hành lang trần húc liếc một cái bên cạnh mưa đạn chật hẹp hành lang hai bên cửa lớn đóng chặt cảm giác trước đó liền đến qua a lập tức quay đầu chỉ gặp nguyên lai、like、trên đường môn đã bị chăm chú đóng lại không có a cái này hành lang mặc dù giống nhau nhưng là không phát hiện ánh đèn tối rất nhiều mà lại trên vách tường còn có, có rất nhiều máu sao có chút l n cuống mưa đạn cả đứng dậy a hộ thể hộ thể nhìn xem chung quanh chật hẹp cùng yên tĩnh hoàn cảnh trần húc cảm giác cả người đều có một chút không sóng ngay trong trò chơi nhân vật chính tiếng hơi thở hắn hô hấp của mình cũng bắt đầu tăng thêm rõ ràng cái gì kinh khủng tràng cảnh đều chưa từng xuất hiện vì cái gì cả người hắn cũng bắt đầu hoàng lên rồi trò chơi bắt đầu phía trước cũng không có cái gì cao năng nhưng không lâu lắm hành lang lại thêm âm thanh cùng hoàn cảnh sinh ra tâm lý ám chỉ có thể nói ở chỗ này người càng lưu ý hoàn cảnh trung q u a n h đi càng chậm liền càng dễ dàng cảm giác được sợ hãi cũng tỉ như hiện tại t r ầ n h ú c đồng dạng bởi vì sợ xe chỗ dễ gặp được yêu loại tình huống này phát sinh đi tập chậm từ chật hẹp trong khe hở xuyên qua đồng thời căn cứ hệ thống chỉ dẫn bỏ vào miếng vải đen rét đậm đường ống thông gió rốt cục chấn hút đi tới một cái khác tương đối rộng khoát một ít hành lang dựa theo nhiệm vụ trần húc tiếp tục hướng phía phía trước tìm tòi đi vào một cái đóng chặt trước cửa phòng trần húc thận trọng mở ra trong nội tâm để phòng đột nhiên tới mở cửa rết lớn cửa bị đ ẩ y ra đen như mực gian phòng bên trong ánh đèn đột nhiên tránh lên bối cảnh âm thanh đột nhiên trở nên bé nhọn đồng thời một bộ rơi ở sau cửa thi thể lắc lư bay ra ngoài a a vê đúp giờ n ợ mờ giờ cùng trong trò chơi nhân vật chính đồng dạng trần húc cơ hồ là đồng bộ phát ra thét lên bất quá khác biệt chính là phía sau của hắn còn mang theo một cái ngũ tự chân ôn người mở thanh âm có thể lại lớn một chút âm thanh hơi cơm hay không lớn tiếng chút nghe không được rõ ràng đã có chuẩn bị tâm tư nhưng trần húc vẫn là bị cái này một cái mở cửa r ế t cho giật này mình thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc trần húc vô vô lồng ngực của mình quay người nhìn thoáng qua bên cạnh phó màn hình bên trên trực tiếp ở giữa lấy cùng bên trên mưa đạn lúc này mới chậm tới đây một chút tiểu trang diện tiểu trang diện đây chính là phổ thông mở cửa r ế t mà thôi đi theo mưa đạn một bên hỗ động trần húc cho mình đã không điện ca mê ra đổi một tiếp tin tiếp tục hướng trong phòng thăm dò thượng vang hạ cám cùng bị phá hủy độ dùng trong nhà trên vách tường trên mặt đất toàn bộ là máu tươi đồng thời còn có rơi trên trần nhã thi thể cùng nhét vào trong ngăn tủ thi thể mặc dù nhìn không thấy n g a y mặt nhưng chỉ là cảnh tượng này liền đã để trần húc nuốt n g ụ m nước miếng thận trọng hướng mặt trước đi đi ngang qua một cái bị ống thép xuyên qua người thời điểm đối phương đột nhiên tay giơ lên dọa trần húc kêu to một tiếng nói một đống nghe không hiểu duy nhất minh bạch chính là muốn hắn thoát đi cái này bệnh viện tâm thần cho nên ta lúc đầu tại sao muốn tới dò xét cái này bệnh viện tâm thần trần húc trong nội tâm có chút n h ả danh một chút tiếp tục hướng phía con đường phía trước thăm dò thận trọng mở ra cửa lớn trông thấy đã lâu thông đạo ánh sáng về sau trần húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra trải qua vừa mới hắc cám hoàn cảnh về sau hiện nhiên loại này có ánh đèn địa phương đối với hắn mà nói quả thực liền là lại dễ chịu bất quá mà lại so với hắc cám hoàn cảnh loại này sáng trưng địa phương coi như xuất hiện cái gì quay đầu rết cũng không có cái gì đáng sợ đi thuận đường phía trước chuẩn bị chui vào chật hẹp khe hở thông qua hành lang lúc này trong thai nghe chuyển đến một trận k h à n g i ọ n g tiếng gầm bé heo sau đó ống kính đột nhiên lay động trong trò chơi nhân vật chính phát ra một trận kêu sợ hãi mà một màn này đối với người chơi mà nói trên thực tế không kinh khủng đến cỡ nào nhiều nhất sẽ bị đột nhiên xuất hiện quái vật kinh một chút một bên chú ý trực tiếp ở giữa một bên chơi đùa chân húc cuối cùng không có bị một màn này hù đến chỉ là bị kinh ngạc một chút sau đó rất nhanh tỉnh táo lại dương dương đắc ý tại trực tiếp thời gian m à suy hư thấy không loại này đột nhiên quay đầu r ế t dọa đến đến ta ta nói với các ngươi cá mập sợ chứng xương hào đã cùng ta vô duyên nương theo lấy kịch bản hướng xuống mặt đi thần bí thần phụ xuất hiện cùng nhân vật chính nói một chẳng n g h e không hiểu sau khi tỉnh lại nhân vật chính phải thoát đi bệnh viện tâm thần giờ này k h ắ c này xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở tiến về phòng an ninh mở ra cửa lớn thuận kịch bản tiến hành thăm dò chấn hút thận trọng từ trong hành lang đi tới nhìn xem trước mặt một cái ngồi tại trên xe lăn người bị bệnh tâm thần g i á n g góc tường trần húc chậm dai hướng mặt trước di chuyển bước chân thẳng đến thông qua hắn mới thở phào n h ẹ n h õ m trong đại sành nhìn xem mấy cái biểu lộ m ộ t nhân người ngồi ở c h ỗ đó trần húc điều khiển nhân vật chính thận trọng lục xoát dò tìm tác xác định mỗi cái địa phương đều lục xoát hoàn tất không có đồ vật gì về sau cái này mới một lần nữa trở về phí công khẩn trương người tới đây không có cái g ì dọa người đồ vật ta nhìn xem mưa đạn trần húc một bên điều khiển nhân vật chính vừa cười nói đường cũ trở về bất quá ngay tại hắn đi ngang qua trước đó cái kia ngồi tại xe lăn người bị bệnh tâm thần thời điểm đột nhiên trong thai nghe âm nhạc trở nên sục sôi làm người ta sợ h đồng thời trong trò chơi nhân vật chính phát ra một tiếng đại đại thét lên ngồi tại trên xe lăn hướng kia người bệnh tâm thần lập tức hướng phía hắn đánh tới toàn bộ trên màn ảnh máy vi tính đều có thể nhìn gặp bộ dáng của đối phương ngoa tạo cái này đột nhiên một màn trực tiếp đem trần húc dọa đến từ trên ghế n g ã xuống dọa đến sắc mặt t h g hồng trần húc vội vàng lấy xuống t h a y nghe đưa tay đặt ở trái tim của mình vị trí bên trên thở hồn hển vết n ú t giờ n ợ mờ giờ làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết mà tại trực tiếp thời gian người xem đồng dạng không tốt qua bao nhiêu m ặ chương dù k ô n mình g có c sáu mươi chín ngồi dưới đất chấm rất lâu chân húc mới nhớ tới mình còn tại trực tiếp trở lại trên g h ế ngoa tạo dọa ta một hồi tốt ta ta muốn thừa nhận ta bị làm kinh sợ v ợ ơ y mà chơi một bộ này bất quá tiếp xuống ta cũng không phải sẽ như vậy mà đơn giản bị hù dọa đồng dạng xáo lộ tuyệt đối không thể có thể dọa ta hai lần trần húc cho mình vừa mới tương đối lung túng biểu hiện tìm một cái lấy cớ mặc dù cũng không có cái gì chứng dùng đi theo kịch bản tiếp tục đi xuống dưới rốt cục đã tới phòng an ninh nhưng nguồn điện lại bị trước đó thần phụ cho quan bế rơi mất đồng thời phòng an ninh bên ngoài trước đó đuổi giết hắn mập mạp cũng xuất hiện dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến vào trong tủ chén tránh n ẽ rơi mở đầu đem hắn ném tới dưới lầu cái kia mập mạp truy sát trần húc không thể không đối mặt một sự thật hắn đến tại không có điện tình hô giới tiến về t ầ n hầm nặng mới mở ra máy phát điện thận trọng tránh né sợ mập mạp lại đột nhiên xuất hiện sử dụng ca mê ra nhìn ban đêm công năng đến tầng hầm nhưng lại phát hiện muốn trước khi chia tay hướng bốn cái địa phương khác nhau toàn bộ đem cơ quan mở ra mới có thể mở ra máy phát điện ta mẹ nó liền mấy khối tin cái này dưới đất thất sẽ không còn có quái vật truy sát ta đi trần húc nhìn xem một mảnh đen kị tầng hầm nghĩ đến trước đó đem hắn giật mình kêu lên xe lan nam lập tức trần húc cảm giác có một chút run l y bẫy nếu như là cái gì huyết tinh trắng cảnh lại hoặc là quái vật kinh khủng cái kia c ò tốt nhưng cái này trồng một mảnh đen nhánh hoàn cảnh cùng đối với đằng sau trò chơi kịch bản không biết đây mới là nhất làm cho người bất an hắn hoàn toàn không có chú ý tới trò chơi tiết tấu đã bắt đầu chậm dài gấp g o m lại trước đó hắn còn có thể một bên chơi một bên cùng mưa đạn thổi ngưỡng bức nhưng tiến vào phòng an ninh bị mập mạp truy sát về sau quỷ dị mà khẩn trương â m nhạc cùng chúng quanh tràng cảnh bầu không khí cùng nhiệm vụ để cả người hắn càng phát ra vùi đầu vào trong trò chơi đi đ ừ n g a đ ừ n g đ u ổ i ta đ ừ n g đ u ổ i ta không tin không tin làm sao còn chưa đi một đoạn đường này đến cùng ở nơi nào a chơi lấy chơi lấy trần hút cảm giác hô hấp của mình đều có một chút dồn dập cả người mặt biến đến đỏ bừng thậm chí thanh âm đều có một chút khản giọng rốt cục tại đến bác sĩ một cửa hải kia đối mặt tố chất thần kinh bác sĩ cầm lấy một đôi cái kéo lớn đem nhân vật chính ngón tay cắt đ o ạ n hậu trần húc trực tiếp lựa chọn internet f 4 không chơi không chơi người nào thích chơi ai đi chơi lại chơi tiếp tục chúng ta liền không có không chơi không chơi nhìn xem bên cạnh ca mê ra liên tục h ò khan mấy âm thanh trần húc ngay cả vội khoắt tay biểu thị mình đã không giải quyết được trò chơi này mở ra đ ằ n g hoa sân đấu bên trong đấu địa chủ sung sướng mgm ở mấy phút sau trần húc mới chậm lại trò chơi này n g ư ơ nói hắn kinh khủng trên thực tế dọa người địa phương tỷ như cái gì bánh xe nam đột nhiên nhào về phía ngươi cái gì ngươi trốn ở trong ngăn tủ đột nhiên bị địch nhân bắt lại lại hoặc làm ở cửa xuất hiện dọa người c h ẳ n g cảnh những vật này đều là kinh khủng trò chơi cùng phim kinh dị đã làm nát xáo lộ nhưng mấu chốt nhất là toàn bộ trò chơi âm thanh còn có không khí kiến tạo thật sự là quá đúng chỗ cơ hội là có thể nói không có chút nào nước tiểu điểm cái chủng loại kia nhất làm cho người khó chịu hình tượng cùng máy quay phim cái này thiết yếu công năng gục chặt muốn không đối mặt không biết hắc ám người chơi liền cần có tin mà tin thì là giải tại kinh khủng tràng cảnh các n g ọ ngách cái này mang ý nghĩa người chơi muốn tìm được tin nhất định phải chủ động đi thăm dò những cái kia không biết khu vực nếu không liền muốn đối mặt hắc tiếp theo liền là âm thanh còn có hoàn cảnh vận dụng h á c ám nhưng cũng không là hoàn toàn tối trắng cảnh động thái tràng cảnh thanh âm bao quát nhân vật chính tiếng thở dốc tiếng tim đập quái vật tiếng bước chân những này đều để người chơi sinh ra một loại bản thân hoài nghi cùng sợ hãi ám chỉ có đôi khi không nhất định nhất định phải là giữ t ậ n quái vật mới có thể để người chơi sợ hãi không hề lộ diện kinh khủng mới thật sự là kinh khủng ở chỗ này dương thần đối h ả o lặt thiết kế bên trong còn vận dụng cực kỳ nhiều một ít đồng loại trò chơi tỉ như âm thanh phía trên bị quái vật truy sát thời điểm người căn bản không có thời cơ quay đầu nhưng phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập đồng thời còn có một số cưỡng chế sợ hãi thiết lập t h như tại h ả o lặt bên trong đối mặt địch nhân truy sát ngươi sẽ trốn ở trong tủ chén nhưng chờ trốn vào trong tủ chén về sau ngươi quay đầu lại đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một người bệnh tâm thần quét miệng cười nhìn xem ngươi loại này sợ hãi mang tới kích thích tuyệt đối không phải nói một chút liền có thể cảm nhận được nương theo lấy h ả o lặt đem bán không ít người chơi nhau nhau đã bắt đầu tại lưới bên trên tiến hành n h ậ n nghị không được không được ta không chịu nổi trò chơi này quá mẹ hắn dọn người cảm giác năm nay nhận tất cả kinh hai giá trị còn không có chơi hảo lặt một giờ thụ hơn nhiều cúng bay trên lầu đại lão ngươi vờ ơ y mà chống nử thật có l ỗ i để cho ta đi mở mang điện cơ một cửa hại kia ta liền bại lui quá dọa người mở cửa cái kia thi thể còn có cái kia đại mập m ạ n cùng trên xe lăn người nam kia đều nhanh đem ta bệnh tim dọa cho ra kỳ thật những này cũng còn tốt kinh khủng nhất là ưu ám hoàn cảnh a căn bản tìm không thấy đường tầng hầm mở máy phát điện nơi đó còn tốt nhưng phía sau cái kia cống thoát nước quả thực là vô tình một mảnh đen như mực ta dễ bản liền không biết nơi nào đối nơi nào cái này không có gì nữ phòng bệnh tìm cầu chỉ mới là tra tấn còn có bác sĩ kia quả thực quá biến thái đem ta hai đầu ngón tay đều cho cắt bỏ dọa nước tiểu ta trên lầu lao ca nhóm đều mạnh như vậy bất quá các ngươi trò chơi lúc giải làm sao mới mười phút chớ nói lung tung à chúng ta không phải trò chơi đều không có mua mây người chơi chúng ta mua trò chơi chỉ bất quá bệnh viện tâm thần không dám vào đi nhìn video thông quan chính là chớ nói lung tung à ngươi lại nói lung tung báo cáo ngươi nhìn xem chúng ta tài khoản tốn kho chúng ta đều là mua trò chơi một chúng ta đều là mua trò chơi về phần vấn đề thời gian ta đều mua trò chơi ngươi dựa vào cái gì để cho ta tốn thời gian chơi nương theo lấy áo lặt t h ừ a tuyến liên quan tới trò chơi chủ đề tại ngân hạ mạng lưới chợ g ú t giới rất nhanh liền bốc lửa toàn bộ trò chơi vòng trọn rốt cuộc áo lặt làm ộ t cái kinh khủng trò chơi vô luận là tại video vẫn là trực tiếp phương diện đều quá có đề tài các lớn video trên website liên quan tới áo lặt tại chỗ còn có video tuyển tập nhau nhau xếp tại đứng đầu bảng mà trực tiếp trên bình này áo lặt rất nhanh cũng đã trở thành lưu lượng xếp hạng trước mấy trò chơi mặc dù chỉ là nhất thời nhiệt độ nhưng có thể đủ nhìn thấy chí ít trong đoạn thời gian này áo lặt đến cùng đến cỡ nào nóng n ả y tà môn như vậy làm kinh khủng trò chơi cũng có thể trở thành công Nhìn xem trên mạng một mảnh liên quan tới áo nhiệt độ thổi phồng tin thổi xem một tới lật t độ áo ứ chương cùng c i nghiệp giới ế m mấu chức bắc lục chốt, không quan nóng n g lật xoát áo từ ít ờ i đều là một mặt một bước. k h bảy mươi tất cả trò chơi nghiệp giới chú ý h o l ậ t người đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc không phải kinh ngạc áo l ậ t lượng tiêu thụ quá cao mà là kinh ngạc cái này lượng tiêu thụ có chút thấp a đem bán một tuần áo lặt lượng tiêu thụ chính thức bị thống kê ra tổng cộng sáu trăm ngàn phần lượng tiêu thụ bảng xếp hạng cũng đã rơi ra năm vị trí đầu thứ tự trên thực tế làm kinh khủng trò chơi cái này lượng tiêu thụ tính còn có thể rốt cuộc liền ngay cả nổi tiếng quỷ hồn s i a u di bộ ba ở trong nước lượng tiêu thụ cũng mới hai trăm mười vạn phần nhưng không thể đơn giản như vậy tính rốt cuộc quỷ hồn s i a u di giá bán trên cơ bản là hai trăm cấp bậc、yeah, kia so sánh áo lặt giá bán có thể nói bán một phần quỷ hồn s i a u di đỉnh áo lặt hai phần đồng thời trước đây dương thần khai thác cọc tọc ặ t c h ạ v ệ lấy được tốt đẹp thành tích áo lặt dạng này một vài loại cảm giác này liền như là ngươi làm một cái thường xuyên thi chín tám điểm chín năm điểm thậm chí một trăm điểm học b á nhưng ở một lần trong cuộc thi ngươi lại đột nhiên thi đến tám năm điểm dạng này một cái thành tích cho dù cái này tám năm điểm đặt ở toàn lớp đã là trung thượng đẳng tần thứ nhưng so sánh di vãn g thành tích liền sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi lần này làm sao thì nát như vậy bây giờ dương thần chính là cho người dạng này một cái cảm giác theo bị n i n g óc y s a t c học tỏ v t chạ vệ ớ liên tiếp bán chạy nhưng đến áo lặt tuần đầu tiên ngay cả trăm vạn lượng tiêu thụ đều không có đạt tới thật sự là cho người ta một loại không nên cảm giác cơ hội là tại cùng ngày áo l ậ t lượng tiêu thụ công bố ra thời điểm các đại du hy truyền thông liền tranh nhau đưa tin tin tức này trong đó trò chơi tinh không này một ít chủ lưu truyền thông còn tính là khách quan chỉ là lấy lượng tiêu thụ chưa đạt mong muốn thua xa học tỏ và chạm vệ the b ì nịnh óc ý xa é p những n à y đến làm văn chương tiêu đề nhưng một chút từ truyền thông cùng hai ba tuyến trò chơi truyền thông đó chính là tiêu đề làm sao hấp dẫn người nhãn cầu sao lại tới đây trong chốc lát như tinh vân vất lạc áo l ậ t thất bại hắc mã trò chơi người chế tác hết thời bành trướng tự phụ kinh khủng trò chơi không phải có tự tin liền có thể thành công những này tiêu đề trong nháy mắt chiếm t r ư ớ c toàn bộ giới trò chơi tin tức nửa giang sơn giang thị tinh vân trong phòng làm việc chân xu vương diệp bọn người tiến hành áo lặt đến tiếp sau bờ ug một chút chữa trị đồng thời nhìn xem bên cạnh ngồi t r ư ớ c máy vi tính chầm tư dương thần toàn bộ trong văn phòng vô cùng yên tĩnh nói khoa t r ư ơ n g một điểm thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nghe không được tựa hồ đám người cố ý k h ô n g chế đồng dạng được rồi thiếu nhìn một điểm truyền thông lượng tiêu thụ xác thực có một chút thấp ra ngoài ý định nhưng thật muốn nói thất bại đó chính là xả đàn phát giác được ánh mắt của mọi người có chút minh mạch d áo lặt toàn bộ khai phát chi phí không sai biệt lắm một sáu trăm vạn tả hữu xem như quy mô không phải rất nhỏ một cái hạng mục nhưng muốn thua thiệt tiền là chuyện không thể nào giá bán một trăm m ư ơ i sáu nguyên một tuần bán ra sáu trăm l i n phần dù những cái số này so với hắn nghĩ muốn thấp nhưng cuối cùng lượng tiêu thụ phá trăm vạn cũng không phải là rất khó cho dù khấu trừ r a bình đài rút thành ngân h à mạng lưới bên kia rút thành còn có thu thuế phương diện thuận tiện tại giảm đi trò chơi khai phát chi phí cùng nhân viên tiền thưởng vấn đề áo lặt cái trò chơi này cũng có thể mang cho tinh văn phòng làm việc ước chừng ba vạn bốn vạn tả hữu lợi nhuận cho nên nói áo lặt thất bại hoàn toàn liền là xả đàn sự tình chân chính để dương thần để ý sự tình đó chính là vì cái gì lượng tiêu thụ sẽ như thế thấp kết hợp mộng cảnh trong trí nhớ áo lặt dương thần đã làm qua rất nhiều ưu hóa càng rất thật xây mô hình chi tiết hơn chẳng cảnh còn có càng có hương vị hoàn cảnh không khí tạo nên đồng thời so với mộng cảnh trong trí nhớ thế giới ở chỗ này trò chơi thị trường hoàn cảnh cũng muốn tốt quá nhiều nhiều lắm nếu không cũng không có khả năng xuất hiện học tỏi bặt chạm với hệ kỳ tích đây đều là đã nghiệm chứng qua nhưng vì cái gì áo lặt trò chơi này sau cùng lượng tiêu thụ thậm chí còn không bằng mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia phải biết vô luận là trò chơi vẫn là tuyên truyền đều muốn so mộng cảnh ký ức càng tốt hơn bao quát trò chơi danh tiếng cũng là người chơi cùng trò chơi truyền thông nhao nhao tán thưởng nhưng lượng tiêu thụ nhưng không có nghĩ cao như vậy đây mới là dương thần tối khó hiểu một việc bởi vì quan hệ này đến hắn tiếp theo bộ muốn làm trò chơi dẹ xì đẹp đẽ vịu đứng tại cự nhân trên bờ vai đến tiến hành chế tác trò chơi đem nó tạo hình rèn luyện càng thêm tinh tế ngược lại lấy được không được nguyên bản bản thành tích đây là để dương thần cảm giác được khâm phục lắm một việc giá cả trên nhân tố có nhưng cũng tuyệt đối không phải chủ yếu nhân tố tại áo lặt lượng tiêu thụ sau khi đi ra một mực chú ý d ư ớ i trò chơi hành nghề người lập tức nghị l u ậ n r a lại nói áo lặt lượng tiêu thụ làm sao thấp như vậy đúng à cùng thời kỳ quách thắng a n chế t ắ c linh hồn săn thủ còn có phượng hoàng hỏa tiến hành động lượng tiêu thụ đều đã đột phá một trăm năm mươi vạn đại q u a n à. kinh khủng trò chơi sao còn không phải liền là cái dạng này nhưng cũng không trở thành thấp như vậy à trước đó quỷ hồn ba lượng tiêu thụ đều đột phá hai trăm mười vạn mà lại trên mạng người chơi cũng là một mảnh gọi tốt trò chơi tinh không áo lặt chuyên khu người chơi trúng bình điểm số cao tới chín điểm đâu kinh khủng trò chơi thị trường đang thu nhỏ lại q u trong ư ợ n tiêu thụ là văn phòng thổi điều hòa không khí nằm dạp trên mặt đất cương đản ngồi ngáy đang ngủ bên cạnh vương á lương đang xem lấy trên máy vi tính liên quan tới trò chơi khai thác tài liệu giảng dạy thất bại là bình thường a đừng ngủ rũ túi đầu nha nhìn xem đi vào văn phòng dương thần liếc một cái chung quanh vương á lương đứng lên mở miệng an ủi hiển nhiên nàng cũng đối áo lặt lượng tiêu thụ còn có nghiệp giới một chút tin tức động tính co hiểu biết rõ ràng cái này lượng tiêu thụ cũng không phải là như vậy lý tưởng thất bại lấy lại tinh thần nhìn xem tự an ủi mình vương á lương ngồi trên ghế ngồi tự hỏi áo lặt đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề dương thần sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua nàng áo lặt thu nhập l à kỳ thành bảng ấ p năm lần cái này nếu là thất bại tiêu nghiệp giới cũng không có bao nhiêu thành công trò chơi công ty dương thần đứng lên dối lưng một cái c ư ờ i ha hả nói vậy ngươi khổ cái mặt làm gì nghe thấy dương thần vương á lương liếp mắt gọi tốt không gọi tòa ta đang suy nghĩ trò chơi đến cùng xảy ra vấn đề gì chương thần bảy mươi mốt có phải hay không là quá kinh khủng ta nhìn trên mạng có thật nhiều người chơi đều là mua trò chơi liền không chơi mà lại cũng có thật nhiều người chơi nói chơi không đến lui khoản vương á lương có chút kỳ quai nói kinh khủng trò chơi bởi vì quá mức kinh khủng mà để người chơi vọng mà sinh e sợ nghe thấy lời này còn đang xoắn suýt dương thần đột nhiên ngây ngẩn cả người nhìn rất mâu thuẫn rốt cuộc kinh khủng trò chơi không phải liền là khủng bố hơn sao nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút giống như không phải là không có đạo lý a bất kỳ vật gì quá mức cực hạn đều không phải tốt bao nhiêu biểu hiện thì như đầu ngọt quá ngọt liền sẽ hầu đến quả ớt quá cay cũng sẽ để người khó mà chịu đ ư ợ c sợ hai trò chơi nếu như quá sợ hãi vậy cũng sẽ để người không dám chơi mặt khác làm kinh khủng trò chơi cho dù so một chút phim hố động thức trò chơi thể nghiệm cảm giác muốn tốt nhưng tương tự làm kinh khủng trò chơi nhất là áo lặt dạng này thông qua trực tiếp cùng video quan sát cũng có thể có không tệ thể nghiệm. đồng thời tướng đối với mình chơi thời điểm đối mặt cực hạn kinh khủng quan sát trực tiếp cùng video đều sẽ có rất lớn làm dịu rốt cuộc trò chơi không phải mình chơi mà lại vô luận là nhìn video vẫn là nhìn trực tiếp đều có thể có mưa đạn cùng giải thích cái này mang tới cảm giác sợ hãi liền xa xa không có tự thể nghiệm mãnh liệt như vậy không nói gì ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới ảo lặt còn có rẻ xì đẹn đệ vụ này một ít kinh khủng trò chơi tiến hành so sánh trước đó dương thần không có phát hiện nhưng bị vương á lương điểm đến điểm này về sau hắn lại quay đầu nhìn phát hiện một vấn đề đó chính là thương nghiệp hóa làm hơi tốt kinh khủng trò chơi mang tới kinh hãi cùng sợ hãi cũng không phải là cực hạn kia một loại càng nhiều cũng không phải là đơn thuần sợ hãi mà là đối không biết một loại khẩn trương mang tới sợ hãi tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ rẻ xỉ đèn đẹp đệ u bên trong vật liệu thiếu khuyết đối với tiếp xuống kịch bản hoài nghi trong tay vật tư có thể hay không thuận lợi thông qua khẩn trương sợ hãi mỗi giờ mỗi khắc khả năng xuất hiện sau lưng ngươi bạo quân mang đến không biết sợ hãi hành động chậm chạp tư duy sơ cứng ai cảm giác cực thấp đây là dương thần đang nhìn mộng cảnh trong trí nhớ lúc đối với bạo quân cái này nở cờ cảm giác c ù n g áo lặt bên trong ngoại trừ bộ phận mở cửa giết ra gặp giết tôi khiến người sợ hãi vẫn làm tin không đủ nhìn ban đêm ca mê ra không điện bồi hồi tại âm mưu chàng cảnh hạ cũng không phải là trò chơi người chế tác không có cách nào để trò chơi càng thêm sợ hãi mà là trò chơi người chế tác tại chế tác sợ hãi trò chơi thời điểm cần đem nắm thị trường cùng người chơi tâm lý mong muốn để trò chơi đã có thể làm cho người chơi cảm thấy sợ hãi kích thích lại không đến mức để bọn hắn không có dũng khí đi chơi có dạng này một cái khái niệm dương thần lại đi nhìn n g ộ n cảnh ký ức rẽ si đèn ệ vừa cung áo lặt một chút thiết lập mới có hơi giật mình minh mạch một chút chi tiết bộ phận hoàn toàn là vì chiếu cấu người chơi tâm lý chân chính đại chúng kinh khủng cho chơi cũng không phải là càng khủng bố hơn càng tốt mà là cần phải nắm chắc trong đó một đ ầ u tuyến mà tại dương thần chế tác ảo lặt thời điểm chủ quan cho rằng mộng cảnh trong trí nhớ một chút thiết lập cũng là bởi vì kinh phí không đủ hoặc là nguyên nhân khác mà đưa đến thiếu hụt lại không có n g h ĩ qua vậy có phải hay không cố ý gây nên một chút chi tiết rõ ràng còn có thể để người chơi cảm giác được càng kinh khủng địa phương không có làm được không phải là bởi vì không phát hiện mà là bởi vì đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói làm quá kinh khủng ngược lại sẽ để bọn hắn vọng mà sinh e sợ phát hiện điểm này dương thần quay đầu nhìn xem trên mạng đối với háo lặt đánh giá cũng có một chút minh bạch cái này liền như là quá mức phức tạp mô phỏng cảm ứng trò chơi ngay từ đầu sẽ để cho người chơi cảm thấy rất n vui bức chơi rất vui thậm chí phụng làm kinh điển nhưng lại cũng tương tự sẽ khuyên lui đ ạ i bộ phận phổ thông liền là nghĩ hưu nhàn giải trí người chơi mà dạng này trò chơi thường thường sẽ thu hoạch được rất cao danh tiếng nhưng lại chỉ có thể hóa thân thành t i ể u chúng làm rõ ràng điểm này dương thần đang nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ cho chơi nhưng cũng phát hiện rất nhiều ví dụ tương tự tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ một cái thái không tinh chiến tên là e vờ trò chơi còn có một cái mô phỏng cảm ứng chiến trường tên là vũ trang tờ ở、uh, ẩm tờ kích trò chơi hai cái này danh tiếng bao quát trò chơi danh khí đều vô cùng lớn nhưng ở n g ư ờ i chơi cơ số trên lại chỉ có thể nói là tiểu chúng đại bộ phận chơi qua về sau liền bị phức tạp thiết lập khuyên lui người chơi ngược lại là đối hắn không thiếu thổi phồng càng nhiều người chơi sẽ không lựa chọn đi chơi mà là làm một cái mây người chơi áo lặt hiển nhiên đối mặt chính là như vậy một cái cảnh ngộ người chơi cho phi thường cao đánh giá cũng đều nguyện ý nhìn người khác chơi nhưng mình chơi tự thể nghiệm kia một phần cực h ạ n kinh khủng liền không lớn trừ h chí ậ m còn c ra bối cảnh còn có chủ yếu cách chơi bên ngoài cái này một phần dê giờ giờ cần nấu lại chủng tạo bên cạnh vương á lương nhìn xem dương thần đột nhiên thu hồi tiêu dùng chuyên chú nhìn xem màn ảnh máy vi tính gián vẻ hai cánh tay nâng cầm lên lẳng lặng nhìn hắn mang trên mặt một điểm tiêu d u n g sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lặng lẽ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra sau đó quay một tấm hình mà tại dương thần tự hỏi nên như thế nào khai phát rẻ s i đẻ đệ vật r o n g khoảng thời gian này áo l ậ t đã ngã ra chính phủ trò chơi lượng tiêu thụ bảng trước mười không ít trước đó trên mạng đối dương thần khai phát áo l ậ t nhìn suy người cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình mà tại cái này một mảnh nghị luận bên trong đàng hoa đại diện phát hành quỷ hồn bốn cũng chính thức đem bán t h ư ợ tuyến ngày đầu năm trăm ngàn lượng tiêu thụ đàng hoa cường đại tuyên phát năng lực lại thêm xuya di p a n hâm mộ t để trò chơi vừa lên mạng liền cảm giác lực gáp trước đó học l ắ t bất quá còn không có đợi người thổi lên ngày thứ hai thời điểm quỷ hồn bốn trực tiếp danh tiếng bị vùi giờ ở p t giữa chợ lại là kiểu c ũ dọa người đồ chơi sau đó soi gương thời điểm bên trong xuất hiện một cái quỷ quỷ hồn ba đã chơi nát liền không thể chơi một điểm mới là đồ vật cái này kịch bản thật sự là vừa thối vừa dài cảm giác căn bản không có ảo lặt dọa người như vậy a không ít người chơi đang chơi đùa quỷ hồn bốn về sau n h o nhao tại trên mạng nhà d a n lên trò chơi này để bọn hắn cảm thấy có chút thất vọng mà lại các lớn trực tiếp trên bình này không thiếu chủ truyền bá cũng phát hiện trực tiếp quỷ hồn bốn thời điểm trực tiếp ở giữa bên trong nhiệt độ còn có mưa đạn so với trước đó ảo lặt đều muốn kém rất nhiều đồng dạng chính dương thần cũng mua một phần quỷ hồn bốn đồng thời tiến hành thử chơi đồng thời không sai biệt lắm minh bạch kinh khủng trò chơi một cái hạch tâm lý niệm về sau đối với trò chơi này dương thần cũng có mình một cái cái nhìn quỷ hồn bốn từ trò chơi bản thân trên mà nói vẫn là thật không tệ trôi chạy động tắc còn có tinh xảo hình tượng đều là thêm điểm hạng nhưng cùng đại bộ phận s i ê di trò chơi đồng dạng càng nhiều vẫn là bảo trí nguyên dạng trong trò chơi làm ra cải biến quá nhỏ ngoại trừ kịch bản còn lại nguyên tố cơ hồ là dập khuôn quỷ hồn bà cách chơi mặc dù nói nhờ vào Cung khổng lồ con đường quỷ hồn bốn thượng tuyến một tuần lượng tiêu thụ vẫn là thành công đột phá một trăm vạn nhưng một tuần sau đối mặt mấy cái vừa mới lên tuyến mới trò chơi quỷ hồn bốn đã từ lượng tiêu thụ bảng quán quân ngã đi xuống tình thế cùng trước đó ảo l ặ t không có gì khác biệt chỉ bất quá một cái danh tiếng là tốt nổ tung một cái danh tiếng là kém nổ tung thoáng một cái trò chơi nghiệp giới không ít người cũng đã vương hồ cuối cùng cho ra một cái kết luận chương bảy mươi hai cái nào đó nghiệp giới thảo luận trong đám kinh khủng trò chơi thị trường số định mức quá nhỏ người chơi căn bản không nguyện ý là kinh khủng trò chơi tính tiền a kinh khủng trò chơi thật là xuống giấm sư môn quỷ hồn bốn lượng tiêu thụ mới khó khăn lắm phá một trăm năm mươi vạn trước đó áo lặt lượng tiêu thụ cũng mới miễn cưỡng phá một trăm vạn đi bất quá có một chút không hiểu rõ quỷ hồn bốn danh tiếng nổ cho nên lượng tiêu thụ thấp tỉnh có thể hiểu nhưng áo lặt danh tiếng tốt như vậy làm sao cuối cùng lượng tiêu thụ so quỷ hồn bốn còn thấp hơn phải biết áo lặt giá bán vẫn còn so sánh quỷ hồn bốn càng tiện nghi đâu ta nếu là dương thần khẳng định tiếp tục khai phát giờ tờ g loại hình trò chơi kinh khủng trò chơi căn bản chính là tốn công mà không có kết quả loại thứ nhất loại hình n vẫn là quá thuận sau đó bành trướng đi trước kia cũng có rất nhiều ví dụ một đám người làm việc giới th biểu đạt cái nhìn của mình đồng thời đối dương thần khai phát áo l ậ t đồng thời lượng tiêu thụ chưa đạt mong muốn chuyện này làm ra các loại phân tích bất quá liền tại bọn hắn thảo luận khí thế ngất trời thời điểm đột nhiên một cái lặn xuống nước đang phát một cái tin tức ra trong n g á y mắt để lửa nóng thảo luận không khí im bặt mà dừng lại nói áo lặt giống như cũng không có các ngươi nói thất bại như vậy a đánh giá một chút áo l ậ t chi phí cho ăn bể bụng hai nghìn vạn mà lại tuyên phát phương diện có ngân hà mạng lưới phương diện chủ yếu phụ trách tinh văn phòng làm việc coi như muốn gánh chịu cho ăn bể bụng cũng liền hai nghìn năm trăm vạn tả hữu chi phí nhưng lượng tiêu thụ đã phí nhưng l n nói cách k h á c khấu trừ thu thuế cùng phe thứ ba rút thành những này tinh vân phòng làm việc cũng chí ít lợi nhuận siêu 2.000 g vạn nương theo lấy một cái lặn xuống nước đảng tin tức phát ra tới nguyên bản còn tại khí thế ngất trời thảo luận tinh vân phòng làm việc thất bại kinh khủng trò chơi cái này để tài có phải thật vậy hay không không thích hợp làm trò chơi biểu thị dương thần hết thời đám người trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại không phải ngươi cái này cái gì ý tứ còn có để hay không cho người thật tốt thuở n h ư bất rồi vừa lên đến liền nói người khác trò chơi này kỳ thật không có bồi thường tiền thậm chí còn kiếm không ít loại chủ đề này dạng này có ý tứ sao tương đối phổ thông trò chơi hành nghề người nhiều nhất ăn một cái dưa không ít nghiệp giới có danh tiếng cùng thực lực trò chơi hành nghề người cũng đều có một chút dẫn dắt áo lặt trò chơi này tố chất ưu tú sao đầy đủ ưu tú nói vĩ đại nhất kinh khủng trò chơi cái này có một chút quá tuyệt đối cùng khoa trường nhưng cũng tuyệt đối là một cái kinh đ i ể n kinh khủng trò chơi đây là không hề nghi ngờ sự tỉnh người chơi danh tiếng cùng bình luận liền đã nói rõ hết thảy nhưng so với cái này bạo tạc người chơi danh tiếng trò chơi lượng tiêu thụ liền có một chút không vừa ý người ngược lại là mặt khác gia thịnh đầu tư phát hành từ quách thắng a n chủ đạo khai thác linh hồn săn thủ lượng tiêu thụ đột phá một trăm năm mươi vạn là một cái mới ấp cái thành tích này có thể nói là bán chạ mấu chốt nhất là linh hồn săn thủ mặc dù hạch tâm là động tác mạo hiểm trò chơi nhưng lại phê một tầng kinh khủng h u y ề n nghi tối ra cứ việc một chút ô m chơi kinh khủng trò chơi người chơi sau khi tới tay phát hiện đối phương liền là đơn thuần treo đầu dê bán thịt chó nhưng không trở ngại trò chơi bản thân bán chạy đoàn đội tiến hành áo lặt bờ u g chữa trị còn có hậu tục miếng vá đổi mới dương thần một bên nghiên cứu liên quan tới rẻ xi、si、đẻ n ẹ vịu đến cùng nên như thế nào khai thác đồng thời tiện thể lấy lại thuê hạ mấy món văn phòng xem như mới khu công nghệ và ở xí nghiệp không nhiều như vậy có thực lực cũng không có mấy cái nếu như lấy tài sản phán định lớn nhỏ lời nói t i ê u tinh văn phòng làm việc vẫn là trước mắt kỳ lân vườn khu lớn nhất một cái xí nghiệp đồng thời dương thần mở ra mới nhân viên thông báo tuyển dụng một mặt là rẽ si đ è n đệ vừa hoàn toàn chính xác cần càng nhiều hơn một chút nhân thủ một phương diện khác cũng là trước mắt vương diệp bọn hắn kinh nghiệm có một chút không đủ trần xu cùng trương lỵ làm mỹ thuật không có bao nhiêu vấn đề nhưng ở rẽ si đ è n đệ vừa khai phát bên trong cần sử dụng đến khai phát động cơ cao cấp hơn phép tính cùng ứng dụng vương diệp bọn hắn ở phương diện này thật không có kinh nghiệm gì làm nhóm đầu tiên nhập chức nhân viên dương thần ngược lại cũng không phải không nguyện ý bồi dưỡng bọn hắn nhưng dừng lại phòng làm việc khai phát trò chơi bộ pháp chờ bọn hắn cái này hiển nhiên là không thể nào mặt khác liên quan tới trò chơi vận doanh cùng phát hành phía trên lúc đầu dương thần là quyết định tự thảo l ậ t về sau liền tự mình tiến hành độc lập nhưng càng nhiều kỹ càng đánh sau khi nghe dương thần tạm thời b u ô n g xuống dạng này một cái ý nghĩ nhìn tinh vân phòng làm việc kiếm rất nhiều có thể nghĩ muốn tiến vào đến trò chơi phát hành phương diện này vẫn là kém một chút cho dù là chủ lực vận doanh độc lập trò chơi thực lực cũng không tính hùng hậu ngân hà mạng lưới đối với trước mắt tinh vân phòng làm việc mà nói trên thực tế cũng là một cái quái vật khổ lại càng không cần phải nói trong nước ba lớn trong nhà trong phòng khách trong phòng bếp vương á lương chính đang nấu cơm dương thần dựa và ở trên ghế s a lon nhắm mắt lại nhìn như đang nghỉ ngơi nhưng trên thực tế thì là tại kết hợp lấy mộng cảnh trong trí nhớ r ẻ xỉ đẹn hệ vịu nội dung cùng tin tức tổng kết trò chơi này là cái gì có thể thu hoạch được lớn như vậy thành công thậm chí đã phát triển thành một cái giới trò chơi văn hóa mặc dù không phải t r u n g thế giới nhưng rất nhiều phương diện là đồng đ ạ g k h e o bí đình óc y sa ắc còn có học tỏ bạt c h ạ v ớ đều đã chứng minh điểm này chỉ bất quá so với hảo lặt trò chơi này chân chính liều ngạch thực lực loại hình k h e biến đ ỉ n h óc ý xa ác là bởi vì hắn đặc biệt sáng ý mà bạo lửa học tỏ m ặ t trả vệ thì là bởi vì phục cổ di dờ bờ g, -G, -G m a n h lưới nếu như tại học tỏ m ặ t trả vệ về, về sau tại đẩy ra một cái phục cổ di dờ bờ g tuyệt đối sẽ không lại có học tỏ m ặ t trả vệ dạng này thành công dương thần có thể vô cùng khẳng định mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế còn có rất nhiều t i ể u c h ú n g độc lập trò chơi đều là lấy đặc biệt sáng ý cùng kịch bản để người kinh diễm nhưng những trò chơi này chỉ ít trước mắt mà nói dương thần cũng không muốn muốn đi làm những thứ này bởi vì đối với hắn mà nói nhưng trò dương thần ấ trong nội tâm nghĩ đến nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn dứt bỏ trên thực tế vờ giờ trò chơi cùng a giờ trò chơi cũng không phải cái gì vẫn hiếm thấy kỹ thuật phát triển đã đầy đủ bao quát chính phủ trò chơi động cơ cùng e d i t o r đều duy trì tiến hành vờ giờ trò chơi khai phát bất quá chân chính chế ước vờ giờ trò chơi vẫn là thiết bị giá cả trước mắt trên thị trường một bộ vờ giờ thiết bị c h ỉ ít cần ba vạn tà hưu đây tuyệt đối là một cái không nhỏ giá tiền mà căn cứ năm ngoái thống kê toàn cầu vờ giờ người chơi tổng cộng cũng không đến hai trăm vạn h á n trung hóa hạ vờ giờ người chơi ước chừng tại năm trăm l i n tà hưu mà một cái vờ giờ cấp bậc trò chơi lấy áo l ậ t làm ví dụ dc phiên bản tiến hành khai phát ước chừng cần một sáu trăm vạn nhưng phóng tới vờ giờ trên bình đài thì chí ít cần lật cái lần đạt tới ba vạn người sử dụng cơ số quá ít đây là hạn chế vờ giờ trò chơi chủ yếu phát triển áo lặt còn có rẻ xì đ ẹ n đệ v u nếu như có thể khai phát ra vờ giờ phiên bản trò chơi khẳng định có thể dọa nước tiểu một nhóm lớn người dương thần nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười ra tiếng tỉ như người chơi thông qua vờ giờ thiết bị quan sát người khác tiến hành dung o ạ n vờ giờ trò chơi thời điểm cũng có thể thay vào n g ô i thứ nhất đến lúc đó đoán chừng ngay cả video trực tiếp mây người chơi đều mây không nổi chỉ có thể chống rông đ o á n b ỏ nghĩ tới đây dương thần lộ ra nụ cười vui vẻ chờ sau này giờ thiết bị phổ cập ra thời điểm chương ó điều bảy mươi ba ngốc cười cái gì ăn cơm mặc tạp dày nấu đồ ăn nóng mặt vào bừng trên trán còn có một số mồ hôi vương á lương đứng trước mặt dương thần trong tay còn đang nắm hai đôi đô nói trước nghỉ một lát đi đều nói để cho ta tới lấy lại tinh thần nhìn xem một đầu mồ hôi vương á lương từ trên ghế đứng lên dương thần l ắ t đầu ta thích vương á lương i ĩ u môi một tay lấy đuôi nhét vào dương thần trong tay chút bỏ tạp dề lấy tay quạt lấy gió đi đến thổi hơi lạnh điều hòa không khí bên cạnh mười phần h à i lòng nhắm mắt lại một thân mồ hôi đừng thổi điều hòa không khí cẩn thận bị cảm đi phòng vệ sinh tẩy cái mặt lau một chút trên người mồ hôi quả quyết đem điều hòa không khí đóng lại như là lão mụ tử đầu dạng dương thần nói m ắ t mẻ gió lạnh đột nhiên không có nghe dương thần đứng tại điều hòa không khí trước mặt vương á lương cố gắn nhìn hắn một cái biết rồi cực kỳ phiền ải bất quá mặc dù ngoài miệng oán trách nhưng thân thể vẫn là thành thật hướng đi phòng vệ sinh. Trên bàn cơm, mặc dù là đại hạ trời nhưng ở điều hòa không khí trong phòng đồ ăn đã kinh biến đến mức c ấm áp đúng rồi tiếp xuống chúng ta liền muốn khai phát trước ngươi nói cái kia hạng mục lớn rồi sao một bên hướng trong miệng đào cơm vương á lương mở miệng hỏi chính tại chuẩn bị bao bên ngoài phương diện còn có động tác bắt giữ phòng làm việc còn chưa có xác định xuống tới mà lại đoàn đội phương diện cần ứng dụng đến cao cấp hơn động cơ công năng vương diệp còn có trần su bọn hắn trên cơ bản cũng có thể thích hướng loại này hạng mục tiết tấu dương thần nhẹ gật đầu bất quá trong đầu nhưng vẫn là đang tự hỏi kinh khủng trò chơi đến cùng nên như thế nào lấy hay bỏ từ kinh khủng bản thân tới nói nào lặt hoàn thành phi th nhưng t ừ lượng tiêu thụ đi lên nói h ả o lặt lại cực kỳ thất bại dương thần nhất định phải thừa nhận điểm này phát cái gì ngốc đâu chú ý tới dương thần không quan tâm vương á lương có chút hiếu kỳ lấy lại tinh thần dương thần lột một miếng cơm cười cười không có gì đang suy nghĩ liên quan tới h ả o lặt sự t ì n h kinh khủng trò chơi quá mức kinh khủng sẽ để cho người chơi lui e sợ nhưng không khủng bố lại sẽ để cho người chơi dùng ngói bút làm vũ khí như thế nào lấy hay bỏ một cái ở giữa điểm thật đúng là một cái rất khó lựa chọn a nghe dương thần cơm nước song sôi đang uống canh vương á lương lộ ra kỳ quái biểu lộ áo lặt không có thua thiệt tiền sao hơn nữa còn kiếm lời rất nhiều a nhìn lên trước mặt dương thần đưa trong tay bắt buông xuống vương á lương có chút không hiểu rõ trước mấy tiên vóng vào trò chơi truyền thông một mảnh hát suy hảo lặt lượng tiêu thụ không tốt thời điểm nàng lo lắng dương thần chịu ảnh hưởng sau đó đối phương còn trái lại khuyên nàng để ý những này nói hảo lặt thành công mà lại kiếm lời nhưng bây giờ mình nhưng lại đang x o a n suýt đích thật là kiếm lời chỉ bất quá hảo lặt biểu hiện không có đạt tới mong muốn dương thần nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu kinh khủng trò chơi t h ụ chúng vẫn là rất thấp à rốt cuộc không phải mỗi người đều thích kinh khủng trò chơi cũng chỉ như s ầ riêng có người cảm thấy rất ăn ngon có người lại cảm thấy rất ố i trừ ph vương á lương nghĩ nghĩ nói từ trước đó bắt đầu học tập trò chơi khai phát bao quát tiến hành đối gặp khai phát hiện tại mặc dù nàng không thể nói nhập môn cái gì nhưng cũng tuyệt đối không phải một chút xíu đều không hiểu rõ trò chơi thương nghiệp hóa nàng minh bạch đạo lý này nên hợp người chơi dương thần buông xuống trong tay b ú a mà lại trước ngươi không phải nói muốn làm cái gì trò chơi thì làm cái đó trò chơi sao vương á lương nhìn xem dương thần nói ban đầu nàng cũng hỏi qua dương thần vấn đề này đối phương cho câu trả lời của nàng là muốn làm mình muốn làm trò chơi nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu liền như là đem tôi ánh đèn đồng dạng trong nháy mắt xua tan hát cám dương thần không khỏi đánh một cái giật mình là mình ngay từ đầu lựa chọn trò chơi thời điểm có nghĩ đến nhiều đ ổ i như vậy sao mỗi cái trò chơi người làm trò chơi đều cần cân nhắc thương nghiệp hóa sự t ì n h rốt cuộc không kiếm được tiền công ty game coi như làm trò chơi làm cho dù tốt cũng chỉ có thể đủ đóng cửa nhưng có mộng cảnh ký ức dương thần ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ tới những này bởi vì hắn có đầy đủ tự tin coi như một trò chơi thất bại dựa vào mộng cảnh trong trí nhớ vô số sáng ý cùng ý tưởng hắn đồng dạng có thể đồng sơn tái khởi liền như là lúc trước hắn lựa chọn học tỏ và chạp v ệ thời điểm đồng dạng hắn thích học tỏ và chạp vào hệ b lựa chọn rẽ xì đ ẹ n đ ệ v ị là bởi vì trò chơi hoàn mỹ tự sự thủ pháp còn có bản thân kịch bản cùng đối với trò chơi tiết tấu đem khống lựa chọn áo lặt ngoại trừ là bởi vì muốn rèn luyện ngay lúc đó đoàn đội càng là bởi vì làm kinh khủng trò chơi áo lặt mang đến sự sợ hãi ấy kích thích từ thương nghiệp kinh khủng trò chơi phía trên tới nói so sánh mộng cảnh trong trí nhớ áo lặt dương thần chỗ khai thác cũng không tính hợp cách bởi vì nó quá mức kinh khủng dẫn đến rất nhiều người chơi thậm chí không dám đi nếm thử nhưng đơn thuần từ kinh khủng trò chơi góc độ trên mà nói áo lặt cũng không có thất bại h ẳ n để trò chơi này tr dương thần đứng lên cực kỳ hưng phấn chạy tới ôm lấy vương á lương mình thích trò chơi lúc trước xử lý trò chơi ngành nghề liền là muốn mang đến cho người chơi thích trò chơi áo lặt thất bại rồi sao không có thất bại đối với đại bộ phận người chơi bình thường mà nói đây là để bọn hắn không dám chơi trò chơi nhưng đối với cực hạng kinh khủng trò chơi kẻ yêu thích áo lặt cũng tuyệt đối là một cái để người không thể đ ủ bỏ qua kinh điển t i ê u rẽ si đẹn hệ v ị định vị đâu đối với kinh khủng trò chơi có một chút cảm thấy hứng thú nhưng cũng không dám đi chơi như áo lặt dạng này cực h ạ n kinh khủng trò chơi người chơi những người này là rẽ xì、si、đẻn hệ vũ trụ chúng người chơi để càng nhiều lá gan không phải lớn như vậy người chơi đón thêm chịu phạm vi bên trong có thể thể nghiệm đến kinh khủng trò chơi niềm vui thú đây chính là l à thuộc về rẽ xì、si、đẻn hệ vịu định vị người minh bạch cái gì rồi ngồi trên ghế canh còn không uống xong liền bị một thanh t ử phía sau ôm lấy vương á lương một mặt một bức ta minh bạch ta đến cùng nghĩ muốn đi làm cái gì trò chơi mặt dán mặt dương thần cười đến rất vui vẻ mặc dù còn không rõ ràng lắm nhưng đừng nghĩ nói sang chuyện khác q u y n ợ hôm nay đến lượt ngươi rửa chén vương á lương quay đầu lộ ra tiếu dung đồng dạng cười đến rất vui vẻ không ta thật không nghĩ qua muốn chuẩn bị kiếm cớ không rửa chén dương thần lộ ra một nụ cười khổ thật sao vậy kế tiếp hy vọng ngươi cũng có thể không cần mở cớ vương á lương trên mặt tươi cười đồng thời hướng phía bên cạnh cương đản hô một tiếng vây vây tay nghe thấy nữ chủ nhân kêu gọi ngay tại chơi bóng cương đản ngừng động tác của mình sau đó hấp tấp chạy tới như vậy thân yêu tiểu dương đồng học ngươi có thể giải thích một chút cương đản ổ chó vì cái gì có cái tường kép bên trong còn cất dấu thuốc lá sao sờ lấy cương đản đầu vương á lương cười t ù n tìm chỉ vào phòng ngủ nói cái này đều bị phát hiện biểu lộ ngưng kết nhìn xem vương á lương cười t ù n tìm biểu lộ ngồi trên ghế dương thần con mắt t r ừ n g lao đại chương bảy mươi b ố cây áo lặt về sau quỷ hồn bốn cũng không có lấy được tốt bao nhiêu thành tích ngược lại là hất lên kinh khủng huyền nghi khoác linh hồn săn thủ thành tối người t h ằ n g lớn rất nhanh toàn bộ trò chơi trong hội liền bắt đầu nghiên cứu đây cũng là trò chơi vòng một cái hiện tượng một cái có chút nhiệt độ trò chơi kiểu gì cũng sẽ kéo theo một nhóm người đi nghiên cứu hay là cùng gió liền như là trước đây dương thần chỗ khai thác the bị đ ỉ n h ó c ý xa ác đồng dạng chỉ bất quá hiển nhiên kinh khủng đề tài vẫn là để người có chút kính nhiên chi như thế nào nắm chắc kinh khủng cùng thương nghiệp đối với phổ thông trò chơi người chế tắc mà nói là một vấn đề lớn、nhất. n h ì n mặc dù áo l ậ t lượng tiêu thụ thất bại hoàn toàn là thuộc về gọi tốt không gọi tòa cái chủng loại kia loại hình nhưng bản thân áo l ậ t khai phát chi phí cũng chỉ có thể đủ nói là cỡ trung tiểu cũng không lớn mà lại cũng thành công lợi nhuận tại áo l ậ t hạng mục kết thúc về sau bao quát võng long tam đại còn có gia thịnh này một ít nghiệp giới thực lực không tệ hàng hai trò chơi phát hành thương đều tìm tới dương thần cứ việc so với trước đó học tỏ m ặ t trả vệ the bị nị ngóc ý xã ác vừa mới đem bán áo l ậ t tại lượng tiêu thụ trên không vừa ý người nhưng cũng coi là kiếm tiền mặc dù cho đến trước mắt dương thần ba trò chơi đều là giao cho ngân h à mạng lưới tiến hành phát hành nhưng k i a cũng là bởi vì dương thần trước đây cũng không có chứng minh qua giá trị của mình theo bí n đình óc isa cùng c ngọc tỏ b ạ t c h ạ b véo hệ cùng trước đây không lâu cầm xuống kim điệu trò chơi t h ư ờ n g cùng áo lặt biểu hiện hiện nhiên chỉ cần dương thần không phải nhất định phải khai phát một chút thị trường tiền cảnh xem xét lại không được trò chơi cho dù là tam đại đối mặt dương thần cũng sẽ tiến hành nội bộ về phần trước đó bị cự tuyệt tia đáng là gì đâu ngay làm việc tinh văn phòng làm việc ngoại trừ mới gia nhập một chút kỹ thuật thành viên dương thần cũng ủy thác săn đầu công ty tìm tìm một cái có thể trợ giúp hắn quản lý tốt phòng làm việc nhân tài nhìn quy mô rất lớn nhưng trên thực tế tinh vân phòng làm việc cũng chính là một cái gánh hát rong mà thôi cũng không thế nào chính quy trước đó chỉ có mấy người thời điểm đều không có cái gì nhưng nương theo lấy hảo lặt khai phát cùng vừa mới lại một lần k h u ế t trường toàn bộ phòng làm việc cũng có hai mươi người xem như còn có thể một cái quy mô dương thần cần một cái quản lý nhân tài đến giúp hắn quản lý phòng làm việc phương diện này ủy thác săn đầu công ty rất nhanh liền sách cung cấp dương thần một lựa chọn tự d ụ ba mươi lăm tuổi tốt nghiệp ở nào đó viện trường học ở vào nào đó công ty cao tầng những vật này dương thần cái gì cũng không hiểu mà lại đối phương trước đó cũng không phải là xử lý trò chơi ngành nghề mà là truyền hình điện ảnh giải trí ngành nghề bất quá dương thần không hiểu không quan hệ tiến hành chuyên môn phỏng vấn sau đó xuất tiền mời cố vấn công ty tiến hành phân tích chí ít có thể đạt được một thứ đại khái kết luận ước định cẩn thận thời gian buổi chiều trung tâm chợ một nhà thương vụ quán cà phê bên trong bao gian dương thần gặp được săn đầu công ty để cử tử dục dương tổng ngài tốt tử dục mang trên mặt tiếu dung đứng lên cùng dương thần nắm tay chào hỏi dương thần cười cười bắt tay chào hỏi từ ban sơ đơn giản trò chuyện bao quát đằng sau xâm nhập trò chuyện dương thần trên cơ bản xem như khẳng định đối phương mặc dù cũng không phải là trò chơi ngành nghề nhưng đối phương cũng không phải một chút xíu đều không hiểu rõ hiển nhiên cũng đã làm nhiều lần bài tập nói xong rồi tương quan vấn đề đãi ngộ về sau tự dục bản thân liền là tự do thân thứ hai thời điểm chính thức gia nhập vào tinh vân bên trong tiến vào công ty về sau tự dục hiểu do xong trước mắt tinh vân tình huống về sau lập tức tiến hành một vài chỗ điều chỉnh cùng tương quan chức vị thông báo tuyển dụng những vật này dương thần hiểu được cũng không phải là rất nhiều cũng không có chuẩn bị nhúng tay ý nghĩ chỉ cần đem hạch tâm nhất trò chơi khai phát phương diện công việc làm tốt t i ê u tinh vân liền vĩnh viễn sẽ không n g ã xuống dương thần đối với cái này có rất sâu sắc nhận biết đồng thời đối với rẽ xi đ è nghệ với hạng mục trước mắt nội bộ công ty cũng chính thức đã được duyệt so với trước đó học đắc có thể nói rẽ xi đ è nghệ với hạng mục này công tác chuẩn bị muốn làm nhiều lắm mỹ thuật phương diện phong cách xác lập liền không nói bao quát trò chơi kịch bản kịch bản phương diện dương thần mặc dù đã dựa theo mộng cảnh trong trí nhớ viết ra nhưng chi tiết phân hóa còn có trò chơi ông kính kịch bản hóa những này chỉ dựa vào dương thần một người là rất khó hoàn thành b a bên ngoài đoàn đội tìm kiếm là nhất định đồng thời từ đầu động tác bắt giữ nguyên tố so với hạng g t có thể nói rẽ xi đẹn đệ vụ nhiều hơn nhiều tức cũng đã đã được duyệt nhưng muốn chính thức tiến hành khai thác lời nói chỉ riêng là công tác chuẩn bị liền muốn làm rất dài một đoạn thời gian mà trong đoạn thời gian này mặt dương thần đại khái là thanh nhàn nhất một cái vương diệp lý nhiên bọn hắn những người này cần thuần thục nắm giữ chính phủ trò chơi động cơ bên trong cao cấp ứng dụng công năng trần xu bọn hắn cần xác định rẽ xi đẹn đệ vụ mỹ thuật phong cách đồng thời người còn lại thì là muốn cùng bao bên ngoài đoàn đội còn có động tác bắt giữ đoàn đội tiến hành tương quan trong công tác xác định cùng giao tiếp từ dục thì là chính tại tổ kiến tinh vân hành chính đoàn đ đồng thời trước đó dương thần cũng cùng từ dục tiết lộ qua về sau tinh vân sẽ không hoàn toàn dựa vào phe thứ ba phát hành công ty mục đích tương quan bộ môn tuyên truyền từ dục cũng đang tiến hành tổ kiến bất quá giai đoạn trước sẽ không đầu nhập nhiều ít chính là a thần a thần chính phủ trò chơi công hội cho ngươi phát tin tức cài đi vào trong văn phòng ngồi tại máy tính trước mặt vương á lương nội vàng hướng phía dương thần gác chính phủ trò chơi công hội dương thần có chút kỳ quái đúng à chính phủ trò chơi công hội tuyên bố tin tức mới nhất liên quan tới trò chơi khai phát nâng đỡ giám khảo đoàn đội mời vương á lương gật đầu nói nhìn xem mình chính phủ tài khoản hậu trường thông chi thông cáo dương thần không khỏi giật mình hàng năm đều sẽ có mấy lần chính phủ đối với một chút độc lập trò chơi phòng làm việc cùng đoàn đội tiến hành trò chơi nâng đỡ kế hoạch trong đó bao quát tài chính trên nâng đỡ cùng chính phủ sân đấu để cử nâng đỡ đương nhiên đối với tham gia người yêu cầu cũng có rất cao hạn chế t h như trò chơi khai thác chi phí đoàn đội nhân số những này đều có nghiêm khắc k h ô n g chế quên đi thôi không là chuyện trọng yếu gì t ì n h mà lại ta cũng không k i a cái thời gian dương thần lắc đầu ở phía dưới điểm kích cự tuyệt nếu là lúc trước khai phát ma vật thành dưới đất thời điểm đó dương thần nhận được dạng này một tin tức đây tuyệt đối là hưng phấn không được nhưng hắn hiện tại đối với cái này thật đúng là không có hứng thú mặc dù gần đây tương đối nhàn nhưng hắn cũng không có nhàn đi làm chuyện này ngươi tại sao lại tại lúc làm việc chơi đ ù a A? xin rơi mất bắp đây nhìn xem thanh nhiệm vụ trên một cái trò chơi đồ tiêu dương thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ở bên cạnh vương á lương không chuyện làm nha d ẽ s ì đẹp đệ với hạng mục ta lại tham dự không đi vào cả ngày ngồi ở trong phòng làm về mặt ngoại trừ phát mấy đầu quan bắc liền không sao làm mà lại ta đây không phải chơi game ta đây là nghiêm túc học tập rốt cuộc trò chơi khai phát cũng không thể đối trò chơi không có chút nào hiểu rõ đi vương á lương v ẻ mặt đau khổ nói nhưng nói nói thanh âm của nàng đột nhiên lớn nói xong lời cuối cùng ngay cả chính nàng đều có một chút tin mới không phải nhàm chán chơi gân đâu đây là vì tìm kiếm trò chơi khai thác linh cảm vì đối với trò chơi giải càng nhiều ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ta tin ta tin dương thần hai cái tay có chút dơ lên làm ra nhìn về phía dáng vẻ bất quá ngươi không phải nhàm chán sao muốn hay không cùng ta cùng một chỗ khai phát một cái mới trò chơi vớt vớt vương á lương đầu dương thần cười t ù m tìm nói chương bảy mươi lăm nhàm chán khai phát trò chơi vương á lương ngồi tại trên ghế ngồi ngay cả dương thần tây đều quên đời ra đều đã như thế bành trướng sao nhưng bên đi thôi cùng ngươi cùng một chỗ khai phát trò chơi ta chính là một cái đánh xì dầu còn tiếp tục học tập đồng thời quản lý một chút dưới cờ trò chơi quan bắc cùng cộng đồng diễn đàn l ư ơ n g dương thần một chút vương á lương biểu thị mình không có chút nào cảm thấy hứng thú đối với mình có bao nhiêu cân lượng nàng vẫn là nghe rõ đừng nói khai phát trò chơi gì liền xem như vệ tựa trò chơi nhỏ nàng một người độc lập khai thác lời nói đều không có hy vọng có thể làm được mặc dù nói tham dự trò chơi khai phát đối với trưởng thành tới nói là có trợ giúp rất lớn rốt cuộc lý luận chỉ là lý luận thực tiễn mới có thể tốt hơn học tập nhưng tại học tập trước đó chí ít cũng được rõ ràng một chút cơ sở đồ vật đi nếu không đừng nói học được đồ vật đoán chừng nhìn đều nhìn không hiểu điểm này lúc trước khai phát gặp thời điểm nàng liền đã nhận biết phi thường rõ ràng nhìn nàng là làm rất nhiều nhưng trên thực tế lại đều cũng không phải là quan trọng cỡ nào công việc nghe ngươi dương thần rút ra bên cạnh trên ghế ngồi cái ghế ngồi xuống cười cười nói nắm lấy con chỗ xem người quan bắc trên người chơi n h ắ lại vương á lương đột nhiên nghĩ đến cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra tiêu dung trong nhà quần áo cái gì đến lúc đó đều đừng quên tẩy nhà giảm một chút thôi một t u ầ n bảy ngày ta năm mươi hai mà lại giấu ở thức ăn cho chó bên trong khói ta thật là một cây đều không có dám động a dương thần biểu hiện được cực kỳ bị khuất nhìn xem dương thần lộ ra dáng vẻ rất bị khuất vương á lương hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong không có cửa đâu ai nghĩ đến trong nhà việc nhà dương thần không khỏi phát ra một trận thở dài bất đắc gì âm thanh trường an phòng làm việc lâm gia nhất tại trong phòng làm việc của mình cùng v õ n g long phương diện cao tầng thương lượng liên quan tới hạ một trò chơi khai phát hợp tác hạng mục công việc mặc dù trước đây thời không vòng cùng thời không hai trò chơi nhìn đều là bị the bín đ ỉ n h ó p y sa ấp cùng ngọc tỏ vặt chạm với hệ đẻ tới nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi trên thực tế cái này hai trò chơi ích lợi hoàn toàn vượt ra khỏi trường an phòng làm việc mong muốn liên quan tới mới trò chơi lâm g i nhất đã sớm đang nhu đồ mà cái này hai trò chơi lượng tiêu thụ liền là hắn cùng v o n g l o n g đàm phán thẻ đánh bạc a z e r b a i là tương lai chủ lưu liên quan tới thời không siêu di cố sự mặc dù đã kết thúc nhưng lấy chuyển ra ngoài hình thức làm bổ sung mượn nhờ hắn lực ảnh hưởng tại lượng tiêu thụ trên đầy đủ cam đoan mở ra trò chơi cơ cấu mấy đầu trò chơi tuyến đường k ị bản chính tả hay không để người chơi tự chủ lựa chọn khai phát dự một t h ư c hai nghìn vạn trong văn phòng dài đến hơn một giờ trao đổi cũng không có cái gì thành quả đợi đến vong long phương diện đại biểu sau khi rời đi lâm gia nhất trên mặt lộ ra một điểm bực bội biểu lộ một t h ư c hai nghìn vạn làm game họ phơlin mà nói đây đã là tương đối cao giá vốn bất quá vong long phương diện hy vọng có thể gia nhập nhiều người hình thức đồng thời còn nguyện ý để cao khai phát chi phí đến hai ước năm nghìn vạn ngươi làm sao cự tuyệt làm lâm gia nhất bạn đối k ố chắc thanh mở miệng kỳ quen nói cùng vong long hợp tác thời gian dài như vậy ta còn không rõ ràng lắm bọn hắn lâm gia nhất nhẹ nhàng lắc đầu nói tại thời không bên trong gia nhập nhiều người hình thức là vì cái gì vì trò chơi ích lợi cùng lượng tiêu thụ nhưng nghĩ tới tiến vào ba a lĩnh vực về sau lâm gia nhất quan niệm nhưng lại có cải biến đã muốn lượng tiêu thụ còn muốn danh tiếng chủ yếu vẫn là cấp ba a trò chơi khai phát chi phí quá lớn lâm gia nhất thở dài lắc đầu mặc dù trường an phòng làm việc mấy trò chơi thu được không tầm thường ích lợi thật muốn lấy tiền ra cũng không phải đảm đương không nổi nhưng trường an phòng làm việc cũng không phải một mình hắn mà lại ba a cấp bậc động một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu khai phát chi phí lại thêm hậu kỳ tuyên truyền chi phí trên cơ bản là một cái cực kỳ con số kinh khủng mặc dù có phe thứ ba phát hành thương gánh chịu một bộ phận lớn nhưng đối với khai phát đoàn đội mà nói đây cũng là một cái không nhỏ công trình mà lại không chỉ, chỉ là khai thác chi phí bao quát đến tiếp sau nội dung chữa trị hoàn thành các loại cũng là một cái khổng lỗ chi phí nếu như dính đến không bên trong mua nhiều người online hình thức sẽ vỡ giữ gìn vận doanh c ấ c phương diện lại là một cái cực lớn ra vốn không có cách nào đạt tới khai phát chi phí ba lần doanh thu k ê u cấp ba a trò chơi liền là lô vốn nghĩ tới đây lâm g i nhất đột nhiên có một chút hâm mộ dương thần nghiệp giới a i không rõ ràng dương thần lúc trước khai phát theo bị n ì n h óp ý xa áp lúc hoàn toàn dùng chính là mình tiền thu hàng lợi nhuận cũng đều là mình về sau thành lập tinh văn phòng làm việc khai phát ra học tọ v t t r ạ vệ c à n g là trực tiếp đặt vững nền tảng mặc dù đến tiếp sau ảo lặt có một chút gọi tốt không gọi tòa ý tứ nhưng kia cũng chỉ là lưu lượng truyền thông vì lưu lượng tại trên mạng xão tất cả mọi người là nghiệp nội nhân sĩ còn có thể không rõ ràng kiếm không học tỏ mặt trả v ề nhiều như vậy nhưng tuyệt đối không có hao tổn cụ thể liền là bọn hắn cùng ngân h à mạng lưới đại diện chia đến cùng ký kết chính là bao nhiêu có thể cùng tinh v â n phòng làm việc may mắn như vậy trò chơi cũng không có nhiều người a lâm gia nhất cảm thán nói nghe vào cái này thật dễ dàng nhưng trên thực tế xa không có nghĩ đơn giản như vậy nghiệp giới đại đa số trò chơi người chế tác đều là từ bài gia chương trình mỹ thuật những n à y trước vị chậm rãi leo đi lên học tập tích lũy kinh nghiệm sau đó đảm nhiệm hạng mục dựa vào lớn công ty game tài nguyên con đường cùng nội tình ngươi nhưng có thể làm ra một cái bảo quản nhưng chờ tự lập môn hộ liền sẽ phát hiện cái này do、so、ngươi muốn khó hơn nhiều hết thể ngươi cũng đến dựa vào chính mình đương nhiên ngươi có tiền có thể đánh chết chiêu binh mãi mã đó chính là một chuyện khác nữa bình thường đại đa số tình huống đều là một chút trò chơi người chế tác ra ngoài làm một mình sau đó chết rất thảm lại hoặc là đạt được tư bản đầu tư trò chơi thành công hoặc thất bại đều là người khác cầm đầu ngươi cầm đầu nhỏ vì chính là quyền tự chủ lâm gia nhất trường an phòng làm việc liền là cái sau đừng nhìn một cái trò chơi lượng tiêu thụ hơn trăm vạn nhưng trên thực tế số tiền này chính hắn thật đúng là không được chia bao nhiêu Đó chắc ũ n người g là k thanh cũng là cười một cái nói liên quan tới chuyện này làm việc giới cũng coi là một cái không lớn tin tức rốt cuộc trước đây kim điệu trò chơi thưởng phía trên mọi người đều là tận mắt nhìn đến bất quá tựa hồ đối phương cũng không nhỏ động tác nghe nói bọn hắn có liên lạc hải ngoại một nhà động tác bắt giữ phòng làm việc mà lại trước đó không lâu lại tiến hành một lần quyết trương chắc thanh tiếp tục nói t r ư ớ chương mắt t i n c bảy mươi nhà không nhỏ c sáu nương theo lấy thời gian ngày lại ngày trôi qua áo lặt lực ảnh hưởng cũng dần dần biến mất một mặt là mở rộng đã ngừng rốt cuộc lượng tiêu thụ đã lâm vào mềm nhún kỳ rồi một phương diện khác làm ộ t cái kinh khủng trò chơi nhất là tuyến tính cách chơi nhiệt độ chỉ có thể bảo trì nhất thời lại thêm không ít cái khác công ty mới trò chơi xuất hiện nhiệt độ biến mất đây là chuyện rất bình thường chủ yếu vẫn là bởi vì hảo lặt cũng không thể được xưng tụng là một loại hiện tượng cấp trò chơi như trước đó the bị đình óc isa ác ngược lại là có thể được xưng là hiện tượng cấp nhưng là hiện tượng cấp biểu hiện lại không phải tại the bị đình óc isa ác bản thân mà là ở trong đó ngẫu nhiên nguyên tố cách chơi rất nhiều trò chơi trong đó lấy độc lập trò chơi làm chủ nhao nhao dùng the bí n đ ỉ n h óc y s a các loại kia cách chơi đưa đến loại này cách chơi hưng thịnh nhưng, là the bín đỉnh trò chơi bản thân nhưng lại xa xa không có loại này cách chơi càng thêm n ổ i danh đây chính là hắn trò chơi diễn sinh ra nội dung ngắn nhỏ căn bản không đủ để chống lên đến nhiệt độ nhưng đối với r ẻ xí đ ẹ n đ ệ vượt cái này một trò chơi mà nói dương thần lại là mang theo cực kỳ gia tâm lớn không mặc dù có một ít h u y ế t tinh nhưng cũng tuyệt đối không phải buồn nôn hắn nhìn có thể là bị đờ ập tận tệ máu thịt bé bét cái chủng loại kia bộ dáng lại tuyệt không phải loại kia thả trong không khí mấy tháng đã hư thối cái loại cảm giác này tinh vân trong văn phòng nhìn xem trần xui bọn hắn thiết định dòm bi bài viết dương thần trực tiếp điểm ra mấu chốt nhất phong cách vấn đề dòm bi cái này kinh khủng nguyên tố đề tài giống như mộng cảnh thế giới ở chỗ này đồng dạng có được bất quá lại không phải bị đại chúng biết rõ bình thường chỉ là làm cấp bê phim k i n h dị lại hoặc là một chút cung trong điện ảnh sản phẩm c ù n g áo lặt khác biệt d ẽ xì đèn h ệ vịu nó cũng không cần làm kinh khủng cỡ nào hoặc là nói là không có nhiều như vậy tâm lý sợ hãi càng nhiều hơn chính là thị giác trên huyết tinh sợ hay xung kích cảm giác tỉ như người chơi bị bổ nhào về sau cổ lọt vào g i ò m bị g ặ m cắn loại kia một bên huyết dịch phun ra ra nhưng cũng không ngừng rẽ r ụ ổ i trẳng diện ừ m cùng áo lặt bên trong nhân vật chính bị cắt tay gãy chỉ một màn kia kịch bản có một chút tương tự nhưng khác biệt chính là áo lặt bên trong chúng ta không có cường điệu khắc họa một màn kia người chơi chỉ có thấy được kết quả chưa từng nhìn thấy trình nhưng ở rẽ xì đ ẹ n đẽ vịu bên trong chúng ta muốn biểu hiện ra ngoài dương thần nhìn xem nhìn chằm chằm hắn đám người giải thích nói nói đồng thời cầm lấy bên cạnh hai con viết ký tên làm bộ xem như cái kéo đồng dạng kẹp lấy ngón tay của mình từ ngực nhìn xem dương thần biểu diễn hắn nói hình tượng chi tiết rất nhanh trần xu các nàng đều mình não bổ ra kia một cảnh tượng muốn mạng muốn mạng ngươi tuyệt đối là ma quỷ đi nhiều nhìn một chút tương tự phim loại này đánh vào thị giác cảm giác mạnh hơn phong cách hẳn là muốn so trước đây hảo l ặ t tâm lý ám chỉ muốn càng đơn giản một điểm đi dương thần cười ha hả nói nghe thấy dương thần trần xu mấy người thận trọng gật gật đầu sợ chờ một lát dương thần sẽ nói ra cái gì vì để cho mọi người có rõ ràng hơn nhận biết ban đêm mang mọi người cùng nhau đi lò sát sinh nhìn người khác mổ heo loại lời này dương tổng như vậy trò chơi xét duyệt phương diện không có vấn đề sao có người thận trọng nói mặc dù có hoàn thiện phân cấp chế độ nhưng chỉ là nghe dương thần cậu thuật bọn hắn đều có thể cảm nhận được loại kia đấm máu s u n g kích cảm giác loại trò chơi này thật có thể thông qua xét duyệt sao ta chính là đánh cái so sánh mà thôi toàn bộ trò chơi không có khả năng tất cả đều là máu tanh nguyên tố huyết tinh chỉ là một cái bán điểm nhưng cũng tuyệt đối không phải hạnh tâm điểm này các ngươi nhất định phải rất rõ ràng chúng ta muốn làm chính là một cái kinh khủng làm để tài động tác mạo hiểm trò chơi không phải huyết tương trò chơi không sai biệt lắm phổ thông cấp huyết tinh trình độ như vậy đủ rồi để người chơi có thể có loại kia đánh vào thị giác cảm giác nhưng cũng sẽ không bởi vì quá mức huyết tinh bị khuy dương thần cười cười nói phổ thông cấp bậc huyết tinh nguyên tố đám người một mặt mộng bức nhìn xem dương thần từ vừa mới ngươi hình dung đến nhìn n à y chỗ nào bình thường a bất quá xét duyệt bình xét cấp bậc cũng đích thật là một vấn đề dương thần k h ẽ n h í u chân mày trong nước trên cơ bản không có bao nhiêu này chủng loại hình trò chơi tương đối nhiều ngược lại là hải ngoại nhưng bởi vì các quốc gia trò chơi xét duyệt khác biệt lại thêm nơi đó cơ chế khác biệt trong nước có rất ít phát hành đại diện thương hội đại diện phát hành loại này huyết tinh nguyên tố trò chơi mà một chút bình thường a g g F, g g cùng fg s loại hình trò chơi mặc dù có huyết tinh bạo lực thành phần nhưng lại cũng không là chủ yếu bán điểm xét duyệt bình xét cấp bậc đương nhiên không có bao nhiêu vấn đề làm hai cái nguyên phê duyệt cho ta làm cho hơi huyết tinh một điểm cùng loại háo lặt bên trong cái kéo bác sĩ bị điện giật bậc thang kẹp chết một màn kia người chơi thao túng nhân vật chính c ó thể nhìn thấy một sĩ binh ngay mặt sau đó tận mắt nhìn đến hắn bị chặn ngang cắt đứt c h ẳ n g cảnh dương thần nhớ lại ngộng cảnh trong trí nhớ một chút tương đối máu tanh nội dung cùng trần su các nàng câu thông trần su mấy người đêm khuya cái nào đó người chơi diễn đàn cộng đồng bên trong một đám con cú lũ lụt q á i tại nước tiếp gần nhất không có cái gì trò chơi chơi à đàng hoa đại diện quỷ hồn bốn hoàn toàn không th gia thịnh linh hồn săn thủ chơi cũng cảm giác không ý gì đoạn thời gian này còn giống như thật không có cái gì đại t á c l ệ giáng sinh trong lúc đó cảm giác đều không có cái gì trò chơi ít nhất phải đến năm sau đi chơi đ ù a nhìn tinh vân cái kia h ảo lập tôi ta nhìn trực tiếp cảm giác còn thật có ý tư à. được rồi được rồi trò chơi kia ta cũng không dám chơi nhiều nhất liền nhìn xem trực tiếp trước đó mua được chơi mười mấy phút ta sửng sốt không dũng khí tiến vào cự sơn bệnh viện tâm thần được rồi, được rồi không dám chơi không dám chơi trong chốc lát phía dưới không ít người đều là cùng gió thức phát ra một cái không dám chơi không dám chơi biểu lỗ bao bất quá ngay tại mọi người nước tiếp thời điểm đột nhiên có người tuân ra đến một tin tức tinh vân giống như lại khai phát mới trò chơi nhìn dương thần cùng tinh vân phòng làm việc q u a n bác có tin tức mới nhất à? tinh vân phòng làm việc muốn khai phát mới trò chơi không ít người sửng sốt một chút theo sau hứng thú mặc dù tinh vân phòng làm việc danh khí không có cách nào khác cùng trong nước đ ằ n g hoa phượng hoàng cùng vong long cái này ba đại cự đầu so sánh thậm chí so với một chút hàng hai trò chơi công ty nội tỉnh cũng muốn kém nhiều hơn nhưng nhưng lại không thể không nói tinh vân phòng làm việc chí ít tại đoạn thời gian này bên trong lưu lượng nhiệt độ tuyệt đối là không thấp nhất là tại dương thần lấy được kim điệu trò chơi thưởng cùng đẩy ra ảo l ậ t về sau ảo l ậ t lượng tiêu thụ không cao về không cao nhưng lực ảnh hưởng cùng nhiệt độ lại tính là rất không tệ nhất là tại ngân h à mạng lưới tiến hành mở rộng đoạn thời gian đó không ít trực tiếp bình đại khu trò chơi cùng video trang ép khu trò chơi đều bị ảo l ậ t trò chơi này cho đổ bạn qua trông thấy tin tức này người đều dâng lên một chút hứng thú mà lại bọn hắn cũng có một chút hiếu kỳ làm sao cái này đêm hôn khuya khoát tinh văn phòng làm việc phát cái tin tức ngoa tạo hôm này mang theo hiếu kỳ điểm đi vào các người chơi nhìn thấy ban bố trong tin tức cho về sau nhao nhao tuân ra nói tục chương bảy mươi bảy ngoa tạo hù chết lao tử mẹ k i ế p đêm hôm khuya khoác cho ta nhìn cái này hình ảnh rất không tệ đáng tiếc một giây sau hắn chính là của ta hơn nửa đêm không ít bởi vì tò mò điểm tiến dương thần còn có tinh v â n phòng làm việc quan bác người chơi đều bị dọa một cái quá sức không có dư thừa văn tự tin tức liền làm một chương hình ảnh nền trắng chữ màu đen viết ấ n mở sau phóng đại sau xem xét đậu đồ bên trong có người muốn biết tin tức mà h ã y kiểm tra đẳng cấp còn bị thiết trí thành một ư ơ i tám tuổi tròn mới có thể lấy quan sát đẳng cấp muốn biết tin tức tuổi tròn m ư ơ i tám tuổi tròn thời gian điểm vẫn là hơn nửa đêm lại thêm càng tre càng lộ tin tức rằng những đầu mối này xuyên đến cùng nhau thời điểm không ít người chơi cũng bắt đầu kích động chẳng lẽ nói tinh v â n phòng làm việc phải lái xe rồi chẳng lẽ nói tinh v â n phòng làm việc hạ một trò chơi sẽ là một cái xạ kích trò chơi mỗi một cái bởi vì tò mò mà điểm tiến đến người chơi đều mang tâm tình kích động ấn mở phóng đại hình ảnh sau đó đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng oa bên trong hình ảnh là một cái âu mỹ tiểu t ỷ tinh ỷ t v â n phòng làm việc thực biết chơi còn làm phương tây nhưng rất nhanh lên một chút mở hình ảnh các người chơi liền phát hiện tình huống có điểm không đúng bởi vì hình ảnh đang chậm dãi biến hóa từ nguyên bản một cái bình thường xinh đẹp âu mỹ tiểu tỉ, tỉ chậm dãi chuyển biến thành như cùng sống người chết đồng dạng dữ tợn bộ d bề ngoài nhìn qua máu thịt bé bét sau đó hình ảnh lóe lên một cái xuất hiện một cái cùng loại nhà bảo tàng đại sảnh mà ở giữa một đôi thấy không rõ bộ dáng nam nữ rửa lưng vào nhau trong tay nắm lấy súng ngắn bình tĩnh mà xem xét trên thực tế cái này hình ảnh cũng không phải nhiều do a người nhiều lắm là liền làm ở đầu t i ể u t ỷ t ỷ chậm rãi chuyển biến thành g i ữ t ậ n máu thịt bé bét dọn bị thường có điểm làm người ta sợ h ã i m à t h ô i nhưng tất cả điểm đi vào người chơi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý liền nhìn thấy m à n này lại thêm vẫn là hơn nửa đem tình huống n h a nhau bị dọa cho phát sợ nhưng tỉnh táo lại về sau bọn hắn liền có một chút cảm thấy hứng thú đây rốt cuộc là cái gì loại hình trò chơi? vẫn là kinh khủng trò chơi lại hoặc là xạ kích trò chơi đương nhiên ngoại trừ cái này người hiếu kỳ tâm bên ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu hơn kia chính là mình đều bị hù dọa những người khác sao có thể không bị hù dọa đâu trong chốc lát không ít người chơi nao h nao h lựa chọn quan bắt trên hình ảnh sau đó tiến về các lớn diễn đàn đêm hoặc là dứt khoát ngay tại mình thông tin phần mềm trò chơi trong đám đem hình ảnh phát ra ngoài đồng thời phối hợp rất có dụ hoặc cùng lực hấp dẫn từ ngữ trấn kinh thinh văn phòng làm việc hạ một trò chơi lại là tuổi trẻ mỹ mạo tiệu tỷ tỷ vậy mà lại biến thành dạng này liền như là trước đó điểm đi vào người chơi đồng dạng không ít người không biết chuyện trông thấy cái này một trường cần muốn mở ra mới có thể xem động đồ nao h nhao tưởng rằng cái gì gờ cờ giờ sắt đổ mang theo tâm tình kích động điểm đi vào sau đó lưu lại một câu n g ò a tảo so với phổ thông người chơi không ít trò chơi hành nghề người cũng đồng thời chú ý nghiệp giới động tĩnh làm hắc mã tinh v â n phòng làm việc hiển nhiên là trong đó bắt mắt nhất cho dù áo lặt lượng tiêu thụ thoạt nhìn không có nghĩ cao như vậy nhưng ở lúc ấy đưa tới nhiệt độ lại rất cao cái kia hình tượng là d o m bi lại là kinh khủng trò chơi dương thần làm sao tuyển dạng này một cái đề tài sẽ không thật muốn tại kinh khủng trò chơi trên một đường quân tới ha lại nói trong nước về khoảng cách một cái dòm bị đề tài trò chơi còn giống như là mười năm trước ca rốt cuộc quá nhỏ chúng sao đừng nói trong nước liền xem như dòm bị khởi nguyên phương tây cái này đề tài đều là t i ể u chúng đồng dạng cũng chỉ có tại cấp b phim kinh dị bên trong xuất hiện qua cũng không nhất định đi nhìn áp phích có thể là xạ kích loại hình trò chơi bị vây quanh hẳn là g i ế t ra khỏi trùng vây cái chủng loại kia a cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không nhất định không phải là kinh khủng trò chơi a bị dòm bị vây quanh sau đó rết ra khỏi t r ù n vây hướng lớn chế tác đi lại làm loại mạo hiểm trò chơi cũng rất thích hợp cái này một cái đề tài hoàn toàn có thể đi cắt giao hệ hình thức ca đem g i ò n bị xem như nhà giao hẹ đồng dạng cắt cỏ bất quá vẫn là đề tài có chút hạn chế g i ò o bị đề tài thụ chúng quá nhỏ nghiệp giới không ít trò chơi nhà thiết kế nhìn xem liên quan tới dương thần quan b ắ t trên kia trường đ ộ n g đồ nhao nhao bắt đầu thảo luận trò chơi cách chơi phía trên có cảm thấy có thể là sinh tồn loại hình có cảm thấy là cắt cỏ hình thức về phần có thể hay không thất bại loại lời này tất cả mọi người chưa hề nói qua đây nhiều nhất liền là biểu thị không coi trọng rốt cuộc đều là trong hội lẫn vào coi như trong lòng cảm giác đối phương khẳng định là cái lớn bị vùi g i ở giữa trợ cái trò chơi này chết chắc nhưng mặt ngoài thương nghiệp lẫn nhau thổi vẫn là phải làm đến nơi thậm chí không có cái gì quan hệ thù địch tình huống rõ ràng đối phương trò chơi là một đống liệm ngươi cũng sẽ từ một tầng khác đến khen khen một cái thì như cái này đống liệm cùng cái khác liệm so ra nó không có thú i như vậy bất quá so với trò chơi nghiệp giới suy đoán phổ thông người chơi liền cực kỳ hiếu kỳ cứ như vậy một cái hình ảnh cái gì đồ trời cũng không có nhìn xem dương thần còn có tinh v â n phòng làm việc q u a n bác vô số các người chơi nao h nao h ở phía dưới tiến hành nhắn lại hỏi thăm liên quan tới mới trò chơi khai phát kế hoạch tinh vân phòng làm việc trong văn phòng nhìn xem đã tích lũy trên ngàn đầu bình luận vương á lương ngang dương thần một chút ngươi xem một chút đêm hôm khuya k h ắ t còn chuyên môn phát loại này hình、ảnh. hiện tại thật nhiều người chơi đều hỏi ta nhóm trò chơi tin tức mình rõ ràng chuyện nhà mình các người chơi không rõ ràng nàng còn không biết sao trò chơi hoàn toàn chính xác đã tại khai phát bao quát bao bên ngoài đoàn đội còn có động bắt phòng làm việc cái gì đều đã xác định đồng thời liên quan tới trò chơi nhân vật chính mặt mô hình đều đã đang chọn sừng nhưng những n à y đều chỉ là trò chơi khai thác công tác chuẩn bị a chân chính khoảng cách trò chơi khai phát vẫn không có động thủ đâu đối với trò chơi khai phát nàng cũng không phải là giống như trước kia cái gì cũng không rõ ràng cơ bản vận hành phương diện nàng vẫn là có hiểu biết vì cái gì trước đó động đồ bên trong nam nhân vật nữ chính mặt nhìn không thấy không phải là vì bảo trì cảm giác thần bí mà là bọn hắn căn bản còn chưa có xác định hảo nam nhân vật nữ chính tướng mạo a kiến tạo nhiệt độ để người chơi chờ mong sao vật này vẫn rất có giải cứu dương thần cười ha h à nói về phần người chơi n g h i hoặc nói cho bọn hắn tại làm sau đó mỗi ngày đến một điểm phòng làm việc tình huống t h như chúng ta ăn bữa sáng nói dương thần cười vỗ một cái giả bộ như rất tức giận bộ d á n g vương á lương sau đó lại vỗ một cái trước mặt mình sữa đậu nành bánh bao bảo trì cho chơi nhiệt độ cái này còn tính là một cái rất trọng yếu đồ vật liên quan tới chiêu này tại mộng cảnh trong trí nhớ dương thần cảm thấy một cái tên là đảo nhỏ trò chơi người chế tắc thật biết chơi đối với cùng người chơi quan hệ dương thần vẫn là phải thật tốt duy trì trong h như thêm ì tiết lộ c trò, trò, trò, trò, trò chơi chủ yếu nhân vật tiến hành người mẫu lựa chọn cùng trong trò chơi mỹ thuật phong cách thiết lập đồng dạng cái này ngược lại là trong trò chơi dương thần cảm thấy khó khăn nhất hay là nhất làm cho hắn xoắn suýt một chỗ đối với trước kia hồi ức hoặc là lần đầu gặp mặt mỹ hảo mọi người cuối cùng sẽ trong đầu đem nó mỹ hóa không hề nghi ngờ có ngộng cảnh ký ức dương thần mặc dù có quý giá ký ức t à i phú nhưng đồng dạng đối r ẻ xì đẹp h ệ vịu nhân vật cùng trò chơi mỹ thuật phong cách đều đã có một cái vào trước là chủ khái niệm ngộng cảnh trong trí nhớ nhân vật thật sự là quá mức kinh điển anh d u n g anh tuấn lệ ông kèn nơ đi khi khái hào hùng mượi phần cờ lấy giờ thần bí gợi cảm vương tỷ tỷ những nhân vật này thật là cho dương thần lưu lại quá mức cho dù là chọn lựa người mẫu làm nhân vật trò chơi mặt mô hình nhưng dương thần vẫn là vô ý thức kết hợp ngộng cảnh ký ức tiến hành so sánh cuối cùng lấy ra từ thị giác trên nhìn có một ít giống nhau mấy cái người mẫu t i n h vân trong văn phòng dương thần đang cùng đám người nói liên quan tới trong trò chơi mỹ thuật phong cách sự t ì n h bao quát cùng bao bên ngoài đi ra mỹ thuật hạng mục cùng trần s u các nàng tổng kết không ít lần trên cơ bản đã xác định do trò chơi mỹ thuật tổng thể phong cách đồng thời vương diệp bọn hắn thì là tiến hành trò chơi cơ sở khai phát đồng thời suy nghĩ liên quan tới dương thần nói lên động thái độ khó phương diện này vấn đề không muốn loại kia người chơi chết nhiều lần về sau tại hạ xuống độ khó cái chủng loại kia ở trong game thiết chí đại số liệu căn cứ người chơi đã có vật tư bao quát trên đường nhận tổn thương cùng giết chết địch nhân những này tổng hợp số liệu đến phán định trước mắt trò chơi độ khó văn phòng hội nghị bên trong dương thần đưa ra một cái yêu cầu chân chính động thái độ khó không phải nói liền là đơn giản một cái độ khó sau đó người chơi chết nhiều mấy lần về sau cái vật thuộc tính giảm xuống mà là căn cứ người chơi tự thân ở trong game biểu hiện để trò chơi độ khó một mực cùng người chơi bản thân thực lực cân đối mặc dù là động tác mạo hiểm loại hình nhưng bản thân đề tài vẫn là kinh khủng để người chơi cảm nhận được một điểm sợ hãi uy hiếp đây là nhất định phải có nguyên tố nếu không liền hoàn toàn không cần làm rẻ x ì đẻ đ ệ với cô sự này động thái khó khăn yêu cầu cũng không phải là cực kỳ khó khăn chỉ là liên quan tới số liệu lo dịp tính toán phương diện này đối với bọn hắn là một cái rất lớn khảo nghiệm còn dư lại liên quan tới trò chơi khai phát phương diện liền không có khó khăn g i ư ờ n g nào địa phương t h ị g i á c phương diện vấn đề dương thần vẫn là quyết định đem nó thiết chí là cảng vai thức thị giác đối với dương thần quyết định này không ít người đều đưa ra nghi vấn dương tổng loại này xạ kích hình thức có phải hay không quá lớn mật mạo hiểm mới gia nhập đến đoàn đội trần thanh có chút trần trờ mở mi trần thanh là vừa vặn gia nhập vào tinh vân đ o à n đội chủ yếu phụ trách rẻ si đẻn lệ đẻ vượt trùng võ khí xạ kích bộ phận thiết kế bày ra trước đó hắn còn đảm nhiệm qua một cái cùng online nhân số đạt năm mươi vạn fts vong du h ạ c h tâm bày ra đối với xạ kích loại hình trò chơi trần thanh vẫn là có một chút đặc biệt kiến giải trước mắt trên thị trường xạ kích trò chơi trên cơ bản liền là hai loại thị giác hình thức một cái là fts hình thức cũng chính là ngôi thứ nhất hình thức tiếp theo thì là tờ s hình thức cũng được xưng là ngôi thứ ba hình thức trong đó ngôi thứ nhất là bị rộng rãi nhất dẫn dắt dùng mà tờ s hình thức mặc dù chạy lúc thao tác là ngôi thứ ba nhưng đại bộ phận loại này trò chơi thông qua tiến hành nhắm chuẩn lúc cũng sẽ bị hoán đổi đến ngôi thứ nhất hình thức rẽ xi、si、đen đệ v ừ a không phải một cái tuần h chính xạ kích trò chơi dương thần cười cười nói ngay từ đầu dương thần cũng suy nghĩ qua phải t r ă n g đem cái này càng vai thị giác cho thay thế thành ngôi thứ ba hoặc là ngôi thứ nhất nhưng trải qua cẩn thận phỏng đoán qua đi dương thần phát hiện trò chơi này sử dụng càng vai thức là có đạo lý đầu tiên liền là đại nhập cảm vấn đề như là áo lặt đồng dạng liền là ngôi thứ nhất thị giác cái này cho người chơi mang đến đắm chìm thức đại nhập cảm có thể hỏi đề cũng xuất hiện đó chính là đắm chìm thay và quá mạnh để người chơi cảm thấy quá m dẫn đến lượng tiêu thụ không thể đi lên mà là dùng ngôi thứ ba viễn cảnh ống kính cái này lại sẽ dẫn đến chi tiết địa phương không có cách nào quan sát dẫn đến trong trò chơi rất đa nguyên làm không có cách nào đắm chìm thể nghiệm ngược lại là càng vai thức thị giác có thể rất h o à n mỹ trung hòa những nguyên tố này m ặ t khác trong trò chơi người chơi có khống chế nhân vật hoặc là phe bạn trận doanh nhân vật thuần một sắc đều là xoáy ca mỹ nữ đây cũng là một cái mười phần sáng trói thiết lập. Bởi vì càng vai thức thị giác thiết lập liền quyết định người chơi thao túng nhân vật chính sẽ ở trong màn hình chiếm cứ một cái khá lớn tỷ lệ cũng chính là người chơi thường xuyên có thể nhìn gặp nếu là nhân vật đều cùng tây phương thức g ờ vợ đồng dạng xấu một nhóm vậy đối với người chơi mà nói đây tuyệt đối là một loại hành hạ nghe dương thần g i ả n giải g trần thanh mặc dù minh bạch nhưng trong nội tâm còn có một số lo lắng rốt cuộc đây cũng là một lần không nhỏ sáng tạo cái mới cho dù xạ kích hình thức ở trong game không phải chủ yếu cách chơi nhưng cũng là hạch tâm hệ thống một trong người chơi đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận loại này sáng tạo cái mới đây tuyệt đối là một cái khiêu chiến l i ê n như là vì cái gì k h ô n g chế phương hướng bốn cái ân phím lớn nhiều tình huống đều là s á t đ ồ n g dạng cái này đã không sai biệt lắm trở thành người chơi quen thuộc đột phá cùng sáng tạo cái mới cũng không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt giai đoạn trước hoàn thành công tác từng cái bộ môn rất nhanh liền tiến vào trò chơi khẩn trương khai phát chu kỳ bên trong mà lại khai thác tiến độ xa xa so dương thần nghĩ nhanh hơn nhiều rốt cuộc đối với trò chơi ngành nghề mọi người mà nói tăng ca đều đã coi như là một t r ù n g tập quán cho dù trong tinh vân không có cưỡng chế tăng ca yêu cầu nhưng rất nhiều tình huống tiếp theo một ít thú vị ý tưởng cùng ngay tại khai thác tiến độ là căn bản muốn ngừng đều không dừng được kia một loại một cái thú vị trò chơi đối với trò chơi ngành nghề khai phát hành nghề người mà nói lực hấp dẫn tuyệt đối là không tầm thưởng một mặt khác liền là tiền thưởng rụ rỗ trước đây học tỏ và chạ vào hệ phát hành mang tới kết xù tiền thường còn có áo lặt sau khi lên mạng mang tới kết xù tiền thưởng đều là để đám người chờ mong không thôi không chút nào phải nói liền tự phát tiến hành tăng ca n g h ĩ phải nhanh một chút để rẽ xỉ đèn lệ vừa hoàn thành thượng tuyến mà tại trò chơi khai thác đoạn thời gian này bên trong dương thần còn có vương á lương cùng trần dục cũng đang thương lượng liên quan tới tinh vân phòng làm việc phát triển một vài vấn đề dương thần những thời giờ này đoạn hoàn thành rẽ xỉ đèn lệ vụ dê giờ giờ văn kiện sau bắt đầu thoáng về nước vương á lương thì là xử lý quan bắc cùng học tập liên quan tới trò chơi khai thác kinh nghiệm kỳ thật cũng coi là nửa hoạch nửa không hoạch trạng thái nhưng đảm nhiệm trước mắt tinh vân phòng làm việc chức vị tổng kinh lý trần trong văn phòng dương thần cùng vương á lương nghe trần dục đối với tiếp xuống tinh v ă n phòng làm việc phát triển cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau bọn hắn không phải công ty đêm sao dạng này được sao t r ư ơ n g bảy mươi chín lại nói bọn hắn không phải trò chơi khai phát công ty sao làm như vậy thật phù hợp sao nghe từ dục đưa ra tiếp xuống đối tinh v ă n chiến lược phát triển ý kiến dương thần cùng vương á lương hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là đem truyền hình điện ảnh giải trí phương diện đồ v ậ t chuyển t r ở tới đây rồi sao dựa theo từ dục ý nghĩ tiếp xuống tinh vân phòng làm việc vận doanh điểm nóng đặt ở dương thần cùng vương á lương hai người trên thân chế tạo minh tinh trò chơi nhà thiết kế khái niệm dạng này không thật là tốt ta rốt cuộc chúng ta chỉ là công ty game n g h e xong từ dục đề nghị dương thần nói minh tinh trò chơi nhà thiết kế cái gì chỉ là một cái tên tuổi mà thôi chân chính hạch tâm nội dung vẫn là phải là trò chơi đi rốt cuộc chúng ta cũng không phải cái gì lưu lượng thì tươi dương thần nhìn xem từ dục nói đối với một trò chơi nhà thiết kế mà nói trò chơi chơi vui hay không mới là tối thứ then chốt mà lại đối với người chơi mà nói trò chơi phải chăng chơi vui mới là cân nhắc một cái trò chơi nhà thiết kế lớn nhất danh khí đồ vật đi rốt cuộc cùng lưu lượng minh tinh khác biệt trò chơi nhà thiết kế lại không thể đủ dựa vào mặt ăn cơm đối với dương thần nói lên nghi vấn t ừ dục hiển nhiên cũng sớm đã có ý tưởng hắn gật gật đầu đương nhiên trò chơi sản phẩm mới là trọng yếu nhất đây mới là chủ yếu bao quát cái gọi là minh tinh người chế tắc cũng là xây dựng ở cơ sở này trên nhưng cả hai là cũng không xung đột mà lại dương tổng ngươi cùng vương tổng hai người cũng có tiềm lực của phương diện này từ quan bắc trên f a n hâm mộ liền có thể nhìn ra được tiếp cận tám trăm ngàn p a n hâm mộ lại thêm khá cao sinh động độ cùng f a n hâm mộ nhắc lại hơi vận danh cái này cũng không khó khăn nói đến đây t ừ dục trong giọng nói tràn đầy tự tin rốt cuộc trước đó hắn xử lý chính là truyền hình điện ảnh giải trí phương diện mà lại cũng từng có không ít thành tích nếu như nói để hắn tại truyền hình điện ảnh ngành giải trí tử vận doanh hai cái ông chủ có lẽ có rất lớn độ khó nhưng tại trò chơi trong hội từ dục cảm giác đến mức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó đầu tiên liền là chủ đề tính tinh v â n phòng làm việc ông chủ là một đôi tình lữ trẻ tuổi mà lại nhan giá trị cũng không tệ tiếp theo liền là trí ít cho đến trước mắt tinh v â n phòng làm việc khai thác trò chơi cũng đều là bạo k h o ả mà lại danh tiếng cũng cực dài chỉ là hai cái này điểm từ dục liền có tự tin đem nó vận d o a n thành trò chơi trong hội thần tượng minh、tinh. đây cũng là bởi vì dương thần nội tình đầy đủ tốt nhìn xem vòng tròn bên trong cái khác trò chơi người chế tác đại đa số đều là người đã trung niên lại thêm trường kỳ xử lý trò chơi khai thác công việc đưa đến hói đầu tăng lớn bụng bình tĩnh mà xem xét thật muốn nói nhan giá trị dương thần cũng liền có thể miễn cưỡng đánh cái bảy điểm nhưng không có so sánh liền không có thương tổn cùng trò chơi ngành nghề trong hội người so sánh dương thần nhan giá trị lập tức liền từ bảy điểm biến thành mười điểm mà lại từ dục cảm thấy dạng này một cái thao tác đối với tinh vân mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt tỉ như đến tiếp sau bản thân phát hành nhiệt độ tuyên truyền bao quát trò chơi nhiệt độ lẫn lộn đây đều là chỗ tốt bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở dương thần cùng vương á lương trên tay nghe từ dục đơn giản miêu tả một chút tinh vân tiếp xuống chiến lược phương hướng cùng muốn đem hắn chế tạo thành cái gì minh tinh trò chơi nhà thiết kế lý do dương thần có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác người cảm thấy thế nào dương thần đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vương á lương hỏi thăm hắn mình ngược lại là không có ý kiến gì liên quan tới vận doanh nhiệt độ phương diện này là từ từ dục đi thao tác hắn chủ yếu nhất liền là đem trò chơi làm tốt như mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất nhìn xem dương thần ánh mắt vương ánh nháy nhá cảm giác còn giống như thật có ý tứ bộ rằng a bất quá không sẽ đặc biệt phiền phức a thì như thường xuyên tham gia cái gì hoạt động những thứ này đương nhiên không cần cũng không phải thật minh tinh chỉ cần bình thường phát thêm một phát quan bắc là được rồi tỉ như cách một hai ngày liền phát một đầu liên quan tới dương tổng khai phát trò chơi phương diện nội dung hay là bình thường tự chụp hình sinh hoạt chiếu những này nhưng quay đồng thời lại làm bộ không cẩn thận quay thu hút tới ngay tại khai phát bên trong trò chơi mà lại ta sẽ chế định tương quan chủ đề tự dục vừa cười vừa nói nghe tự dục đơn giản miêu tả dương thần không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ dạng này a nói đúng là thường xuyên cho các người chơi để lộ ra một cái tin tức tại làm mọi người đừng nóng đội rất nhanh liền có thể chơi đến loại này thôi không thể không nói từ dục ở trên đây hay là vô cùng có năng lực vẹn vẹn chỉ dùng một tuần tả hữu liền cho dương thần chế định tốt một bộ hoàn chỉnh phương án không có thành lập mới bộ môn cái gì tạm thời tất cả sống đều là có tổ kiến thử nghiệm bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn môn phụ trách chuyên môn phụ trách vận doanh tinh v â n phòng làm việc nổi tiếng cùng danh tiếng rốt cuộc trước đây mấy trò chơi tinh v â n phòng làm việc đều là giao cho ngân h à mạng lưới đại diện phát hành nhưng ở tuyên truyền phía trên ngân h à mạng lưới khẳng định là sẽ không chủ yếu tuyên truyền tinh v â n phòng làm việc mà là tập trung tại trò chơi bản thân cùng bọn hắn ngân h à trên internet đây cũng là trò chơi nghiệp giới một cái trạng thái bình thường rất nhiều người chơi nếu như ngươi không đi làm hữu hiệu tuyên truyền ngoại trừ hạch tâm trò chơi người chơi đại đa số người chơi cũng không biết trò chơi đến cùng là ai khai thác thậm chí còn có trước mắt còn có không ít trò chơi người chơi coi là thebin đình óp ý xã học tỏ h ạ t trạ vệ cùng ảo lặt đều là ngân hà mạng lưới khai thác đây cũng là người chơi bình thường thường làm sự tỉnh đem đại diện phát hành mắc l ử a thành khai phát trò chơi phòng làm việc đối với người chơi mà nói cái này đương nhiên không trọng yếu nhưng đối với tinh vân phòng làm việc mà nói liền rất trọng yếu ngay từ đầu dương thần đồng ý cái phương án này về sau vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú chú ý một chút sau đó hắn liền phát hiện mình không biết do ở trong đó thao tác quay đầu tiếp tục tiến hành rẽ xì đèn đệ vụ mở phát lên tại dương thần khai phát rẽ xì đèn đệ vụ trong khoảng thời gian này trò chơi trong hội cùng dương thần có liên quan sự tình cũng phát sinh như vậy mới lên đầu tiên liền là trường an phòng làm việc tuyên bố tiến hành ba a cấp bậc trò chơi khai phát từ lâm gia nhất đảm nhiệm chủ bệ gia vong long đầu tư c a lần này dương thần trước đó không lâu mới vừa vạn phát một đầu có chút ý nghĩa không rõ quan bác hình ảnh còn tạo thành không nhỏ nhiệt độ lúc này lâm gia nhất cùng võng long liền tuyên bố khai phát mới cấp ba a trò chơi cái này lại cho truyền thông không ít lẫn lộn đề tài mà ăn dưa người chơi cũng nhao nhao biểu thị nhìn cái náo nhiệt tiếp theo thì là ngân h à mạng lưới liên hợp hải ngoại một nhà hàng hai trò chơi phát hành t h ư ờ n g đem the bín đi n h ó c y sa ấp cùng ngọc tỏ v t t r ạ m vệ còn có hào lặt mang đến hải ngoại con đường đồng thời lấy được không nhỏ thành tích hắn mà biểu hiện sáng trói nhất chính là the bín đi n h ó c y sa ấp lượng tiêu thụ đã đột phá một trăm ba phần bất quá hải ngoại con đường chia thì là tạm thời không có cách nào đánh tới tinh vân trong t r ư ơ n g một mặt bất quá chí ít tại trong ngắn hạn tinh vân tài chính là tuyệt đối không thiếu mà tại khai phát rẻ xi、si、đèn hệ vụ đoạn thời gian này Dương Thần chương ũ n g k ô n g tám đang cùng đoàn đội tiến hành t có còn đôi khi sẽ còn tiến về nghiệp về ộ t chút nổi danh trò chơi l mươi n g hiện tượng. chú n g so với cái khác trò chơi nhà thiết kế hoặc là phòng làm việc con bác chỉ có tại trò chơi làm ra cái gì chiết khấu hoạt động lại hoặc là đổi mới đ ẩ y đưa mới đổi mới một cái tin tức so sánh tinh v â n phòng làm việc quan bác còn có dương thần quan bác động một chút lại phát tin tức liền c u n g một chút từ truyền thông t à i khoản đồng dạng t r ư ơ n g an phòng làm việc khai phát ba a cấp bậc trò chơi từ lâm a i nhất đảm nhiệm trò chơi c h ủ bày kế tin tức sau khi đi ra dương thần cùng tinh v â n phòng làm việc quan bác gửi đi một đầu chúc phúc sau đó trong lúc lơ đãng ảnh trụm một cái góc vắng vẻ bên trong xuất hiện một cái máy vi tính mở ra màn hình phía trên là một cái ngay tại chế tác áp phích một nam một nữ l ư n g dựa chung một chỗ trên tay cầm lấy súng ngắn tại chung quanh bọn hắn là vô số thấy không rõ mặt bóng đen tại áp phích phía dưới cùng nhất viết rẽ xì đèn ệ vịu bốn chữ đồng thời còn có quan hệ với rẻ si đẹp đệ v u đang động bắt trong phòng làm việc quay chụp hình tượng cùng các công nhân viên lúc nghỉ ngơi tại sản nghiệp vườn khu sân bóng rổ chơi bóng rổ anh chụp về sau cũng không cần từ dục chuyên môn tiến hành n ă n bài chính vương á lương liền chơi nghiện đi ra ngoài lúc ăn cơm đến một đầu q u o n bác đi dạo siêu thị thời điểm đến một đầu q u o n bác không ít chú ý người chơi đều là một mặt mẫu bức bọn hắn sợ không phải chú ý một cái giả trò chơi nhà thiết kế nhà nhưng không ít người chơi cùng nghiệp nội nhân sĩ đều vẫn là chú ý đến một cái trọng điểm đó chính là dương thần bọn hắn đã tại khai phát mới trò chơi một cái được xưng là rẻ xỉ đẹn đệ vụ trò chơi bất quá đây là cái gì một trò chơi mặc kệ là người chơi vẫn là nghiệp nội nhân sĩ đều là hào không rõ ràng tại tất cả mọi người suy đoán rẻ si đẻ nệm vụ đến cùng là một cái dạng gì trò chơi lúc tinh vân trong phòng làm việc liên quan tới rẻ si đẻ nệm vụ nội dung đã đưa ra cho tương ứng xét duyệt bình xét cấp bậc bộ môn cùng khảo thí bao bên ngoài đoàn đội tiến hành bờ g o g khảo nghiệm trò chơi khai thác tiến độ xa xa so dương thần nghị thực sự nhanh hơn nhiều có trước đó áo lặt kinh nghiệm trò chơi mở trên tóc toàn bộ đoàn đội đều lộ ra là thuận buồn xôi gió mà lại nhân vật tạo nên phía trên trần xu bọn hắn cũng muốn b ấ t việc nhiều hơn bởi vì không cần hướng học tỏ mặt trạng m vệ như thế tiến hành bản gốc mà là trực tiếp từ đối ứng người mẫu đạo nhập mặt người số liệu tiến hành điều khiển tinh vi là được rồi nửa đường duy nhất khó khăn địa phương đó chính là tại một chút chi tiết phía trên dương thần cảm giác đến bọn hắn làm có một chút quá kinh khủng đại khái là nhận lấy khai phát áo l ậ t lúc ảnh hưởng như nhà bảo tàng đồng dạng trong cục cảnh sát đối mặt dương thần đã thiết kế tốt bản vẽ trần xu các nàng đang tiến hành địa hình chế tác thời điểm lại đem lối đi nhỏ thiết kế mười phần nhỏ hẹp đồng thời ánh đèn dị thường hạ cám lại thêm treo cổ trên trần nhà nhân viên cảnh sát thi、thể. Cùng、chỉ n g c nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân bạo quân giày ra âm thanh cái này loại tâm lý kinh khủng có một chút quá cường liệt trong đó phần lớn thời giờ đều là hao phi tại đối ở phương diện này chi tiết sửa chữa còn lại địa phương thì là phi thường thuận lợi bình thường trò chơi khai phát quá trình bên trong tốt nhất tốn thời gian đó chính là linh cảm đứt gãy cùng làm lại t ỷ như người chế tác đột nhiên cho rằng dạng này cách chơi không đủ thú vị muốn lần nữa tới qua vậy liền đại biểu cố gắng trước đó có hơn phân nửa thời gian l à hưởng phí cần làm lại từ đầu nhưng có được n ộ n g cảnh ký ức làm, làm tham khảo dương thần ngay từ đầu liền có thể có một cái phi thường mục tiêu rõ rệt liền như là là viết sách có một cái đại cương đồng dạng vây quanh cái mục tiêu này tiến hành chi tiết sửa chữa có thể nói là vô cùng dễ dàng dương tổng thứ hai thời điểm cần muốn tiến hành một lần trò chơi buổi họp báo đồng thời đến lúc đó còn có trò chơi tinh không trực tiếp phỏng vấn trong văn phòng tự dục cầm công việc đồng hồ hướng chính đang t r e o chọc cương đản dương thần nói với vương á lương trò chơi buổi họp báo còn có trực tiếp phỏng vấn ngầm đầu dương thần một mặt một bức bên cạnh vương á lương cũng là có một chút kinh ngạc n ừ n g đùa với cương đản động tác đem n a y tại vô video nghe tự dục giải thích đồng thời chính vương á lương cũng càng ngày càng thích phát quan bác cùng người chơi phan hâm mộ tiến hành lẫn nhau động có một câu tục ngữ nói rất khá tại trong đời của ngươi ngoại trừ phim trò chơi âm nhạc có thể mang cho ngươi đến sung sướng cũng chỉ có cắt điều dân mạng rất rõ ràng hiện tại vương á lương liền hiểu câu nói này chân lý quan bác phía g ư ớ i bình luận trong vùng dân mạng từng cái đều là nhân tài nói chuyện tặc có ý tứ mặc kệ là mình phát hành vẫn là tìm kiếm phe thứ ba phát hành trò chơi nhiệt độ càng cao đối tại chúng ta lúc đàm phán liền càng có lợi nói đến đây từ dục cả người đều có một chút t i ế ệ t đối nếu là có thể sớm một chút đến tinh vân liền tốt trước đó áo l ậ t còn có học tỏ và chạm vào hệ hắn nghiên cứu qua về sau cảm giác đến mức hoàn toàn có rất nhiều nơi có thể tiến hành lẫn lộn nhiệt độ hoàn toàn có thể làm cao hơn a về phần phỏng vấn trực tiếp dương tổng ngươi bây giờ hoàn toàn có cái này năng lượng đối với người chơi mà nói kim điệu trò chơi thưởng mặc dù không phải chủ lưu lưu lượng giải thưởng nhưng tại nghiệp nội hàm kim lượng vẫn là rất đủ từ dục hướng phía dương thần nói người quyết định liền tốt. nghe từ dục dương thần gật gật đầu biểu thị phương diện này hắn đi làm liền tốt chỉ cần trò chơi bản thân cách chơi không thay đổi nội dung không thay đổi làm như thế nào tuyên truyền vẫn là giao cho chuyên nghiệp đến tốt mà lại từ gần đoạn thời gian hiệu quả đến xem t ừ dục hoàn toàn chính xác không nhỏ bản sự mặc dù tiền cũng tiêu đủ nhiều chính là đối với t ừ dục thao tác thủ đoạn dương thần kỳ thật còn rất không hiểu nhưng ít ra từ trước mắt hiệu quả đến xem t ừ dục hoàn toàn chính xác còn rất có thủ đoạn t ỷ như cùng hải ngoại hiệp đàm học tỏ và trạ vệ còn có the bị đình óp ý xa áp cùng ảo lặt ba trò chơi lúc điều kiện đều phi thường không tệ đồng thời tinh vân phòng làm việc nhiệt độ cũng phi thường khả quan mặt khác d chúng ta có thể cân nhắc tại tổ kiến một cái bộ môn phụ trách trò chơi cấy ghép sự tình đi game điện thoại hóa lộ tuyến theo b i ế n đỉnh óp i sa ắc còn có học tỏ v t chạm vệ đều phi thường thích hợp cải biến thành game điện thoại cùng vong du từ dục hướng phía dương thần đề nghị điện thoại bình đài còn có cái khác bình đài tiến hành cấy ghép không có vấn đề nhưng vong du hóa vẫn là q cơn đi dương thần có chút phản cảm nói nghe thấy dương thần cự tuyệt từ dục không có hỏi t h ă m nguyên nhân gì hắn chỉ là đưa ra đối với công ty phát triển có lợi nhất đề nghị mà thôi về phần có đồng ý hay không cũng không phải là hắn quyết định cùng dương thần còn có vương á lương tiếp tục nói một chút liên quan tới tinh vân phòng làm việc chiến lược bố cục t ừ dục rời phòng làm việc tiếp tục công việc đi trong văn phòng đùa với cương đản vương á lương cùng như làm tặc liếc mắt nhìn chung quanh sau đó tại dương thần có chút kỳ quái biểu lộ hạ tiến đến bên cạnh hắn dùng rất nhỏ thanh n e m nói ta làm sao có một loại hắn mới là đại l ã o bản hai chúng ta là người làm công cảm giác suy nghĩ nhiều nhìn xem cổ quyền cơ cấu hai người chúng ta đều chiếm năm mươi dương thần trận nhìn vương á lương một chút đối với t ừ dục tình huống công tác dương thần vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy chí ít không cần bị những này phiền lòng sự tình cho kéo lấy chương ó t ể một lòng một ý tiến hành trò phát. lòng hành Nghe ý chơi khai d tám h ầ n Vương、Á、Lương cũng lộ cũng dung. ra tiếu à vào lúc này, đoàn vận doanh lúc tại đội mươi ộ t chút trợ rút giới, trên mạng các giới, mạng g n ờ i c h đ ố i với v rẻ xì đèn ệ t t h ả sau bốn ngày từ dục thông chi dương thần liên quan tới du hy tinh không phỏng vấn sự tình cần phải dạng này sao nhìn lên trước mặt kính dâm còn có áo sơ mi trắng cùng trong gương cố ý làm qua phát hình dương thần có chút im lặng đương nhiên hình tượng là tương đối quan trọng mặt khác tại phỏng vấn thời điểm liên quan tới dẹp s đ ẹ đệ vừa tuyên truyền video cùng lúc thả ra phỏng vấn địa điểm là tại tinh t vân văn phòng trong phòng học du hy tinh không phương diện người đã đem ca mê ra cho bố trí xong đến đây phỏng vấn chính là du hy tinh không chủ biên lý dương tuổi không lớn lắm cũng liền ngoài ba mươi dáng vẻ bất quá tại trò chơi truyền thông trong hội danh khí còn là rất lớn Nắm tay ngồi ở trên ghế salon lý dương có một chút tỉnh tỉnh nhìn lên trước mặt dương thần mặc dù trước đó đã hiểu qua không ít tài liệu bao quát lúc trước kim điệu trò chơi t h ư ở n g phía trên hắn cũng nhìn thấy một chút video nhưng khi đó dương thần cùng hôm nay dương thần hoàn toàn không giống a làm du hy tinh không chủ biên hắn cũng phỏng vấn qua không ít trò chơi trong hội lại lao như là dương thần dạng này tân tấn hắc mã lại hoặc là giới trò chơi cấp bột tiền bối nhưng ở trong ấn tượng của hắn nhưng không có một cái như là dương thần dạng này không phải nói niên kỳ so với dương thần còn muốn nhỏ một chút lại lấy được không tầm thường thành tích trò chơi người chế tác lý d ư n g cũng không phải chưa thấy qua Chân、chính â n c h để lý dương cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái này bề ngoài cũng quá xuất sắc một điểm đi hoàn toàn không giống như là hắn trong ấn tượng trò chơi nhà thiết kế a nghĩ đến tháng trước hắn phỏng vấn một cái nghiệp giới nổi tiếng trò chơi nhà thiết kế k i a bóng loáng loe sáng địa trung hải phát hình còn có nguyên nhân làm trưởng kỳ ngồi trước máy vi tính mà ngồi ra bụng cùng trước mặt dương thần quả thực là tạo thành một cái t r ê n lệch do rằng a dương tổng chúng ta lần này phỏng vấn là trực tiếp hình thức các lớn trực tiếp trong bình đài chúng ta du hy tinh không trực tiếp ở giữa đều sẽ đồng bộ tiến hành trực tiếp phương diện này phỏng vấn trước đã minh xác nói qua nhưng bây giờ lý dương vẫn là thừa dịp không có trực tiếp sớm cho dương thần t r à o hỏi để tránh đến lúc đó sẽ nói ra một chút không nên nói ra không có vấn đề ta rõ ràng dương thần cười nói n g h e t h ấ y dương thần trả lời lý dương cũng gật gật đầu ra hiệu bên cạnh nhân viên công tác đem ca mê ra còn có một số thiết bị mở ra thiết chí tốt chỉ hoãn người chậm tiến đi chuyên môn phỏng vấn c ù n g truyền thống truyền hình điện ảnh vòng tròn phỏng vấn, khác biệt, chơi phương diện này phỏng vấn không có như vậy chính thức liền như là, là người chơi bình thường cùng người chế tác nói chuyện kiếm đồng thời hỏi thăm một chút chú ý vấn đề mà thôi tin tưởng mọi người đều rõ ràng hôm nay chúng ta du h í tinh không may mắn phỏng vấn đến nghiệp giới nổi tiếng trò chơi nhà thiết kế dương thần lý dương cười giới thiệu đồng thời c a m e ra đem dương thần trò quay chụp đi vào mọi người tốt dương thần đối c a m e ra k h o á t k h o á t tay lên tiếng chào sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hình chiếu bên trên biểu hiện chính là trực tiếp thời gian mặt mưa đạn trực tiếp phỏng vấn vừa mới bắt đầu đã tiến vào trực tiếp thời gian ngoại trừ một số nhỏ người đi đường trên cơ bản đều là dương thần cùng tinh v â n phòng làm việc f a n hâm mộ trông thấy xuất hiện tại trong màn ảnh dương thần không ít người đều là kinh ngạc không phải đây là trò chơi nhà thiết kế phỏng vấn xác định không phải cái nào đó minh t i n h phỏng vấn không ít mưa đạn nhau nhau cả không phải đây không phải ta biết dương tổng cái này đẹp trai có chút quá mức a trước đó tại kim điệu trò chơi thưởng trong video không đẹp trai như vậy a du hí tinh không dùng mỹ nhan ca mê ra đi lại nói cương đ à n còn có vương tổng tại sao không có xuất hiện tại ông k í n h t i ê n l ạ c nhìn thoáng qua trên đồng thời du hí tinh không phỏng vấn vượng hoàng phía dưới một cái trò chơi nhà thiết kế sau đó tại quay đầu lại nhìn một chút dương tổng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng giám vẻ nhìn xem trực tiếp thời gian mặt mưa đạn kinh ngạc dương thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười mặc dù trước đó từ dù can bại như vậy dương thần cảm giác hơi cường điệu quá mà lại cảm thấy cũng không có cái gì tất yếu nhưng không thể không nói bị người tán dương đều sẽ làm người ta cảm thấy thể s á t tinh thần vui vẻ dương tổng khán giả đều bị n g ư ơ i nhan giá trị cho khuynh đạo à, mọi người đối với trò chơi hành nghề người thứ nhất hình ảnh liền là địa trung hải cộng thêm một lớn dương tổng ngươi là thế nào bảo trì dạng này lý dương cười tiến hành trước mặt thêm nhiệt phỏng vấn cũng không có gì đặc biệt đi liền là nhiều vận động một cái đi ta mỗi ngày đều sẽ đi đánh một giờ bóng rổ sau đó công việc của chúng ta đoàn đội hiệu suất cũng vô cùng cao bình thường sẽ không xuất hiện cái gì tăng ca đến chín giờ về sau tình huống tất cả mọi người có thể ngủ sớm cũng không cần thức đêm cái gì cho nên tóc tự nhiên có thể giữ được dương thần cười một cái nói quan sát dương thần phỏng vấn trực tiếp không chỉ là phổ thông trò chơi người chơi còn có không ít nghiệp giới trò chơi nhà thiết kế theo nghiệp giả cũng tại quan sát nghe dương thần cùng nhìn trên màn ảnh người sờ lấy mình bóng loáng còn có chút dầu mỡ xó não sau đó liếc một cái đặt ở công vị sau l ư n g d ư ờ n g xếp yên lặng tắt đi trực tiếp ở giữa k h o y dày cáo tử không học được phỏng vấn chầm rãi tiến hành từ đối với dương thần bản thân mấy vấn đề lại đến tinh vân phòng làm việc một vài vấn đề tỉ như the bịn i đình óc y xa ác còn có học tỏ vặt trạ vệ cùng ảo lặt khai phát đ ề u nói tới một chút đại đa số cũng đều là một chút so khá thường gặp vấn đề không có cố ý khó xử cũng không có cái gì nặng cân bí ẩn xem như tương đối tiêu chuẩn phỏng vấn chậm rãi trực tiếp thời gian người xem nghe được cũng có chút chẳng ấy bất quá rất nhanh lý dương nhìn thoáng qua bên cạnh thời gian lộ ra tiếu dung hỏi một cái vấn đề mấu chốc nhất cũng là trước đó song phương thương nghĩ tốt vấn đề dương tổng mọi người đều biết đoạn thời gian trước ngày lúc buổi tối ban bố một cái đậ đồng thời trước mấy ngày quan b ắ c trên hình ảnh cũng biết kỳ một vài thứ dễ xi、si、đ è n lễ việu là tinh vân phòng làm việc hạ một trò chơi sao tin tưởng rất nhiều các người chơi đều phi thường tỏ mọi chuyện này nghe thấy l y dương vấn đề này dương thần không có phản ứng gì chính tại quan sát trực tiếp các người chơi đột nhiên lai k ì n h một chút nhận nhan giá trị đ ã kích đóng lại trực tiếp ở giữa nghiệp nội hành nghề người, người trông thấy trong đám nói đến chuyện này cũng nao h nhao một lần nữa mở ra trực tiếp ở giữa không thể không nói làm năm nay đột nhiên g i ế t ra tới hãm mã dương thần cùng tinh vân phòng làm việc nhất cử nhất động hay là vô cùng làm cho người trú mục dễ xi、si、đẹn lễ v i ệ đến cùng là dạng gì loại hình trò chơi vô số người chơi còn có nghiệp nội hành nghề người cùng như ngân h à mạng lưới mấy cái phe thứ ba trò chơi phát hành công ty cũng đang đ ợ i đ á án chương tám mươi hai cũng sớm đã sớm chuẩn bị tốt tại lý dương đưa ra vấn đề này về sau dương thần liền cười cười không sai d ẽ xi đ ẻ đ ệ v ư ợ chính là chúng ta ngay tại khai thác một trò chơi vì thế chúng ta đã đầu nhập vượt qua tám vạn ra vốn tuyệt đối coi là lớn làm ra như thế không có t h ổ i nữ bức cho dù không bao hàm trong khoảng thời gian này tiền quảng cáo d ẽ xi đ ẻ đ ệ vượt khai phát chi phí cũng đã đạt đến tám vạn chi tiêu nghe dương thần lý dương s ừ n g sốt một chút cảm nhận được một chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời trực tiếp ở giữa bên trong người chơi cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người còn có chính tại quan sát trực tiếp nghiệp nội hành nghề người càng là cái cầm đều kinh điệu tám vạn khai phát chi phí đây là muốn hướng ba a cấp bậc trên đường dựa vào a tất cả mọi người kinh ngạc cái này khai phát chi phí nói cao không có cao như vậy nhưng cũng tuyệt đối không thể nói thấp cho dù thả ở trong nước cũng tuyệt đối là có tên tuổi khai phát giá vốn nếu như là võng long đàng hoa còn có p ư ợ n g hoàng cái này ba đại khai phát đầu tư kia sẽ không có người nhiều kinh ngạc Cho dù là theo r o n nước g c một ú t trò chơi nhà máy khai thác trò chơi, trên hàng hai chơi nhà khai thác trò chơi, máy bí nị ngóp y sa ác cái này cũng không cần nói đơn sơ hình tượng có thể nói hoàn toàn là một cái thuần chính độc lập trò chơi không dựa vào kịch bản không dựa vào hóa chất chỉ là dựa vào sáng y cách chơi mà thủ thắng học tỏ mặt t r ả vệ khai phát chi phí ngược lại là rất cao ngàn vạn cấp khai phát nhưng bản thân ít xe hòa phòng lại thêm truyền thống gì g i gờ ở hình thức học t ỏ bạt chạp vệ nói thật ra cũng không tính được cái gì lớn chế tác áo lặt hoàn toàn chính xác cũng nhắc lên không biết được nhiệt độ nhưng tuyến tính trò chơi lại thêm kinh khủng trò chơi chế ước lượng tiêu thụ không nghị khủng bố như vậy đồng thời khai phát phí tổn trên thực tế cũng không phải là quá cao vẫn xem như một cái lấy nhỏ t h ắ n g lớn trò chơi nhưng cái này thứ tư trò chơi làm sao đột nhiên liền tăng lên mấy cái đẳng cấp l i ê n như là tiểu học trên s ô n g trên trung học cơ sở hiện tại trung học cơ sở trên s ô n g không nên lên cấp ba sao ngươi làm sao lại trực tiếp cao trung không lên tham gia thi đại học đi tất cả mọi người là sửng sốt kinh ngạc duy chỉ có tinh vân trong văn phòng chính tại quan sát trực tiếp từ dục một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép giá vẻ ai nhìn xem ngay tại phỏng vấn dương thần vỗ tay một cái phát ra thở dài một tiếng t ừ dục biểu thị mình rất khó chịu tư quản lý phỏng vấn nói sai lời gì rồi sao bên cạnh ô n cương đảng hiếp mắt mang theo mỉm cười vương á lương nghe thấy bên cạnh từ dục thở dài không khỏi có chút hiếu kỳ đồng dạng tại quan sát phỏng vấn vô diệp trần xu mấy người cũng đem con mắt nhìn tới vấn đề lớn người khác lại không biết chúng ta đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền dương tổng hắn làm sao thành thật như vậy nói ra phát chi phí tám vạn nói thẳng bỏ ra một t h ứ ga cái này đối đến tiếp sau tuyên truyền có trợ giúp rất lớn t ừ dục một mặt tiếc nuối nói quá trẻ tuổi a làm sao ngươi cứ như vậy thành thật đâu khai phát chi phí tám vạn đối ngoại báo một t ứ c đây không phải rất bình thường thao tác sao ngươi nhất định phải tiêu tám vạn liền nói tám vạn làm gì vậy quá thành thật ta tại t ừ dục một bộ cực kỳ hắn không tranh bộ dáng thời điểm dương thần thì là đã thông qua du hy tinh không trực tiếp ở giữa đem r ẻ x ì đ ẹ n đẽ với tuyên truyền báo trước thả ra nhìn xem xuất hiện tuyên truyền báo trước quan sát trực tiếp các người chơi nao nao g i vững tinh thật tới một vùng tăm tối qua hai ba giây xuất hiện lời bộc bạch tấm thanh đây không phải ta tưởng tượng ngày đầu tiên ống kính hoán đổi mặc đồng phục cảnh sát trong tay cầm thường chỉ có thể trông thấy bóng lưng một cái nam nhân chậm rãi đi hương đóng chặt cục cảnh sát cửa lớn đêm tối rồn rập mưa phùn sau đó ống kính chuyển đổi trong mưa lái xe thị giác cửa hàng giá rẻ trúng cử bắt đầu thương thủ thương cảnh sát không có một hai đường cao tốc cùng một vùng phế tích tiểu chấn cùng không biết quái vật bởi vì toàn thành phố thành phố giặc cùn bộc phát đề nghị ngươi tại thành phố giặc cùn cục cảnh sát tị nạn miễn phí thực phẩm cùng chữa bệnh vật dụng đem cung cấp cho mỗi cái n u cầu người nương theo lấy quảng bá xuất hiện tại trong video chính là một mảnh hỗn nộn thành thị đường đi hủy hoại đèn đường bạo t ạ c mà thiêu đốt cỗ xe cùng c h ầ m muộn bờ gm thanh âm tiếng vọng quảng bá thanh âm c h ầ m rãi thu nhỏ đồng thời ống kính chuyển đổi đi vào một nhà tiện lợi trong cửa hàng giơ đ è n tin nhìn xem trong cửa hàng trên đất huyết dịch tựa hồ có cái gì không đúng kỉnh nương theo lấy một trận nghi vấn ống kính kéo xa lúc trước xuất hiện tại cục cảnh sát trước mặt nam nhân kia xuất hiện tại trong màn hình c h ầ m rãi đi tại cửa hàng giá rẻ hành lang bên trong ngay sau đó bờ gm bắt đầu trở nên rồn rập lên một cái nhân viên cảnh sát xuất hiện tại ống kính trước mặt lui lại thiên sinh ta bắt lấy người này còn không có đợi hắn nói xong nguyên bản dồn dập bờ gờ mở liền như là là ngay tại cao tốc điều khiển ô tô đột nhiên đạp xuống thanh lại lúc đồng dạng phát ra bén nhọn thanh â m sau đó nhân viên cảnh sát bị hắn bắt người ở một thanh nào h trên mặt đất hung hăng cắn lấy trên cổ của hắn màn hình trở nên đỏ tươi phảng phất bị máu tươi nhiệm thấu đồng dạng khô cạn khuôn mặt tái nhợn con mắt răng l o a lộ ở bên ngoài dính đầy máu tươi trong miệng ngập một khối mơ hồ huyết n ụ nhìn chằm chằm vào ống kính thứ quỷ gì nhìn xem máu tay một màn trước đó thấy không rõ mặt nam nhân kia rốt cục đem mặt mình lộ ra đồng thời bên cạnh hiện ra phụ đề nói cho các người chơi tên của hắn, mặc đồng phục cảnh sát lệ ổng sử dụng trong tay cầm một cây súng lục đem hướng phía n h ả o về phía hắn g i ò m bị một thương đánh nổ đầu lâu sau đó ống kính thật nhanh chuyển đổi cửa hàng giá rẻ cổng một người mặc đỏ á o giả kịch nữ nhân ngay tại mở cửa bên cạnh phụ đ ề cho thấy tên của nàng c ự n giờ mà sau lưng nàng một con g i ò m b ị chậm rãi hướng nàng đi tới ngồi xuống trong tay nắm lấy súng ngắn lệ ổng hướng phía cửa hàng giá rẻ cổng cận giờ hô trong nháy mắt ngồi xuống đồng thời tiếng súng văng lên sau lưng không biết khi nào xuất hiện dòm bi bị, bị một thương nổ、đầu. đi mau hành xử ô tô hoang vu thành thị cùng trong thành thị vô số dòm bi ống kính ở đây biến hóa trong cục cảnh sát đ ầ y đất máu tươi cùng chết đi cảnh sát xuyên qua tại trong cục cảnh sát đi lại r ã rời dòm bi may mắn còn sống sót cảnh sát trưởng cùng nhân viên cảnh sát ta tại cấp ngươi mệnh lệnh thái điệu mau cứu ta xin nhờ không biết mà dữ t ậ n như con chó săn q u á i vật rời đi nơi này thừa dịp còn kịp thời điểm đối mặt một đầu đánh tới dòm bị chó một viên đạn nổ đầu một người mặc áo khoác đeo kính đen nữ nhân thần bí từ trong bóng tối đi ra sau đó không có lời bộ bạch chỉ có cấp tốc hoán đổi ống kính h á cám t ầ n hầm trên thân mọc đầy con mắt quái vật mang theo mũ mặc áo khoác cùng giày d a quái vật nằm trên đài thiếu nữ thi thể cuối cùng bay về tại hạ cám đè nén lợi b u ộ c bạch văng lên thượng đế danh tự là cái gì một trận r ồ n dập âm nhạc văng lên hình tượng im bặt mà rừng huyết hồng sắc t i ể u chữ xuất hiện tại trong màn hình ở giữa rẽ xì đẹp è n hiệu. không phải là chỉ ở du Hy Tinh video tiếp thời Trường Tuyên truyền cũng là trực ở trực gian đệm ư a bao lên, l phòng quát điệu a n cùng tương ứng g Bác, một chút Chỗ có chú ý lấy t đẻ đẻ i nhưng v h n l à muốn miễn cưỡng nói kinh khủng trò chơi tựa hồ cũng không phải rất giống a mặc dù đáng sợ quái vật cũng hơi có vẻ hát cám không khí hoàn toàn chính xác có một chút giống như là kinh khủng trò chơi nhưng lại cũng không làm sao làm người cảm thấy sợ hãi nhiều nhất liền là bên trong cũng có một chút huyết tinh mà thôi a mặt khác cái nào k h o á n g kinh khủng trong trò chơi có nhiều như vậy hô động nhân vật mà lại nam nhân vật còn có nhân vật nữ sắc đều đẹp trai như vậy cùng xinh đẹp vô số người chơi đều là hoàn toàn không nghĩ ra anh tuấn lệ ổng cùng xinh đẹp cớ giờ cùng đằng sau xuất hiện cái kia không biết thân phận gì thần b í nữ tính trò chơi này biểu hiện hoàn toàn không giống là bình thường kinh khủng trò chơi a lại nói dương thần cái này rẽ xì、si、đ ẹ n đệ v ệ u đến cùng là cái gì loại hình trò chơi a cảm giác không quá giống kinh khủng trò chơi a cái này còn không phải kinh khủng trò chơi bên trong q á i vật xuất hiện thời điểm đều đem ta giật mình kêu lên ha vậy ngươi là gan nhưng quá nhỏ đề nghị ngươi đi chơi hảo lặt kia mới là thật kinh khủng dòm bị đề tài cái này đề tài cũng quá nhỏ chúng đi đừng nói trong nước liền là nước ngoài đều không có cái gì dòm bị đề tài trò chơi à. bất quá lệ ổng thật rất đẹp vợ trai à, còn có cơn g i ở cảm giác cũng đẹp đặc biệt phía sau cái kia mặc áo khoác thần bí nữ tính mặc dù mang theo kính dâm thấy không rõ mặt nhưng khẳng định là một cái mỹ nữ xa kích loại hình trò chơi đi ta nhìn tuyên truyền treo lơ bên trong lệ ổng đều là dùng súng ngắn đánh chết dòm bị a cảm giác hình tượng so với hảo lặt muốn càng thêm tinh xảo a nhất là hoàn cảnh chung q a n h quá giống như thật rốt cuộc tiêu tám nghìn v phổ thông người chơi tiến hành thảo luận đồng thời một chút chú ý đến r ẻ xi đẹp hệ u nghiệp nội nhân sĩ cũng tại tự mình tiểu trong đám tiến hành thảo luận tinh vân vừa mới thả ra r ẻ xi đẹp hệ u video mọi người nhìn không a cảm giác bọn hắn rất có dã tâm bộ dáng nghe nói khai phát chi phí vượt qua tám vạn a đây tính cấp ba a làm ra a không sai b i ệ t lắm tuyệt đối xem như lớn làm ra bất quá từ tuyên truyền báo trước đến xem cảm giác kinh khủng trò chơi nhưng có thể vẫn là càng lớn một chút tinh vân phòng làm việc là nghĩ như thế nào làm sao còn tại khai phát kinh khủng trò chơi không ít người bắt đầu tiến hành nghị luận đối với phổ thông người chơi thông qua từ tuyên truyền treo lơ một chút chi tiết phát hiện đồ vật nghiệp nội hành nghề người hiển nhiên liền muốn càng chuyên nghiệp một điểm từ video biên tập ống kính góc độ cùng nội dung bao quát phối hợp âm thanh còn có trình thể tiết tấu cũng không khó phân biệt ra được rẽ xì đẹp đẽ với s á t x u ấ t rất lớn khả năng sẽ còn là một cái kinh khủng trò chơi nhưng đây mới là mọi người có chút khó lý giải địa phương đại khái là dương thần cảm thấy áo lặt không có thất bại đi mặc dù lượng tiêu thụ xác thực không cao nhưng chi phí đặt ở chỗ đó đến tiếp sau còn nhỏ kiếm một chút áo lặt kia là khai phát chi phí thấp nhưng rẻ xì đẹp đệ vụ trò chơi này nghe nói chỉ là chi phí liền 8.000 vạn lại thêm gần đây một chút mở rộng động tác cảm giác chi phí tuyệt đối là hơn trăm triệu coi như dựa theo cấp 3 a trò chơi giá bán rẻ xì đẹp đệ vụ ít nhất cũng phải bán ra một trăm vạn phần mới có thể thu hồi chi phí áo lặt có thể bán ra trăm vạn phần giá cả vẫn là rất mấu chốt mà lại kinh khủng trò chơi rất dễ dàng video cùng trực tiếp thông quan a bất quá rẻ xì đẹp đệ vụ bên trong cho nhân vật chính gia nhập súng ống thiết lập cảm giác có chút không giống như là kinh khủng trò chơi a từ tuyên truyền trailer duy nhất có thể khẳng định là cùng áo lặt bên trong chỉ có thể chạy trốn khác biệt d ẽ xì đẹp đẽ v ĩ u bên trong là có phản kháng thủ đoạn đối mặt dòm bị có thể một thương đánh nổ đối phương đầu chó nhưng dạng này thật là kinh khủng trò chơi sao đã vẫn là chuẩn bị làm kinh khủng trò chơi loại này cho phản kháng thủ đoạn cách làm là đầu đ ô i câu chuyện ra sao trước kia cũng có một chút kinh khủng trò chơi làm ra qua dạng này thiết lập nhưng cuối cùng đều là hai bên đều không lấy lỏng lượng tiêu thụ thảm đ ạ c a mà lại áo lặt bên trong người chơi không có năng lực phản kháng chỉ có thể không ngừng chạy trốn thiết lập cũng đầy đủ đã chứng minh dạng này các chơi đối với kinh khủng trò chơi là phi thường thích hợp một cái thiết lập không ít người đều ti đối với rẽ xí đ è n hệ vụ đến cùng làm ộ t cái dạng gì trò chơi mọi người trong lòng không sai biệt lắm đã có suy đoán tương đối âm u cùng khẩn trương không khí tạo nên lại thêm đáng sợ quái vật không có gì bất ngờ xảy ra đây nhất định là một cái kinh khủng trò chơi nhưng chân chính để người đoán không ra đó chính là vì cái gì dương thần sẽ tiếp tục khai phát một cái kinh khủng loại hình trò chơi hơn nữa còn làm ra không nhỏ cải biến có thể nói hoàn toàn cùng trước đó áo lặt là hai loại không đồng loại hình tích h l ợ p có lẽ là tìm kiếm cải biến rốt cuộc áo lặt mặc dù kiếm tiền nhưng cũng có thể nhìn ra được kinh khủng trò chơi kỳ thật rất không nổi tiếng nhưng kinh khủng trò chơi dù sao cũng là kinh khủng trò chơi sửa đổi thiết lập bản thân liền là một cái mạo hiểm sự tình chúng chi còn thêm chú khai phát một cái như thế đại thành bản kinh khủng trò chơi thật để người không nghĩ ra cùng nghiệp nội nhân sĩ chú ý chính là dương thần tại sao muốn mở một cái kinh khủng trò chơi cái này kinh khủng trò chơi thật có thể kiếm tiền sao loại chuyện này người chơi bình thường chú ý điểm cũng chỉ là tập trung tại trò chơi bản trên thân tỉ như trò chơi đến cùng dạng thuật là một cái dạng gì cố sự tư vẹn vẹn để lộ ra một chút bối cảnh trên cơ bản có thể tỏa định là phát sinh địa điểm là một cái gọi thành phố ra cùng địa phương nhân vật chính lệ ổng là một người cảnh sát Tại video các n g có thể h người c củn đến đã Đồng vào trong thời cấp. chơi danh tự để phán đoán, loại hóa n n g g Các người chơi tràn đầy phấn khởi thảo luận liên quan tới video bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cùng vấn đề bất quá thấu lộ ra ngoài đồ vật vẫn là quá ít trên cơ bản cũng không ai có thể nói ra một cái làm cho người tin phục đ á p án mà trong lúc này liên quan tới du hy tinh không trước đó đối với dương thần phỏng vấn cũng tương tự đã bị biên tập thành video tuyên bố tại các lớn video trên website mặc dù trước đó tiến hành qua trực tiếp nhưng lúc đó ngoại trừ chú ý tinh vân phòng làm việc cùng dương thần người chơi f a n hâm mộ trên cơ bản cũng không có cái gì người đi xem nhưng tại các đại bình đài thượng truyền phỏng vấn video liền hoàn toàn khác biệt một chút không rõ ràng tinh vân phòng làm việc cùng dương thần các người chơi cũng chú ý tới cái video này chương tám mươi b ố đối với phỏng vấn thăm hỏi loại này video trên thực tế chú ý độ xa xa không có cái gì đại t á c tuyên bố loại hình tin tức hấp dẫn người chơi bất quá tại du h í tinh không theo thường lệ đem trong video chuyển đến các lớn video bình đài về sau để bọn hắn không có nghĩ tới là điểm kích lượng lại còn vô cùng cao mặt mũi này vóc người này không phải địa trung hải thật sự là không quá khoa học đây coi như là dương thần lần thứ nhất xuất hiện tại trong video a trước đó kim điệu trò chơi thường không phải có video sao không g i ố n g a cái kia trong video là viết cảnh đều nhìn không rõ lắm mặt không nói chuyện nói nhất làm cho ta cảm thấy hứng thú vẫn là rẽ xì đẹp đệm đẹ vịu đến cùng là dạng gì loại hình trò chơi a mặc dù người khác đều nói là kinh khủng trò chơi nhưng ta cảm giác cũng không giống cái nào kinh khủng trong trò chơi có nhiều như vậy xinh đẹp n ộ i tử đúng đấy cũng liền vái vật dọa người một điểm nhưng tuyên truyền trong video rất rõ ràng những quái vật này cũng có thể bị giết chết hẳn là cầu sinh loại hình trò chơi đi một chút không có nhìn trực tiếp hoặc là chưa kịp nhìn trực tiếp người chơi nao h nhau tại video phía dưới tiến hành n h ắ n lại đồng thời t ừ dục cùng tinh vân trong phòng làm việc vận doanh đoàn đội tiến hành liên quan tới rẽ xì đẹp lệ v ậ chủ đề lẫn lộn nhìn xem mình quan bác chú ý lượng nhanh chóng đột phá một trăm năm mươi vạn nhìn nhìn lại nghiệp giới cái khác nổi tiếng trò chơi người chế tác t h như trường ăn trong phòng làm việc lâm gia nhất không đến một trăm vạn p a n hâm mộ giá trị quan bác dương thần đột nhiên cảm thấy tự dục còn thật có chút lưỡng mấy ngày kế tiếp nương theo lấy phỏng vấn video nhiệt độ từ dục cũng là gấp rút đối với rẻ x ì đ è n đệ vật tiến hành tuyên truyền đồng thời cũng đề nghị dương thần tại thebin đi ngóc isaac học tỏ và t h ạ y vệ còn có hào lặt bên trong tiến hành liên động không dùng ra cái gì mới kịch bản nội dung vẹn vẹn chỉ là tăng thêm một chút đạo cụ trên menu hỗ động tỉ như tại thebin đi ngóc isaac bên trong tăng thêm một cái dê vi rút đạo cụ để isaac thu hoạch được sau có thể biến đến gì, tỷ lệ nhất định trở thành ngưu bức đại q u á i vật tỷ lệ nhất định lại biến thành phổ thông dòng bi lại hoặc là tại học tỏ và chạy vệ bên trong gia tăng một cái tiểu nhân nhiệm vụ phụ tuyến hoặc là bối cảnh thật ư cái nào đ đúng là giã ngoại có quyết đoán a cái này đầu tư tuyệt đối là hơn trăm triệu cấp bậc đi lâm gia nhất phát ra một tiếng cảm thán không sai bị lắm bất quá có chút để người không hiểu rõ bọn hắn trò chơi mới nhất lại còn là kinh khủng loại hình chắc thanh có chút hoang mang kinh khủng trò chơi mặc dù thụ chúng nhỏ bé nhưng cạnh tranh cũng tiểu hơn nữa nhìn bọn hắn thêm nhiệt tuyên truyền động tác đoán chừng sẽ ở sau nguyên đán t h ư ợ n g t i ế n mặc dù cùng thời kỳ có một nhóm đại tác nhưng làm kinh khủng trò chơi bọn hắn thật đúng là một điểm đối thủ cạnh tranh đều không có lâm gia i nhất phân tích nói trò chơi mặc dù có đại chúng cùng tiểu chúng phân chia nhưng tương tự như f g s cùng azlg loại này chủ lưu đại chúng phân loại trò chơi trừ phi ngươi có thể chơi ra tiểu đến tại trò chơi kịch bản hoặc là cách chơi bên trên tiến hành đúng nghĩa đặc biệt sáng tạo cái mới nếu không ngươi liền phải đối mặt cái khác trò chơi kịch liệt cạnh tranh đúng nghĩa liều trò chơi đến chi tiết cùng chất lượng còn có phục vụ tương phản như kinh khủng trò chơi này chủ loại hình mặc dù thụ chúng không lớn nhưng đồng loại cạnh tranh cũng vô cùng nhỏ có đôi khi trên thị trường cứ như vậy hai ba trò chơi ngươi không chơi liền không có lựa chọn dứt bỏ trước đó đ ằ n g hoa đại diện quỷ hồn bốn có thể nói gần đoạn thời gian kinh khủng trò chơi loại hình đại t á c hoàn toàn cũng chỉ có rẻ xì đẹn lệ với cái này một nhà tại trò chơi lựa chọn phía trên người chơi có thể nói cũng không có bao nhiều dư thừa lựa chọn bất quá đáng tiếc ngươi tân tác lần này đoán chừng cùng hắn không đánh được chính diện. lúc đầu cũng không có cái gì đối t h ọ i gay gắt liền là người chơi cùng truyền thông tự nhận làm à thôi lâm giai nhắc nghe vậy s ữ n g sở sau đó cười cười lắc đầu nghe lời này chắc thanh cũng không nói gì đồng dạng chỉ là cười cười sau đó một đoạn thời gian bên trong tư dục còn tại đối r ẻ si đẻn đệ vừa tiến hành một chút xíu tuyên truyền ở giữa có không ít phe thứ ba trò chơi phát hành t h ư ờ n g chủ động tìm tới cửa trao đổi liên quan tới r ẻ si đẻn đệ vừa hợp tác hạng mục công việc trong đó ngoại trừ trước đó một mực hợp tác ngân h à mạng lưới còn bao gồm vong long đàng hoa cùng p ư ợ n g hoàng tam đại bất quá đều bị từ dục cho tạm thời cự tuyệt nương theo lấy rẻ si đ ẻ n đệ vượt từng chút từng chút vạch trần có thể nói nhiệt độ đang không ngừng tăng vọt từ ban đầu tuyên truyền t r e o lơ đến phía sau trò chơi nguyên họa thiết lập tập còn có trò chơi khảo nghiệm thực máy móc dung o ạ n thu hình lại có thể nói là tán người chơi không muốn không muốn cách một ngày liền cho ngươi thả một điểm mới nội dung cứ như vậy treo ngươi đáng g i ậ n nhất là là mỗi ngày những tin tức này trên cơ bản đều là thông qua dương thần cùng vương á lương t h ư ờ n g ngày thức quan bát cho thấu lộ ra ngoài không phải loại kia vừa lên đến sẽ nói cho ngươi biết cái gì chúng ta lại có tin tức mới muốn công bố cái c h ủ loại kia loại này thao tắc cũng làm cho các người chơi hoán thanh ai nói không phải dương thần làm sao học được nói không chủ định rồi trò chơi đều đã hoàn thành a trực tiếp thượng tuyến không tốt sao văn cầu ngươi nhanh thả ra trò chơi đi đừng nói không chủ định vô số người chơi tại dương thần cùng vương á lương quan bát phía dưới nhắn lại mà đối với cái này dương thần chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm mặc dù trò chơi là hắn khai thác nhưng là tại tuyên truyền cùng marketing phía trên lại toàn bộ đều giao cho từ dục một tay phụ trách bất quá mặc dù các người chơi biểu thị rất khó chịu nhưng là đang len lén thúc đẩy tình h u n g i ớ i liên quan tới rẻ xì đẹn đẹn vụ nhiệt độ lại một mực là giá cao không h ạ thứ hai trong văn phòng từ dục cùng dương thần tiến hành nói chuyện tương quan trò chơi buổi họp báo cũng kém không nhiều có thể tổ chức bất quá trong nước trò chơi phát hành thường dương tổng ngươi có ý nghĩ gì sao t ừ dục hướng phía dương thần nói cái này ngược lại là không có gì xác định có thể bảo trì trò chơi độc lập là đủ rồi dương thần lắc đầu nói đây là cơ bản nhất một cái yêu cầu trò chơi phát hành về phát hành nhưng muốn dính đến trò chơi bản thân nội dung phương diện kia dương thần khẳng định là không thể đáp ứng kỳ thật lựa chọn nào khác cũng không có bao nhiêu như rẽ xì đ ẻ n hệ vụ dạng này quy mô trong nước cũng cư như vậy mấy nhà có thể cho chúng ta hài lòng điều kiện tư dục cười cười Cùng lúc trước bín the đồng ì n còn có học vệ cùng、si、đèn、so、bình thường cấp trò chơi, chế tác chi phí trên muốn thấp một chút, thế nhưng tuyệt đối là thượng tầng h học khác cho hệ chơi, chế chi phí thấp chút, thế óp có cấp y sa si vừa 3A ra. ác áo tác trò tỏ bạt trạ lặt biệt, một tuyệt vệ với dù so là lớn làm đối đ dạng thực lực trò chơi phát hành thường căn bản không có thực lực kia đến đủ hoặc là cho không ra nhiều điều kiện tốt hoặc là tự thân con đường thực lực không đủ cái trước cũng không cần nói luôn không khả năng cho ngươi phát hành trò chơi chúng ta còn muốn trái lại cho ngươi tiền đi còn cái sau ngạnh thực lực không đủ lấy tinh vân hiện tại năng lực vậy còn không như mình phát hành coi như kém cũng không kém bao nhiêu còn không cần cùng ngươi lợi n h u chia bất quá tiếp xuống dương thần nghe từ dục đối rẻ si đẹn hệ v ụ phân tích dương thần trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chương 85. tinh vân trong phòng làm việc nhìn xem đã trải qua hậu kỳ khảo thí liệt kê ra tới bờ u g dương thần ngồi trên ghế nghe từ dục đối với rẻ si đẹn hệ v ụ thị trường phân tích có chút kỳ quái cương điệu mở rộng hải ngoại thị trường dương thần cảm thấy có điểm kỳ quái không sai trò chơi bối cảnh bản thân liền là phương tây hóa mà lại trước đây the b í n đỉnh óp y s a ác cùng ảo lật tại hải ngoại thị trường cũng lấy được không sai thành tích lại thêm cùng thời kỳ bên trong trong nước thị trường càng thêm kịch liệt mặc dù là tết xuân trong lúc đó nhưng ở hải ngoại cũng không có cái gì đại t á c tại đoạn thời gian này bên trong thượng tuyến từ dục hướng phía dương thần nói đây là hắn thông qua không ít số liệu còn có nội bộ khảo thí đoán được mời phe thứ ba trò chơi khảo thí đ o à nội đ bao quát trong nước khảo thí nhân viên cùng hải ngoại các quốc gia khảo thí nhân viên thông qua vấn q u y ề n điều tra phản ứng còn có tại hải ngoại một chút video bình đài tuyên truyền đưa lên từ dục cho ra một cái kết luận tựa hồ nước ngoài người chơi tự hồ đối với rẻ si đẹn đệ vừa càng thêm cảm thấy hứng thú một điểm nhất là loại này vết tinh săn giết thức cho chơi nghe từ dục dương thần không khỏi s ư ơ n g sở chuyện này cũng không có gì a hải ngoại phát hành cùng trong nước phát hành hẳn là tách ra nói a đương nhiên là có khác nhau trước mắt tiếp xúc mấy nhà trong đó ngân hà mạng lưới hiển nhiên bọn hắn cách cục quá ít đi một chút mặc dù là trong nước độc lập trò chơi công ty xem như so khá nổi danh phát hành hương nhưng thực lực có còn hay không là rất đủ điều kiện cho ra hơi tốt là đ ằ n g hoa cùng phượng hoàng t ừ dục nhìn xem dương thần nói tiếp nhưng đ ằ n g hoa cùng phượng hoàng cũng đều có yêu cầu đó chính là hải ngoại phát hành đại diện nhìn xem dương thần dừng một chút tự dục nói tiếp mặt khác hải ngoại tương đối nổi tiếng phát hành công ty tỉ như h ệ gệm những này trong nước cũng tương tự có phát hành con đường nhưng cùng đ ằ n g hoa bọn hắn tam đại vẫn là có không nhỏ thực lực sai biệt nghe từ dục giải thích dương thần không sai biệt lắm có một chút hiểu được ngươi nhìn xem quyết định đi nhưng mặc kệ là lựa chọn nhà ai chí ít trò chơi phát hành thời gian còn có nội dung trò chơi là không thể tiến hành sửa đổi dương thần cảm giác sọ não của mình có một chút đau những vật này lúc trước hắn đều là không có nghĩ qua quá nhiều v ề phần có thể hay không đem trong nước đại diện quyền phát hành giao cho tam đại hải ngoại quyền phát hành giao cho h ệ gệm mấy cái loại lời này dương thần liền không có hỏi phương diện này dương thần cảm thấy vẫn là từ dục càng thêm chuy t ừ dục cùng dương thần lại nói một chút liên quan tới tuyên truyền phát hành còn có những chuyện khác hạng nghe được dương thần sọ não có một chút càng đau t ỷ như đối trò chơi ai đ i hóa không chỉ chỉ là trò chơi một chút thành công trò chơi t ỷ như the bị đỉnh ó c y sa ác cùng học tỏ bặt chạ với đẩy ra phe thứ ba dây chuyển s ả n nghiệp t ỷ như m ặ n gà ả nỉm i còn có đồ chơi tay làm nếm thử những vật này dương thần thật đúng là một chút xíu cũng không nghĩ tới qua đợi đến t ừ dục rời phòng làm việc về sau đi đến s á t vách vương á lương chỗ văn phòng nhìn xem ngay tại cả lấy quan bác ngay tại hồi phục bình luận khu c ắ t điều dân mạng vương á lương đi đến trước mặt dương thần trực tiếp một cái các ưu nằm tư thế ngồi phịch ở ghế s o f a trên mặt ghế thì thế nào nhìn xem có cắp ở trên ghế s a lon dương thần bên cạnh vương á lương có chút hiếu kỳ nói quả nhiên vẫn là làm trò chơi nhẹ nhõm a dương thần nghĩ đến trước đó t ừ d ụ c đối mình nói một chàng hạng mục công việc từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm khái nghe dương thần vương á lương có một chút dở khóc dở cười ngươi mệt mọi cái gì mệt mỏi đâu không có chút nào dùng ngươi quan tâm cũng chỉ là để ngươi làm một cái quyết sách mà th nàng con tưởng rằng làm gì nữa nha ta nơi nào hiểu những vật này vạn nhất quyết sách sai làm sao bây giờ dương thần ố n é o người điều chỉnh một chút tư thế để cho mình trở nên thoải mái hơn một điểm người trước kia không phải đã nói sao trò chơi phẩm chất mới là quyết định hết thẻ đồ vật coi như quyết sách sai nhiều lắm là cũng chính là sơ k ỳ lượng tiêu thụ không đủ thôi nhưng danh tiếng lên men cùng đến tiếp sau tuyên truyền cũng không phải thật liền thất bại vương á lương nhìn xem dương thần nói nghe vương á lương dương thần cũng sửng sốt một chút lấy lại tinh thần là trò chơi phẩm chất mới là quyết định hết thẻ đồ vật mặc kệ nói là bối cảnh càng rán vào trong nước vẫn là hại ngoại người chơi trò chơi bản thân không phải liền là để người chơi chơi sao trò chơi chơi vui có thể bị người chơi thích cái này mới là trọng yếu nhất ta cái gọi là bối cảnh chỉ là thêm điểm hạng mà không phải quyết định hạng đúng rồi nói cho ngươi chuyện gì đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thần hướng phía vương á lương nói chuyện gì thuận cương đàn ông vương á lương nghiêng đầu nhìn qua dương thần ngồi thẳng lên ngồi dậy dương thần nói ta suy nghĩ phải không chúng ta kia một khoản tiền lên ra tại gia tộc gia nhập liên minh cái tiệm ăn nhanh cái gì cũng không cần đến bao nhiêu tiền gia nhập liên minh phí trang trí phúc cho sân bãi tiền thuê quê quán giá hàng trình độ không sai biệt lắm hai ba trăm vạn liền có thể cầm xuống đến lúc đó để cha mẹ ta đi quản cũng tỉnh còn phải đi làm mỗi ngày sáng sớm liền đi cái gì cha mẹ ta nói lung tung nghe dương thần đem cương đản ném đến bên cạnh đi vương á lương vỗ một cái dương thần đ u ổ i làm sao không thừa nhận kia cũng vô dụng đợi này lại để ngươi giả bộ như một mặt vô lại bộ dáng dương thần từ ghế s o f a ghế dựa đứng lên đi đến vương á lương trước mặt đưa tay bóc mặt đừng làm rộn Bột một tiếng đẩy ra dương thần tay vương á lương bị môi bọn hắn khẳng định không n g u y ệ n ý cái này còn cần nghĩ đều sắp về hưu n i ê n kỷ mỗi ngày đi đơn vị chém gió bức tan tầm đánh chơi mặt trượt bọn hắn nhưng không có chúng ta nghĩ mệt mỏi như vậy mà lại dậy sớm cũng liền ngươi mỗi ngày ngủ được cùng lưới như heo không đến chín điểm dậy không nổi cảm thấy tám giờ ba mươi phút đi làm quá sớm vương á lương vô tình b ổ đ a u nghe vương á lương ngồi tại ghế sofa trên mặt ghế dương thần cẩn thận nghĩ nghĩ mẹ a còn giống như thật là như thế này biết dương thần cùng vương á lương hai người phương diện kinh tế không cần bọn hắn quan tâm về sau tiền này cũng không cần mất đi mỗi ngày nên ăn một chút nên uống một chút mà lại hai nhà người đều là chính phủ đơn vị cũng đến sắp về hưu niên kỷ trong đơn vị không cần đông chạy tây chạy trên cơ bản đều là tương đối thanh nhàn sự tỉnh tốt nhất ban chém gió thời gian này có thể nói trôi qua so với bọn hắn còn muốn dễ chịu liên quan tới r ẻ xí đ ẹ n lệ với phát hành thương cuối cùng t ừ dục trải qua trao đổi lựa chọn về ghệm ở washington một nhà trò chơi phát hành công ty xem như hải ngoại mấy đại phát hành thương bên trong tương đối có thực lực một cái nhà mình dưới cờ cũng không ít độc lập vận dụng trò chơi phòng làm việc cũng khai phát đi ra một chút tương đối kinh điện trò chơi bất quá ở trong nước bọn hắn con đường cùng thực lực chỉ có thể nói cũng không tệ lắm xem như hàng hai cấp bậc khoảng cách tam đại vẫn là có t r ê n lệch không nhỏ nhưng ở bản quyền còn có phần thành phía trên huệ lệm ngược lại là cấp gia phi thường lưu việt điều kiện đương nhiên tới đối đầu liền là tại đại diện phí tổn trên hơi thấp một chút ký kết tương quan hợp tác hiệp nghị về sau trò chơi phương diện hải ngoại xét duyệt đều sẽ có huệ lệm bọn hắn phụ trách đồng thời bao quát tuyên truyền phương diện huệ lệm sẽ đầu nhập vượt qua bốn nghìn vạn dự toán tiến hành tuyên truyền không tính quá cao nhưng tuyệt đối không thấp Đồng thời trò c h ơ i t h ư ợ n g tám u mươi sáu trung quốc hệ lệm đại lâu văn phòng bên trong truyền thông buổi họp báo biểu hiện ra đại sành nhìn xem hệ lệm cao ốc dương thần không khỏi sinh ra một chút cảm khái không hổ là quốc tế đỉnh cấp trò chơi phát hành thương hà cho dù hoa hạ khu không phải hắn toàn bộ nhưng cái này viết chữ cao ốc cũng đầy đủ để người sợ hãi than nguyên bản dương thần cảm thấy tinh vân quy mô còn có thể bao quát tại giang thị kỳ lân sản nghiệp vườn văn phòng đều đã mướn nguyên một tầng nhưng vẫn là quá non a cái khác không nói chỉ là một tòa này cao ốc liền bù đắp được mười cái tinh vân phòng làm việc a càng đừng đề cập võng long còn có đàng hoa bọn hắn cái này trong nước ba lớn mặc dù tại trung quốc con đường thực lực huệ đệm không kịp tam đại nhưng làm vì quốc tế trên nhất lưu trò chơi phát hành thường chí ít mặt bài trên vẫn phải có ngoại trừ trong nước như du h í tinh không mấy cái nổi tiếng trò chơi truyền thông bao quát các đại du h í trực tiếp bình đại đều là có chuyên môn trực tiếp ở giữa tiến hành đồng bộ phát ra thậm chí một chút hải ngoại nổi danh trò chơi truyền thông đều cố ý đi tới trung quốc tham gia liên quan tới rẻ xỉ đ ẹ n đ ệ v ĩ e b ồ i họp báo huệ đệm đại lâu thị trường bộ văn phòng làm h ệ đệm trung quốc địa khu ceo denis nhìn lên trước mặt số liệu bảng báo cáo không hề nghi ngờ hệ lệm đối với cái này một cái rẻ si đ ẻ p đệ vượt u y ê n truyền cấp bậc là lấy ba a cấp bậc đến tiến hành cái này để hắn có một ít không hiểu một cái kinh khủng trò chơi hơn nữa còn là trung quốc địa khu kinh khủng trò chơi đ a n g ra tốn hao dạng này tài nguyên đến tiến hành tuyên truyền sao ngươi có chơi qua cái này một trò chơi sao dennis cười cười nói ngươi biết ta không thích chơi kinh khủng trò chơi john khoát khoát tay nói vậy ngươi hẳn là đi thể nghiệm một chút sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng mà lại ngươi có thể nhìn một chút liên quan tới nhà này trò chơi phòng làm việc mặc khác mấy trò chơi số liệu Dennis m đây tuyệt r ê n mặt t i dung, đem đối là một cái phi thường trói mắt thành tích nhưng đối với cái này mấy trò chơi zone lại hết sức lạ lẫm bởi vì đại diện phát hành chỉ là một cái tam tuyến trò chơi phát hành thường cái này mấy trò chơi căn bản cũng không có trải qua đại quy mô tuyên truyền dennis giải thích nói đây là một nhà có thực lực phòng làm việc nếu như ngươi chơi qua liền sẽ rõ ràng rẽ xi đẹp đệ vật tuyệt đối là một cái kinh điện kinh khủng trò chơi mà kinh khủng trò chơi loại này cho tới nay đều là chúng ta huệ đệm một cái yếu hạn g mặc dù đều nói kinh khủng trò chơi tiểu chúng nhưng cái này một khối thị trường số định mức hay là vô cùng lớn nếu không sư môn bọn hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào quỷ hồn s i a h i ê hào long dê chúng ta không có lý do từ bỏ cái này một khối mặt khác huệ đ ệ cần một chút có thực mà lại trò chơi này bối cảnh là phương tây hóa cũng không phải là như là đông phương phim võ thuật cùng thần thoại phiến đồng dạng đề tài mặt khác liên quan tới rẽ si đẻ n g ệ v ĩ u buổi họp báo cũng chính thức bắt đầu từ chuyên môn thợ trang điểm cùng nhà thiết kế lượng thân định chế tạo hình dương thần mặc một thân màu trắng trang phục chính thức cùng mang theo một bộ màu cà phê kính dâm đi tới trên sân khấu phi thường cảm tạ mọi người có thể tham dự lần này liên quan tới rẽ si đẻ n g ệ v ĩ u buổi họp báo ta là trò chơi chủ nhà thiết kế dương thần tiếp xuống ta sẽ dẫn mọi người tìm hiểu một chút rẽ si đẻ n g v i đến cùng là như thế nào một trò chơi dưới võ đại tham gia buổi họp báo truyền thông cùng nghiệp nội nhân sĩ, còn có các đại du hy trực tiếp bình đài lần thứ nhất nhìn thấy dương thần các người chơi đều là một mặt một bức ngươi là trò chơi nhà thiết kế sai lầm đi ngươi xác định không phải cái gì minh t i n h khách tới chỗ ơi buổi họp báo hiện trường ngoại trừ các lộ trò chơi truyền thông bên ngoài còn có một số nghiệp nội nhận mời trò chơi nhà thiết kế một chút người đã trung niên thân bất do kỷ nhà thiết kế nhìn xem trên sân khấu dương thần yên lặng nhìn thoáng qua chung quanh đồng liêu sau đó quả quyết nhắm mắt lại không nhìn tới sân khấu trứng mắt đâm tâm khó chịu mà tại trên mạng vô số lần thứ nhất biết dương thần người chơi thông qua trực tiếp nhìn xem trên sân khấu trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc sau suất khí bộ dáng đều sợ ngây người nhưng rất nhanh bọn hắn chú ý tới chung quanh cái khác một chút trò chơi nhà thiết kế ráng vẻ lại vui vẻ đây coi như là không có so sánh liền không có thương tổn sao một chút biết đến tương đối nhiều cứng rắn hạch trò chơi người chơi thậm chí còn nhận ra ở đây có không ít nổi tiếng trò chơi người chế tác ngay tại lúc đó một chút người chơi tiết mục ngắn thủ môn thì là đã bắt đầu dính s ó chế tác các loại biểu lộ bao hết đem dương thần ảnh chụp đơn độc phóng xuất sau đó tại trên mạng tìm cái khác nổi danh trò chơi nhà thiết kế ảnh chụp đến tiến hành so sánh dương thần k i a m ộ t tấm hình phía trên ghi c h ú n h ư nồng đậm tóc trang khốc kính dâm trào lưu quần áo cường tráng thể trạng mấy cái mang tính tiêu chí hình dung từ ngữ mà xem như so sánh nghiệp giới trò chơi người chế tác các người chơi thì là cố ý tìm một chút đ ả o ngược so sánh ví dụ đồng thời tiêu xuất như thưa thất tóc lập trình viên kính đen trường kỳ dựa bản công tác bụng một mặc quần áo mấy cái từ n ữ đến tiến hành so sánh mặc kệ là hư giả trò chơi người chế tác vẫn là chân thực trò chơi người chế tác có thể làm ra chơi vui trò chơi mới là ngưu bức trò chơi người chế tác so với chơi ngạnh hiển nhiên rẽ si đẻ đẹp đệ trò chơi này mới là để bọn hắn chân chính chú ý đồ vật hiện trường ánh đèn quang bế trên sân khấu màn hình lớn bắt đầu phát ra tuyên truyền báo trước Cùng trước đó tinh vân phòng làm việc thả ra báo trước khác biệt lần này báo trước chủ yếu tập trung tại nhân vật cùng kịch bản phía trên làm nhân vật chính lệ ổng cùng một cái khác nhân vật chính c l o e r còn có một cái gợi cảm nữ nhân thần bí s đà vương một chút trong trò chơi kịch bản cũng chính thức tại treo lơ bên trong bóc lộ ra trừ cái đó ra trong trò chơi càng vai xạ kích thị giác còn có quan hệ với r ẻ xì đẻ lệ v u bên trong dẫn vào động thái độ khó hệ thống cũng ở phía sau tuyên truyền báo trước bên trong bóc lộ ra mà tại buổi họp báo cuối cùng vô số người chơi có chút kích động đồng thời dương thần tiếp tục ném ra một cái để chú ý rẽ si đẻ lệ vũ buổi họp báo các người chơi càng thêm kích động tin t ư nghe Tiếp xuống, c ú lúc n hạn nẻ phận thử chơi. người chơi không cần tiến hành đặt chỉ cần đăng ký các đại bình đài, liền có thể download thử chơi bồi họp báo phía trên Dương Thần Trịnh trọng tuyên n g g ta thả thử đặt thể thử ra mua phía sẽ chơi, chơi chỉ chơi họp h đại các có rẻ xì đẻ đài, đẻ vĩu bộ bồi báo bố. ký mộ thấy dương thần chú ý người chơi không khỏi kích động cùng mong đợi bắt đầu so với cái gì hư đầu bà não tuyên truyền t r e o l ơ cùng trên miệng thổi nữ bức hiện nhưng cái này thao tác mới là tràn đầy thành ý rốt cuộc trò chơi đến cùng chơi vui vẫn là không dễ chơi chỉ có tự mình chơi qua mới biết được không ít chú ý rẽ si đẻ đ ẹ với các người chơi Mắt k h ô nhưng g c c chằm nhìn chầm chầm trên sân chằm khấu d ơ không bố t i ế phải thử chơi đệ mộ đem bán thời gian đâu bình thường tiếp đấu ngươi không phải là nói thẳng thử chơi đệ mộ lúc ôn là ở giữa sao làm sao đột nhiên liền biến thành đặt câu hỏi khâu rồi người chơi bình thường nhóm một mặt một bức bất quá ở đây phóng viên ngược lại là bắt đầu vui vẻ đi vào hiện trường buổi họp báo truyền thông cũng không ít trong nước cùng nước ngoài các đại chủ lưu trò chơi truyền thông đều có trình diện cần thiết truyền thông trả lời chắc chắn khâu cũng là tránh không khỏi thiếu mà lại đây đối với trò chơi tuyên truyền cũng có trợ giúp rất lớn cùng phổ thông người chơi so sánh trước đó các ký giả truyền thông mặc dù thật chú ý nhưng không có quá hưng phấn rốt cuộc những này đều thật sự là không tính là cái gì bạo điểm tin tức nhiều lắm là liền là lặp lại đưa tin một chút nhưng nghe được tiến vào vấn đắc câu ở đây truyền thông liền trong nháy mắt lên tinh thần các đại du hi buổi họp báo không phải là vì loại thời điểm này sao dựa theo trình diện truyền thông trình tự đến từ trong nước nổi danh trò chơi truyền thông du hí tinh không phóng viên được tuyển chọn không kịp chờ đ ợ i hỏi dương thần tiên sinh có thể đơn giản giới thiệu một chút r ẻ xì đẹp đẽ vụ đến cùng là cái gì loại hình trò chơi sao từ mặt ngoài nhìn cái này không hề giống là một cái kinh khủng trò chơi r ẻ xì đẹp đẽ vụ là một cái cái gì loại hình trò chơi nguyên lai、like、mọi người còn có chút không rõ ràng chỉ có nghiệp giới chuyên nghiệp nhân sĩ thông qua ống k í n h không khí còn có tuyên truyền báo trước biên tập rất rõ ràng phán đoán đây cũng là một cái kinh khủng trò chơi nhất là về sau xét duyệt bộ môn họ phỉ p càn web sai báo cáo chuẩn bị tin tức minh sát tiêu xuất rẻ xì、si、đ è n đệ v u bên trong có huyết tinh bạo lực e r m ộ ư ơ i tám nguyên tố đồng thời loại hình nhãn hiệu là kinh khủng trò chơi cái này mới xem như nắp h ỏ n kết luận nhưng cái này thật hoàn toàn không giống như là một cái kinh khủng trò chơi a mặc dù bên trong có g i ỏ m bị cùng nhiều loại quái vật còn có máu tanh ống kính nhưng anh tuấn nhân vật nam chính lệ ổng k h í khái hào hùng mười phần cờ lấy giờ cùng siêu đang yêu tiểu la lị sơ ly cùng thần bí áo khoác nữ cảm giác hoàn toàn không giống như là một cái kinh khủng trò chơi hẳn là có tiết t à a ngược lại càng giống là truy nghe thấy phóng viên đặt câu hỏi dương thần cười cười nói là thuần túy kinh khủng trò chơi trên thực tế có chút cũng không chính xác ta càng có khuynh hướng đây là một cái sinh tồn kinh khủng trò chơi cùng loại áo l ậ t cái chủng loại kia loại hình sao phóng viên vội vàng truy vấn không hoàn toàn là hai loại khác biệt loại hình so với áo l ậ t tại rẽ si đ è n hệ v u bên trong thuần túy sợ hãi sẽ giảm xuống một chút nhưng cái này cũng không hề đại biểu rẽ si đ è n hệ vũ không cách nào mang cho người chơi khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi chỉ là chúng ta hy vọng để càng nhiều phổ thông người chơi có thể thể nghiệm đến loại cảm giác kích thích này nhưng cũng lại bởi vì quá mức kinh khủng để bọn hắ bởi vì cái này tại ta trước đây khai thác áo lặt phía trên rất nhiều người chơi đều là như thế phản ứng dương thần vừa cười vừa nói nghe dương thần nói một đống đồ vơ ớt tờ quan sát trực tiếp các người chơi rất nhanh bị cái đề tài này hấp dẫn tới cái này cùng nghĩ yêu đương nhưng sợ bị thảo là một cái khái niệm thôi cực kỳ sâu sắc nhưng là ngươi trên lầu ngươi cũng quá thô tục lại nói áo lặt rất khủng bố sao nghe qua nhưng là không chơi qua không có chút nào kinh khủng dương thần lừa gạt ngươi đúng a không có chút nào kinh khủng cự sơn bệnh viện tâm thần những người bệnh đều phi thường hòa ái dễ gần mập mạp sẽ cho ngươi cổ xoa bóp bác sĩ sẽ cho ngươi sửa móng tay tất cả mọi người vô cùng n h i ệ tình t hiếu khác h đâu một chút bởi vì hệ g ệ m tuyên truyền mà nhận thức đến tinh văn phòng làm việc còn có dương thần một chút người chơi nghe được dương thần trước đó còn khai phát qua một món tên là ả o lặt kinh khủng trò chơi mà lại ngôn từ ở giữa tựa hồ rất nhiều người chơi bị dọa đến cũng không dám chơi lửa lập tức liền bắt đầu hiếu kỳ lên đồng thời tại trên mạng bắt đầu hỏi thăm so với người chơi bình thường chú ý điểm hiển nhiên ở đây truyền thông liền có một chút kinh ngạc bởi vì người chơi cảm thấy kinh khủ sau đó liền để trò chơi không khủng bố như vậy lời này làm sao cảm giác nghe vào như vậy khó chịu kinh khủng trò chơi không liền hẳn là để người chơi cảm thấy sợ hãi trò chơi sao đã ngươi muốn để người chơi tại chơi đùa thời điểm chẳng phải sợ hãi vậy ngươi dứt khoát không làm kinh khủng trò chơi không phải tốt đây không phải cởi quần đánh giá sao không chỉ là trò chơi truyền thông còn có hiện trường quan sát một chút trò chơi nhà thiết kế đều là cảm giác một mặt một bức loại cảm giác này đại khái liền là đến một câu đến một tô mì thịt bò chỉ cần thịt bò không muốn mì cảm giác sau đó vấn đề cũng chính là chủ yếu quay chung quanh tại trò chơi một chút chi tiết cùng bộ phận hệ thống phía trên so nếu có là xạ kích loại hình trò chơi những thứ này đối với cái này dương thần cũng chỉ là cạn đ à m mà thôi cũng không có tiến hành quá mức tầng sâu giới thiệu rốt cuộc đây chỉ là một lần tuyên truyền báo trước mà thôi càng nhiều vẫn là phải giữ lại một chút chờ mong cảm giác bằng không làm sao có thể để người chơi móc ra trong túi tiền giấy đến mua mua mua đâu đương nhiên một chút tin tức hữu dụng ký giả truyền thông còn có các người chơi trên cơ bản cũng đã nhận được một chút tỷ như trong trò chơi các người chơi cũng sẽ không như là ả o l ậ t đồng dạng đối mặt quái vật chỉ có thể chạy trốn tại rẽ xị đẹn ệ vũ bên trong người chơi có được phản kháng thủ đoạn có thể làm dùng súng ống nhóm vũ khí ti trò chơi bản thân có được phi tiếng h ư ờ n g t n h t c ù trung chẳng cảnh. tiếng t r trò chơi anh song ngữ phôi âm phụ đề cũng ủng hộ nhiều quốc ngữ nói định giá là hai trăm bốn mươi tám nguyên buổi họp báo cuối cùng d ư ơ n g tám h ầ n công c bố i cuối cùng phi cùng thường ấ u chốt t i n t ứ c Sau khi nói xong, buổi họp báo trực tiếp trong phòng vô số các người chơi nhau nhau nhịn nghị sau đó buổi họp báo tuyên bố kết thúc nguyên bản còn tại biết r ẻ si đ è n n g h ệ v u đem bán thời gian các người chơi tại ngắn ngủi hương phấn qua đi đột nhiên lấy lại tinh thần không đúng giống như có chỗ nào quên đi không phải còn có thử chơi bản đệ mộ sao làm sao không công bố thử chơi giờ m ở eo đến cùng lúc nào mở ra nhớ tới chuyện như thế các người chơi đột nhiên ngây ngẩn cả người chương tám mươi tám buổi họp báo kết thúc về sau dương thần tại hệ l ệ đại lâu văn phòng bên trong Cùng t i p h ư ơ n g trò c h u y ệ n m ộ t c h ú t liên quan tới rẽ x ì đ è n đệ、e、vượt r ê n sự t ì n h khác sau liền trở về g i á n thị trong phòng dương thần bưng lấy lap tập nhìn xem một chút trò chơi mới nhất nghiệp giới tin tức bên cạnh vừa mới thoa xong mặt màng cả lấy quan bắc vương á lương b u lại người chơi một mực tại truy hỏi chúng ta đến cùng lúc nào thả ra rẽ x ì đ è n đệ、e、vượt h ử chơi đệ mộ phiên bạn ải thật không trả lời sao chỉ vào trên màn hình đã mấy ngàn đầu người chơi nhắn lại vương á lương dùng khỉu tay mình nhẹ nhàng ủi ủi dương thần phần e o từ trước đó buổi họp báo kết thúc vô số chú ý rẽ xi đẹ đệ v ư các người chơi liền đã chơi đã nói xong rẻ xi đẹp đệ vừa thử chơi đệ mộ đâu làm sao còn không có tuyên bố một chút đối với trò chơi này hơi chú ý sốt ruột các người chơi thì là các nửa ngày liền leo lên chính phủ trang ép đổi mới một chút hoặc là chú ý dương thần cùng tinh v â n phòng làm việc cùng hệ gệm quán bác hy vọng có thể đạt được mới nhất số liệu tin tức thử chơi mô đệ mộ đệ trình xét duyệt đến tiếp sau đã giao cho hệ gệm bọn hắn chỉ chờ tới lúc xét duyệt thông qua liền có thể lập tức thượng tuyến bất quá bây giờ cái đồ chơi này cùng chúng ta không quan hệ gì chúng ta vung cái nổi đi dương thần nghĩ, nghĩ quả quyết, quyết định ra bán một đợt đồng đội liên quan tới rẻ xi đẹp, đẹp trên thực tế đã hoàn thành đồng thời giao cho h ệ rệm phước diện chỉ bất quá mặc dù hoàn thành đồng thời giao cho h ệ rệm phước diện nhưng bởi vì trước đây dương thần bọn hắn cũng không có đem rệ si đ è n hệ vự thử chơi bản đệ mổ cũng đưa đi xét duyệt trước mắt giao cho h ệ rệm về sau mới vừa vặn mang đến chính phủ tiến hành xét duyệt lại thêm vẫn là cuối tuần trò chơi tự nhiên không thông qua cho nên cho dù bản đầy đủ rệ si đ è n hệ vự đã hoàn thành bình xét cấp bậc xét duyệt có thể online thương thành nhưng thử chơi bản đệ mộ cùng bạn đầy đủ r ẻ xỉ đẹn đệ vịu cũng không phải là cùng một loại hình muốn đối ngoại thượng tuyến tuyên bố vẫn là phải tiếp tục lần nữa tiến hành một lần xét duyệt mới có thể thượng tuyến đây là chính phủ quy định cũng không phải bọn hắn có thể định đoạt cùng ngày phụ trách vận doanh huệ rệm quan bắc nhân viên công tác nhìn xem phía dưới một món lớn người chơi nhắn lại một mặt một bức không phải đâu cái gì còn không có thông qua các ngươi nhanh lên a thời gian liền là sinh mệnh a đừng đến lúc đó chính thức bản đều ra ngươi cái này thử chơi bản còn không thông qua xét duyệt đi huệm thêm chút tâm đi liền không thể sớm đưa đi xét duyệt sau đó lại công bố thử chơi bản đệ mộ tin t chơi loại này đói khát marketing có ý tứ sao phụ trách vận doanh nghệ lệm quan bắc nhân viên công tác đột nhiên cảm giác được tốt hủy khuất ai chơi đói khát marketing rồi rẽ xì đẹp đệ v ừ a thử chơi đệ mổ cũng không phải bọn hắn đưa đi xét duyệt đây là tinh v â n phòng làm việc đệ trình chậm bọn hắn từ trong tay đối phương tiếp nhận đến tiếp sau à. bất quá cũng may nỗi loa nước này không có hệ lệm còn không có lương nóng ngày thứ hai liền thu được rẽ xì đẹp đệ vựu đệ mổ xét duyệt thông qua tin tức rốt cuộc chỉ là một cái thử chơi bản đệ mộ toàn bộ trò chơi kịch bản lúc dài tổng cộng cũng bất quá hơn nửa giờ mà thôi xét duyệt cũng không dùng đến thời gian quá d mà đạt được xét duyệt thông qua tin tức v ề đệm cùng ngày lập tức đem trò chơi thượng tuyến các lớn con đường bình đại đồng thời công bố ra ngoài n ộ i hoa nước này không lưng cá mập trực tiếp bình đại game of feliku r n ngày xưa cá mập thứ nhất sợ chứng t r ầ n h ú c ngay tại trực tiếp ha ha sợ chứng ta có thể tính sợ chứng sao ta liền hỏi sợ chứng có thể nhịn lấy sợ hai đem á o lặt từ đầu tới đuôi trực tiếp xong thậm chí đằng sau càng chơi càng thuần t h ủ đem kinh khủng trò chơi chơi thành chạy k h ó c trò chơi sao trực tiếp thời gian mặt nhìn xem mưa đạn chân hút thổi nhu bức mà tại hắn trên màn hình thì là ảo lặt hình tượng trong phòng an ninh ánh đèn đèn đ ộ đồng thời thứ một người mới sát thủ mập mạp đánh tới trần húc phi thường thuần thục khống chế nhân vật t r i n h trốn ở góc tường cửa lớn vừa mới mở ra trong nháy mắt xoay người một cái trực tiếp chạy ra ngoài đi vào thứ một người mới khuyên lui cửa h ả i tầng hầm trần húc thậm chí ngay cả ca mê ra đều không có mở ra trực tiếp đi theo mưa đạn thổi như bức liền chạy tới thuần thục làm cho đau lòng người ta nói với các ngươi trò chơi này ta không thổi như bức ta nhắm mắt lại đều có thể qua quả thực là vô não cái gì kinh khủng trò chơi do ta không tồn tại ta đã không phải là trước đó cái tia ta trần húc một bên cười ha hả một bên thổi trâu từ khi trước đó trực tiếp ảo l ậ t bị dọa đến không dám chơi trần húc lúc đầu thì lại chơi kinh khủng trò chơi hắn liền đức ức mà lại ăn một tấn phân nhưng quay đầu nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong nhiệt độ về sau trần húc lại đột nhiên phát hiện có vẻ như tiết mục này hiệu quả có một chút tốt vô luận là nhiệt độ mưa đạn còn có f a n hâm mộ mới tăng đ ề u muốn so d i vang hắn trực tiếp cái k h á c trò chơi muốn khá hơn một chút sau đó hắn thử tiếp tục t r ự c t i ế p một chút ảo l ậ t k ế t quả l ạ i bị dọa g ầ n chết nhưng trực tiếp hiệu quả lại so bình thường thật tốt hơn nhiều hơn nữa nhìn người cũng nhiều hơn thế là hắn liền bắt đầu tiếp tục trực tiếp học lặt sau đó từ ban sơ bị bị hù nửa chết nửa sống chơi lấy chơi lấy hắn đột nhiên cảm giác mình liền không sợ ngược lại suy nghĩ trực tiếp phương pháp bắt đầu đổi nghề trở thành một kỹ thuật dẫn chương trình không dùng cái gì cao thao tác lương đ ổ sau đó nhanh thông là được rồi dựa vào lấy áo lặt nhiệt độ cùng trước đó bị bị hù q u à n g xuống đất một mặt m ồ hôi lạnh càng về sau nhẹ nhàng thoải mái liền có thể nhanh thông loại này tương phản so sánh để hắn nhiệt độ cho dù tại trò chơi dần dần trở nên lạnh về sau còn có thể ổn định bảo trì nhưng hắn cũng nghe rõ ràng loại này nhiệt độ chỉ có thể bảo trí nhất thời cũng chính là người xem nhìn cái mới mẹ mà thôi. trên thực tế mặc dù mới quá khứ không đến một tuần nhưng loại này tiết mục hiệu quả đã có không ít người chơi biểu thị nhìn phát chán mà lại nhiệt độ cũng từ lúc đầu đ ỉ n h phong bắt đầu chậm rãi nga xuống cũng chính là rẽ xì、si、đèn đệ v ừ a còn không có đem bán nghe nói là một cái g i ò m bì trò chơi hơn nữa còn có thể xa kích không phải t a thổi đến lúc đó để các ngươi nhìn xem bị áo lặt rèn luyện sau ta tuyệt đối có thể tùy tiện thông quan rẽ xì、si、đèn đệ vựu nhìn ta đến lúc đó cho chơi thành bảo hộ g i ò m bì trần h ú t cười ha h à thổi ngữ bức dù sao khoác lắc không phạm pháp thổi liền xong việc rẽ xì、si、đèn ệ vật thử chơi bản đệ mồ đã thượng tuyến rồi sao dù sao cũng là miễn phí cho dù là một chút đối với rẻ xì đẹp đệ vụ loại này kinh khủng trò chơi loại hình không quá cảm thấy hứng thú các người chơi cũng tương tự hiếu kỳ điểm đi vào chuẩn bị xuống chở hạ đến xem dù sao lại không muốn tiền được rồi thụ áo lặt cũng chơi dâng án chúng ta tới chơi chơi r ẽ xì đ ẹ n đệ vừa thử chơi nhìn xem trần húc không nhìn trực tiếp thời gian mặt một chút nói tiếp tục chơi áo lặt mưa đạn q、si、u chơi, chơi、si、về phần kinh khủng nguyên tố lời nói trực tiếp thời gian mặt khả năng thổi ngữ bức thổi có một chút khoa trương nhưng hắn thật cảm thấy trò chơi này khẳng định không dọa được mình rốt cuộc liền ngay cả hảo lặt hắn chơi đều đã có thể cởi cùng béo thúc thúc chào hỏi cùng thần quang vui tươi hớn hở húng chi tại buổi họp báo bên trên dương thần đều biểu thị so với hảo lặt c á i này dẹ đèn xì h ư ì n h kinh h độ k n ủ g sẽ càng tám h mươi chín ư g 89. thử chơi bản cũng không coi là quá lớn lấy trần húc trước mắt sử dụng băng thông rộng nhanh chỉ dùng đại khái mười giây đồng hồ không đến cũng đã đem trò chơi đào lo ạ tốt lắp đặt sau đó tiến vào trò chơi nương theo lấy một trận ngắn ngủi phiến đầu qua đi chính thức đăng nhập vào trò chơi lựa chọn giao diện có hai nhân vật có thể lựa chọn a hai cái nhân vật chính sao bất quá thử chơi bản giống như không thể chơi mượn t ử chỉ có thể chơi lệ ông a trần húc nhìn xem cửa sổ trò chơi trên tuyền hạng chỉ có biểu hiện lấy lệ ông sở có tỷ kén nớ đi tuyền hạng là sáng một cái khác c ầ giờ lôi đức phịu là ảm đạm không cách nào lựa chọn tại trực tiếp thời gian mặt nói đã không được chọn k i a liền không có cái gì xoan suýt vẫn là trực tiếp tiến trò chơi nhìn xem cái này rẽ xì đẹp đ ẻ vật tố chất đến cùng là dạng gì tốt trần húc trong nội tâm nghĩ đến đồng thời trực tiếp đánh xuống xác định hóa sau đó xuất hiện độ khó lựa chọn giao diện nhìn thoáng qua khó khăn giới thiệu trần húc không nhìn trực tiếp thời gian mặt một đám nói muốn lựa chọn chuyên gia khó khăn nước bạn giật một đại thông đạo lý cuối cùng lựa chọn phổ thông độ khó nương theo lấy độ khó xác nhận về sau trò chơi màn hình xa vào đến trong bóng tối qua hai ba giây đồng hồ nương theo lấy có chút ổ nào ra đi âu ngay tại phát ra thu ngân tiết mục một cái sinh động như thật lên ti hamburger xuất hiện ở trên màn hình lớn nướng hóa sau ngưng kết chi sĩ mang theo một tia tiêu sắc thịt bò cùng bồi căn lộ ra mười phần chân thực sau đó lái xe xe tải lái xe đem nó cầm lên đặt ở bên miệng cắn một cái màu vàng nhạt bạo tương chi sĩ bắn ra đến còn kèm theo một chút màu đỏ sốt cà chua thấy cảnh này t r ầ n húc trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhao phát ra mưa đạn ngoa tạo hình tượng này có chút nổ a trước đó cảm giác dương thần nói rẻ si đẹn lệ vực hai phát phí tổn tiêu tám nghìn vạn ta còn tưởng rằng là thổi ngưỡng bức nhưng hiện tại xem ra cảm giác là thật a không phải cái này hamburger nhìn ta tốt t ở mở đói a người đây cũng có thể nhìn nói ta cảm giác cái này hamburger có một chút buồn nôn a cảm giác cùng múc meo đồng dạng múc meo trên lầu lão ca không chút n ế m qua hamburger đi tia sáng vấn đề mà thôi ban đêm lên ti hamburger chính là như vậy thường xuyên đi hamburger vương mua hamburger người liền sẽ phát hiện xấu là xấu xí một chút nhưng hương vị thật cực kỳ tán không phải đây không phải một cái dòm bi kinh khủng trò chơi sao các n g ư ơ i trò chuyện hamburger làm gì nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn kém chút bởi vì mở đầu hamburger mà đánh nhau t r â n h ú c ho khan hai lần nhanh đem chủ đề rời ra chỗ khác loại vật này dễ dàng nhất bị mang ca môn mang tiết tấu liên cung ngọt đậu hủ nào ăn ngon vẫn là mặn đậu hủ nào ăn ngon lại hoặc là cây đậu hủ nào ăn ngon loại chủ đề này đúng dạng phi thường dễ dàng dẫn phát khán giả tiết tấu vấn đề mọi người chú ý ra đi â bên trong nói rất rõ ràng là d ò m bị đặc thù a t r â n h ú c ngay cả vội vàng cắt đứt đám người đối thoại đem tiết tấu khống chế trở về chân hút đem đ ư c chú ý một lần nữa thả lại đến trò trời ph tranh này chất thật là không lời nói trước đó tinh vân x i y a di trò chơi bao quát the b ỉ n đỉnh óp y s a á p còn có học tỏ mặt t r ạ về t r ầ n húc đang chơi áo lặt trước sau cũng chơi qua mấy lần nhưng hiển nhiên không tính là tốt bao nhiêu mà áo lặt bản thân họa chất mặc dù đi là tinh xảo ba d hình tượng nhưng vẫn là có không ít tương đối thô giáp địa phương chí ít rất khó nói để người cảm thấy chân thực nhưng d ẻ xì đẹn hệ vụ trò chơi này cho t r ầ n húc trực tiếp rác quan lại khác biệt hình tượng này cái này vật phẩm chi tiết quá chân thực nói như thế nào đây chính là cho người một chút nhìn qua liền cảm giác đây là ba a đại tác trò chơi này khẳng định không ít tiêu tiền cái loại cảm giác này một bên cùng trực tiếp thời gian người xem mù so khót lác một vừa nhìn trò chơi bắt đầu trước cờ gờ an nỉm nương theo lấy mẹ nhọc điều khiển xe t ả i đại t h u ố c ngáp một cái một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại xe t ả i trước mặt ẩm một tiếng v a n g trầm cung g ấ p rút tiếng thắng xe trói thai đối phương trực tiếp bị đụng bay ra ngoài ta nói với các ngươi nữ nhân này khẳng định liền là zombie, tiêu chuẩn cũ đường chân húc trên mặt tiếu dung nhìn xem trực tiếp thời gian người xem nói loại này xáo l ộ u nghĩ dọn người trẻ a hắn hiện tại đã không phải là lúc trước sợ chứng nhìn xem c ú n quít xuống xe kiểm tra xe tại đại thúc kiểm tra qua đi đem mũ lấy xu m ở mị không biết làm sao quay lưng lại đối mặt thi thể trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta nên làm cái gì d á n g v ẻ chấn húc trên mặt càng là lộ ra nụ cười khinh thường ha ha chờ một chút liền là cái này dọn bị đứng lên tập kích vị đại thúc này các ngươi tin không sáo lộ này hoàn toàn không dọa được ta cái gì các ngươi cảm thấy ta sẽ còn bị trò chơi này hù đến ha ha không có khả năng tốt ta ta nếu như bị hù đến số lần vượt qua ba lần ta ăn ba trăm tấn phân không nhìn trực tiếp trong phòng một mảnh hết ăn lại uống m ư a đạn nhìn xem như mình dự liệu đồng dạng trong màn hình trước đó bị đâm chết nữ nhân t r ầ m ung dung từ dưới đất b ò dậy đồng thời nương theo một trận gấp rút khẩn trương b ở gm hình tượng biến mất trắng cảnh t r ầ n húc cả người đều tản ra bành trướng ký h t ứ c ống kính hoán đổi đêm tối ngày mưa xe tải âm nhạc anh tuấn lệ ổng lái xe một cỗ xe dịp đi tới ven đường một cái trạm xăng dầu ngoa tạo cái này tờ mờ có một chút đẹp trai a so ta đều muốn đẹp trai một điểm nhìn xem trong trò chơi anh tuấn lệ ổng cho dù đã sớm tại tuyên truyền cờ g bên trong nhìn qua nhưng lúc này trấn húc vẫn không khỏi cảm khái nói nhan gia trị liền là chính nghĩa điểm này dương thần đối với cái này có mười phần khắc sâu nhận biết. nghĩ nghĩ một hồi nếu như đem r ẻ xì đẹp đệ v ĩ u bên trong lệ ổng đổi thành mở đầu ăn hamburger lái xe đại thúc đem s đạ vương đổi thành trung niên nga bác g ái đồng thời đem bạo quân đổi thành đáng yêu gợi cảm mê người tiểu thị tỷ dương thần xem t r ư ờ n g đến cuối cùng rất có thể bạo quân liền sẽ trở thành các người chơi trong suy nghĩ nhân khí cao nhất nhân vật cái gì bạo quân là quái vật đừng nói quái vật liền xem như z o m bi e chỉ cần nhan giá trị đủ cao đều có thể thấu cho người xem cho nên tại nhân vật tạo nên nhất là mặt mô hình cùng khai phát quá trình bên trong trần xu các nàng đối mỹ thuật thiết kế dương thần yêu cầu đều mười phần cao tỷ như trong trò chơi liên quan tới lệ ổng mặt mô hình lựa chọn là một cái m ư ờ i phần anh tuấn người mẫu có được anh úc trung quốc cùng canada bốn nước h ô n huyết đối mặt trần húc lời nói này trực tiếp ở giữa bên trong người xem n h a o n h a o đánh ra liên tiếp đồng thời nương theo lấy trần húc thổi nữ bức chú ý tới trạm xăng dầu trên đất một đám máu tươi trò chơi cũng chính thức có thể tiến hành điều khiển góc trái trên cùng cho thấy một cái nhiệm vụ chỉ dẫn thăm dò hoàn cảnh chung quanh đồng thời tại trong màn hình phía trên xuất hiện một chút tấn phím cơ bản giáo trình thuận chỉ dẫn đi vào trạm xăng dầu cửa hàng giá rẻ cầu mở cửa lớn ra ông kính hoán đổi nhắm ngay lệ ẩu mặt tiến hành một cái đ ặ tả lại nói đây là kinh khủng trò chơi sao cái này nhân vật chính n h a n giá trị cũng quá cao đi nhìn xem trực tiếp thời gian mặt một đám c ả lấy yêu đương mưa đạn trần húc không khỏi trong lòng nhà ránh l i ê n một cái mưa đạn ân bên trong có một cái là phòng của mình quản nhìn qua xã giao ảnh chụp là một cái có được tám khối cơ bụng ngạch hán bất quá nhà ránh v ề nhà ránh trần húc vẫn là rất nhanh vùi đầu vào trong trò chơi mặc dù so với áo l ậ t ngôi thứ nhất thị giác dẹ xì đẹn đệ vừa áp dụng chính là cảng vai thức ngôi thứ ba thị giác nhưng xuất sắc hình tượng cùng hoàn cảnh chi tiết mang tới đắm chìm cảm giác cũng m ư ơ i phần đồng trong tay cầm đèn tin nghe trong thai nghe truyền đến dị dạng tiếng vang trần húc chậm dai hướng phía bên trong siêu thị bộ đi đến chương chín mươi nếu là lúc t r ư ớ c chơi này chủ loại hình trò chơi trần húc khẳng định sẽ có một chút hoảng nhưng bây giờ trần húc có thể nói không có chút nào luôn uống trải qua áo lặt rèn luyện hắn đã không phải là lúc t r ư ớ c cái kia hắn theo trên mặt đất vết máu điều khiển lệ ổng cầm đèn tin đi vào bên trong lại nói loại này kinh khủng trò chơi các nhân vật chính đều là ưa thích tìm đường c h ế ta nếu là ta đụng phải loại chuyện này vậy ta q u ả n hắn cảnh sát không cảnh sát ta khẳng định quay đầu liền chạy trực tiếp thời gian mặt trò chơi tiết tấu hiện tại còn hơi có vẻ có một ít bình t h ẳ n t r ầ n húc một bên cùng mưa đạn t u ổ i ngưỡng bức một bên khống chế nhân vật chính chỉ gặp hành lang trước lỗ hổng một cái thấy không rõ mặt đầu chọc nhân viên công tác túi đầu ngồi ở chỗ đó một tay che lấy cổ t r u n g quanh toàn bộ là huyết dịch phát giác được lệ ổng đến hắn chậm rãi giơ ngón tay lên lấy hành lang hậu phương ý là đây chính là cái chỉ đường người không phải dòm bi ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là dòm bị chân húc có chút ngoài ý mới bất quá vẫn là khống chế nhân vật chính hướng bên trong đi đến ngoài miệm nói đồng、thời. t r ấ n hút thân thể hướng phía sau nhích lại gần đồng thời hai cái đ u ổ i thẳng băng con mắt cũng có chút híp híp hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn k h ố n g chế lệ ổng đi vào trong môn thời điểm cái này ngồi dưới đất nhân viên công tác liền lại đột nhiên biến thành z o m bi e sau đó cắn hắn một cái lấy lúc trước hắn chơi h à o lặt kinh nghiệm hắn cảm thấy rất có loại khả năng này bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là chờ hắn đi đến bên trong đi về sau vẫn không có tình huống như thế nào phát sinh ngoại trừ bờ g ờ mở tựa hồ trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi một điểm cùng trong hành lang ánh đèn càng thêm mở tối một điểm còn lại giống như cũng không có cái gì quá lớn cảm giác thuận âm thanh nguyên tiếp tục hướng hành lang phía trước đi đến cầm đèn tin cầm tay lệ ống đẩy ra cửa lớn chỉ gặp một cái cảnh sát đem một người cưỡng chế đặt ở trên tường diễn ra một chỗ triết học hiện trường cảnh sát cần cần giúp một tay không trong trò chơi lệ ống mở miệng hỏi thăm tiến vào kịch bản hình thức bên trong tiên sinh xin lui ra phía sau ta sẽ xử lý chú ý tới lệ ống cảnh sát một tay nhấn lấy người một bên quay đầu nói nhưng sau một khắc nương theo lấy ngoài phòng một đạo t h i ề m điện bị áp chế dòm bì trong nháy mắt đem cảnh sát ngã n à o xuống đất bên trên cắn một cái tại cổ của đối phương phía trên huyết dịch như là suối phun đồng dạng bắn ra, ra trong t a i nghe chuyển đến cảnh sát n g o t tào máu tanh như vậy nương theo lấy giòm bị cắn xé cổ bị cắn địa phương máu thịt bé bét thậm chí còn có thể nhìn ra bên trong c ơ bắp cùng xương cốt nương theo lấy một trận xé rách thanh âm trên miệng n g ậ p một khối mơ hồ huyết đ ụ c nằm dạp trên mặt đất giòm bị chậm rãi ngầm đầu không có con ngươi s á m con mắt màu trắng nhìn trừng trừng lấy trước màn hình chân hút từ ngực chân hút nuốt n g ụ m nước miếng tay trái không tự chủ sờ lên cổ của mình hù ngã là không chút hủ đến nhưng mấu chốt nhất là loại này hết tinh hiệu quả mang tới con mắt kích thích đây mới là nhất làm cho người cảm thấy r u n động mặc dù hắn đã đoán được cái đ nhưng hắn thật không nghĩ tới tại rẽ si đẹp đệ vũ bên trong vở ơ im mà thật dạng này trực câu câu đem huyết t i n h cho biểu lộ ra cái đồ chơi này mẹ nó làm sao như thế huyết tinh ngay tại lúc đó trực tiếp thời gian người xem cũng nhao nhao thông quan mưa đạn đến biểu đạt mình rung động ngọ tạo đang dùng cơm cho ta nhìn đồ chơi đây chính là dòm bi cảm giác cùng phim kinh dị bên trong không giống à, cái này mẹ nó cũng quá chân thực đi nhưng rất nhanh sau một khắc một chút trần hút trực tiếp ở giữa bên trong người xem liền phát hiện trò chơi trực tiếp hình tượng thay đổi ngầm thịt dòm bì trên miệng đột nhiên xuất hiện một đoàn gạch men đồng thời trực tiếp thời gian mặt nghe thấy trần húc ho khan hai tiếng cái kêu mọi người chú ý một chút ta vừa vừa lấy được bình đại thông chi bởi vì rẽ xì đ ẹ n đ ệ vừa xem như trưởng thành cấp trò chơi có chút tương đối máu tanh nội dung cho nên ta biết lái cái chỉ hoãn sau đó một chút chi tiết phương diện cũng sẽ đánh lên v ạ c h men không có cho trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhiều ít mang tiết tấu thời gian trần húc rất mau đem bọn hắn lực chú ý chuyển rời đến trong trò chơi có thể xa kích không nói nhiều nói nhìn ta cho ta cảnh sát đồng sự báo thủ tốt ta tiểu dọn bị mà thôi ta cũng không tin còn có thể địch nổi vũ khí hiện đại uy lực nhìn xem n ó c súng lục ra lệ ổng Cung nhắc chuẩn nhắc nhở nổ súng nhắm chuẩn nhắc nhở. Trần không nói nhiều nói hút liên ậ p tức nhắm chuẩn cả nhắm n g ư ờ đầy đi vết tới máu mình giòm cung dung lắc lắc l hướng phía mình đi tới Ba ba ba. bi. tiếp mấy thương đánh đi ra chỉ gặp dòm bị tại nguyên chỗ rừng một chút đồng thời bị viên đạn sức giật đánh lui một chút nhưng vẫn là lắc lắc cung dung hướng phía hắn đi tới ngoa tạo n g ư ơ i là làm bằng sát sao cái này đều không chết t r ầ n hút cả người đều kinh ngạc cái này dòm bị trò chơi cùng hắn nghĩ không giống a nhìn thoáng qua chỉ còn lại đạn chân hút thận trọng nhắm chuẩn dòm bị đầu liên tục mở hai phát rốt cục đem nó kích ngã trên mặt đất nhưng trong băng đạn, đạn cũng vẹn vẹn chỉ còn ba viên từ r siêu thì một cái góc vắng vẻ trong tủ chén cầm tới chìa khóa trần húc điều khiển lệ ổng đường cũ trở về trước đi mở cửa nhưng lập tức âm nhạc đột nhiên trở nên khẩn trương tùy dị lên nương theo lấy một trận nhỏ xíu tiếng vang chỉ gặp nguyên lai bị đánh bại dòm bi lại lần nữa bỏ lên ngoa tào còn chưa chết đây là n à o đâu chẳng lẽ những này dòm bi là r ế t bất tử nhìn xem mình chỉ còn lại ba viên đạn cùng trước mặt run run dày dày lại hướng phía mình đi tới dòm bi c h ầ n h ú t tâm đột nhiên nhấc lên có một loại không h i ể u khẩn trương cảm giác từ trong đáy lòng xuất hiện thận trọng nhắm c h u ẩ n đầu nổ súng xa kích phát súng thứ ba trúng đích đầu thời điểm dòm bi đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung ra sau đó có q ắ p ngã trên mặt đất muốn đem đầu đánh nổ mới có thể giết chết ta trần húc lộ ra giật mình biểu lộ cho là mình phát hiện một cái trò chơi ẩn tán g thiết lập nhìn trên mặt đất dò bi thận trọng hướng mặt trước đi trần húc sợ ra hỏa này lại đứng lên đến lúc đó mình cũng không có đạn sử dụng chìa khóa mở cửa s ắ t ra nương theo lấy khẩn trương âm nhạc vang lên cùng dòm bi không ngừng gào ghét trần húc đột nhiên cảm giác mình có một chút luôn cuống mở cửa chỉ gặp nhỏ hẹp bên trong siêu thị ba bốn cái dòm bi lắc lắc cùng r u n g hướng phía hắn không chế lệ ổng đi tới ngoa tạo đây cũng là trở về đạo lặt cách chơi a trần húc nhà d á n một câu sau đó lập tức điều khiển nhân vật chính lệ ổng cẩn thận tranh né chung quanh zombie, trong tay một viên đạn cũng không có này làm sao cùng dòm bi đánh a tránh né bên cạnh đẩy ngã ngăn tủ hướng mình đánh tới dòm bi trần húc trực tiếp điều khiển lệ ổng chạy đến cửa hàng giá rẻ cổng sau đó chỉ gặp treo lơ bên trong cơn giờ chính đẩy cửa tiến vào mà sau lưng nàng một con dòm bi không biết lúc nào vô thanh vô tức tới gần đừng nổ súng ngồi xuống trước đó tuyên truyền treo lơ c h ẳ n g cảnh thấy cảnh này trần húc trong nháy mắt kịp phản ứng nhìn xem tiến vào c ờ a nhìn trò chơi hình tượng trần húc trên mặt tươi cười trò chơi này trình độ kinh khủng cũng chính là để mặt người đối dòm bi thời điểm cảm thấy khẩn trương một chút chỉ thế thôi a nếu như không có chơi qua áo lặt d ẽ xi、si、đ ẹ n đệ vực cái này không khí hoàn toàn chính xác còn rất khủng bố nhưng trải qua áo lặt tờ ơ ý lễ lại thêm vừa mới tiến hành một chút d ẽ xi、si、đ ẹ n đệ vịu thử chơi trần húc cảm thấy nhìn k i a ba trăm lẻ một tấn phân mình hẳn là không cần ăn chương chín mươi mốt tiếp tục lấy phía dưới kịch bản chỉ gặp lệ ổng cùng mới vừa quen cơn giờ thông qua đường cao tốc đi tới đã nhập tận thế đồng dạng thành phố giặc cùn trên đường khắp nơi có thể thấy được dòm bi cuối cùng nương theo lấy dòm bi tập kích cùng mở đầu ăn hamburger đại thuốc lái xe tải lớn đánh tới lệ ổng chỗ lái xe bị đụng nổ tung đồng thời hỏa d i ễ m cùng chướng ngại vật cũng đem cơn dở cùng lệ ổng tách ra tới theo cờ gờ kịch bản kết thúc xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở tìm kiếm con đường tiến về cục cảnh sát ngoa tạo cái này ai chịu được ca kịch bản kết thúc về sau trần húc đã có thể khống chế lệ ổng hành động nhìn xem chung quanh hướng phía hắn lắc lắc c ung dung gào thét đánh tới z o m bi e cùng trong tay một viên đạn đều không có súng đắn trần húc chỉ cảm thấy d a đầu của mình có một chút run lên cái này kinh khủng sao trần húc thật không có cảm thấy nhiều kinh khủng chỉ là từ thị giáp phía trên đến xem những này dòm bị tạo hình có chút dọa người mà thôi c ù không không nhìn g đồng p ư g thức xem chung h quanh ô tô ánh lửa cùng phương ì rào mà xuống dọn mưa tiêu chuẩn phim kinh dị không khí nghe trong thai nghe t h u y ể n đến g i ò m bi tiếng gào thét cùng khẩn trương bở gm giai điệu trần húc chậm rãi đắm chìm đến trong trò chơi đi thận trọng xuyên qua bảy dòm bi nửa đường không cẩn thận bị hai cái dòm bi bao vây lại sau đó hung hăng bị cắn một cái nhìn xem bị bổ nhào sau dọn bị ống kính tạ tạ kia có thể thấy rõ ràng thịt nát hết dịch c ũ n g không có con ngươi s á m nhãn cầu màu trắng ngồi trước máy vi tính trần húc không khỏi dùng mình một cái cái này tiêu chuẩn cũng lắp bắp một điểm đi bất quá mặt khác dung o ạ n thời điểm trần húc lại có một loại cùng trước đó chơi h áo lặt lúc hoàn toàn không giống cảm thụ đó chính là đó cũng không phải một cái đơn thuần kinh khủng trò chơi chơi h áo lặt thời điểm từ bước vào cự sơn bệnh viện tâm thần về sau liền xa vào đến tầng này tầng trong sự sợ hãi trò chơi gì bối cảnh cái gì căn bản không kịp suy nghĩ hoàn toàn liền là xem như một cái đơn thuần dọa người tr nhưng là thử chơi tầm mười phút cái này d ẽ xi、si、đèn lệ v ớ a trần húc lại có cảm thụ khác nhau huyết tương dòm bị tạo thành sợ hãi cũng không phải khiến người khó mà tiếp nhận tiếp theo trong trò chơi thông qua đắm chìm cảm giác m ộ ư ơ i phần hình tượng biểu hiện ra kịch bản cũng làm cho hắn có một chút hiếu kỳ t ỷ như những n à y dòm bị đến cùng là thế nào xuất hiện thành phố g i ặ c c ù n bên trong còn có hay không cái gì khác người đây đều là để trần húc có chút hiếu kỳ địa phương không phải nói tại kịch bản tự thuật phía trên làm đến cỡ nào xuất sắc mà là tại mang cho người chơi cảm giác sợ hãi phía trên làm hết sức xuất sắc để người chơi cảm nhận được một chút lo lắng hãi hùng sợ hãi nhưng lại không đến mức để người chơi không thể nào tiếp thu、được. có thể đang sợ hai đồng thời hiểu do đến kịch bản mà không phải bị hủ không dám chơi hoặc là dọa đến căn bản cái gì kịch bản cũng không dám nhìn phương tây chủ nghĩa tư bản mục n á ta r cái này là cục cảnh sát ngươi nói cho ta đây là nhà bảo tàng ta đều tin tại tang trong đống s á t chết chậm rãi tìm tòi t r ầ n húc rốt cuộc tìm được thông hướng cục cảnh sát con đường đem cửa sắt lớn khóa lại đi vào cục cảnh sát nhìn xem hoa lệ to lớn cục cảnh sát đại sảnh t r ầ n húc không khỏi cảm khai nói không hắn cái này cảnh sát cục thật sự là quá hào hoa tựa như thế kỷ trước kiểu dáng châu âu dương quán lối kiến trúc đối mặt với ngay phía trước còn có một cái dơ cao tự do cờ xí pho tượng cảm khái qua đi t r ầ n h ú c bốn phía tìm tòi một chút tại trước đài trên mặt bàn tìm được một chút đạn đồng thời một cái có thể lưu trữ máy chữ đem đạn thay mới nhìn xem biểu hiện là sáu phát đạn băng đạn trần h ú c chậm rãi nhẹ nhàng thở ra có đạn liên tốt lại đụng phải dòm bi cũng có sức đánh một trận không cần c h ỉ có thể chạy trốn nhét vào xong đạn về sau dùng máy chữ cho mình cất cái ngăn trần h ú c phát hiện đang điều tra bên cạnh đồ vật cùng trên bàn mở máy tính tiến hành hỗ động về sau trò chơi tiến vào kịch bản hình thức tại trên máy vi tính gom mê cái xuất hiện cục cảnh sát các nơi ca mê ra giám sát lệ ổng sắc mặt trở nên n ư n g t ọ n g lên làm sao không có một người. ngay tại lúc đó bờ gm bắt đầu trở nên quỵ dị đột nhiên ở trong đó một cái hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện một người cảnh sát đang bị dòm bì đuổi theo máy tính giám sát bên trong truyền đến đối phương la lên david m ạ c v i n các người ở đây sao ta ở chỗ này ta tìm tới đường đi ra ngoài vừa nói hắn một bên nhìn thẳng camera d ơ lên một cái bản bút ký thỉnh cầu chi viện phía đông hành lang sau đó bị dòm bì đuổi theo hắn biến mất tại camera giám sát bên trong lệ ổng đối máy tính g õ mấy cái xuất hiện cục cảnh sát địa đồ ta phải tìm tới hắn nương theo lấy lệ ổng tự nói chân húc cũng phát hiện mình có thể hành động đồng thời địa đồ mau l ẹ mệnh lệnh khóa cũng biểu hiện ở trên màn ảnh dựa theo trên bản đồ này chỉ thị trần húc thông qua nửa mở cửa cuốn chuẩn bị tiến về cảnh vệ thất mặt đất vách tường tràn đầy khô cạn huyết dịch hành lang một mảnh đèn kịp chỉ có chỗ dựa trong tay đèn tin mới có thể thấy rõ con đường phía trước cái này liền so háo lặt phải có yêu nhiều năng lượng hạt nhân đèn tin không có lượng điện hạn chế phát hiện cùng áo lặt khác biệt đèn tin vỡ ở im mà không có tin cái này thiết lập trần húc lập tức liền cười nếu là lúc trước không có chơi háo lặt thời điểm nghe cái này làm người ta sợ hai âm nhạc cùng cái này đèn xì hoàn cảnh hắn khẳng định có một điểm bỡ ngỡ nhưng bây giờ mặc dù vẫn là có một chút khẩn trương nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận a rốt cuộc hắn nhưng là có thể nhắm mắt lại thông quan à o l ậ t người tiếp tục hướng mặt trước thăm dò phát ra một trận cách vang lên tấm ván gỗ tán loạn vết máu trong nhà cầu nữ nước xuất hiện bùn cầu cùng phòng an ninh cổng cảnh vệ thi thể toàn bộ trò chơi kinh khủng bầu không khí kiến tạo vô cùng đúng chỗ mặc dù hoàn toàn không có cái gì cao năng xuất hiện nhưng loại hoàn cảnh này tạo nên tuyệt đối là trước đó cùng ảo l ậ t hoàn toàn khác biệt bởi vì thật sự là quá mức chân thật càng đại quy mô chi phí đầu nhập cung cấp bậc cao hơn động cơ vật lý hiệu quả cùng hình tượng xử lý dẹ xì đẹp đệ vũ bên trong hình tượng so với ảo lặt m u ố n chân thực nhiều lắm thận trọng khống chế lệ ổng chuyển động bước chân trần húc trong nội tâm có một chút mau mau sợ hãi như là ảo lặt đồng dạng đột nhiên xuất hiện cái gì cao năng đem mình giật mình đi vào trên bản đồ tiêu chí địa điểm trần húc chỉ nghe thấy trong thai nghe chuyển đến một trận tiếng phá cửa cùng tiếng kêu cứu mở cửa mở cửa nhanh mau mở ra cái này đáng chết m ô n a nhanh chóng chạy đến cửa cuốn trước mặt phát động kịch bản hạ nỉm lệ ổng một bên hô hảo một bên đem cửa cuốn đi lên sách ta tới cứu ngươi trên g ơ lên một cái lỗ hồng nhỏ bên trong cảnh sát từ thiếu trong miệm nhưng sau đó nửa người mới vừa vặn ra chỉ nghe thấy một tiếng gào thét cùng tiếng têu thảm thiết từ cửa cuốn ở giữa máu tươi nổ ra nương theo lấy têu thảm càng giấy ruộng lệ ổng đem cảnh sát từ cửa cuốn hạ kéo ra nhưng mà chỉ có một nửa mẹ hắn đây là cứu người cứu một nửa nhìn xem cái này một cái hình tượng máy tính trước mặt trần húc không khỏi tuân ra một cái nói tủ cái này quá mẹ nó nặng m i ệ n g đi thậm chí trần húc còn có thể trông thấy nửa thân thể hạ ruột đang ngọn ngoại sau một khắc nghĩ đến cái gì trần húc lập tức đánh lên đèn men cái đồ chơi này nếu là hắn truyền bá đi ra đảm bảo muốn bị trừ điểm cảnh cáo mặt khác trực tiếp thời gian người xem kéo dài hai phút thấy cảnh này cũng là kinh ngạc mặc dù đánh lên g ạ c h men nhưng n ã o b ổ liên tưởng ai còn sẽ không l i ê n cùng ngươi xem phim đồng dạng mặc dù có g ạ c h men nhưng ngươi sẽ không n ã o b ổ sao chương chín mươi hai sau đó một đoạn kịch bản t ừ cứu ra một nửa cảnh vệ trong tay cầm tới một phần kỳ quái bản bút ký phía trên vẽ lấy các loại kỳ quái hình ảnh đồng thời cảnh vệ thất đại môn bị dòm bị p h á tan trước đó ngủ tại thi thể trên đất không biết lúc nào biến thành dòm bị lung la lung lay hướng phía trần húc khống chế lệ ổng đi tới vội vang dùng súng ngắn nhắm chuẩn đối dòm bị đầu ngay cả mở mấy phát bất quá liền như là lá trước kia chạm s a n g dầu cửa hàng giá rẻ bên trong dòm bi đồng dạng mặc dù bị lần thứ nhất đánh bại nhưng vẫn còn chưa chết vòng vẫn như cũ dây ruổi lấy muốn đứng lên tiếp tục bổ mấy phát cái này dòm bi đầu thành vỡ vụ n dưa hấu mới chính thức bất động mà đồng thời t r ầ n hút trong tay súng ngắn lại không có đạn vội vàng từ cảnh vệ thất cửa lớn ra ngoài trong hai nghe âm nhạc trở nên càng thêm r ọ n dọn dập đồng thời dòm bi tiếng gào thét không ngừng phát ra ngoài hành lang không ngừng đánh pha lê dòm bi âm u nơi hẻo lánh bên trong l n núp dòm bi đối mặt đây hết thể chấn hút hiện tại đã hoàn toàn không có phản kháng thủ đoạn trên đường không c trong trò chơi nhịp tim giao diện đã từ nguyên bản khỏe mạnh lục sắc biến thành hoàng màu đỏ đồng thời rất rõ ràng có thể cảm giác được trong trò chơi lệ ổng hành động trở nên trượm đồng thời đi hai bước liền một cái lảo đảo chạy kỹ năng cũng vô pháp sử dụng mở ra ba lô giao diện đem còn sót lại một cái trị liệu phun s ư ơ n g cho sử dụng mất t r ấ n hút nuốt n g ụ m nước miếng thoáng một cái là thật hết đạn cạn lương a một lần nữa về tới trước đó, tới cửa của chỗ, như là trước đó người cảnh sát kia đồng dạng chấn hút thao túng lệ ổng vừa mới bỏ lên hai phần ba thân thể ra ngoài bắp chân liền bị một cái dòm bị bắt được giữ tận bộ dáng xám làn da màu đen cùng cách màn hình đều có thể cảm nhận được gớt ngoa tạo đường a b u n g ra ta b u n g ra ta t r ầ n húc có chút hoảng mặc dù là ạ niềm kịch bản hắn không có cách nào thao tác nhưng tâm vẫn là nhấc lên bất quá sau một k h ắ c trò chơi hình tượng đột nhiên kem đ ợ lại bất động trò chơi thẻ rồi trò chơi thử chơi bản đã kết thúc mời mua sắm bản đầy đủ tiến hành x o n g trình thể nghiệm nhìn xem trò chơi hình tượng một lần nữa nhảy về tới chủ giao diện t r ầ n húc lộ ra mộng bức biểu lộ đúng a cái đồ chơi này vẫn là thử chơi bản nhưng người mẹ nó có thể đem vừa mới cái kia ạ niềm kịch bản thả xong tại kết thúc sao lẽ ông đến cùng thế nào a còn có bản đầy đủ trò chơi người căn bản cũng không có phóng xuất ta ta làm sao mua đặt mua đều không cách nào đặt mua ngơ ngác ngồi tại máy tính trước mặt chân húc nửa ngày nói không nên lời m ộ t câu dạng này một màn phát sinh ở vô số rẻ si đẹp đệ vịu người chơi trên thân đây cũng quá hố đi mặc dù nói biết đây là vì lượng tiêu thụ mà cố ý dạng này nhưng cái này cũng quá để người khó chịu tiếp xuống lệ ổng đến cùng gặp cái gì còn có thành phố giặc cùn vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy d ò n bi vô số vấn đề quanh quẩn ở người chơi nhóm trong đầu mà mặt khác dương thần cùng đoàn đội thành viên thì là đang tiến hành trò chơi còn lại bộ phận nội dung chế tác cùng một chút trước chơi, đoàn đội tìm ra nhỏ bé bờ UG thống kê đội mới. Nhìn lên trước mặt、si、đèn bản UG một tìm mới. mặt đội từ thí khảo kê đổi đầy đủ si ra rẻ bẽ bở vự dứt ư trước ơ n Thần ngồi tại bàn làm việc của mình trước mặt, mở ra văn kiện tiến hành ghi chép. Càng là nghiên g ghi、si、tại mặt, chép. việc làm là mở của c ra u Dương h thấy thể cảnh trong trí nhớ thành ầ n càng đến đèn mộng trong công là có rất lớn lại là lý. tại đạo có có trí rất Rứt rẻ vự bỏ mộng cảnh trong trí nhớ tình hoài nguyên tố trò chơi này tại trình độ kinh khủng thiết kế bên trên hoàn toàn có thể trở thành một cái thương nghiệp kinh khủng trò chơi có tiêu cùng người chơi khác không cách nào phản kháng kinh khủng trò chơi so sánh d ẽ s ì đèn lệ v u bên trong người chơi là có phản kháng thủ đoạn ngoại trừ ở giữa xuất hiện truy sát người chơi bạo quần cơ hội tuyệt đại đa số quái vật chỉ cần có đầy đủ vũ khí cùng đáng dược các người chơi đều có thể đem nó giết chết vật cực tất phản đây là rất nhiều người đều hiểu một cái đạo lý kinh khủng trò chơi cũng là như thế này quá mức đáng sợ người chơi liền sẽ tự tuyệt đi chơi nhưng không đáng sợ làm kinh khủng trò chơi lại sẽ là thất bại cho nên tại rẽ xì đèn lệ vũ bên trong cũng không có trước đó áo lặt như thế đem người chơi tối khó chịu h á cám hình tượng cùng cần thiết công năng độc chặt thậm chí tại rẽ xi、si、đẻ đệ v ĩ u bên trong rất nhiều chàng cảnh chỉ là có chút thảm đ ạ o lại không phải tuyệt đối h ắ cám cái này mang cho người chơi trên tâm lý k i ể m chế sẽ nhỏ rất nhiều tiếp theo thì là trong trò chơi động thái độ khó cùng ba lô thiết kế để người chơi tại đối với vật tư vấn đề trên nhất định phải làm ra lấy hay bỏ đồng thời làm trò chơi mà nói vật tư thu thập cùng lấy hay bỏ cũng là một cái cực kỳ kinh đ i ể n cách chơi thiết kế mặc kệ là kinh khủng trò chơi vẫn là phổ thông trò chơi thường xuyên gặp được có thu thập vật liệu tình huống t h như đại bộ phận người chơi đều từng ở trong game tiến hành qua chuyện như vậy có một thanh rất mạnh vũ khí có thể duy nhất một lần đối địa phương tạo thành đại lượng tổn thương nhưng ngươi chính là sẽ không dùng trong nội tâm nghĩ đến chính là thép tốt dùng tại trên lơi lao nhưng kết quả diệt thế đại bột đều bị ngươi cho làm tiêu một thanh vũ khí còn yên lặng nằm tại trong túi đeo lưng của ngươi mặt thu thập cách chơi đây là ở trong game phi thường thú vị một cái cách chơi mà loại này cách chơi đặt ở d ẽ si đèn đệm vũ bên trong cùng kinh khủng không khí cùng nhưng đánh giết z o m b i e tương quan liên thời điểm liền sẽ để người chơi có một loại lấy hay bỏ cảm giác thiếu thôn vật tư kinh khủng g i m bi đến cùng là sử dụng vật tư giết giỏm bi vẫn là thận trọng lách qua tìm kiếm những đường ra khác lại hoặc là làm dùng vũ khí giết chết z o m bi e sau đó tiếp tục thăm dò có thể sẽ càng kinh khủng địa khu đây đều là rẽ xì đèn lệ vịu bên trong thiết kế xào rượu địa phương không phải đột nhiên dọa ngươi nhảy một cái cái chủng loại kia kinh khủng đương nhiên bên trong cũng sẽ có loại này bộ dáng tình tiết nhưng càng nhiều hơn chính là một loại để người chơi cảm thấy cảm giác gáp bách khẩn trương trên mạng nương theo lấy rẽ xì đèn lệ và thử chơi b ả n t h ư ợ n g tuyến rất nhanh các người chơi liền đã nhiệt nghị đi lên sẽ không cũng bị chặn ngang chặn đ ứ c đi trò chơi này tiêu chuẩn có một chút lớn a siêu cấp hết u y tinh lại nói chỉ có ta cảm giác trò chơi này chơi cực kỳ thoải mái sao làm thật rất thật so với dòm bỉ trong phim như thế dẹ xì đẹp đẹp vịu bên trong những này dòm bỉ quả thực châu phê kia huyết nhục cảm giác mơ hồ siêu có chất cảm giác nghe nói cái này không nào lặt khủng bố như vậy thử chơi một chút có thể tiếp nhận nhưng cảm giác vẫn là rất khủng phụ a nhất là hết đạn đối mặt dòm bỉ thời điểm không cẩn thận liền bị cắn một cái một bình thường trò chơi hình tượng nhìn cái kia dòm bỉ còn tốt nhưng nếu như bị bổ nhào đến một cái đánh mất tạ ngọ tạo tiêu hết nhục quả thực chua thoải mái căn bản không dám con mắt đi xem bất quá lệ ổng thật cực kỳ đẹp trai đây cũng là kinh khủng trong trò chơi nhan giá trị cao nhất nhân vật chính đi vô số người chơi n h a o n h a o tiến hành đây đối với rẽ si đ è n đệ、e、vật thử chơi bản thảo luận mà tại trò chơi nghiệp giới cũng không ít người tiến hành đối rẽ si đ è n đệ、e、vật trò chơi phẩm chất tiến hành phân tích chỉ là đơn giản một cái thử chơi phiên bản nhìn không ra quá nhiều đồ vật nhưng nhưng cũng có thể đại khái minh bạch rẽ si đẹp đệ、e、v ự đến cùng là như thế nào một trò chơi toàn bộ trò chơi kinh khủng chỉ là hắn gia vị t ề vừa đúng không khí tạo nên để người chơi có thể cảm nhận được một chút khẩn trương lại cũng sẽ không sinh ra khó chịu nhất định phải dùng một cái từ hợp thành đến hình dung đại khái liền là lòng có độ c ù n g áo lặt bên trong cao có thể không ngừng dọa người khâu một vòng t r ụ một vòng khác biệt tại rẽ xì đ è n đệ vịu bên trong hắn muốn nhân tính hóa nhiều hơn thử chơi bản đến tiếp sau nội dung liền có thể nhìn ra một chút đầu mối chạm xăng dầu bên trong khẩn trương kích dòm bị nguy cơ nhưng vào lúc này lại xuất hiện một cái đưa tới cửa mượn tử cái này khiến người chơi nguyên bản lòng khẩn trương lý đạt được thư giãn tiếp theo thì là kịch bản a n i ề m s o n g tìm kiếm tiến vào cục cảnh sát quảng trường đối mặt vô số dòm bỉ tình hùng dưới tìm tới cục cảnh sát chính xác con đường về sau hoa lệ dương q u a n sáng ánh đèn trong đại s ả n h cũng không có như đồng dạng kinh khủng trò chơi đồng dạng gặp được dòm bỉ tựa như khu vực an toàn đồng dạng tồn tại lại để cho người chơi thở dài một hơi mà phía sau thông qua cửa cuốn trước đi cứu viện cảnh sát thì la tiến vào như chạy trốn đồng dạng hắc á m c h ẳ n g cảnh nhưng ở cái này hắc á m tràng cảnh bên trong vẫn còn giống như có thể bật đèn lại không có quái vật phóng viên thất loại này nhìn như địa phương an toàn cũng không phải là mỗi một nơi đều là nguy hiểm cũng không phải là mỗi một nơi đều là làm người cảm thấy khó chịu đây chính là d ẽ s ì đẹp đệm vịu đang thử chơi bản bên trong t r i ể n lộ ra đồ vật mà lại không khó coi ra trước đây tuyên truyền treo lơ bên trong còn có một cái mang theo kính dâm mặc áo khoác nữ nhân thần bí cực kỳ hiển nhiên vậy sẽ là lệ ở một cái đồng đội x o á i ca cùng mỹ nữ tổ hợp hiển nhiên đây cũng là đối với người chơi một cái vô cùng trọng yếu hấp dẫn nhân tố đối với cái này tất cả trò chơi hành nghề người trong nội tâm đều có một cái phi thường vững tin nhận biết rốt cuộc các người chơi trêu chọc ngươi cho ta nhìn chính là tử ta cho ngươi nhét tiền giấy câu nói này không phải ăn không phải nói vì cái gì mười tám giờ trò chơi không cách nào tiến hành tuyên truyền đồng thời bên ngoài khung trò chơi thương thành lục x o á t liệt biểu còn có thể còn sống cực kỳ hiển nhiên cái này một khối thị trường vẫn còn lớn tinh vân trong văn phòng dương thần cùng trần xu mấy cái đoàn đội đám người đang tiến hành mới nội dung chế tác không phải hoàn toàn mới trò chơi mà là liên quan tới rẽ xi đẹp đệ i ị u đến tiếp sau một chút nội dung gia tăng mộng cảnh trong trí nhớ sinh hóa siêu di dài đến hơn hai mươi năm phát triển tuyệt đối là một cái khổng lồ it vẹn vẹn dựa vào một trò chơi liền đem tất cả cố sự nói xong cái này hiển nhiên là không thể nào làm được sự tỉnh dạng nay một cái khổng lồ it hoàn toàn có thể để một nhà công ty game hao lông dê hao đến chết mới thôi bất quá dương thần cũng không muốn một mực chỉ làm d ẻ sỉ đ ẹ n đệ vịu s i a j i nhưng chỉ làm một trò chơi dương thần cảm thấy thật sự là có một chút lãng phí bởi vì cái này đi s i a j i bên trong có quá nhiều kinh điển cố sự cùng nhân vật tràn ngập m ị lực nhân vật phản diện master cùng cờ zit cùng mẹ nó đều là tại mộng cảnh trong trí nhớ để dương thần khó mà quên nhân vật có năng lực tình huống dưới dương thần rất muốn đem những nhân vật này cũng mang cho tất cả các người chơi nhận biết đ ế tiếp sau thành lập một cái chuyên môn trò chơi b ằ n đội đồng thời mình đảm nhiệm giám chế cùng kịch bản chủ sách đây là dương thần trong nội tâm những n à y tiền đề phải là rẽ si đẻ nệ đ vừa có thể thành công mới được nếu như cuối cùng rẽ si đẻ nệ đ vừa thật lượng tiêu thụ thảm đạo như vậy dương thần l i ê n phải nghĩ một chút biện pháp đến kiếm tiền hoa nha thời gian nghỉ trưa trong công ty khu nghỉ ngơi bên kia một đám người quay trúng quanh tại lớn màn hình trước mặt phát ra một trận sợ h ã i than than h â m tại trên màn hình là rẽ si đẻ nệ đ víu bên trong trò chơi hình tượng hình tượng dừng lại tại ạ đà h ầ g t h ụ thường hôn lệ ổng xin nhờ hắn tiến về đi lấy vi rút tràng cảnh dương tổng cuối cùng cho lệ ổng đưa súng phóng tên lửa chính là ạ đà hầm a lại nói ạ đà hầm là lệ ổng quản phối vẫn là cơ、giờ. cảm giác hẳn là cớ giờ đi rốt cuộc đại kết cục hình tượng đều là cùng sờ lì cùng nhau cảm giác ạ đạ vầng càng nhiều vẫn là lợi dụng lệ ố n g a không đúng lệ ố n g là ạ đạ vầng ngăn trở một súng kia cùng cứu ạ đạ vầng về sau rất rõ ràng đối phương có cảm tình một đám người ở nơi đó tranh luận lên sau đó đem ánh mắt nhìn về phía toàn quyền phụ trách trò chơi kịch bản dương thần có lẽ về sau các ngươi sẽ biết dương thần cười cười không có cho ra chính diện trả lời lệ ố n g quan phối đến cùng là ai a đạ v ầ n vẫn là cớ giờ dương thần hắn chính mình cũng không biết dù sao tại mộng cảnh trong trí nhớ mười lăm năm cũng đã qua lệ ổng từ nhỏ thịt tươi biến thành đẹp trai đại t h ú c a đại bẩm cũng từ vương t ỷ t ỷ biến thành vương a di hai người vẫn còn độc thân câu đối với dương thần câu trả lời này đám người h i ệ n nhiên cũng không thể hài lòng nhưng bức bách tại dương thần là đại lao bản sự thật bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn dương thần hy vọng có thể dùng loại này vô ơn bạc nghĩa tự đả động đối phương đối mặt đám người chờ đợi biểu lộ dương thần nhẹ nhàng thở ra một hơi cầm trong tay uống xong lon coca vứt qua một bên trong thùng rác sau đó tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong quay người đi vào phòng làm việc của mình trong văn phòng vương á lương ngồi tại máy tính trước mặt mang theo thai nghe ngay tại đập văn kiện lộ ra mười phần chuyên chú thậm chí ngay cả dương thần mở cửa đi tới đều không có phát giác ngược lại là bên cạnh ngủ trên mặt đất cương đản phát hiện đi tới dương thần lập tức đứng lên đến dương thần bên cạnh vòng quanh chân của hắn xoay quanh vòng nhẹ nhàng vỗ vỗ cương đản đầu ra hiệu nó đi một bên chơi dương thần yên tĩnh đi đến vương á lương bên cạnh màn hình bên trên mặt là một đoạn rất dài văn tự liên quan tới một trò chơi dê d ờ d ờ văn kiện bất quá thuộc về vô cùng đơn sơ kia một loại rất nhiều đồ vật cũng là nghĩ đương nhiên như thế nhìn thấy cái này một phần văn kiện dương thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. cùng lúc trước mình nhập đi thời điểm giống nhau như luka không chỉ là trò chơi cách chơi cùng cố sự kịch bản chủ yếu lập trình nhiệm vụ cơ bản t ô lại những này cũng đều muốn thêm vào mấy cái vương á lương điểm kích về sau dương thần thấp giọng nói a bị giật này mình sau đó liền tranh thủ văn kiện xin lên rơi quay đầu vương á lương nhìn qua dương thần ngươi chừng nào thì tiến đến dọa ta một hồi ngươi thiết kế cái này dê giờ giờ là trò chơi gì mô phỏng dưỡng thành loại hình sao dương thần không nói gì có một ít tò mò hỏi tùy tiện biết chơi đùa rất nhiều thứ ta còn tại học tại muốn nhìn mình nhìn kỹ ta ngủ cái ngủ chưa đi đêm qua ngơi ư ngáy ngủ hại ta đều không chút ngủ ngon vương á lương trợn nhìn dương thần một chút sau đó đánh cái hà hơi đi đến bên cạnh xoa bóp trên ghế để nằm ngang sau đó nằm xuống nhìn xem một màn này dương thần trên mặt không khỏi mang theo mỉm cười sau đó ngồi trên ghế mở ra vừa mới quan bế văn kiện bất quá chờ dương thần nhìn thấy văn kiện nội dung bên trong về sau đột nhiên ngây ngẩn cả người qua hai ba giây nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt lại ngủ trên ghế vương á lương lộ ra tiếu dung dựa vào ghế chậm rãi xem lấy cái này một phần phi thường non nớt dê g ờ g ờ văn kiện qua mấy phút dương thần từ vị trí đ Đóng c ử a lại, d ư ơ n g t h ầ n Từ trong túi lấy điện thoại điện lấy c ầ m tay ra bốn ấ m một s đ i ệ thoại Chương dây số.、Chứng、94 ở vào thượng hải trường a n trong phòng làm việc chinh tiến hành khảo thí xong trong trò chơi một vài giá trị cửa ả i lâm gia nhất nhận được một điện thoại ngắn buổi giao lưu c ú t máy về sau lâm gia nhất trên mặt lộ ra rất kỳ quái biểu lộ gia hỏa này muốn làm vờ giờ trò chơi sao mặc dù so với nguyên live a vờ giờ bình đài đã muốn thành thụ không ít nhưng bị giới hạn khai phát công cụ cùng người sử dụng phổ cập trình độ này làm sao nhìn đều là tốn công mà không có kết quả sự tình đi ai muốn khai phát vờ g i trò chơi bên cạnh uống vào trà sữa chắc thanh mở miệm dò hỏi tinh vân dương thần gọi điện thoại tới h ỏ i tang h i ệ p giới nhà a ivờ giờ đoàn đội tương đối có hiệu suất cùng chất lượng lâm gia i nhất nói vờ giờ đầu sao có phải hay không là hắn muốn đem rẽ x ì đ è n hệ vịu vờ giờ hóa loại này kinh khủng trò chơi cực kỳ thích hợp vờ giờ hình thức mà lại mấu chốt nhất là đem đã chế tác trò chơi cấy ghép đến vờ giờ bình đại hao phí chi phí không biết rất nhiều mà lại rẽ x ì đ è n hệ với h ó a chất cũng đủ để trèo trống vờ giờ bình đại chắc thanh nghĩ tới điều gì đột nhiên cả kinh nói không muốn không cảm thấy nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút rất có thể dương thần là muốn đem rẽ xỉ đẹn hệ vự cấy ghép đến vờ giờ đầu a Sợ sợ si、ý tưởng trạng thái vờ giờ cùng kinh khủng trò chơi hoàn toàn chính xác thoạt nhìn là một cái tuyệt hảo phối hợp vờ giờ bản thân mãnh liệt đắm chìm cảm giác tuyệt đối sẽ để người chơi nước tiểu đều dọa cho ra nhưng từ thương nghiệp góc độ mà nói một cái quá kinh khủng trò chơi các người chơi cũng sẽ không đi thích đây là một cái rất trọng yếu tin tức từ dương thần khai phát thảo l ặ n sau đó lại đến rẽ xì đ è n đệ vũ lộ ra một vài thứ liền đã có thể rõ ràng nhìn ra được phương diện này khuynh ư ớ n g mà mặt khác từ lâm gia nhất nơi đó thăm dò được mình muốn tin tức về sau dương thần lấy danh nghĩa cá nhân có liên lạc đối phương một nhà ở vào thượng hải vờ giờ khai phát đ o à n đội nghiệp giới một chút so khá nổi danh vờ giờ trò chơi khai phát cùng t á y ghép đều là bọn hắn một tay bao bên ngoài vì đê ông nghiệp vụ nói chuyện h i ế m dương thần biểu thị yêu cầu của mình không phải trò chơi gì chuẩn sắc hơn tới nói hẳn là một cái chàng cảnh demo nhưng cần nếu có thể phối hợp thể cảm động làm k i ế m c h ắ có c thể làm cho trong trò chơi nhân vật phản hồi ra trong hiện thực động tác nghe dương thần yêu cầu video người đối diện h i ệ n nhiên nửa ngày chưa kịp phản ứng đồng dạng tràng cảnh bên trong ai cũng không cần quá mức xuất sắc chỉ cần đừng ngốc ngốc bất động là được rồi dương thần biểu thị lấy yêu cầu của mình về phần tràng cảnh đến tiếp sau ta sẽ cho các người một phần tư liệu tại đối diện một mặt mộng bức vẻ mặt dương thần cúp điện thoại sau đó lật điện thoại di động bên trong sổ truyền tin cuối cùng điểm kích tiến vào một cái tên là lớp mười hai mười sáu ban g giút trác thời gian trôi qua vẫn là thân mau tinh vân phương diện công việc chủ yếu có từ dục tiến hành toàn quyền phụ trách bao quát năm thứ hai công ty quy mô mở rộng còn có mới một chút nghiệp vụ khai triển từ dục đều đã tiến hành an bài tốt bản kế hoạch mặt khác nghiên cứu phát minh đoàn đội cái này một khối liên quan tới rẻ x i、si、đ è n hệ vịu một chút đến tiếp sau nội dung không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành bao quát bờ google phát hiện cùng chữa trị cùng sẽ vở phương diện đều đã an bài thỏa đáng đương nhiên cân nhắc đến trò chơi là tại sao mùa xuân ngày thứ năm t h n g t u y ế n cho nên phòng làm việc đoàn đội nghỉ đông khả năng không hề tưởng tượng dài như vậy trên cơ bản mùng sáu liền muốn về công ty đương nhiên đằng sau còn sẽ có tương ứng điều đừng đem ngày nghỉ bụ lại v ề p h ầ n đem một cái kinh khủng nguyên tố trò chơi đặt ở sau mùa xuân thời gian này đốt tuyến cái này xác thực có một chút kỳ quái bất quá nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tại một đoạn này trong lúc đó bên trong không có cái gì đại tác thượng tuyến đối thủ cạnh tranh rất ít cùng vương á lương về nhà qua một năm diêm phần mình tại song phương phụ mẫu trong nhà ăn bữa cơm đoàn viên ngày thứ ba thời điểm thì là tại dương thần còn có vương á lương hai người bàn trong phòng ăn cơm trên đường đều không có người nào a sau bữa cơm chiều nắm cương đản ở bên ngoài tàn bộ nhìn xem lác đắc không có mấy người qua lại con đường vương á lương không khỏi cảm khái đều ở nhà ăn tết sao dương thần cười một cái nói mặc dù mấy ngày nay đều là ngày nắng nhưng nhiệt độ không khí hay là vô cùng thấp một trận gió lạnh thổi đến cho dù mặc áo lông hai người vẫn không tự chủ được run run một chút mang theo thủ sáo tay tiến đến miệng trước mặt hà ra từng hơi vương á lương nhìn phía xa đường đi còn nhớ rõ không trước kia cao chung thời điểm ngươi mỗi ngày tan học cưới xe điện đưa ta sau đó cùng làm tặc đồng dạng đưa ta đến ngã tư đường liền để ta xuống xe mình đi trở về nhà u i u i dương thần cánh tay vương á lương đột nhiên nghĩ đến cái gì rất vui vẻ nói còn không phải ngươi khi đó sẽ không cơi xe đi học đường lại xa mỗi ngày để cho ta đưa đón ngươi Dương thần dùng ư ơ n thần g d ngu bàn tay cọ sát vương á lương mặt lớp mười hai ta đều làm mình đi về nhà vương á lương giật giật bị một đầu nhị cấp hấp dẫn đến cưng đàn khẽ h ừ một tiếng nói bất quá v ậ n khí còn thật sự không tệ lớp mười hai thời điểm trường học di chuyển còn r ờ i nhà bên trong thật gần mỗi ngày đi tới liền có thể đi học đi bằng không ta còn phải mỗi ngày ngồi xe bít xe vương á lương nghiêng đầu một chút vừa cười vừa nói n g h e t h ấ y vương á lương dương thần cười cười không nói gì thả trong túi phải tay nắm chặt một cái u s b ngày mùng ngày một tháng hai trò chơi bản thân bên trong đưa tiếng trung cùng tiếng anh hai loại ngôn ngữ phụ đề thì là chủ lưu đức pháp nga n h nhận hàn tây những ngày ngôn ngữ trước đây bởi vì rẽ xi đẻ đệm tuyên truyền tăng thêm cùng thời k h cũng không có cái gì đại tát cái này khiến r h xi đẻ đệm tuyên truyền tăng thêm cùng thời kỳ cũng không có cái gì đại tát cái này khiến rẽ xi đẻ đệm tuyên truyền tăng thêm cùng thời kỳ cũng không có cái gì đại tát cái này khiến rẽ xi đẻ đệm tuyên truyền Vô s dù hy tinh khung y ban biên tập trò chơi bình chắc bộ trong văn phòng một mươi giờ tối ngồi trước máy vi tính xác định và đánh giá trương thắn nhìn màn ảnh bên trong giữ tợn dọn bị in lặng nuốt ngụm nước bọt mà ngoài phòng lúc này chính rơi xuống mưa rào có sấm chớp trước đó nói có bình chắc ảo lặt biên tập nửa đem dọa đến không dám về nhà mà là trực tiếp ở công ty ở một đêm chương chín mươi lăm mặc dù là là một cái kinh khủng trò chơi nhưng nhờ vào huệ đệm sớm tuyên truyền dẹp xì、si、đ n p đệm toàn cầu lượng tiêu thụ này đầu đạt đến hai trăm vạn phần so sánh ba a cấp bậc trò chơi cái số này cũng không tính là cực kỳ cao nhưng cùng kinh khủng cái này loại hình đồng loại trò chơi so sánh cái số này đã là phi thường cao h á n trung hoa hạ lượng tiêu thụ 700 n g à n phần hải ngoại bao quát b ắ c mỹ châu âu cùng châu á đông nam á các địa khu tổng cùng lượng tiêu thụ là 130 vạn phần đối với rẻ xí đ ẹ n đẽ vụ biểu hiện dương thần cũng không có trước tiên đi tìm hiểu bởi vì hắn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng muốn đi làm giang thị một nhà vờ giờ hiện thực thể nghiệm trong quán dương thần đi theo một cái người phụ trách tiến hành câu thông bởi vì vờ giờ thiết bị còn không có phổ cập ra đại đa số phổ thông người chơi trên cơ bản đều không có cái gì vờ giờ thiết bị bất quá các đại nhất hàng hai trong thành thị tương ứng trò chơi thực tế ảo thể nghiệm quán hay là vô cùng nhiều bất quá giá cả vẫn là rất đắt không sai biệt lắm một giờ cần ba mươi nguyên tả h ư u một chút hoàn cảnh tốt một chút thể nghiệm quán khả năng càng đắt một chút nói đơn giản một ít chuyện nhìn xem dương thần rời đi bóng lưng đã là bốn mươi tuổi đầu c h ọ c đại thúc thể nghiệm quán ông chủ không khỏi cảm khái một tiếng chơi vẫn là người trẻ tuổi sẽ chơi a gia thịnh trò chơi trong phòng làm việc quách thắng an cùng vương trường a n hai người ngồi ở trong phòng làm việc mặt trước mặt trên màn hình lớn phát hình rẽ xì đẹn đệ một trò chơi hình tượng hai người danh từ rất giống bất quá ngược lại là không có quan hệ gì thế nào vương trường an đột nhiên hướng phía quách thắng an dò hỏi quách thắng an trên mặt không có cái gì biểu lộ nhìn xem trên màn hình lớn r ẻ si đ è nệ vịu hình tượng hắn lộ ra rất chân thành cho dù trên tấm hình làm nhân vật chính lệ ông đã bị hai cái g i ò m bi bổ nhào c h ồ n g cỏ dâu kinh khủng không khí cùng bạo quân sau khi xuất hiện cực độ khẩn trương kiến tạo đối mặt vô số g i ò m bị một phương diện cần giải mã sinh tồn một phương diện trò chơi bối cảnh cho thấy một cái rất lớn chủ tuyến vì rút nơi phát ra cùng phía sau âm mưu mà lại cái này một trò chơi tự hồ quách thắng an, dừng một chút không nói chuyện. Vương Trường an nhận lấy đối phương đầu từ vừa mới bắt đầu liền định chế tác s i ê n di trò chơi cùng bình thường bình thường、im. bởi vì nóng này sau mới chuẩn bị xuya di hóa khác biệt trò chơi này rất nhiều chi tiết đều có thể nhẹ nhõm chế tác tục làm nhìn trên màn ảnh tương đối huyết tinh kinh khủng hình tượng vương trường an sở lên cái tầm nói trong trò chơi c ầ n dở tại cảnh sát trong văn phòng tìm tới cờ rít bản bút ký trên nhớ k ỹ sự t ì n h cùng virus khai phát công ty phía sau cố sự còn có ai để ạ đạ b n g đến đây cướp đoạt virus những này đều có thể dễ như t r ở bàn tay làm tục làm cố sự tới nặng biểu hiện Bất quá nhất làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn vẫn là dương thần hắn đối với kinh khủng trò chơi xử lý nếu như nói áo l ậ t là một cái để một phần nhỏ kinh khủng trò chơi đám người cùng hoan nhưng đại bộ phận cảm thấy hứng thú người chơi khuyên lui trò chơi kia không hề nghi ngờ rẽ xì đẹp h ệ vượt tuyệt đối là một cái ảnh gia đình kinh khủng trò chơi quách thắng an mang theo cảm k h á i nói trước đây hắn khai thác linh hồn săn thủ mặc dù cũng là treo kinh khủng cùng huyền nghi nhãn hiệu nhưng trên thực tế hắn rất rõ ràng càng n h i ề u vẫn là ở chỗ động tác yếu tố phía trên hắn đem chủ yếu cường địa điểm đều đặt ở động tác nguyên tố bên trên nhưng là rẽ xì đẹ xì khẩn trương cùng áp lực cùng tồn tại đồng thời tài nguyên không đủ quất cảnh mỗi giờ mỗi khắc không cho người chơi không nhiễu toàn bộ trò chơi đang đối kháng với dòm bị đồng thời tạo nên một loại nguy cơ mọc thành bùi cảm giác chỉ có chân chính dung o ạ n thời điểm mới có thể thể nghiệm đến loại kích thích này cảm giác tiến hành theo chất lượng kinh khủng liền như là làm mập chạch nước đồng dạng chỉ cần ngươi uống lên cái thứ nhất ngươi liền sẽ nhịn không được uống chiếc thứ hai vương trường an cười cười đánh một thứ đại khái không phải như vậy thích hợp v ớ i von là một cái kinh khủng trò chơi từ trước hết nhất mở đầu đến xem rẽ xì đẹn đ -E、ẹ vịu ngươi có thể sẽ cảm thấy hắn cũng không khủng bố mở đầu lái xe tải đụng vào z o m bi e mở màn khúc dạo đầu lệ ổng cùng cơn dợ tại cục cảnh sát gặp nhau bao quát tại quảng trường tìm kiếm tiến vào cục cảnh sát những trò chơi này vẫn ngắn đều không phải rất khủng bố nhưng trên thực tế đây là toàn bộ trò chơi để người chơi có thể tiến hành theo chất lượng thể nghiệm đến sợ hãi điều động người chơi cảm xúc tỉ như trước là đụng phải z o m bi e sau đó chậm rãi gặp lại liếm ăn người z o m bi e c h ó còn có bạo quân những quái vật này làm kinh khủng trò chơi vô giải quái vật cho người chơi cảm giác á c bách làm ạ n h nhất rẽ xì đẹn ệ v ị đồng dạng cũng là như thế trò chơi giai đoạn trước qua sau tiến nhập đến trung kỳ gặp phải b khó giải quái vật kinh khủng trò chơi vậy có phải hay không hẳn là g i ữ tợn vô cùng nhưng ở rẽ xi đ è n h ệ v ĩ u bên trong bạo quân trí ít t ử tướng mạo trên nhìn còn chưa không có đáng sợ như vậy nhìn nho nhã lễ độ áo giả ký áo trên đầu còn mang cái nón nhỏ t ử đem mình rún gió mặt cho che khuất ngoại trừ ngẫu nhiên phát ra để người chơi hoảng hốt g i à y r a sinh cùng một chút không hợp liền đem người chơi đầu cho bấm nát nhìn hắn còn thật đáng yêu bất quá trò chơi này vừa ra hàng năm m g ư ờ i tốt độc lập trò chơi người xưng hô thế này đoan chừng liền cùng hắn không có quan hệ gì quách thắng an nghĩ tới điều gì vừa cười vừa nói hàng năm một lần bình chọn chính phủ đối với trò chơi người chế tác một cái xếp hạng nhưng bản g danh sách này chỉ cực hạn độc lập trò chơi người chế tác trước đó bằng vào t h e b i n n i n g o f isaac cùng học tỏ v ạ t t r ạ n và ệ còn có áo l ậ t cùng gặp khả năng thứ nhất có chút độ khó nhưng tiến vào trước ba hẳn không phải là vấn đề nhưng cái này d ẽ xí、si、đ è n đệ vịu vừa ra trong nháy mắt dương thần liền không đặt vào bình chọn phạm vi nghe vào cái này giải thưởng có chút cứng nhắc rốt cuộc không phải có theo bí đình off isaac những trò chơi này sao bất quá đây chính là chính phủ quyết định quy tắc trên thực tế liên quan tới cái này giải thưởng Đại đa số trong ò chơi người chế tác cũng đều không thế người n đều à q u a tâm, trò đều là trò chơi n à ràng, n nghề mọi người cũng đều rõ ràng, chân chính h đều mọi như bức rõ văn ẫ n nhìn khai thác trò chơi đến nói chuyện. Ngoại trừ tinh vân trong phòng làm việc người nào、đó. Trong là làm phải khai thác chơi việc trò trừ đó. v phòng từ dục phát ra tiếp m ố i thở dài đáng tiếc nếu như dương tổng ngươi có thể cầm tới đệ nhất thật tốt vận hành một chút khẳng định có thể gia tăng không ít nhiệt độ chế định hạ minh tinh trò chơi người chế tác từ dục đối với tin tức này biểu thị phi thường đáng tiếc muốn gia tăng nhiệt độ phương pháp tốt nhất liền là xuất hiện ở tất cả người chơi giữa tầm mắt hắn thấy đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt thời cơ nhưng không như mong muốn thoáng hiểu do về sau hắn liền phát hiện khai phát ra rẻ xì đẹp đệ vụ dương thần tựa hồ cùng cái này bình chọn vô duyên đối mặt t ừ dục một mặt đáng tiếc bộ dáng dương thần không phản ứng mà là nhìn xem liên quan tới rẻ xì đ ẹ n đệ vụ tin tức mới nhất khoảng cách d ạ xì đẹp đệ vụ đem bán có mấy ngày một chút bạo lá gan cứng rắn hạch người chơi cùng tương quan trò chơi truyền thông đã không sai biệt lắm đem rẻ xì đ ẹ n đệ vụ thành công thông quan mà tại trên mạng rẻ xì đẹp đệ vụ nhiệt độ hoàn toàn đã truyền b á ra các loại trực tiếp bình đại cùng video bình đại nói một câu khoa trương một chút không sai biệt lắm đã bị đổ bản chương ỉ bất quá、so với si、vĩu bên trong kinh khủng nguyên tố, tuyệt quá vĩu nguyên so số với kinh đại rẻ xì đèn đa khủng n g ờ i c h i điểm chú c hồ ý tựa ũ chín ũ n g k mươi sáu nương theo lấy mua sắm rẻ x、si、ì đẻ nệ v ớ i các người chơi bắt đầu tiến hành trò chơi thể nghiệm về sau trò chơi cộng đồng mấy cái xã giao trên bình đài người chơi cấp tốc bắt đầu giao lưu lên trò chơi thể nghiệm trò chơi hình tượng so với trước đó ảo l ậ t cảm giác càng chân thật ta ngoa tạo làm ta sợ muốn chết kia giòm bị cắn một cái tới đem ta giật mình lại nói tử vong hình tượng mới gọi kinh khủng ở giữa bị bạo quân bắt lấy năm b ư ớ đầu ta còn tưởng rằng sẽ giết thế nào ta đây kết k quả đúng, đúng, h ô ngay n g từ ớ i đầu các người chơi còn thảo luận trong trò chơi tương đối kinh khủng trắng cảnh tỷ như lần thứ nhất gặp phải giòm bị chó lại hoặc là khẩu kỹ kinh người liếm ăn người đau thương bất nhập bạo quân thúc thúc còn có trong đường cống ngầm mặt đại nạc cá trong phòng thí nghiệm người thực vật sau cùng y li am con mắt quân thàng đến có một người chơi lập một cái bài viết sau đó rất nhanh bị đỉnh cao cao lại nói chỉ có ta cảm thấy ạ đã vâng là kinh khủng nhất sao cái gì đều không có làm liền để ở vào ba thứ nguyên thế giới ta tinh thần về phải lời nói cuối cùng vẫn xứng một chương ạ đã vâng đem áo choàng choàng tại lệ ổng trên thân đồng thời mặc dạ phục màu đỏ trong tay cầm điện thoại di động trò chơi xin x o t nguyên bản còn một mực tại tràn đầy phấn khởi thảo luận trò chơi đến cùng có những địa phương nào d o a người lại hoặc là trò chơi cái gì giải mã nơi trốn phi thường đồng đến cùng nên mang theo đạn dược vẫn là thảo dược cộng đồng tập tục trong nháy mắt liền bị mang sai lệch ô ô, ô mở xe lửa ta nghiêm trọng hoài nghi có người lái xe nhưng là ta căn bản không có chứng cứ. nói ra các ngươi khả năng không tin nước ngoài dẹ xi、si、đẹp đệ v u cũng tốt lựa à, c h ộ t trong đài mặt dẹ xi、si、đẹp đệ v u đã giết vào phát ra bảng danh sách chứ ba mà lại vợ dòn đứng lục soát từ mấu chốt z o m bi e cợt giờ lệ ổng còn có a đạ h ầ g bạo quân cũng đều đã lên bảng cợt giờ a đạ h ầ g ta đều có thể lý giải nhưng người nào có thể giải thích một chút z o m bi e lệ ổng còn có bạo quân là cái quỷ gì lại nói a đạ h ầ g đến cùng l à tốt hay xấu à? mà lại đều rớt xuống trong h ồ lớn đi sống thế nào đến cái này còn phải hỏi khẳng định là ngay từ đầu lá tốt sau đó liền bị lệ ổng hấp dẫn cuối cùng không phải đều đưa tín vật đính ước xuống phóng tên lửa rồi sao 23.333, t í n vật đính ước vẫn được so với bình thường kinh khủng trò chơi dễ xi đẹn lệ vừa hoàn toàn là không giống tồn tại xa kích hình thức trên cảng vai thức thiết kế nay cũng, cũng không phải là cỡ nào chỗ đặc thù mấu chốt là ở chỗ trong trò chơi kịch bản tự sự còn có nhân vật chính nhân vật tạo nên anh tuấn anh tuấn lệ ổng tư thế hiên ngang cờ còn có gợi cả mê m người ạ đạ t h ư n g thật sự là rất có thể đủ hấp dẫn người nhãn cầu nhất là người chơi lựa chọn lệ ổng tiến hành trò chơi thời điểm lệ ổng thụ thương ạ đạ vẩn cởi áo khoác lộ ra kiêm một thân tươi l ệ phục màu đỏ thời điểm càng làm cho người không nhịn được thử trượt một chút màn hình v ề phần ạ đạ vẩn thoạt nhìn là coi lệ ổng là thành công cụ người vì nàng cướp đ ặ c virus cái này trọng yếu sao rốt cuộc đây là trò chơi mà lại đối với các người chơi mà nói tựa hồ nữ nhân xấu lực hấp dẫn muốn lớn hơn một chút so với rẻ x ì đẹn đệ vự tại hoa hạ khu đ ả o ngược bản thân n huệ đệ bản thân liền là chú trọng bắc mỹ cùng châu âu khu phát hành công ty lại thêm rẻ xi đẹn đệ vịu bối cảnh cũng là khuynh ư ớ n g phương tây bối cảnh tạo thành lực ảnh hưởng thậm chí mu mà lại so với đông phương thức trong lòng kinh khủng tại rẽ xí đ è n hệ v ĩ u bên trong máu thịt bé bét huyết tương kinh khủng đây đối với hải ngoại người chơi càng đối khẩu vị của bọn hắn một chút duy nhất đáng ra có một ít lên án tồn tại đó chính là trong trò chơi lời kịch cũng không thế nào tây hóa nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì chỉnh thể trò chơi tố chất liền b ả y để ở chỗ này tuần đầu tiên toàn cầu ba trăm hai mươi vạn lượng tiêu thụ trong nước cống hiến vượt qua một trăm năm mươi vạn không thể bảo là không mắt sáng một v à i theo nhìn xem rẽ xí đẹn hệ vựu lượng tiêu thụ số liệu tất cả mọi người minh bạch trò chơi này muốn nổ tung trước đó sư môn chế tác từ đ ằ n g hoa đại diện phát hành quỷ hồn bốn trong nước lượng tiêu thụ mặc dù cũng đạt tới một trăm năm mươi phần nhưng cùng rẽ xì đẹn đệ vự mà nói hoàn toàn là hai loại khác biệt xu thế khi đó quỷ hồn bốn danh tiếng không vừa ý người mà lại lượng tiêu thụ đã t r ở c tiếp rồi nhưng rẽ xì đẹn đệ v ụ truyền thông cho điểm thì là một mảnh khen ngợi du hí tinh không cùng hải ngoại một chút trò chơi truyền thông xác định và đánh giá không có một nhà cho bình giá thấp hơn tám điểm đồng thời tại du hí tinh không người chơi t r ú n g bình bên trong trò chơi điểm số cao tới chín điểm nhìn xem trò chơi lượng tiêu thụ số liệu dương thần trên mặt cũng lộ ra m ư ơ i phần nụ c ư ờ i vui vẻ trong văn phòng dương thần nhìn xem từ dùng nói đây cũng là rẻ xì đẻ è n đệ vụ mang cho dương thần một điểm lực lượng hết hạn cho đến trước mắt rẻ xì đẻ đệ vụ lượng tiêu thụ đã đột phá ba trăm hai mươi v t phần trò chơi giá bán hai trăm bốn mươi tám nguyên cân nhắc đến bộ phận địa khu chia cùng đặc thù định giá cho dù khấu trừ ra chi phí cùng phe thứ ba rút thành cùng các quốc gia thu thuế dẹ s、si、ì đẹn ệ vịu cũng có thể cho dương thần mang đến vượt qua ba ước thu nhập mà lại vẹn vẹn chỉ là hết hạn cho tới bây giờ phóng đoán cẩn thận đến tiếp sau dẹ s、si、ì đẹn ệ vịu thu nhập lấy hiện tại nhiệt độ đến xem đại khái có thể mang đến vượt qua sáu ước thậm chí nhiều hơn doanh thu nói một câu không k h á c h khí không sai biệt lắm cái này nên tính là một cái đẻ trứng vàng gà mái dẹ s、si、ì đẹn ệ vật tục làm sao từ dục lập tức ý thức được cái gì đúng vậy mặt khác còn sẽ có một cái mới trò chơi một cái chủ đánh tuyến trên nhiều người hình thức trò chơi dương thần trong nội tâm đã có một cái kế hoạch kỹ thuật đoàn đội tổ kiến phương diện này vẫn là đến dương tổng chính người tới từ dục cười cười nói liên quan tới công ty thường ngày vận doanh còn có quản lý phương diện này hắn có thể an bài thỏa đáng nhưng liên quan tới tinh vân hạch tâm nghiệp vụ trò chơi khai phát phương diện này liền phải dựa vào chính dương thần lấy rẻ x ì đẹp hệ vụ danh khí chúng ta không thiếu hụt hấp dẫn người khác thẻ đánh bạc dương thần cười một cái nói sau đó hai người đàm luận một chút dương thần trở lại trong phòng làm việc của mình mặt dựa vào ghế duỗi lưng một cái kéo lấy con chuột dương thần mở ra một cái tên là sợ cái dìm văn kiện nhìn nội dung bên trong sau đó lắc đầu con bế trong h ự lực c bây giờ trong văn phòng vương á lương còn đang suy nghĩ trò chơi khai phát báo cáo cái này là trước kia liên quan tới học tỏ mặt t r ạ vệ khai phát lúc gờ giờ giờ cùng giấy viết bản thảo ghi chép nói muốn học tập như thế nào làm trò chơi nàng cũng không phải là nhất thời h ứ n g khởi nàng rất muốn làm một thứ gì thời điểm trước kia nàng cùng dương thần hai người cùng một chỗ vì mộng tưởng phấn đấu nhưng càng nhiều trên thực tế hay là vì sinh kế mà phiền não tương đối nhiều bình thường cùng một chỗ thời điểm càng nhiều dương thần cũng sẽ không trò chuyện quá nhiều trò chơi trên sự t ì n h bọn hắn liền là trò chuyện một chút sinh hoạt hàng ngày trên tương đối có ý tứ sự t ì n h còn có một số công ty bên trong bắt quái tin tức nhưng n ư ơ n g theo lấy the bịn đi ngóc ý xã cùng c về sau tại kim điệu trò chơi thường trên gặp thu được tốt nhất trò chơi giải thưởng phụ trách quản lý quan bác về sau nhìn xem các người chơi tại các loại cộng đồng diễn đàn chia sẻ lấy liên quan tới trò chơi niềm vui thú vương á lương chậm rãi cũng đối với trò chơi tràn đầy hào cảm cũng lại chậm r ã i thích một chút loại hình trò chơi bất quá đây cũng chỉ là từ một người bình thường tiến hóa đến một cái bình thường trò chơi người chơi mà thôi khoảng cách trong nội tâm nàng nghĩ muốn đạt tới đường còn rất xa đâu tại nàng nghĩ đến một ít chuyện thời điểm cửa ban công bị lời ra nghe thấy đẩy cửa thanh âm vương á lương trên mặt lộ ra vẽ tưới cười toàn bộ tinh vân bên trong cũng chỉ có một người có thể như vậy trực tiếp đẩy cửa t i ề n đến ngần đầu nhìn đẩy cửa vào dương thần đem trên máy vi tính biểu hiện văn kiện q u a n bế sau đó từ trên ghế vương á lương đứng lên d ẽ xị đẹp đ ệ vụ biểu hiện thế nào vương á lương cực kỳ quan tâm mà hỏi mặc dù chính nàng cũng không thích loại này khẩu vị nặng hơn trò chơi nhưng dù sao cũng là nhà mình phòng làm việc chế tác trò chơi đồng thời cũng quan hệ nàng cùng dương thần đối với cái này vẫn tương đối để ý toàn cầu vượt qua ba trăm vạn lượng tiêu thụ phi thường thành công dương thần trên mặt lộ ra n ụ cười mặt khác cuối tuần thời điểm muốn hay không đi v à giờ thể nghiệm trong tiệm chơi một chút đi trước kia ngươi không phải thật thích phim hoạt hình nhạc viên bên trong vòng thế giới hạng mục sao vừa mới đ ằ n g hoa thượng đến một cái trò chơi thực tế ảo vòng thế giới nghe nói có thể ở bên trong quan sát đến các nơi trên thế giới mỹ cảnh mà lại tại vờ giờ bên trong chúng ta có thể vây vùng trên thế giới các địa phương cảnh điểm không cần bị động ngồi tại trên ghế ngồi ngắm cảnh dương thần cười cho vương á lương đề nghị hắn biết rõ đối phương thích gì đồ vật xem các nơi trên thế giới mỹ cảnh trước kia ban đêm hai người bọn họ trước khi ngủ nói chuyện t h ế m vương á lương nói qua chuyện muốn làm nhất liền là nhìn lượt thế giới các địa phương cảnh đẹp bất quá muốn nhất về muốn nhất nhưng nàng còn có một chút đó chính là lười đi xa nhà muốn nhìn nhưng lại không muốn ra xa nhà còn rất để người xoắn suýt thế là phim hoạt hình vui trong viên một cái tên là vòng thế giới hạng mục trở thành nàng thích nhất chơi hạng mục có thể thông qua vờ giờ thiết bị ngồi trên ghế ngồi xem các nơi trên thế giới mỹ cảnh phối hợp trên mùi phản hồi thiết bị phản phất thật đưa thân vào trong đó nghe t h ấ y dương thần đề nghị vương á lương con mắt không khỏi sáng lên lộ ra mười phần ý động bởi vì lúc trước muốn khai phát rẻ x ỉ đèn đệm vịu trên cơ bản bọn hắn mỗi cuối tuần ngoại trừ ngẫu nhiên đi cư xá phụ cận thương nghiệp đường phố đi dạo một vòng phần lớn thời giờ đều là của trong công ty cuối tuần ra đi chơi một chơi một chỗ nương theo lấy r ẻ xi đèn hệ v ị lượng tiêu thụ phá đột phá ba trăm vạn sau đó xu thế cũng không có dừng lại ngược lại lộ ra càng thêm lửa nóng người chơi cùng tương quan trò chơi truyền thông danh tiếng lên men về sau một chút quan sát lấy các người chơi n h a u n h a u lựa chọn vào tay cùng còn lại một chút kinh khủng trò chơi so sánh bao hàm xạ kích động tác nguyên tố r ẻ xi đèn hệ v ị hiển nhiên đang chơi phía trên này muốn càng chiếm cứ một chút ưu thế đây không phải một cái chỉ dựa vào nhìn trực tiếp nhìn video liền có thể có được cực kỳ tốt thể nghiệm trò chơi thứ nhất tuần kết thúc về sau thứ hai xung quanh ngày đầu tại không có đại tác thượng tiến tình hôn dưới rẽ xi đẹp đệ v u vẫn như cũ chiếm lấy lấy lượng tiêu thụ bảng đứng đầu bảng đồng thời nương theo một bộ phận quốc gia xét duyệt thông qua thượng tuyến rẽ xi đẹp đệ v u lượng tiêu thụ so sánh trước mấy ngày còn có một cái biên độ nhỏ dâng lên lệ Lê ổng ạ đạp hưởng c ỡ t dơ bạo quân thiểm thực giả liên quan tới rẽ xi đẹp đệ v u bên trong nhân vật còn có k ị c bản cùng ủng bờ d ẻ o la mấy cái trò chơi phương diện từ đầu lặp đi lặp lại các người chơi nhấc lên cùng n h ậ n nghị chú ý rẽ xi đẹp đệ với không ít người vô luận là nghiệp nội nhân sĩ vẫn là người chơi trong nước cái nào đó nghiệp nội g g r ú t chặt bên trong nhìn xem chính phủ công bố r ẻ xi、si、đẻn hệ vụ lượng tiêu thụ thành công đột phá 450 vạn tin tức lập tức sôi trào ngoa tạo đây là kinh khủng trò chơi lượng tiêu thụ toàn cầu 450 vạn hiện tại nhiệt độ cao như vậy cảm giác 500 vạn hoàn toàn không là vấn đề a đây cũng quá quái vật đi vô số người đều sợ n g â y người tất cả mọi người là trò chơi ngành nghề đối tại trò chơi gì là lôi cuốn trò chơi đều có thể nói đi lên kinh khủng trò chơi hoàn toàn là phi chủ lưu tiểu chúng trò chơi a coi như rẽ xi、si、đẻn hệ vực khai phát chi phí cực kỳ cao nhưng cũng không trở thành hung ác như thế a mà tại tất cả mọi người kinh ngạc tại rẽ xi、si、đẻn lệ vũ biểu h i ệ n lúc chủ nhật thời điểm dương thần đã mang theo vương á lương đi tới giang thị một nhà vờ giờ thể nghiệm trong điếm giang thị tìm mộng vờ giờ thể nghiệm trong tiệm vượt qua ba trăm m h n g vờ giờ thể nghiệm đại sảnh ngoại trừ dương thần còn có vương á lương cùng tương quan nhân viên công tác liền không có những người khác làm sao không có bất kỳ ai a nhìn xem chống t r ả i đại sảnh trong tay cầm một cái vờ giờ mũ giáp thiết bị vương á lương có chút kỳ quái thời gian còn sớm lại hoặc là có thể làm ăn không tốt lắm đâu rốt cuộc vờ giờ thể nghiệm cửa hàng cạnh tranh vẫn là đầy kịch liệt dương thần tùy tiện tìm một cái lấy bên cạnh vừa mới nói cho xong bọn hắn thiết bị phương pháp sử dụng chuẩn bị rời đi nhân viên công tác nghe thấy lời này lộ ra một cái rất vi diệu biểu lộ muốn nói nhưng lại không dám nói cùng loại vờ giờ thể nghiệm cửa hàng vương á lương cơ h ộ i chưa có tới không rõ ràng tình huống đến cùng là dặn gì nghe thấy dương thần nói như vậy liền tin phát ra một tiếng nhà thanh â m mở ra vờ giờ trên thiết bị đèn tín hiệu trong tay nắm lấy điều k h i ể n từ xa dương thần cùng vương á lương trước mắt từ một vùng t ă m tối chậm rãi xuất hiện hình tượng đây là trường thành sao nổi bồng b ề n giữa không trung cây xanh thanh sơn nguy nga vạn dặm tường thành tựa như một đầu bản nằm cử long thấy cảnh này vương á lương phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thanh âm nắm lấy vương á lương tay khống chế điều khiển từ xa hai người hướng phía trên trời bay đi đem ánh mắt kéo xa có phải hay không cực kỳ hùng vĩ dương thần trên mặt t ư ơ i cười sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh vương á lương dùng tín hiệu thu thập cùng nhếp ảnh ký tờ hờ ug ơ tờ cái này vờ giờ c h ẳ n g cảnh có thể đem thể nghiệm trong quán các người chơi chân thực nhân vật để vào trong trò chơi đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ kỹ thuật Nhật Bản hoa anh đảo, núi Phú Sĩ, đây là nhìn g mang c xem chung quanh giống như đã từng quen biết trang cảnh vương á lương đột nhiên ngây ngẩn cả người những ngày tràng cảnh còn quen thuộc sao bắt lấy vương á lương tay dương thần mang theo nàng xuyên qua đường đi đi tới đã từng chờ đợi ba năm địa phương đây là chúng ta trước kia trường học vương á lương thanh niên mang những ngày hoài nghi cùng ngoài ý m u ố n đúng vờ ơ ý a dương thần vừa cười vừa nói quen thuộc lầu dạy học hơi có vẻ có chút đờ đẫn ai hai người xuyên qua giáo sư lâu xuyên qua thao trưởng cuối cùng đi đến trước kia trường học một cái bờ sông nhỏ một mực nắm lấy vương á lương lòng tay ra dương thần đem trái tay vươn vào trong túi sách của mình mặt bắt lấy một cái hộp còn đang kinh ngạc cùng ngây người một màn này vương á lương cảm nhận được dương thần đột nhiên buông ra tay vừa muốn nói chuyện chỉ gặp sân chơi cảnh bên trong dương thần nắm lấy một cái hộp nửa quỳ xuống không có chờ nàng ý thức tới chỉ nghe thấy dương thần t h a nhâm mặc dù cảm giác khả năng có một chút đột ngột nhưng trên thực tế giờ khắp này ta sớm liền muốn làm ta đã đợi nhiều năm n g ư ơ i n g u y ệ n ý g ả cho ta sao l ơ ngác nhìn dương thần mở ra trên đầu mang theo vờ giờ mũ giáp vương á lương nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần n g ư ơ i n g u y ệ n ý g ả cho ta sao trong tay bưng lấy chiếc nhờ n ở hộ dương thần mang trên mặt tiểu dung lặp lại một bên tiểu dung cùng nước mắt đồng thời ra từ dương thần trong tay tiếp nhận chiếc nhờ n ở hộ vương á lương ôm lấy dương thần cổ đương nhiên ta đương nhiên nguyện ý chương chín mươi tám ban đêm phòng ngủ trên giường đã là trời vừa dạng s á n g giờ bên cạnh dương thần đã ngủ đồng thời phát ra có chút tiếng ấy nhưng vương á lương lại một chút cũng không có nghĩ muốn ngủ ý tứ nhưng người sờ lấy trên tay chiếc nhờ nờ cùng trong điện thoại di động tích chữ video nhìn một chút liền không tự chủ được lộ ra tiếu dung thật cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ nhìn xem trong video hình tượng mang theo tiếu dung chặn lại thật nhiều tấm bản đồ phiến sau đó nàng yên lặng mở ra trong điện thoại di động q u a n bác gửi đi một cái tin lúc này mới nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ ngày làm việc tinh vân trong trò chơi thời gian nghỉ ngơi một đám người tập hợp một chỗ bác quái các người biết vương tổng còn có dương tổng vì sao lại đồng thời xin phép n g h ỉ sao mang theo thần bí tiêu dung trần su lặng lẽ meo meo nhìn xem bên cạnh một đám đồng sự nói trò chơi khai phát kết thúc tạm thời nghỉ ngơi một chút không phải rất bình thường sao chúng ta đến lúc đó cũng có điều đ ứ n g a vương diệp uống một n g ụ m cà phê nói dĩ nhiên không phải a dương tổng cùng vương tổng cầu hôn a nói trần su đưa điện thoại di động trên một cái tin tức phô bày ra dù h í tinh không chính phủ đầu đề tin tức dị v ã n g trên cơ bản đều là cùng trò chơi có liên quan chủ đề nhưng hôm nay tin tức phía trên tiêu đề là ngươi vờ giờ là dùng đến chơi đùa người ta là dùng đến cầu hôn dẹ xì đẹp đệ v u nhà thiết kế dương thần là hướng bạn gái cầu hôn chuyên môn khai phát một cái trò chơi thực tế ảo văn chương nội dung thật đơn giản liền là giới thiệu một chút dương thần người lý lịch sau đó trích dẫn vương á lương trên quan bác thả ra một chút t n h chụp về phần hiện trường video cũng không có công bố ra tất cả đều giữ lại tại dương thần cùng vương á lương điện thoại còn có ổ cứng lưới trong mâm mặt đâu nghiệp giới một chút cùng dương thần có quan hệ mặc kệ sâu cạn cũng đều là phát biểu một tiếng chúc phúc mặt khác trường an phòng làm việc lâm g i nhất cùng chắc thanh nhìn xem cái này tin tức cũng là một mặt dợ khóc dợi trước mấy ngày dương thần hỏi hắn hỏi tham nghiệp giới vờ giờ bao bên ngoài nhà ai tương đối đáng tin cậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là như cùng hắn nhóm nghĩ đồng dạng m u ố n tiến quân trò chơi thực tế h ảo lĩnh vực mà là đơn thuần muốn cùng bạn gái của mình cầu hôn a người tuổi trẻ bây giờ là thực biết chơi chắc thanh không khỏi phát ra cảm khái không thôi bên cạnh lâm g i nhất cũng là cười lắc đầu nhìn xem dương thần quan b ắ t phía dưới một mảnh g ô n g tăng thêm đầu chó biểu lộ nhẫn lại leo lên mình quan b ắ t phát biểu một chút chúc phúc mà kẻ đầu t ê dương thần cùng vương á lương thì là ngồi xe về tới trong nhà bãi phòng song phương phụ mẫu sau đó định ra một bản tiệc diệu chính thức đem chuy linh chứng cái gì chọn một cái tốt một chút thời gian cầm hộ khẩu bạn cùng một chút tư liệu đi làm đất bộ dân chính môn đăng ký l i ề n tốt về phần cưới hai nhà lão nhân còn muốn tập hợp một chỗ thương lượng một chút chọn chọn một ngày h o à n g đạo rốt cuộc cả đời này cũng liền lần này đợi đến dương thần cùng vương á lương n ắ m cương đản trở lại tinh vân trò chơi thời điểm đã là tuần lễ thứ hai tiến công ty nguyên bản tại công vị trên công tác đám người lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía dương thần cùng vương á lương được rồi đi đừng xem đem đầu tay công việc xử lý một chút nửa giờ sau đến phòng họp triển khai c u ộ h ọ nhìn xem đám người cùng nhìn gấu trúc lớn đồng dạng nhìn mình chằm ch dương thần cười cười khoát tay nói đi theo vương á lương trở lại trong văn phòng hai người hàn huyên hai câu vương á lương ngồi tại máy tính trước mặt mở ra trước đó tinh vân khai thác trò chơi gờ giờ giờ văn kiện tiến hành học tập lý giải mà dương thần thì là mang theo bản bút ký đi vào trong phòng họp sớm đem điều hòa không khí mở ra sau đó bắt đầu điều chỉnh thử đợi chút nữa muốn nói tờ tờ tờ biểu thị nửa giờ sau trong phòng họp tất cả mọi người đến đông đủ dương thần cũng cực kỳ không có bao nhiêu nói nhảm trực tiếp tiến vào chính để mở ra tờ tờ tờ hình chiếu nghi trên màn hình xuất hiện liên quan tới rẽ xì đẹ để m ộ trò chơi hình tượng tin tưởng mọi người cũng chú ý tới chúng ta gần đây một chút động tác dẹ xi đẻ n ệ vụ thành công là không thể rời đi mọi người cố gắng mà chúng ta tinh vân cũng rất nhanh sẽ nên tới một lần lớn q u y ế trường t ta sẽ tổ kiến một cái mới trò chơi bộ nghiên cứu môn đồng thời tiếp xuống chúng ta chủ yếu điểm sẽ đặt tại hai cái phương hướng dương thần sau khi nói xong dừng một chút cho mọi người một chút thời gian để tiêu hòa hắn ngừng mười giây đồng hồ tả hữu dương thần tiếp tục nói đầu tiên liền là liên quan tới dẹ xi đẻ n ệ vụ tục làm cùng trước đây học t ỏ mặt trạ vệ cùng áo lặt khác biệt dẹ xi đẻ đệ vụ muốn đi là suy di hóa cố sự nói đồng thời, dương thần mở ra một cái liên quan tới đến tiếp sau rẻ xì đ ẻ n lệ vượt trò chơi bài viết tục làm đồng dạng là giảng thuật lệ ổng cố sự tại rẻ xì đ ẻ n lệ vượt chuyện xưa sáu năm sau thành công đào thoát gấu trúc chấn kiếp nạn lệ ổng quyết tâm tiếp tục xử lý cảnh sát công việc trải qua không ngừng tôi luyện cùng huấn luyện tại sáu năm về sau lệ ổng rốt c ụ c trở thành quốc gia an toàn cục đặc công đồng thời lệ ổng bị phân phối đến tổng thống bên người xử lý bí mật công việc bảo vệ nhưng là bất hạnh sự t ì n h phát sinh tổng thống nữ nhi bị không rõ tổ chức bắt cóc dương thần đơn giản giảng thuật một chút trò chơi kịch bản làm mộng cảnh trong trí nhớm ộ t cái khổng lỗ dương thần chỉ có thể nhằm vào mang tính lựa chọn đến đem c ố sự này chậm rãi mang cho tất cả các người chơi mà dương thần lựa chọn là hắn s i a u di bên trong rẽ si đ è n đệ vự bốn là một khổng lồ im. bên trong có quá nhiều kinh đ i ể n nhân vật t h như luôn luôn để đồng đội xui xẻo c ờ dít cùng mẹ nó nhưng bởi vì thứ nhất khoản dương thần lựa chọn lấy lệ ổ n g làm nhân vật chính sinh hóa hai h i ệ n nhiên làm tục làm tiếp tục lấy lệ ổ n g cùng ạ đạo bằng làm nhân vật chính rẽ si đ è n đệ vự bốn là tốt hơn một lựa chọn có ngộng cảnh ký ức dương thần rất rõ ràng toàn bộ rẽ si đẹp đệ v ự trò chơi s i ê di đến cùng là ý vị như thế nào tựa như là một chương không có chân chính trên ý nghĩa nghiêm khắc nhân vật chính cùng bãi phụ liễn như là trước đây khai thác cọc t ỏ m ặ t trạm với hệ đồng dạng rẽ xì đẻn hệ vịu cũng có thể ví von thành một cái nhóm t ự kịch nhưng không phải một bộ trò chơi nhóm t ự kịch mà là tất cả siêu di trò chơi tổ hợp lại với nhau đản sinh nhóm t ự kịch trước một bộ trò chơi đại hòa đồng thời đã đản sinh ra kinh điển nhân vật nhân vật đột nhiên biến ảo nhân vật chính đây là tối kỵ nếu là nhà thiết kế tại tìm đường chết một điểm trực tiếp đem nhân vật chính gốc giết chết vậy đối với người chơi mà nói đây tuyệt đối là khó mà tiếp nhận sự tình một cái kinh điển trò chơi đối với người chơi mà nói chơi có đôi khi không chỉ, chỉ là trò chơi còn có tình cảm đối với d ẽ xi、si、đ è n đệ v i ệ u dương thần là dự định như làm mộng cảnh trong trí nhớ chế tạo thành một cái hoàn chỉnh siê d i nhưng cái này cần thành công đến tiến hành địa cơ lấy nhân vật chính là tiêu chuẩn minh sắc đem nó chia khác biệt siê d i trước mắt chủ đánh lấy lệ ổng làm nhân vật chính sinh hóa siê d i sau đó tiến hành khai phát lấy cờ rít làm nhân vật chính siê d i đương nhiên đây đối với trước mắt dương thần mà nói chỉ là một cái kế hoạch mà thôi chủ yếu nhất vẫn là đem trò chơi làm tốt nương theo lấy dương thần giảng giải xong trên mặt của mọi người lộ ra mười phần vẻ mặt kích động bọn hắn cũng thập phần hưng phấn nhưng những n à y cũng không sánh nổi rẽ si đẻ đệ vụ thành công vô luận là từ lực ảnh hưởng vẫn là chế tác quy mô bên trên rẽ si đẻ đệ vụ đều là mạnh hơn so với trước đây hai trò chơi bọn hắn chứng kiến cũng tham dự một cái có thể sẽ là s i a r g ba a trò chơi sinh ra cái này một phần lý lịch mang theo nói câu không dễ nghe coi như hôm nay rời đi tinh vân trong nước cho dù là đ ằ n g hoa phượng hoàng vong long dạng này tam đại bọn hắn đều có thể tiến vào được đồng thời còn không phải làm tiểu lâu ra đương nhiên chỉ là như vậy nói mà thôi lấy tinh vân trước mắt phát triển cùng công việc không khí bọn hắn choáng mới sẽ chủ động rời đi n chương chín mươi ặ t của mọi n g chín đối mặt một mặt mong đợi lắm người dương thần cũng không có bán cái gì cái nút đem tờ tờ tờ hoán đổi rơi hình chiếu nghi thượng mặt cho thấy một cái danh hiệu là sinh hóa cầu sinh văn kiện đương nhiên đây là dương thần sau khi suy tính sửa đổi danh tự vì tốt hơn có thể cọ một cọ rẽ xì đèn đệ vịu nhiệt độ nó có lẽ còn có một cái tên khác lại bốn y tàu đây là tại ngộng cảnh trong trí nhớ dương thần cảm nhận được một cái trò chơi phi thường thú vị fgs loại hình cắt cỏ trò chơi đồng dạng là dòm bì đề tài rẽ xi đ è n đệ v ĩ u bên trong dòm bì là uy hiếp người sinh mệnh tồn tại nhưng ở lẹp bốn ý ở bên trong dòm bì lại là không có chút nào uy hiếp nếu như nói rẽ xi đ è n đệ v ĩ u có thể làm cho người cảm nhận được một loại tận thế bên trong thời khắc phải bị tử vong uy hiếp thể nghiệm kia tại lẹp bốn ý ở bên trong dòm bì ngược lại có một loại hài hước cảm giác làm liên miên dòm bì nào về phía người chơi lúc người chơi chỉ cần cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau sảng khoái xạ kích bọn chúng là được phổ thông dọn bị cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp tựa như cắt cỏ trong trò chơi tạp binh đồng dạng liên miên bị người chơi đánh giết hơi có vẻ âm u bối cảnh thiết lập cùng sảng khoái xả kích thể nghiệm có thể nói lẹp bốn ỷ âu là một cái chính cống thoải mái bơi nhìn xem nghiêm túc nghe giảng giải đám người dương thần tiến hành đối với trò chơi này một chút giới thiệu trò chơi tên là sinh hóa cầu sinh cùng d ẽ xi、si、đẻ đệ vị bối cảnh làm liên động một trò chơi bất quá bản thân ở trong game cho phía trên cái này sẽ là một cái không có kịch bản hoặc là nói không có kỹ càng kịch bản fts trò chơi mặc dù trò chơi danh tự có chuyện nhờ sinh nhưng bản thân đây là một cái chủ đánh vợ cùng tờ vợ tờ cắt có thi đấu trò chơi chủ yếu nhất cách chơi vợ nội dung liền là người chơi đóng vai nhân loại nhân vật thông qua chung điệp thi chiều sau đó đến an toàn địa điểm mà tờ vợ nội dung thì là chia làm hai loại loại thứ nhất nhiều nhất sáu mươi b ố tên người chơi cộng đồng ở vào một cái trong địa đồ trong đó có sáu tên người chơi tại bắt đầu qua đi ngẫu nhiên lây nhiễm gờ vi rút biến thành mẫu thể z o m bi e Nhân loại t r ậ n doanh người chơi cần t ạ i t h ờ i i g a n p h ạ m vi bên trong sử dòng bi mục đích cuối cùng nhất là đem tất cả người chơi lây nhiễm thành dòng bi mà còn lại người chơi thì là cần đồng tâm hiệp lực đến an toàn phòng trọng điểm trên đường đi cần muốn tiến hành giải mã phòng thủ chạy trốn dương thần đơn giản giới thiệu một chút những nguyên tố này tại mộng cảnh trong trí nhớ đều là đã hoàn thiện dòm bị cách chơi trong đó vở hình thức liền là lẹp bốn ý ở bên trong chủ yếu vở hình thức mà tờ vở vở hình thức bên trong sáng ý thì là bắt nguồn từ một cái tờ s ở chất cờ ổn sinh hóa hình thức cách chơi trừ ngoài ra đảo vòng cầu sinh hình thức thì là dương thần tham khảo một món tên là cờ sg r trong trò chơi dòm bị chạy trốn hình thức dương thần sau khi nói xong nhìn xem phản ứng của mọi người không một người nói chuyện đều đang tiêu hóa dương thần nói tin tức qua hơn nửa ngày trần su mở miệng nói dương tổng đây là một cái chủ đánh nhiều người hình thức trò chơi sao đúng vậy nhiều người hình thức người chơi hỗ động đối kháng hợp、tác. có thể nói là trò chơi này bên trong chủ yếu cách chơi dương thần nhẹ gật đầu nói nghe dương thần chúng người đưa mắt nhìn nhau cái này cách chơi nghe vào mặc dù cực kỳ mới lạ thú vị nhưng thật sẽ chơi vui sao thế nhưng là loại này nhiều người hình thức tăng thêm sinh hóa suy di kinh khủng không khí trần xu đưa ra ý kiến của mình không nói chuyện vừa mới nói bình thường dương thần liền đem nó đ á n h gãy ai nói này lại là kinh khủng loại hình trò chơi ai đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không biết các ngươi trước kia khi còn bé chơi qua cảnh sát bắt tiểu thâu trò chơi đổi một loại tử lộ có thể lý giải thành sinh hóa cầu sinh cũng là như thế này một chủng loại hình trò chơi chỉ bất quá đại biểu cảnh sát biến thành z o m bi e đại biểu tiểu thâu biến thành nhân loại mà thôi dương thân lắc đầu nói ngay từ đầu trên thực tế hắn còn dự định gia nhập bình thường fts hình thức đối kháng t ỷ như đạo tặc cảnh sát tại ngộng cảnh trong trí nhớ có một món tên là gsj trò chơi có thể nói là thi đấu fts có tiêu nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn ném so bởi vì trên thị trường đã có không ít cùng loại hình thi đấu trò chơi ưu tú hình tượng hợp lý địa đồ xa kích cũng rất có cân bằng xuống ống số liệu dương thần không nghĩ ra nếu như đem n ộ n g cảnh ký ức cờ sg làm được có thể có cái gì bán điểm thất bại cũng không thể có thể nhưng cũng chỉ có thể trở thành một cái chung chung trò chơi mà thôi rốt cuộc như loại này thi đấu trò chơi trừ phi ngươi có đột phá tính sáng ý cách chơi không phải càng nhiều vẫn là người chơi vào t r ư ớ c là chủ tư tưởng loại này nhiều người hình thức trò chơi người chơi là cực kỳ nhớ tình bạn cũ chỉ cần ngươi không tìm đường chết người chơi sẽ rất ít vứt bỏ hố đây cũng là vì cái gì một chút nhiều người hình thức trò chơi cho dù quá khứ mấy năm thậm chí tầm mười năm còn sẽ có người chơi cắm dê ở bên trong nguyên nhân đơn thuần thi đấu phương hướng đi không thông đồng loại hình trò chơi có nhiều lắm nhưng giải trí hướng trên thị trường cũng không có tương tự trò chơi một trò chơi đem cái nào đó để tải cùng nhiệt độ n h ấ t lên dẫn đến cái khác trò chơi công ty cùng gió khai phát nhưng những trò chơi này trừ phi có thể có mình đặc biệt trò chơi hay là từ chất lượng phía trên nghiền ép trước làm bằng không mà nói rất khó n h ấ c lên cái gì bằng nước đương nhiên đến tiếp sau còn sẽ có một chút kỹ càng phương án hoàn thiện đây chỉ là một phần sơ thảo m à thôi mặt khác ngoại trừ phía trên nói đến bao quát còn có quan hệ với rẻ si đẻ đệ v u đến tiếp sau giờ lở cờ mà tục làm ưu tiên cấp muốn tại sinh hóa cầu sinh về sau dương thần nhìn xem mọi người nói sau đó tinh vân còn muốn tiến hành một lần q u y ế t t r ư ờ n g hai cái hạng mục đều là dương thần chỗ chủ đạo nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn xác định rốt cuộc muốn gia nhập cái nào hạng mục tổ nghe thấy dương thần mọi người ở đây có chút kích động làm trước gia nhập vào tinh vân bên trong bọn hắn năng lực đầy đủ tình huống dưới dương thần đương nhiên sẽ ưu trước tiên nghĩ để bọn hắm xác định qua đi cơ bản nhân viên cùng đối m ớ i hạng mục tổng kết về sau mọi người liền cắt từ trở lại công việc của mình trên cương vị đi một bộ phận phụ trách đến tiếp sau đồng bộ tiến hành rẽ x ì đẻ đệ vụ việc làm nhưng lúc trước bọn hắn muốn tiến hành rẽ x ì đẻ è đệ vụ giờ lờ cờ chế tác mộng cảnh trong trí nhớ rẽ x ì đẻ đệ vụ hai nặng chế bản tại giờ lờ cờ phía trên cũng không có gia nhập ngoài định mức kịch bản giờ lờ cờ nhưng dương thần ở trên đây thì là dự định tiến hành mới mở rộng tỷ như tại lệ ổng đến thành phố giặc cùn một ngày trước để dịu làm giờ lờ cờ nội dung trước một bước xuất hiện ở trong đêm bao quát đồng dạng lấy lệ ổng cùng ạ đạo hầm làm nhân vật chính v i c làm chương một trăm、si、liên quan tới sinh hóa cầu sinh dương thần là dự định đem mộng cảnh trong trí nhớ mấy trò chơi hạch tâm cách chơi chia khác biệt mấy cái hình thức mặc dù có mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi làm mô bản nhưng trên thực tế loại trò chơi này khai phát độ khó còn muốn lớn hơn một chút thậm chí từ trình độ nào đó mà tới nói trò chơi này độ khó so r ẻ xì đẹp đệ vự còn muốn lớn hơn một chút bởi vì không có một cái có thể chân chính so sánh ví dụ vô luận là lẹp bốn ý ẩu vẫn là tờ sờ chất cờ ổ n lại hoặc là cờ s mô tổ bên trong dòm bi đào vong hình thức cách chơi là rất lớn một nguyên nhân nhưng thay đổi nhỏ đến trong trò chơi chi tiết biểu hiện bao quát thể nghiệm phản hồi những vật này đều muốn cân nhắc đến còn một người khác một điểm rất trọng yếu đó chính là so với r ẻ xì đẹp đệ vự mà nói sinh hóa cầu sinh trò chơi này là một cái chính công fps trò chơi rẽ xì đ ẹ đệ vự bên trong mặc dù súng ống là cực kỳ chủ yếu hệ thống nhưng bản thân nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói không tính là xạ kích trò chơi. cho dù xạ kích xúc cảm kém một chút đối với rẻ si đẹn hệ vụ du ngoạn thể nghiệm trên thực tế ảnh hưởng là không lớn nhưng tại sinh hóa cầu sinh bên trong liền không đồng dạng trò chơi hạch tâm nhất cảm giác sảng khoái đó chính là xa kích liền là hưởng thụ đạn phong bạo mang tới tờ ơ ý lễ vô luận lạp vờ hình thức đem dòm bị xem như tạp binh đồng dạng c á c cỏ lại hoặc lạp vờ vờ hình thức đối mặt muốn công phá cứ điểm truy g i ế t nhân loại dòm b ị đạn phong bạo tạo thành tuyến phong tỏa tuyệt đối là trò chơi hạch tâm nhất một cái thoải mái cảm giác xa kích thủ cảm giác đây là cơ sở nhất nhưng cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên tố rất nhiều tài nguyên đ địa đồ hình thức ảo lặt bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần một chút c h ẳ n g cảnh rẽ xi、si、đèn lệ vực cục cảnh sát tiệm vũ khí ụt bờ d ẹ o là phòng thí nghiệm những địa phương này đều có thể làm sơ kỳ địa đồ n g ồ i tại máy tính trước mặt dương thần tự hỏi liên quan tới sinh hóa cầu sinh khai phát hạng mục công việc so với rẽ xi、si、đèn lệ vựu mà nói sinh hóa cầu sinh khai phát phí tổn không dùng được nhiều như vậy rất nhiều mỹ thuật tài nguyên đều có thể trải qua một phần nhỏ sửa chữa trực tiếp sử dụng mà lại một chút tinh anh quái nguyên tố không sai biệt lắm cũng có thể trực tiếp dẫn vào rẽ xi、si、đèn lệ vựu tiềm thực giả còn có người thực vật những thứ này như mộng cảnh trong trí nhớ lẹp bốn y âu một chút tinh anh quái vật cũng có thể trực tiếp dẫn bảo t ỷ như đầu lưỡi quái cùng xe tăng những thứ này bất quá chờ đến dương thần chuẩn bị tiến hành tờ vờ tờ bộ phận gờ giờ giờ phương án sáng tác thời điểm đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng hắn có một chút nghĩ đương nhiên dựa theo hắn tham khảo mộng cảnh trong trí nhớ cách chơi cùng mình chỗ thiết tưởng hoàn mỹ tình huống người chơi cần đồng tâm hiệp lực cộng đồng phối hợp mới có thể thu hoạch được hoàn mỹ nhất thể nghiệm tỉ như dòm bị chạy trốn hình thức một bộ phận người chơi phụ trách đi phía trước giải tòa câu đố mở ra tiến lên cửa lớn một bộ phận phụ trước mắt đường mở ra về sau zombie tụ tập thể bị vây ở một chỗ dạng này lưu ở phía sau đoạn hậu người chơi cũng có thể rời đi nghe vào giỏi phi thường nhưng cái này đứng trước một cái vấn đề rất trọng yếu người chơi không thể nào là đồng tâm hiệp lực một bộ phận người có thể lưu ở phía sau dùng súng bắn z o m bi e nhưng sẽ còn có rất nhiều cá ướp m ố i cùng một chỗ hướng mặt trước sông chắn tại cửa ra vào sợ đi c h ậ m dạng này liền sẽ dẫn đến bọc hậu hỏa lực không đủ sau đó đoàn diệt mà tấp nập dạng này bị đoàn diệt kiêng người chơi trò chơi thể nghiệm còn có thể tốt sao về phần nói g ọ n nói chỉ huy như vậy mọi người đều là người qua đường tại sao phải nghe lời ngươi chỉ huy đâu Tất tiểu trước mặt cả chơi cũng cho phải mọi làm người người giờ đến không Nhìn lên văn kiện, gờ giờ là đùa, đệ. dò ư tư. ơ rơi n thần không g trầm khỏi rơi vào tư. Giọng bị lây nhiễm hình thức cái này còn tốt có thể thông qua thiết lập địa đồ để người chơi đơn độc một hai người cũng có thể thành công giữ vững một cái nhỏ hẹp địa phương cũng có thể chế tạo một cái có thể dung nạp tương đối nhiều người khu vực để người chơi có thể tụ tập cùng một chỗ phòng thủ nhưng dò bị chạy trốn hình thức thế nào để người chơi có thể thể nghiệm đến niềm vui thú đồng thời vô luận là dò bị còn là nhân loại đều có thể tú bắt đầu đây chính là một cái vấn đề rất trọng yếu tú cái này một loại hành vi có thể nói là người chơi thích nhất là một chuyện những cao thủ thích tú để người khác nhìn thấy mình đặc sắc thao tác đồ ăn bức thích tú nghĩ để người khác cảm thấy mình là một cao thủ vô luận là dạng gì đẳng cấp người chơi một viên nghị tu tâm là vĩnh viễn không dừng được một cái dính đến người chơi cùng người chơi đối kháng trò chơi nếu như ngươi có thể làm được để người chơi đối mặt hố bức thời điểm nói ra một câu người đồ ăn nghiện lại miệng lớn kia trên cơ bản liền có thể tuyên bố ngươi đã thành công hơn phân nửa làm sao có thể để người chơi có tốt đẹp trò chơi thể nghiệm đây là trước mắt dương thần cần đối mặt một vấn đề lớn nhất Ngồi tại máy tính tại trước mặt, máy dương, dương, dương thần nghĩ h ớ lại t r đến mộng cảnh thế giới bên trong một cái hưu nhàn giải trí hình thức nhãn tỉnh sáng lên có chút lẩm bẩm một cái có hạ lớn nhỏ địa đồ khu vực trong một phần nhỏ người chơi đóng vai dòm bi phần lớn người chơi có thể tùy ý lựa chọn đối ứng mô hình sau đó trốn bất quá loại này hưu nhàn giải trí hình thức cũng không phải là không có khuyết điểm đó chính là làm tìm người dòm bị xa xa so trốn đi người chơi trò chơi thể nghiệm cảm giác cao hơn dù là một người ngươi cũng không tìm tới cũng có thể có trò chơi thể nghiệm cảm giác loại này cách chơi tại mộng cảnh trong trí nhớ chỉ là phát hỏa một hồi sau đó liền nhanh chóng làm lạnh chủ yếu cũng là bởi vì điểm này có thể hay không để trốn đi người chơi cũng có thể trang bức cũng có thể tú cũng lại đạt được trò chơi thể nghiệm cảm giác cái này liền là vô cùng trọng yếu một cái nguyên tố dương thần sờ lên cảm trong nội tâm tự hỏi ở trước mặt ngươi nhảy nhưng ngươi lại đánh không đến ta loại cảm giác này hẳn là đại bộ phận người chơi đều cực kỳ thích ta còn có người chơi bị dòm bì bắt lấy giết chết về sau không làm người đứng xem mà là đồng dạng hóa thân dòm bì cùng đi tìm kiếm còn lại người chơi bắt đầu thời điểm tất cả người chơi đều không thể trông thấy những người khác tại nhất định thời hạn bên trong nút kỹ về sau mới có thể trông thấy người chơi khác ngăn chặn bị dòm màn hình sau đó hóa thân dòm bì đi bắt người khả năng cho chiến thắng nhân loại cao hơn càng nhiều bất thường mà không phải đơn giản một điểm, điểm kinh nghiệm hoặc là trò chơi kim tệ tham khảo nộng cảnh trong trí nhớ cách chơi hình thức từ người chơi góc độ đi suy nghĩ dương thần rất nhanh ý thức được một chút trong trò chơi khả năng phát sinh một chút tình huống đối với loại này hưu nhàn hình thức khẳng định sẽ có người chơi không muốn làm ẩn nút người mà đoán chừng tặng đầu người biến z o m bi e loại tình huống này cũng không có khả năng như một chút thi đấu trò chơi đồng dạng chế định các biện pháp trừng phạt rốt cuộc cái này không có ảnh hưởng đến cái khác gần nút người chơi trò chơi thể nghiệm mà lại cũng có thể là là người khác thật đồ ăn vừa lên đến liền bị tìm được đâu tại dương thần còn đang tiến hành đối với sinh hóa cầu sinh vờ giờ giờ văn kiện thiết kế thời điểm ngoại giới liên quan tới r ẻ si đèn đẹp đệ v u nhiệt độ nương theo lấy liên tiếp nghiệp dưới mấy khoản đại t á c thượng tuyến rốt cuộc cũng đã bắt đầu trượt rốt cuộc đây chỉ là một cái game họ phê l ì n nương theo lấy giai đoạn trước, trước tiên r ư ớ c t vào tay người chơi thông quan cùng một nhóm lớn dẫn chương trình cùng video út chủ thu tại chỗ video thông quan làm trò chơi nhiệt độ chủ yếu lưu lượng tự nhiên cũng liền trôi mất nhiệt độ trượt cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy sự tình giới trò chơi một cái game họ phê l i n có thể một mực bảo trì rất cao nhiệt độ tại không có nhiều người hình thức tình hôn giới đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành một việc dễ xì đèn h ệ vật tố chất tự nhiên là mười p h ầ n ưu tú nhưng nghĩ muốn đạt tới dạng này một cái trình độ vẫn là cơ hội chuyện không thể nào dứt bỏ đến tiếp sau đánh gãy bán hạ giá hoạt động một cái gây bỏ phở liền tuổi thọ chủ yếu liền là tại đem bán sau trong hai tháng cái này gần hai tháng không sai biệt l à m chiếm cứ trò chơi chỉnh thể doanh thu tám mươi phần trăm thậm chí có thể sẽ càng nhiều mà không có bên trong mua nhiều người hình thức trò chơi vượt qua hai tháng này liền sẽ không thể tránh khỏi đi hướng suy yếu nhất là tại bây giờ dạng này một cái đại tác nhiều lần ra niên đại cơ hồ mỗi một hai tháng ngươi cũng có thể tại trên thị trường nhìn thấy một trò chơi đem bán c à n thông đề cập qua biên tập trong trò chơi đi ngang qua sân khấu an nỉm để trò chơi trở thành phim đồng dạng video lại hoặc là thông qua biên tập thể hiện ra lệ ổng cận dợ cùng hạ đạ vầng đối mặt sinh hóa quái vật lúc cải bóng cũng tương tự có chế tác cận dợ lệ ổng một trăm linh loại kiểu chết video nhưng nhiệt độ cao nhất vẫn là liên quan tới trong trò chơi một chút menu cùng thế giới quan bối cảnh phân tích bao quát phía trên con bác một chút sẻ cũng đối lệ ổng à đã cường cỡn giờ còn có bạo quân cùng thiệm thực giả tiến hành hét đương nhiên ở trong đó ngoại trừ người chơi cùng bởi vì trong đó cố sự mà thích r ẻ si đẻ đ ẻ vực còn có một phần là từ dục chuyên môn thành lập vận doanh tuyên truyền đ o à nội đ tiến hành nhiệt độ bảo trì một chút biên tập ra màn hình còn có ép tin tức cùng ngắn cố sự đều là từ dục chuyên môn để đoàn đội tiến hành chủ động tuyên truyền vì chính là có thể làm cho rẽ si đẻ đệ v ự nhiệt độ lạnh không phải nhanh như vậy quyết định này cũng là tại từ dục đạt được dương thần hồi、Phủ. xác định rẽ xì đẹp đệ vụ sẽ chuyên môn thành lập một cái suy di sau làm ra dương thần an ổn đ ệ vệ lộ tờ sinh hóa cầu sinh mà trong nước giới trò chơi gần đoạn thời gian ngược lại là xuất hiện một chút hát mã bao quát trước đây đạt được vong long đầu tư bước vào ba a lĩnh vực lâm gia nhất chính thức ban bố thứ nhất trò chơi treo lơ một cái liên quan tới ma huấn y đề tài trò chơi cùng loại châu âu thời trung cổ kiếm cùng ma pháp thế giới quan đồng dạng trò chơi cách chơi cũng là lâm gia nhất am hiểu a z ở đỡ g hình thức nhưng ở cách chơi phía trên liên mục chiếc thoạt nhìn công bố một chút tư liệu còn nhìn không ra cái gì điểm sáng như t h n g hoa cùng vượng hoàng cũng có nhà mình nghiên cứu mấy khoản đại tác dương thần đều là hiểu rõ một chút cũng nếm thử nhìn có thể hay không ở bên trong học tập đến một vài thứ nhưng cũng không có cái gì trói sáng đồ vật đây cũng là trong d ự liệu kết quả tất cả mọi người là người làm đối với tam đại một bộ khai phát quá trình trên cơ bản cũng có hiểu biết phía dưới cho chơi cũng không phải là đi sáng ý lộ tuyến mà là đi đại số liệu lộ tuyến tam đại con đường có được hơn ngàn b ạ n người chơi số liệu thông qua các loại số liệu khảo thí bọn hắn có thể có được một cái nhất làm cho người chơi thích nội dung sau đó tiến hành khai phát Thì như một trò chơi 70% người chơi thích cái này nội dung như vậy ở trong game sẽ xuất hiện liên quan tới cái k i a thụ nhất người chơi thích nội dung công thức hóa trò chơi không sai biệt lắm có thể dùng dạng này một cái xưng ơ hô để hình dung tam đại trò chơi mỗi một trò chơi đều sẽ lượng tiêu thụ đạt tới mấy trăm vạn nhưng muốn trở thành siêu di kinh điển nhưng lại tổng kém một chút nghiệp giới bên trong để người hai mắt tỏa sáng tác phẩm đại đa số là có hai ba tuyến cùng độc lập trò chơi công ty đưa ra phát ra tới mà tam đại bởi vì tỷ cùng nội bộ phòng làm việc cạnh tranh thảm liệt quan hệ ngược lại rất khó đản sinh ra phi thường kinh diễn trò chơi gần đoạn về thời gian tuyến một chút trò chơi, mua sắm lắp đặt xuống tới dương thần hơi chơi một chút có một hai trò chơi để hắn cảm thấy có chút ý tứ nhưng đại đa số vẫn là thuộc về công thức hóa trò chơi dương tổng a một bản vốn đã chế tác hoàn thành đã thượng chuyển đến hậu trường trên mặt bàn công việc phần mềm bắn ra không chát ok trả lời một câu lời nói dương thần v ố t v ố t mình huyện thái dương tiến vào trong hậu trường đem một cái tên là a áp xúc văn kiện đao la o xuống đây là sinh hóa cầu sinh cái thứ nhất khảo thí gieo phiên bản vô cùng đơn giản k i ê một loại dưới tình huống bình thường bên trong hoàn cảnh cũng đều là có sắc khối lập phương cùng trong suất tiểu nhân mô hình nhưng bởi vì có rẻ si đ n đệ v ư ợ cùng áo l ậ t mô hình có thể sửa chữa dẫn vào cho nên cái này danh hiệu là a 1 gieo biểu thị phiên bản coi như tương đối phong phú trang cảnh là rẻ si đ n đệ v ư ợ cục cảnh sát đại s ả n h hoàn cảnh một chút chi tiết địa phương là tiến hành tu sửa đổi tỉ như thông qua liên tục nhảy vọt có thể nhảy đến phò tượng phía trên đương nhiên đồ lót chuồn dùng vật thể đây đều là không có làm mô hình đều là dùng màu đỏ khối thay thế đồng thời trong trò chơi d ò m bị cùng nhân vật động tắc cũng đều là rẻ si đẻ đệ v ư ợ cùng áo lặt bên trong tài nguyên trong trò chơi xuống ống xạ kích đường đạn cũng không có chuyên môn xạ kích chỉ là làm đơn giản si ch bất quá mặc dù đơn sơ nhưng cơ bản công năng đều đã có thông qua hậu t r ư ở n g đưa vào mật mã cá ra mấy cái d ò n bi dương thần đứng tại trên bậc thang sử dụng súng ngắn đ ỡ ở hợp đợt ể lấy xông lên d ò n bi trong trò chơi dòm bị hành động tốc độ không có điều tiết vẫn là lắp l ắ c cung dùng bao quát vật lý hiệu quả trị số thiết kế cũng không có chế tác đều theo chiếu r ẻ xì đ è n đệ vịu bên trong đã có tới đơn giản thử chơi chừng nửa canh giờ hoàn chỉnh đem cái này gieo phiên bản khảo nghiệm một bên dương thần phát hiện bên trong vấn đề hay là vô cùng nhiều buổi chiều đem đầu tay công việc xử lý tốt vương diệp trần xu diêu thanh hai giờ rơi đến phòng học học dương thần đem gieo phiên bản quan bế sau đó đang làm việc trong đám điểm m ấy người danh tự theo thứ tự là phụ trách chương trình mỹ thuật còn có trong trò chơi hiệu quả biểu hiện cùng cửa h ả i thiết kế bày ra cùng chủ quản mặt khác sệ vờ mau chóng tại mạng nội bộ dựng nhân vật sệ vờ cùng người chơi tư liệu kho số liệu đại sảnh gian phòng sệ vờ cùng trò chơi logic sệ vờ cùng người chơi ả thạc sệ vờ sử dụng đồng thời tin tức số liệu dựng tình trạng vẫn là hình lưới thái p 2 p mô hình loại này thường thức đồ vật ta cũng không muốn nói nhiều bao quát phản hồi đến sệ vờ bỏ phiếu pháp số liệu phản hồi đều cần hoàn thành ta không muốn chờ trò chơi khai phát sắp thượng tuyến thời điểm. với ta chức năng này còn không có làm tốt dương thần dùng từ âm đang làm việc trong đám nói rất chân thành công tác không khí nhẹ nhõm không có khẩn trương như vậy nhưng tương đối công việc nhiệm vụ cũng phải làm tốt trước đây trong đoàn đội mặt liền tầm m ộ ư ơ i người tà h ư u mọi người đi làm đều tại cùng một cái đại sành phòng làm việc có đôi khi mọi người cũng sẽ tụ họp một chút nhưng bây giờ tinh vân trò chơi không sai biệt lắm có thể nói có chút quy mô trừ bỏ vận danh o nhân sự những ngày tổng hợp bộ môn mấy cái nhân viên tất cả khai phát đoàn đội không sai biệt lắm có ba mươi năm người tà hữu một vài thứ dương thần cũng không thể mở một mắt nhắm một mắt cơ chế tăng ca cái gì chương bố trí k ô không n ban liền không cách nào hoàn thành nhiệm g thêm cách l vụ ợ n những tình huống này tại không phải khẩn cấp tình huống, g phải tại cấp d ư Thần không sẽ đi l à một n n h ư trăm linh hai văn phòng thì nguyên một tầng đã bị dương thần cho mướn đồng thời văn phòng cùng văn phòng ở giữa đều là nhưng tháo gỡ ngăn chặn tường đối với trò chơi khai phát mà nói sang ý tuyệt đối là rất trọng yếu một vật mà sang ý làm sao tới tự mình một người đối mặt với máy tính cứng rắn biệt xuất tới tốt à có lẽ có nhưng giới đại đa số tình huống vẫn là cùng người khác cùng một chỗ đàm luận thời điểm và chạm ra đầu não hỏa hoa mặc dù mỗi người đều có một cái đơn độc công vị bàn làm việc nhưng tất cả mọi người không có lẫn nhau dùng cách chở tấm cách ra mà là phi thường trông trải sau khi làm việc lẫn nhau đều có thể mặt đối mặt nói chuyện h i ế m bộ phận này trị số cần phải sửa đổi rẽ xi、si、đẹp đẽ vũ bên trong dòm bị di động tốc độ cũng không nhanh nhưng không có nghĩa là sinh hóa cầu sinh bên trong dòm bị muốn truy tìm lấy rẽ xi、si、đẹp đẽ vũ bọn hắn có thể chạy rất nhanh thậm chí thẳng tắp tình huống dưới chạy so người chơi càng nhanh nhìn xem chỉ số bảng biểu còn có thông qua chính phủ trò chơi động cơ viết ra một cái biểu thị trường trình bên trong dòm bị biểu hiện dương thần không có cấp cho dòm bị mặc dù trò chơi rất nhiều nơi có thể trực tiếp sử dụng trước đó rẻ xi đ ẹ n đệ vừa còn có chạy trốn bên trong tài liệu nhưng tương tự cũng có phần lớn địa phương cần một lần nữa chế tác t ỷ như trong trò chơi sẽ gia nhập càng nhiều động tác vượt qua leo tường còn có p h ụ p h ụ đây đều là cần lần nữa tiến hành động tác bắt giữ tạo ra tài liệu đến tiến hành chế tác bộ phận hạng mục bao bên ngoài ra ngoài đây là khẳng định không phải lấy bọn hắn hơn bốn mươi người đoàn nhỏ đội còn muốn chiếu cố trước đó rẻ xi đ ẹ n đệ vừa cùng hắn tục làm khai phát công tác chuẩn bị trên cơ bản không có cái hai ba năm sinh hóa cầu sinh là căn bản ra không được thật muốn sắp mở phát lúc g i i kéo cái hai ba năm ở giữa sẽ, sẽ không xuất hiện mới trò chơi khai phát kỹ thuật hoặc là phần cứng biến đổi lại hoặc là đề tài chẳng phải mới lạ chỉ là nhân viên tiền lương sân bãi tiền thuê cùng còn lại một chút chi tiêu liền là con số không nhỏ còn không bằng trực tiếp đem đại bộ phận d i ư ờ n ra công việc bao bên ngoài ra ngoài dùng nhiều một chút tiền thời gian nhanh nhất đem trò chơi mở phát ra tới cùng phụ trách sinh hóa cầu sinh mấy cái hạch tâm nhân viên nói một chút đối với trò chơi chi tiết một chút phương hướng dương thần chuẩn bị đem dê văn kiện càng thêm thay đổi nhỏ một điểm bất quá sau đó dương thần liền chú ý tới vương á lương cùng trần xu còn có chữ lị cùng mấy cái khác phụ trách mỹ thuật còn có thay đổi nhỏ văn án kịch bản thiết kế mọi t ử trò chuyện cực kỳ này d á n g v ẻ không phải nói chuyện phiếm cái chủng loại kia tựa hồ là đang trò chuyện trò chơi trên đồ vật dương thần còn trông thấy trần xu đem mô hình phần mềm mở ra điều ra một cái tại chính phủ tài liệu trong cửa hàng n h ậ t hệ mọi t ử mô hình sau đó đem mô hình quần áo trên người cho lột xuống một đám mọi t ử đang nói chuyện dương thần cũng không có ý tốt đi qua t r ư ớ c quay về trong văn phòng đi qua nửa giờ tả hữu cửa bàn công bị đẩy ra đến vương á lương mang theo nợ nụ cười đi đến ngươi vừa mới cùng trần xu các nàng trò chuyện cái gì đâu trò chơi phương diện sao nhìn xem đi vào văn phòng vương á lương ngồi tại trên ghế ngồi dương thần lại nhấp một hớp mập t r ạ c h nước có một ít tò mò hỏi đương nhiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ngồi vào cái ghế của mình bên trên vương á lương đáp lại nói nghe thấy lời này dương thần không khỏi tới hào hứng đồng thời càng thêm tò mò cái gì loại hình trò chơi nhìn vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng dương thần ngồi trên ghế vương á lương cười rất vui vẻ chứ không nói cho ngươi chờ đem thiết kế phương án bản thảo hoàn thiện tốt về sau lại cho ngươi xem một chút nghe thấy lời này dương thần còn muốn nói điều gì bất quá bên cạnh để lên bàn điện thoại đột nhiên văng lên cấm lên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, xa lạ một cái ma số. kết nối sau rất nhanh dương thần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó đặt chân lên mình chính phủ trò chơi nhà thiết kế tài khoản thế nào nhìn xem dương thần g á n g vẻ bên cạnh vương á lương có chút hiếu kỳ trung quốc du hi triển sẽ mời ta đi tham gia triển lãm đồng thời làm trung quốc độc lập trò chơi đại biểu cho tiến hành diễn thuyết dương thần mang trên mặt tiếu dung nói trung quốc du hi triển sẽ mặc dù nói là mang theo trung quốc t i ế n tuổi nhưng bao quát các nơi trên thế giới đều sẽ có công ty trước đi tham gia hết hạn cho đến trước mắt đã liên tục tổ chức mười một lần xem như trừ bỏ new y o du hi triển sẽ cùng london du hi triển sẽ c ổ lộ b i ệ n du hi triển sẽ bên ngoài lớn nhất một cái triển hội hoạt động toàn bộ triển hội đến từ các nơi trên thế giới vượt qua một trăm n h à công ty đều sẽ hội tụ đến triển hội bên trên tham dự công ty như trong nước tam đại gia thịnh những n à y một hai tuyến trò chơi công ty cùng nước ngoài định tiêm trò chơi công ty igame sư môn đều sẽ tiến hành tham gia nghiệp giới cũng có một câu có thể bị trung quốc du hi triển sẽ thẳng mời công ty game không có một cái yếu về phần có thể bị trung quốc du hi triển sẽ chỉ cần diễn thuyết trò chơi nhà thiết kế cái k i có thể nói ít nhất là tại bản thổ quốc gia h n g có lực ảnh hưởng nhất định cùng thành tích từ bộ hoạt động ổn vệ dạ tỉ hòn môn cao quản đối hải ngoại cùng trung quốc bản thổ trò chơi thị trường phân tích người sử dụng phân tích lại đến nổi tiếng trò chơi nhà thiết kế đối với trò chơi phương hướng phát triển còn có trò chơi thiết kế phương diện tiến hành diễn thuyết đây đều là phi thường kinh nghiệm quý báo lời tuyên bố có thể nói dạng này cấp bậc triển hội là nghiệp nội một lần phi thường đáng giá học tập thời cơ không giống như là dương thần đồng dạng vừa mới chúng ta nhận được tin tức chúng ta tinh vân trò chơi sẽ bị thẳng mời tham gia trung quốc du hi triển hội mới vừa thu được tin tức này vương diệp quả thực kích động không được phải biết đây chính là trung quốc du hi triển sẻ a quốc tế bốn đại du hi triển hội một trong có thể có được trực tiếp mời điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tinh vân trò chơi thực lực cường đại a l à ừng ta đã biết người giúp ta thông chi mọi người một tiếng buổi chiều lúc bốn giờ thông chi mọi người đến hội nghị thất họp thương nghị một chút tham gia triển hội an bài mặt khác đến lúc đó từ quản lý khả năng không có thời gian nói không chừng liền là người phụ trách dẫn đội đi tham gia dương thần gật gật đầu nghe thấy lời này vương diệp có chút kỳ quái ải để cho ta dẫn đội địa dương tổng nơi đây a ta bị chính phủ người thẳng mời đến lúc đó muốn lên đài diễn thuyết không có thời gian dương thần dùng rất bình tĩnh ngữ khi nói ra câu nói này nhưng dương lên khỏe miệng hoàn toàn bàn hắn vương diệp chương một trăm linh ba trong phòng họp dương thần nói đơn giản một chút quan tại bọn hắn bị thẳng mời tham gia trung quốc dù hy triển sẽ tin tức đây là một cái rất tốt sân khấu tỉ như tuyên truyền cho chúng ta sinh hóa cầu sinh còn có rẻ xì đẹn đệ vịu hay đồng dạng tham gia hội nghị từ dục cấp ra một cái chiến lược đề nghị khoảng cách triển hội bắt đầu chỉ có một tháng tả hữu thời gian mà lại trước mắt sinh hóa cầu sinh hạng mục tổ còn đang tiến hành tìm tòi chí ít cũng phải sớm nửa tháng chuẩy thời gian khả năng không đủ đi dương thân lắc đầu nói đúng vậy à đến lúc đó khả năng ngay cả thử chơi đệ mộ phiên bản cũng không có cách nào lấy ra vương diệp mấy người bọn hán vội vàng nói thật sự là thời gian quá gấp trước mắt sinh hóa cầu sinh hạng mục mặc dù đã tại khai phát bao quát ta một đệ mộ phiên bản đều lấy ra nhưng đây chẳng qua là một cái nội bộ biểu thị mà thôi luôn không khả năng dùng loại đồ vật này đi tham gia triển hội đi không rõ ràng người còn tưởng rằng đây chính là ảo l ậ t cùng rẽ xi đẹn đệ, đệ vịu đổi ra trò chơi đâu tính toán đâu ra đấy cho dù không tính ngày nghỉ bọn hắn cũng liền hai ba xung quanh thời gian mà thôi thời gian ngắn như vậy coi như đã tìm xong bao bên ngoài đoàn đội đồng thời chính bọn hắn một ngày mười hai giờ công việc bạo lá gan cảm giác đều có chút huyền rốt cuộc không chỉ là đem trò chơi làm được là được rồi còn có bụt chữa trị những n à y mà lại bản thân sinh hóa cầu sinh là một cái chủ đánh nhiều người hình thức trò chơi muốn thể hiện ra chân chính cách chơi cái này còn cần xệ vợ công cũng có thể khai phá mới được v ề p h ầ n rẽ xí、si、đ è n n h ệ v ụ tục làm kia càng là lời nói vô căn cứ thậm chí căn bản đều không có đã được d u y ệ t tương ứng giờ giờ cũng không có lấy ra toàn bộ đoàn đội vẫn là đang rèn luyện cùng chỉnh lý rẽ xí đẹ xí đẹn ngh nghe lời của mọi người từ dục lộ ra tiếu dung lắc đầu thử chơi bản biểu thị không có cách nào lấy ra nhưng biên tập ra t r e o lơ video những này tổng không có vấn đề đi chân chính bánh nướng không có cách nào lập tức s ấ y khô ra nhưng chúng ta có thể cho các người chơi họa một cái bánh a ít nhất phải để các người chơi biết có cái này một trò chơi từ dục nhìn xem cái này bộ nghiên cứu người thở dài có chút hận hán không tranh nhiệt độ tích lũy a nhiệt độ lưu lượng đây chính là tiền a các ngươi không nói tiếng nào khai phát trò chơi sau đó người chơi cũng không biết các ngươi khai phát trò chơi gì hậu kỳ lại tiến hành tuyên truyền phía trên này các ngươi biết muốn xài bao nhiêu tiền sao trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bận b i ể u những chuyện khác tỉ như liên quan tới trò chơi ít lưu lượng cái khác biến hiện ý nghĩ trước đó hắn đề nghị đi game điện thoại lộ tuyến đem t h e bí đ ỉ n h óp y s a u p còn có học tỏ mặt trạ m với hệ đầy ra bên trong mua công năng game điện thoại cái phương án này bị dương thần bắt bỏ nhưng đây đều là công ty quý giá tài phú đều là có nhất định nổi tiếng không có khả năng cứ như vậy để ở chỗ này sau đó không để ý tới a cái này cách làm liền là đem tỏi vàng dòng cho ném trong đất a là một nghề nghiệp người quản lý chức trách của hắn liền là để tinh vân biến lớn mạnh lên để hắn lợi nhuận cao hơn quan hệ này lý lịch của hắn cũng tương tự quan hệ đến lợi ích của hắn. Đèn kết quả những người này tiếng trầm khai phát hơn phân nửa miệng nếu như không phải theo tháng độ xét duyệt công việc bảng báo cáo đang bận còn lại chuyện hắn còn hoàn toàn không biết bằng không trò chơi đã được duyệt ngày đó hắn liền nghĩ biện pháp tuyên truyền trò chơi về phần trò chơi cuối cùng mở phát ra tới b ạ tờ lũ không dễ chơi nào đâu loại này chế tác quy mô trò chơi đến tiếp sau phát hành thời điểm khả năng không đi tuyên truyền trò chơi phẩm chất để ở chỗ này tốt hay xấu đến tiếp sau đều là muốn tiến hành tuyên truyền vậy tại sao không nghĩ biện pháp ngay từ đầu liền vận doanh mở rộng để trò chơi một mực xuất hiện ở n g ư ờ i chơi giữa tầm mắt dương tổng ngươi phát mịp rộ lọc gỉm có thể làm bộ lơ đãng quay chụp đến cái nào đó máy tính màn hình sau đó tại máy tính màn hình bên trên lại không cẩn thận để lộ ra mới trò chơi danh tự đến tiếp sau lại thông qua một chút thông thường ngành trụ để các người chơi phát hiện chúng ta ngay tại khai phát mới trò chơi còn có vụ trộm thượng tuyến một cái chính phủ t r ă n g web sau đó quay trụt một chút chính chúng ta đều nhìn không h i ể u t r e o lơ gây nên các người chơi lòng h i ể u kỳ lam đã từng trà trộn ngành giải trí tự d ụ n g đối với tuyên truyền phương án trong nội tâm sớm có nghị sẵn trong đầu hơi nghị nghị kết hợp một chút trước mắt tinh vân thực lực rất nhanh liền chế định ra một bộ tương đối hoàn chỉnh họa bánh nướng chiến lược phương án nghe từ dục đám người trợn mắt hớp mộm còn bên cạnh một mực vẩy nước đánh xì dầu vương á lương nghe được cái này quen thuộc lời nói đột nhiên nghĩ đến cái gì có biểu tình cổ quái liếc một cái nghe được say x ư a ngon lành dương thần cùng ngay tại kỹ càng giảng giải đằng sau tuyên truyền kế hoạch từ dục cái này thao tác làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết hương vị a là một trò chơi người chế tác dương thần cùng nghiệp g i ớ i những người khác tối khác biệt hẳn là người chơi f a n hâm mộ số lượng đối với trò chơi người chế tác bình thường mọi người ấn tượng cũng đều là phía sau màn người làm việc cái chủng loại kia tỷ như một mặc áo sơ mi phổ thông kính đen thưa thất mép tóc tuy nhưng dương thần liền không đồng d ạ n g t u ổ i tác ưu thế lại thêm bản thân cũng sẽ thường xuyên rèn luyện cùng từ dục gia nhập tinh vân sau chế định kế hoạch chiến lược xuất hiện tại đại chúng người chơi trước mặt dương thần so sánh nghiệp g i ớ i những người khác vĩnh viễn là anh tuấn bộ giáng mùa hè thời điểm áo ca dô thêm kính dâm cùng chuyên môn phản ứng phát hành mùa đông thời điểm áo khoác cùng trang trí hình con mắt nếu như không nói hắn là trò chơi người chế tác đoán chừng ngươi cũng sẽ coi hắn là làm minh tinh cho nên tại đồng hành quan bác cơ bản chỉ có hơn mười vạn cho ăn bệ bụng ba bốn mươi vạn liền đã coi như là n g u bức tình hô giới dương thần phan hâm mộ giá trị cũng sớm đã đột pháo nhất là đoạn thời gian trước liên quan tới dương thần vờ ừ giờ cầu hôn tin tức toát ra đến càng làm cho dương thần chú ý độ lại một lần nữa tăng lên một mảng lớn mà lại cùng cái khác trò chơi người chế tác thường xuyên một hai tuần đều không phát một đầu động thái so sánh dương thần quan bác giao cho vương á lương sau cơ hồ sự tình gì đều có thể phát cái trước quan bác đồng thời đại bộ phận tình huống tất nhiên là hai người cộng đồng xuất hiện ảnh t r ụ n về phần cương đản t r ư ờ n g thành ôm công động không thể giống như trước kia ô m cương đản còn có thể phái ra mị mị ảnh trụng t a chiều cà phê phối gà rán tìm hiểu một chút cứ việc chọn tuyển chuyên môn góc độ xác định ảnh t r ụ n nơi hẻo lánh màn hình bên trong hình tượng có thể phát như ẩn như hiện bị phát hiện. ẩn bị dương thần đặt chân lên mình quan bác sau đó đổi mới một cái động thái dạng này đánh quảng cáo phương pháp có phải hay không không quá rõ ràng a dương thần nhìn xem bên cạnh vương á lương cùng mọi người nói dương tổng chúng ta không đánh quảng cáo chúng ta chỉ là chia sẻ tinh vân trò chơi trà chiều phúc lợi mà thôi trò chơi tin tức cái gì là không cẩn thận tiết lộ đối lợi chút nữa mấy cái nhắn lại tương đối nhiều về sau dương tổng ngươi nhớ kỹ đem đầu này quan bác xóa bỏ rơi dạng này càng có thể dẫn phát các người chơi hiếu kỳ cùng chú ý nghĩ tới điều gì từ dùng nói về phần không rõ ràng cái này không cần lo lắng nếu như các người chơi lại phát hiện sự thật đã chứng minh một việc các người chơi xa xa muốn so với bọn hắn nghĩ càng nữ b ớ c liền phảng phất mỗi cái bạn gái đều là thám tử lừng danh hồn mẹ dạng có thể từ ghế xô pha tường kép cùng ngụy trang thức ăn cho chó bên trong tìm tới người tư tàng thuốc lá cùng tiền liền riêng người chơi làm đối mặt bọn hắn thích công ty game cùng người chế tác tin tức về sau cũng sẽ hóa thân thám tử lừng danh hồ mèo tự dục chuẩn bị ở sau chuẩn bị còn chưa sử dụng bên trên các người chơi cũng đã đem quan tại bọn hắn công bố sinh hóa cầu sinh tìm cho ra hơn nữa còn không chỉ như vậy thông qua trong tấm ảnh cái kia rất mơ hồ tiểu màn hình tin tức các người chơi phát huy trọn vẹn mình náo động kết hợp trước đó r ẻ si đèn lệ v ĩ u lộ ra ánh sáng ra t r ứ n g màu cùng một chút tận tàng trong tin tức cho nao nhau, nhau tiến hành phỏng đoán mới trò chơi đến cùng là cái gì sau đó rất nhanh bởi vì gần đây không có cái gì lớn tin tức trò chơi truyền thông cũng nao n a u đăng lại tin tức này cho mình nước một thiên văn chương. mà dương thần nhìn xem mình bình luận khu phía dưới một nhóm lớn đuổi đánh tới cùng các người chơi lúc này có một chút nậu không phải phát giác cũng quá nhanh đi chúng ta chính phủ trò chơi trang ép còn không có thừa t u y ế n chúng ta chuẩn bị ở sau tuyên truyền treo lơ còn không có chế tác được các ngươi làm sao cảm xúc liền bị hoàn toàn điều động cái này cùng trước đó nghĩ không giống a mặc dù rất muốn cho các ngươi lập tức chơi đến trò chơi nhưng trò chơi này thật còn tại làm a nhìn xem bình luận phía dưới một đám hỏi thăm trò chơi tình huống các người chơi dương thần yên lặng phát một cái biểu lộ bao đừng hỏi nữa đã tại làm g và g người chơi đã tại làm rồi vậy ngươi làm cái gì a một đám người chơi biểu thị bọn hắn làm ở bức đã nói tại làm vậy ngươi ngược lại là công bố một chút làm đến cùng là cái gì a d ẽ xi đen lễ v u tục làm vẫn là cái khác trò chơi nhìn xem duy nhất một chương có thể làm chứng cơ ảnh chụp kia mơ hồ không rõ bóng đen cùng họng súng á n h lửa vô số người chơi đều là một mặt dấu chấm hỏi mấy ngày kế tiếp lần lượt tuân ra tinh vân trò chơi muốn tham gia e ba du hí triển cùng một cái thần bí đếm ngược chính phủ trang web cùng một cái để người không nghĩ ra treo lơ ân nói là treo lơ vậy cũng không tính bởi vì toàn bộ video lúc dài tổng cộng liền hai mươi giây tà hữu đồng thời toàn bộ hành trình một câu lời kịch đều không có á o lặt bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần d ẽ s ì đèn đệ vũ ĩ bên trong cùng bờ d ẹ o là phòng thí nghiệm thành phố ra cùng c cục cảnh sát cùng tiệm vũ khi mấy cái c h à n g cảnh xuất hiện tại trong video sau cùng c h à n g cảnh thì là một đám cưới quân dụng máy bay trực thăng binh sĩ từ trên trời giang xuống sau đó nương theo lấy một tiếng g i ò m bị tiếng gào thét video kết thúc nhìn thấy người không hiểu ra sao mà dương thần đã không nhìn mình quan bắc bình luận bởi vì hắn quan bắc đã bị hiếu kỳ người chơi cho bạo phá một đám người ở phía dưới nắm lấy hắm truy vấn mới trò chơi đến cùng là cái gì đến cùng lúc nào có thể thượng tuyến đem bán t i ngoại h Vân n t r o văn phòng, nhìn xem mới nhất trò chơi khai phát tiến độ, cùng chuyên môn chế tác chuẩn phát chơi khai chế trò xem mới tác độ, bị trừ u u n g q dương thần nói, độ, nhao nhao mình, quan bác một ba diễn đàn này địa phương cũng là có không ít người chơi đang tiến hành thảo luận có rẻ si đẹp đệ trước đây ví dụ chờ mong giá trị hay là vô cùng cao đồng thời trò chơi nghiệp giới đối với cái này cũng hơi chú ý rốt cuộc trước đó r ẻ x ì đ ẻ đ ẻ vật thành tích thật là có một điểm s a n g trói tính đến đến trước mắt r ẻ x ì đ ẻ đ ẻ vật toàn cầu lượng tiêu thụ đã đột phá 450 vạn lấy kinh khủng trò chơi tăng thêm cũng không lớn c h ú n g dòm b ị đề tài đặt thành cái này lượng tiêu thụ không thể bảo là là không l ó a mắt mà đối với dương thần cái này mới trò chơi mặc dù lộ ra ánh sáng ra đồ vật cũng không phải là rất nhiều nhưng đại đa số người cũng có phân tích của mình trong đó tối bị nhận công nhận liền là duy trì nhãn hiệu hẳn là rẽ xi đ ẹ đệ v ậ tục làm đi rốt cuộc hiện tại tinh vân trò chơi cần ổn một điểm đúng rất rõ ràng rẽ xì、si、đẻ đệm hẳn là ngay từ đầu liền cân nhắc đến tục làm phương diện này khả năng bên trong có quá nhiều bao phục không có tung ra rất nhiều nơi đều có thể làm văn chương tỉ như cơn dở c a c a còn có cuối cùng ạ đạ bẩm vì cái gì không có chết cùng thành phố giặc củn g vi rút sinh hóa phía sau cố sự nghiệp giới cái nào đó trò chơi trong đám mọi người phân tích ra dáng còn kém nói thẳng hoàn toàn xác định tinh vân trò chơi sau đó phải khai thác khẳng định là rẽ xì、si、đẻ n ệ m hệm hiệu tục làm thảo luận, thảo luận chủ đề dần dần dẫn đạo đến rẽ xì、si、đẻ đệm hiệu phía trên nhao nhao suy đoán hắn tục làm dương thần đến cùng sẽ làm sao khai phát nếu như là bọn khiến cho cùng bọn hắn là rẽ x、si、ì đẻn đẻn b u đoàn đội khai phát thành viên đồng dạng thằng đến trong đám xuất hiện một cái tương đối thanh âm không hài hòa lại nói các người có chút mây a tuyên truyền trong video không phải còn có ảo l ậ t bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần sao luôn không khả năng dương thần đem ảo l ậ t cùng rẽ x、si、ì đẻn đẻn b u xuyên kết hợp lại đi hoàn toàn liền là hai cái khác biệt cố sự a đáng người đúng a mặc dù tuyên truyền treo lơ tuyệt đại đa số là rẽ xi、si、đẻn đẻn u bên trong t r à n cảnh bao quát sau cùng quân đội hạ xuống địa điểm cũng là rẽ xi、si、đẻn đẻn u bên trong t r à n cảnh nhưng phía trước còn có ảo lặt bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần a. đối với trò chơi nghiệp giới đối hắn mới trò chơi suy đoán dương thần không có cái gì thời gian đi chú ý toàn bộ đoàn đội đã sớm một tuần đi tới trung quốc trò chơi khai phát triển hội địa chỉ ở vào thượng hải quốc tế đọc nhiều trung tâm tổng cộng thi triển diện tích một bảy vạn m vương vượt qua hai mươi cái độc lập quán triển lãm đương nhiên những n à y độc lập quán triển lãm là thuộc về tam đại còn có trên quốc tế như huệ l ệ mấy cái nổi danh trò chơi công ty cùng trò chơi phát hành thương những vật này cùng tinh vân trò chơi không có bao nhiêu quan hệ tinh vân trò chơi k h u t r i ể n lãm vị trí là tại cỡ lớn trò chơi giải trí biểu hiện ra khu tuyệt đại đa số hai ba tuyến trò căn cứ trên trận mặt bài lớn nhỏ khu vực phân chia lớn nhỏ cũng khác biệt tại chính phủ nhân viên công tác dẫn dắt giới dương thần bọn hắn đi vào mình khu triển lãm vị trí thật nhỏ a nhìn xem chính phủ đã trang hoàng bố trí tốt khu triển lãm cùng nhau đến đây vương á lương không khỏi nhà danh nói nhìn ra một chút đại khái là sáu trăm n h bình quảng trường tăng thêm một chút chỗ ngồi còn có biểu hiện ra đài mấy cái trang trí đạo cụ liền lộ ra càng nhỏ hơn vừa v ẫ n thích hợp nếu như quá tập thể nhóm phản mà không có nhiều đột như vậy biểu hiện ra dương thần cười cười ngược lại là không có cái gì không hài lòng hơn sáu trăm bình biểu hiện ra khu còn có thể phải biết một chút trò chơi nhỏ công ty vẹn vẹn chỉ có mấy chục bình thậm chí một hai trăm bình mà lại bọn hắn mang đến tham gia triển l ã m trò chơi trên thực tế cũng không có cái gì nhất có mặt bài rẽ xì đ ẹ n đệm v i e u cũng coi là lao trò chơi trên cơ bản đều là góp đủ số bên cạnh vương diệp bọn hắn thì là chỉ đạo lấy nhân viên công tác đem rẽ xì đ ẹ n đệm v i e u áo l ậ t cùng học tỏ mặt trạ vệ cùng the bín đ ì n h ó p ý xa ác bên trong một chút trò chơi tay xử lý các thứ sắp xếp cẩn thận đồng thời bố trí thể nghiệm dùng máy tính cùng phát ra tiếp xuống trò chơi treo lơ cỡ lớn màn hình dương thần đã lâu không gặp a tại dương thần cùng vương Á Lương hai người nói thời điểm. tiếng chào hỏi chuyển đến dương thần bay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm gia i nhất còn cũng có trước tại kim điệu trò chơi t h ư ở n g trên nhìn thấy vương trường an đi tới c h ư ơ n một trăm lẻ năm nhìn xem đi tới hai người dương thần cười cùng lâm gia i nhất còn có vương trường an chào hỏi trước đó ngươi gọi điện thoại hỏi ta đề cử nhà vờ giờ phòng làm việc ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem r ẻ si đẻ đ ể v p cho vờ giờ hóa đâu bất quá không nghĩ tới ngươi chơi một màn này mấy người đi đến quán triển lãm bên trong một nhà trong quán cà phê ngồi xuống lâm gia i nhất nhìn xem dương thần cười một cái nói kinh khủng trò chơi nhìn cùng vờ giờ cực kỳ phối hợp nhưng làm như vậy lượng tiêu thụ đoán chừng sẽ không quá cao dương thần cười lắc đầu nói đem r ẻ xì đ è n đệ vị vờ giờ hóa cái này đích x á c là một cái rất tốt ý nghĩ bao quát hắn không khí cùng đ ề tài tạo nên đều là phi thường phối hợp nhưng liền như là trước đó nói đồng dạng kinh khủng trò chơi quá mức kinh khủng liền sẽ để người ngắm mà sinh n e sợ đám chìm cảm giác m ộ ư ơ i phần vờ giờ thiết bị có thể làm cho trò chơi càng thêm rất thật có thể mang đến cảm giác sợ hãi cũng sẽ gấp bội gia tăng không khó đoán trước đến lúc đó rất lớn khả năng chính là để cho được không ă n khách nhất là tại vờ giờ thiết bị còn không có phổ cập hiện tại hoàn toàn chính xác ngoại trừ đề tài hạn chế thiết bị vấn đề cũng là rất lớn một điểm lâm g i nhắc nhẹ gật đầu bất quá càng khiến người ta cảm thấy hứng thú chính là bọn ngươi mới trò chơi đến cùng là cái gì gần nhất trên mạng nhiệt độ cực kỳ cao à nhưng là đều không có gì tính thực chất tin tức vương trường a n nhìn xem dương thần hỏi thăm một cái hắn tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề fgs loại hình trò chơi v ề p h ầ n đến cùng là phương diện gì đến lúc đó liền biết dương thần cười h a h a rốt cuộc hắn cũng không thể nói trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu cùng mặt bánh nướng hình dạng đều không lấy ra loại lời này đi bất quá nghe thấy dương thần lâm giai nhất cùng vương trường ăn lại có một chút kinh ngạc fgs loại hình loại này hình cạnh tranh nhưng lớn làm a lâm g i a nhất nhìn xem dương thần nói cũng là muốn thử một chút mà lại cạnh tranh lớn liền mang ý nghĩa thị trường cũng lớn dương thần cười một cái nói sau đó không có tại cái đ ể tài này trên liên quan đến quá nhiều lại nói ngươi mới trò chơi lúc nào đem bán dù hy triển sẽ lên võng long bên kia sẽ tuyên bố đem bán thời gian lâm giai nhất uống một ngụm cà phê nói bất quá đợi chút nữa dương tổng n g ự n nhưng là muốn làm độc lập khu trò chơi diễn thuyết người à nghị kỵ muốn nói cái gì rồi sao vương trường an nhìn xem dương thần nói có thể được tuyển chọn làm cái này diễn thuyết người đối với dương thần tới nói có chút ngoài ý mới bất quá tại vương trường an còn có lâm g a i nhất cùng một chút nghiệp nội nhân sĩ nhìn đến đến là không ngoài sởi r ố t cuộc năm ngoái dương thần động tác thật không nhỏ còn cầm xuống kim điệu trò chơi thưởng trong hội này hàm kim lượng rất cao giải thưởng lại thêm bởi vì rẽ si đ è n hệ v ĩ nguyên nhân dương thần không trúng cử hàng năm thập đại độc lập trò chơi người chế tác lúc ấy cũng đã dẫn phát một chút tranh luận lựa chọn dương thần tới đảm nhiệm lần này triển hội độc lập khu trò chơi diễn thuyết người cũng coi là một loại bồi thường đương nhiên càng quan trọng hơn đó chính là dương thần trước mắt thành thựu hoàn toàn chính xác cũng xứng với cái này một cái diễn thuyết người vị trí còn có thể nói cái gì nói kể một ít kinh nghiệm chứ sao nói lên cái này dương thần cũng có chút bất đắc dĩ người trong nhà rõ ràng chuyện của nhà、mình. mặc dù nhìn mình bây giờ thành tích man new như ép nhưng trên thực tế chính dương thần còn đang không ngừng trong khi học tập sở dĩ trò chơi có thể b ạ o khoản càng quan trọng hơn là bắt nguồn từ mộng cảnh trong trí nhớ đồ vật mình là đứng ở cự nhân trên bờ vai liền lấy sinh hóa cầu sinh tới nói mặc dù cũng không phải là hoàn toàn bản gốc mà là đem từng cái kinh đ i ể n trò chơi cách chơi hôn tạp tạp đến cùng một chỗ nhưng rất nhiều chi tiết đồ vật dương thần đều đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết đây cũng là cho tới bây giờ bánh đều không làm ra nguyên nhân sau đó ba người lại trò chuyện một chút liên quan tới trò chơi nghiệp giới đồ vật còn có tiếp xuống dương thần muốn lên đài diễn thuyết một ít chuyện cùng lâm gia i nhất còn có vương trường ăn hai cái đã coi như là giới trò chơi nổi danh nhân vật khác biệt dương thần còn tính là một cái người mới thật nhiều đồ vật hiểu rõ cũng không nhiều hàn huyên hơn một giờ nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng rời đi dương thần không khỏi có một ít c ả m k h á i mình vẫn là phải tiếp tục học tập a c ả m khái c ả m khái đột nhiên dương thần sửng sốt một chút bởi vì hắn ý thức được một vấn đề hai người kia đều đi cái này cà phê tiền không phải liền là được bản thân thanh toán gọi mình đến nói chuyện t i ế m sau đó c ọ một trận trả chiều liền trực tiếp đi rồi dương thần cảm giác mình giống như bị xáo lộ một đợn thứ hai xung quanh thứ sáu trung quốc du hi triển sẽ chính thức khai mạc đến từ toàn các nơi trên thế giới trò chơi công ty mang theo tác phẩm của mình lại tới đây đồng thời các nơi người chơi cũng tham gia lần này thể kiến tinh vân trò chơi triển hội khu vực chỉ có thể tính là trung đẳng cấp độ không có chỗ xếp hạng nhưng cũng có một chút bài diện nhờ vào trước đó trên mạng nhiệt độ tuyên truyền còn có rẻ sĩ đèn đ ệ vịu tên tuổi tinh vân trò chơi trước mặt các người chơi vẫn là thật nhiều không ít người chơi đều là đứng xếp hàng tiến vào khu triển lãm bên trong hiểu do tinh vân trò chơi cùng thể nghiệm nhưng rất nhanh lương theo lấy nhóm đầu tiên xếp hàng người chơi thể nghiệm được tinh vân trò chơi mang tới đồ vật sau liền tập thể một bước. mới trò chơi thử chơi đâu game cổ mới nội dung đổi mới đâu thế nào cái gì cũng không có trước tiên nương tựa theo công tác chứng minh tiến vào triển hội nội bộ đồng thời xếp hàng lấy được số một thể nghiệm danh ngạch vương lạc nhìn lên trước mặt thể nghiệm nội dung cả người đều là t ỉ n h t ỉ n h làm du h í tinh không phụ trách vùng này biên tập vương lạc đem hôm nay mục tiêu thứ nhất đặt ở tinh vân trò chơi trên thân rốt cuộc tinh vân trò chơi thật sự là một con n g ư ờ i ô trước đây the bị i ninh đ ó c y sa áp cùng ngọc tỏ mặt trạ vệ còn có hào lặt có thể nói là danh chân nhất thời sau đó đối phương càng là g ã tâm bàng bạc khai phát rẻ xị đẻ đệ vịu đồng thời tại hải ngoại thị trường còn lấy được cực kỳ tốt thành t mấu chốt nhất là gần đây tinh vân trò chơi nhiệt độ thật là quá cao trước đó không lâu dương thần quan bắc trên không cẩn thận lộ ra ra mới trò chơi tin tức sau đó ở n g ư ờ i chơi truy vấn hạ biểu thị mới trò chơi hoàn toàn chính xác đã tại làm càng làm cho vô số người chơi còn có nghiệp nội nhân sĩ biểu thị chú ý lần này biết tinh vân trò chơi cũng tham gia trung quốc du h í triển sẽ vương lạc thứ nhất hình ảnh liền là tinh vân trò chơi tân tác sẽ tại triển hội trên công bố ân hoàn toàn chính xác công bố mà lại công bố còn không chỉ là một trò chơi thậm chí còn có rẻ xì đẹn l biểu tin tức nhưng vì cái gì chỉ có video Cùng lệ ổng cung ạ đáp ẩn g còn có đây là ảo lặt bên trong tràng cảnh sao thật nhiều dòm bị a mà lại địa đồ thật lớn a đây là các hộp hình thức sao để người chơi có thể vây vùng thành phố ra cùn nhìn xem video phía ngoài người chơi phát ra từng đợt sợ h ã i than cùng gieo họ trong đó còn kèm theo một đôi lời người nước ngoài tiếng thang phục tốt chờ mong a đợi trong hội hẳn là sẽ có dương thần mới trò chơi thử chơi đi lão ca mới trò chơi không dễ chơi sao lúc này có người chú ý tới trước đó từ thử chơi trong vùng da người đều là một mặt cổ quái cùng im lặng biểu lộ nao nhau, nhau biểu thị h i ế u kỳ chẳng lẽ trò chơi này liền là video nhìn huyễn khốc một điểm thực tế căn bản không dễ chơi rất nhiều người sinh ra một vẻ lo âu a chỉ là đang tự hỏi vừa mới thể nghiệm đến nội dung từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trò chơi công ty bên cạnh vương lạc mở to hai mắt nghe thấy lời này trước đó đồng dạng đi vào thể nghiệm các người chơi cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì lộ ra một tia nụ cười thân thiện đúng à, thể nghiệm khu thật sự là ra ngoài ý định hoàn toàn không nghĩ tới thể nghiệm đến nội dung vậy mà lại cái dạng này một chữ ngư bức không ít thể nghiệm được người chơi nhao nhao biểu thị tán thưởng về phần có so giá hiếu kỳ người chơi hỏi thăm trò chơi đến cùng là dạng gì trò chơi thì là bị một câu c h ắ n trở về tự mình đi thể nghiệm một cái đi tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ giật này cả mình chương một trăm linh sáu tại du hy triển hội hừng hực khí thế tổ chức thời điểm trên cổ treo đại biểu công ty cùng thân phận bài dương thần từng cái khu triển lãm vị trí nghe nghiệp giới đại ngưu nhóm diễn thuyết cũng coi là hấp thụ một chút kinh nghiệm mặc dù không sẽ nói quá kỹ càng càng nhiều hơn chính là cái nhìn đại cục phía trên một vài thứ nhưng dương thần cũng muốn nhìn có thể hay không học tập đến một chút cùng phía ngoài khu triển lãm người đông nhìn nghị khác biệt hội quán nội bộ liền không có chật c r ộ i như vậy hội quán nội bộ còn có không ít vị trí chống không một chút nhận biết trò chơi nhà thiết kế cùng nghiệp giới nhận biết thành đàn tập hợp một chỗ ngay tại trên sân khấu phối hợp với tờ tờ tờ diễn thuyết là đến từ phượng hoàng phía dưới hòa, hòa phượng phòng làm việc chủ yếu là phụ trách game điện thoại còn có khách hộ đầu vong du phương diện h à n g mục h ạ n tạo nên uy danh ảo mộng truyền kỳ mặc dù đã qua bảy năm nhưng vẫn bảo chỉ có bình quân ngày đỉnh phong thời điểm phượng hoàng năm doanh thu có bốn thành lợi nhuận đều là trò chơi này công hiến cũng chính là trò chơi này đã sớm cơ xuyên tại phượng hoàng phía dưới chuyến thuyết cứ việc mấy năm gần đây hắn không có lấy ra cái gì đáng đến khoe thành tích nhưng không thể không nói một cái ảo mộng truyền kỳ liền đủ hắn ăn cả đời hư vinh cùng chi phí đây là cơ xuyên t ạ i trên sân khấu giảng nội dung chủ yếu nghe vào không hề giống là trò chơi giảng g i ả ngược lại giống như là đối tâm lý cùng người tính giảng g i ả trò chơi khai phát cùng thiết kế chúng ta đầu tiên phải hiểu các người chơi cần gì hoặc là nói bọn hắn sẽ vì dạng gì nội dung trả tiền cứng rắn hoạch người chơi là số ít càng nhiều người chơi là thuộc về nửa nhẹ lượng cấp người chơi xã giao nguyên tố là bọn hắn chủ yếu cách chơi vô luận là trò chơi thường ngày cách chơi lại hoặc là phó bản cách chơi trên thực tế cũng là vì giữ gìn xã giao nguyên tố mà có mà xã giao nguyên tố cách chơi mang tới còn có một chút đó chính là hư vinh bảng xếp hạng thông cáo loa bao quát đặc thù thời trang đây đều là lợi dụng người chơi hư vinh điểm đồng dạng không chỉ cực hạn tại hư vinh điểm bao quát lúc đầu trò chơi tợ cờ cùng trang bị rơi xuống cơ chế liền là lợi dụng cứu hận điểm mà mở dương rút thẻ mấy cái cách chơi thì là lợi dụng người chơi tham lam may mắn dân cờ bạc tâm lý chiết khấu tham lam tỷ như hạn lúc đánh gây rút thẻ xác xuất đây đều là hấp dẫn người chơi trả tiền điểm nhưng đang lợi dụng người chơi mặt trái tâm lý mở rộng doanh thu đồng thời chúng ta cũng cần thiết phải chú ý một điểm đó chính là trong trò chơi trị số cùng kinh tế dây xích bằng vào ta khai thác ảo mộng truyền kỳ làm thí dụ ta có thể không chút nào khiêm tốn nói một tiếng chí ít cho đến trước mắt giới trò chơi còn không có bất kỳ cái gì một trò chơi kinh tế cân bằng có thể đạt tới ảo mộng truyền kỳ trình độ mười năm trước trong trò chơi một cái 12 kỹ năng bảo b ả o có thể giá trị 10 vạn bây giờ nó còn có thể giá trị m ư vạn mà bây giờ ảo mộng truyền kỳ bên trong người chơi vẹn vẹn chia làm ba loại người trong đó một loại là chúng ta hạch tâm người chơi loại thứ hai là muốn ở trong game kiếm tiền người chơi loại thứ ba thì là hoài cựu người chơi nhưng mỗi tháng trò chơi nước chạy chưa từng có giảm mức độ vượt qua 0 năm cơ xuyên đứng tại trên sân khấu m ộ ư ơ i phần tự tin nói nghe cơ xuyên d ư ớ i đài dương thần trong nội tâm đối với loại trò chơi này khai thác lý niệm bảo trì phủ nhận thái độ nhưng cũng không thể không đối mặt một sự thật đó chính là đối phương nói đúng vô cùng cũng không phải là tất cả người chơi đều muốn chơi chơi vui trò chơi đại bộ phận vẫn là thuộc về nhẹ lượng cấp người chơi bọn hắn quan tâm là trò chơi này có thể cung cấp dạng gì xã giao không khí bọn hắn chơi không phải trò chơi bản thân mà là trò chơi đến cùng với ai đi chơi nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi dương thần kết hợp trước đó cơ xuyên nói lời trong nội tâm nếu có t ì n h ngộ cũng không có gì cao thấp quý tiện chỉ là người sử dụng quần thể khác biệt mà thôi dương thần trong lòng á m đạo cười cười nhìn xem trên sân khấu tiếp tục giảng giải cơ xuyên quay người rời đi thừa dịp còn có thời gian nhìn nhìn lại vật gì khác đi thôi toàn bộ sẽ trong quán chia rất nhiều khu vực dương thần đi dạo hai cái khu vực theo thứ tự là một nhà đến từ n i ệ u rót hàng hai trò chơi công ty chủ nhà thiết kế giảng thuật liên quan tới trò chơi cửa hải thiết kế mạch suy nghĩ cùng đến từ h ệ gạ trò chơi bộ chủ quản giới thiệu bọn hắn mới khai phá động cơ cùng chủ yếu hình ảnh chuyển hóa xử lý cùng i l o g i hành vi cái này một khối đồ vật liền tương đối cứng rắn hạch một điểm cùng trước đó nghe được liên quan tới trò chơi thiết kế trên mạch suy nghĩ đến từ h ệ gạ diễn thuyết dương thần là nghe cái nói gì không hiểu buổi chiều ở vào độc lập khu trò chơi chuyên trường dương thần đem đã sớm chuẩn bị s o n g usb cắm vào tiết lời mở ra làm s o n g tờ tờ tờ văn kiện chuyên trường cũng không tính lớn chỉ ít so buổi sáng dương thần đi xem cơ xuyên chuyên trường muốn nhỏ rất nhiều nhưng phía dưới nghe giảng nhân số cũng rất nhiều bao quát lâm gia nhất còn có vương trường an những n à y dương thần nhận biết trò chơi nghiệp giới người đều là ngồi ở phía dưới mặc dù đánh lấy độc lập khu trò chơi mặt bài nhưng phía dưới lại có rất nhiều trong ngoài nước nổi tiếng trò chơi người bao quát hệ gà mấy cái hải ngoại một chút nổi tiếng một hai tuyến công ty cũng có người ở phía dưới n g h e g i ả n g mọi người tốt liên quan tới giới thiệu tin tưởng mọi người cũng đều tại chuyên trường trước h i ể u được ta liền không nhiều làm giới thiệu trực tiếp tiến vào chính đ ề tốt dương thần cười cười mở ra tờ tờ tờ cái thứ nhất giao diện trò chơi nhà thiết kế cần phải đối mặt hạch tâm lựa chọn đầu tiên kể một ít liên quan tới trò chơi những người thiết kế dễ dàng nhất sơn sót địa phương đó chính là ở chỗ không làm rõ ràng mình muốn sáng tạo hạch tâm thể nghiệm là cái gì đây không phải đơn thuần toán cộng phép trừ vấn đề chỉ có phù hợp cùng không thích hợp dương thần đứng tại trên sân khấu tiến hành diễn thuyết lấy rẽ x ì đèn lệ v u làm thí dụ nếu như chỉ từ toán cộng nguyên tố trên nhìn rẽ x ì đèn lệ với thiết kế mạch suy nghĩ hẳn là dạng này ngôi thứ ba càng vai thức động tác xạ kích trò chơi kinh khủng nguyên tố dòm bi đ ê tài vật tư đem ở vào khan hiếm trạng thái kiến tạo khẩn trương không khí để người chơi cần giải mã cửa ải căn cứ người chơi biểu hiện quyết định trò chơi khó khăn động thái độ khó nghe vào cái này đích xác là rẽ xi đèn lệ vụ cách chơi nhưng không thể không nói dạng này thiết kế mạch suy nghĩ bày biện ra tới cho chơi sẽ là một đoàn rối loạn ngươi tất cần biết trò ch nương theo lấy dương thần diễn thuyết dưới người đài đám g có lộ ra i ậ t mình, lâm sau đó lâm vào thúc r ầ m tư. Bất quá còn có một n mươi năm phút là cho, cho ở đây người nghe đặt câu hỏi thời gian ngài tốt ta muốn hỏi như thế nào mới có thể vận doanh tốt trò chơi nhiệt độ dưới đài có người nghe cho dương thần đặt câu hỏi trong nội tâm có chút kỳ quái làm sao đưa ra một vấn đề như vậy nhưng cái này khiến hắn trả lời thế nào hắn lại không hiểu vận doanh lập tức dương thần lắc đầu thật có lỗi vấn đề này khả năng ta không cách nào trả lời bởi vì ta không thế nào biết vận doanh trò chơi nhiệt độ nghe dương thần câu nói này dưới đ à i một đám người biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái sau đó lại trả lời mấy vấn đề về sau dương thần đi xuống sân khấu sau đó liền bị lâm gia nhất cho gọi lại cái sau có chút im lặng nhìn xem dương thần các người tinh vân lẫn lộn điểm nóng chân thực một tay hảo thủ a cái này cũng có thể để các người trên nóng l ụ c x o á t dương thần dương thần một mặt mộng bức nhìn xem lâm gia nhất vật gì ta lại thế nào chương một trăm lẻ bảy mình diễn thuyết kết thúc về sau nhìn vẻ mặt thần sắc cổ quái đi tới cùng mình cảm khái lâm dài nhất đứng tại chỗ dương thần một mặt một b ư ớ c điểm nóng lẫn lộn bọn hắn nơi nào lẫn lộn điểm nóng rồi hoàn toàn không có a lại phát sinh chuyện gì dương thần cả người đều có chút t ỉ n h t ỉ n h vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra dương thần liếc một cái quán bác bình luận lại bị bạo phá rồi im lặng sắp xếp đã hơn nửa ngày đội tinh vân trò chơi bên kia lại là rẻ xí đẹn đệ v u treo lơ lại là sinh hóa cầu sinh treo lơ ta cho là bọn họ thật sự có cái gì đại động tác không nghĩ tới thật chỉ là treo lơ a thật là khó chịu a đầy hơn nửa giờ đội sau đó nhìn mười phút treo lơ không phải khó chịu nhất chính là những cái kia lừa đảo từng cái còn nói cực kỳ có ý tứ ta tờ m ở l i ê n ngay cả trò chơi thử chơi đều không có a tốt xấu là một cái rẻ si đ è n đệm vịu thử chơi cũng coi như nói còn nghe được a một đám người chơi tại dương thần quan bác phía dưới phần nàn đồng thời liên quan tới trung quốc du h y triển hội chủng loại d ư ớ i mặt cái đề tài này cũng đã trở thành lôi cuốn đề tài nhìn xem người chơi bình luận dương thần cảm giác được có chút bị khuất nếu là có hàng ai nguyện ý chỉ thả treo lơ a đây không phải không có cách nào sao chính phủ thẳng mời tham gia t r i ể n hội lại là nhà mình công ty lần thứ nhất cũng không tiện cự tuyệt trò chơi thử chơi e mo bản còn chưa mở phát ra tới cái này có thể làm sao đâu nhìn xem quan b á c tin tức hạ người chơi bình luận dương thần mở ra điện thoại di động của mình gửi đi một đầu tin tức mới mới trò chơi đã tại khai phát cũng là tinh vân trò chơi thứ nhất khoảng có được chân chính trên ý nghĩa nhiều người hình thức trò chơi đồng thời phía dưới phối hợp mấy chương còn không có công bố nguyên h o a cùng khai phát trong khảo nghiệm trò chơi hình tượng rẽ xì đ ẹ đệ v ữ trong cục cảnh sát lệ ống cùng ạ đã hờn r ư ợ lương vào nhau đồng thời tại cục cảnh sát hai bên hành lang cùng phía dưới vô số dỏm bị bồi hồi tại nguyên chỗ. vô số chú ý đến cái tin này người chơi đột nhiên ngây mẩn cả người nhiều người hình thức trò chơi các loại tựa hồ có điểm gì là lạ phía dưới hình ảnh tựa như là còn không có công bố trò chơi hình tượng cùng trò chơi nguyên họa gửi đi xong tin tức về sau dương thần thì tiếp tục ở đây trong quán nhìn xem những người khác diễn t u y ế t mặc dù cũng sẽ không nhằm vào giảng cơ hồ tất cả mọi người là từ vĩ mô phương diện đi lên nói một vài thứ nhưng có một ít điểm dương thần vẫn là cảm giác được ích lợi không nhỏ chờ đến lúc buổi tối còn có một loại giống như vũ hội đồng dạng thế tối đương nhiên chỉ là hình thức đương nhiên không thể nào là thật vũ hội hình thức loại kia mà được mời tham gia cũng đều là nghiệp giới một chút nổi danh đồng hành một chút cỡ nhỏ trò chơi đoàn đội cùng công ty người thì không ở chỗ này lệ dương thần cùng lâm gia nhất còn có vương trường an tập hợp một chỗ trò chuyện nửa đường dương thần cũng thu hoạch không ít người phương thức liên lạc bất quá vẫn là rất rõ ràng có thể nhìn ra được từng cái vòng quan hệ hình thức đều là ba bốn người tập hợp một chỗ trò chuyện lao vương ngươi không có suy nghĩ qua ba a trò chơi sao phải biết mấy năm gần đây quách thắng an nhưng là liên tục khai phát mấy khoản đại tác còn tiếp tục như vậy ngươi vị trí này khó giữ được nha lâm g i nhất cười trêu chọc ba a không cân nhắc qua Ta thích phát trò thương thành trò chơi. Vương Trường một thương tắc Tây khai kia An hai vẫn Vương không cùng ngoại nói chủng không nghiệp hoàn dừng không nghiệp người ăn là lập loại lấy làm lập lấy làm à. chơi, phải đích, chơi. đích, chế độc cái mục độc cười cười, mục Bắc kêu giới giây, gió đi、a. so với thương nghiệp là vị trí thiết yếu ba a ta càng ưa thích khai phát loại kia có thể biểu đạt chế tác tư tưởng của người ta cái nhìn để người chơi có thể cảm nhận được ta nói chuyện xưa trò chơi nhưng nương theo lấy về sau phát triển kỳ thật độc lập trò chơi đã có rất nhiều loại phân tích ý tứ tỷ như đoàn nhỏ đội khai thác trò chơi có thể nói độc lập trò chơi tỷ như so với thương nghiệp lợi nhuận càng thêm t i ê n về trò chơi bản thân cũng có thể nói là độc lập trò chơi ba a cũng có thể làm n g ư ờ i nói những ngày đi lâm gia i nhất uống một ngụm nước trái cây đòn kiên một chút có thể giống nhau sao dựa theo ta trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ khai phát chi phí đến cái ba bốn trăm vạn coi như thất bại gia thịnh cũng may mà lên ba a động một tí mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu ngươi muốn cho ta đem gia thịnh chơi phá sản ta còn trông cậy vào tại cái này dưỡng lao đâu vương trường an trận nhìn lâm gia nhất một chút nghe vương、trường、an dương thần không khỏi cười, cười. Bất quá, nhiều g ư ờ i mới trò c ơ sẽ là n h i người hình thức. h k online á khoát, khoát tay máy t tay móc, v ư ơ g Trường h cao hơn. Vương Trường、An、nhìn x m Dương t hạng mục ngoại trừ trò chơi bản thân khai phát chi phí là một cái đầu to bao quát trò chơi sệ v ở vận doanh những n à y cũng là một cái rất lớn chi tiêu số lượng mua sắm sệ v ở cũng không cần nói chỉ là thuê sệ v ở dựa theo tốt nhất kia một loại mỗi tháng cũng muốn không sai biệt làm mấy chục vạn thuê cùng vận d o a n giữ n g h n phí tổn không bằng suy tính một chút chúng ta ra thịnh chúng ta sẽ vờ có thể nói là trong nước nhất lưu tiêu chuẩn mà lại mọi người là người quen giá cả cũng dễ nói phẩm chất phương diện tuyệt đối yên tâm vong lòng phượng hoàng phía dưới mấy trò chơi đều là dùng chúng ta ra thịnh sẽ vờ vương trường an cười ha hà nói dương thần x ứ n g sở tại nguyên chỗ ngươi còn có cái này nghiệp vụ sẽ vờ lựa chọn cuối cùng dương thần vẫn là không có lập tức đáp ứng đối ở phương diện này hắn hiểu rõ thật đúng là không n h i ề u bất quá duy nhất có thể khẳng định là giai đoạn trước sẽ vờ phương diện mua sắm khẳng định là sẽ không mua sắm vẫn là chủ yếu sẽ thuê ngày thứ hai thời điểm trung quốc du hy triển hội còn đang tiến hành nhưng dương thần thì là đã mang theo vương á lương về giang t h ị đi chỉ có một mặt bất đắc dĩ vương diệp bị lưu lại trải qua ngày thứ nhất lộ ra ánh sáng về sau không nói tất cả người chơi tuyệt đại đa số đều biết tinh vân trò chơi nơi này không có thử chơi hạng mục cho nên sáng tạo ra một cái kỳ quan một đám người trung quốc các người chơi vây quanh ở màn hình lớn màn hình trước mặt cực kỳ kích động hưng phấn nhìn xem liên quan tới rẽ xì đẹn đệ v ừ a cùng sinh hóa cầu sinh biên tập video mà một chút bởi vì tin tức không thông trước tới tham gia triển hội ngoại quốc người chơi một mặt kỳ quáy nhìn xem chung quanh trung quốc người chơi sau đó đứng xếp hàng tiến vào thể nghiệm khu lại một mặt mộng bước đi tới phụ trách triển hội khu vương diệp cũng từ lúc mới bắt đầu một mặt kích động biến thành một mặt xấu hổ bọn hắn là công ty game a bọn hắn là khai phát trò chơi a vì cái gì đột nhiên cảm giác bọn hắn giống như là mở dạp chiếu phim thả phiến một đám các người chơi vây quanh bốn cái màn hình lớn sau đó phát ra hoa a cảm thán âm thanh còn kém trong tay cầm bắp giang cùng mập chạy nước một mực thủ vương đến ngày cuối cùng vương diệp lúc này mới bước lên trở về tinh vân trò chơi lữ trình mà nương theo lấy triển hội kết thúc trước đó đối với tinh vân trò chơi họa bánh nướng chủ đề cũng rất nhanh bị liên tiếp đem bán mấy trò chơi cho đoạt đ o ạ t tới lâm giai nhất lần đầu bước vào ba a lĩnh vực khai thác cứu vớt chính thức toàn trên bình đại tuyến đồng thời phượng hoàng phía dưới hiệp khách chuyển cùng đàng hoa chỗ đại diện vĩnh hằng cũng chính thức đem bán trừ ngoài ra còn có ít khoản vong du đại tắc cũng là khí thế hung hung bất quá đối với game họ p h r lìn thị trường cái này mấy khoản vong du ảnh hưởng lại cũng không lớn cứ việc bây giờ đại đa số game họ p h r lìn cũng là càng ngày càng chú trọng nhiều người hình thức nhưng lẫn nhau ảnh hưởng vẫn là không lớn mà tại năm sau cái thứ nhất trò chơi đem bán mùa thị vượng lúc này liên quan tới sinh hóa cầu sinh thì là chính thức tiến vào cùng cao tốc kh b bao bao bản bản như dương thần ngay tại khai thác sinh hóa cầu sinh loại này trò chơi không có dính đến tuyến tính kịch bản tình hương dưới áp dụng chính là kính tượng chiến của cách chơi hình thức chỗ tốt lớn nhất đó chính là không cần đem tất cả nội dung toàn bộ khai phát hoàn tất lại đến tuyến tỷ như trong trò chơi địa đô cùng chủ yếu cách chơi hình thức thậm chí là súng ống cùng dọn bị chủng loại trên cơ bản hoàn thành một nửa nội dung hoặc là hai phần ba nội dung sau liền có thể tiến hành đem bán thợ ư n g tuyến nói đến càng thêm đơn giản một điểm liền là ea phiên bản bình thường làm vì một số đến tiếp sau tài chính không đủ cần trước một bước hấp lại tài chính lại hoặc là từ đối với hạng mục chi phí k h ô n g chế nhưng đối với trò chơi khai phát mà nói đây cũng không phải là là một cái không tốt phương pháp để người chơi có thể sớm tham dự vào trong trò chơi đồng thời cấp cho đề nghị càng thêm hoàn thiện trò chơi đây là rõ ràng nhất chỗ tốt rồi trò chơi ngay tại khua chiên gõ chống khai phát đem bộ phận hạng mục bao bên ngoài sau khi rời khỏi đây xác định toàn bộ trò chơi hoàn chỉnh thiết kế mạch suy nghĩ khai thác tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều ngay tại lúc đó trên mạng liên quan tới sinh hóa cầu sinh lộ ra ánh sáng nội dung cũng càng ngày càng nhiều không có đầu nhập tuyên truyền chi phí tình hùng dưới tới gần kỳ thượng tuyến đại t á c chiếm trước chủ đề nhiệt độ đương nhiên là đoạt không qua nhưng dương thần bản thân có được vượt qua trăm vạn f a n hâm mộ lại thêm tinh vân trò chơi f a n hâm mộ vẫn là để sinh hóa cầu sinh có một ít chú ý độ như du hy tinh không mấy cái nổi tiếng truyền t h ô n g trang ép cũng đều mở suất quan tại sinh hóa cầu sinh trò chơi phân khu bất quá lưu lộ ra ngoài một chút tư liệu nhằm vào cách chơi cái gì lại đều không có lộ ra quá nhiều ngoại trừ biết đây là một cái nhiều người hình thức bên ngoài. đồng thời thị giắc cũng không phải trước đó rẽ si đẻ đ ệ v biểu ngồi thứ ba càng vai thức bên ngoài lại nhiều đồ vật liền không hiểu nhưng đối với trò chơi nội dung bên trong vẫn là có không ít người tiến hành đoán còn nhớ do áo lặt bên trong cự sơn bệnh viện tâm thần sao các ngươi không cảm thấy những cái k i a cổ quái người bị bệnh tâm thần cùng dọn bị có dị khúc đồng công chi rượu sao rất có thể cự sơn bệnh viện tâm thần cũng là rẽ si đẻ đ ệ v biểu bên trong cùng bờ rẹo là sở nghiên cứu một trong chuyên mở rẹo là sở nghiên cứu một trong chuyên môn dùng để xử lý nghiên cứu một trong chuyên môn dùng để xử lý nghiên cứu m t t r n h u y ê n mở rượu là n g h i cứu t r o n chuyên t i ể u nói này hoàn toàn chính xác cảm giác có điểm giống nhưng là treo lơ bên trong có lệ ổng cùng ã đạ bầm chung tại cục cảnh sát ngăn cản dòm bị ống kính đây là chuyện ra sao đúng a còn có cự sơn bệnh viện tâm thần bên trong còn có cơn dở cùng sờ lì xuất hiện hình tượng nương theo lấy một cái kịch bản nghiên cứu làm thổi nữ bức rất nhanh liền có m ớ i người chơi tìm ra mới lôi thủng đồng thời đưa ra phản bác một đám người tại diễn đàn xã trong vùng suy đoán liên quan tới sinh hóa cầu sinh trò chơi kịch bản nội dung trong văn phòng nhìn xem liên quan tới các người chơi thảo luận sinh hóa cầu sinh chủ đề dương thần không khỏi vô vỗ miệm sau đó phát ra một tiếng cảm、khái. Bọn này các người chơi thật đúng là một thiên tài. Một đám người tại h thiên ậ t một tài. Một t đúng đám người là cộng đồng trong dương i nói đến có cái mũi phải chơi khai tin. si ễ n đàn đến nếu không hắn vẫn Còn cùng đèn đem là là có có thác, áo mắt, trò thật lặt hệ v t thật kịch bản nối liền, thật sự là chàn náo thần, thần lúc c ả n g khái bên cạnh vương á lương đột nhiên hô nghe thấy vương á lương tiếng hô hoán dương thần đưa tới bên trong phải hàm số giao diện người đang làm gì đấy nghiên cứu trị số dương thần giúp hắn chuẩn bị cho tốt có chút tò mò hỏi cùng làm tặc đồng dạng lén lút thậm chí ngay cả gờ giờ giờ văn kiện đều tăng thêm cái mật mã không cho mình nhìn làm cái gì vậy đâu đến lúc đó ngươi sẽ biết vương á lương biểu thị phải giữ bí mật nói dương thần s ư ớ n g sốt một chút cuối cùng dương thần vẫn là không có biết nàng đến cùng đang lộng thứ gì mà liên quan tới chuyện này nương theo lấy sinh hóa cầu sinh hạng mục khai phát dương thần cũng c h ậ m chậm quên đi ngoa tạo trong chúng ta ra một tên phản đồ làm sao tại chúng ta trong đám người mặt xuất hiện người lây bệnh đáng lời để các ngươi thích đoạt vị trí cái này dòm bị vô đ ị c a cái này đánh lui có chút quá nhỏ đến sửa chữa a không phải tấn chốt mở a đừng cá dòm bi nhanh truyền t ố n g trong văn phòng một đám người đánh lấy khảo thí trò chơi danh nghĩa hô to gọi nhỏ tại thể nghiệm lấy trò chơi mà dương thần nắm lấy một cây tiểu đao đi theo trong đoàn đội mặt hòa với vẩy nước t r ừ n g nửa canh giờ giải trí thời gian mọi người từ khảo thí mạng nội bộ kết nối bên trong rời khỏi toàn bộ trò chơi trên cơ bản đã không sai biệt lắm mà lại thông qua khảo thí một chút một cái gì cũng đã chữa trị hoàn thành trước mắt trò chơi hình thức hết thể có ba loại theo thứ tự lạp vợt qua hình thức cùng tờ vợt bên trong dỏm bị lây nhiễm cùng dỏm bị đảo vòng hình thức về phần chơi trốn tìm hình thức trước mắt còn chưa mở phát. s e vơ loan chính mặt các hạng công năng cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành đồng thời nội bộ cũng đã tiến hành mấy lần áp lực khảo thí cơ bản bảo đảm không có vấn đề gì mỗi tháng hai năm vạn s e vợ thuê cùng giữ g ì n phí tổn nương theo lấy người chơi tăng nhiều cái số này sẽ còn gia tăng cái này tờ đơn dương thần cuối cùng vẫn là đi vương trường an gia thịnh bên kia trừ cái đó ra bao quát chính phủ trang các cảng dương thần cũng khai thông nạp tiền cảng trò chơi này cùng trước đây trò chơi khác biệt bên trong là có bên trong mua nạp tiền thành phần cái này cũng là bọn hắn tinh vân trò chơi một lần đến thử rốt cuộc biết vì cái gì số lớn trò chơi công ty đều sẽ tìm phe thứ ba phát hành đời nhà thương lý trò chơi a trong văn phòng nhìn xem xài tiền như nước tài khoản dương thần không khỏi thở dài đến tiếp sau sẽ vợ vận doanh phí tổn bao quát phe thứ ba bao bên ngoài đi ra phục vụ khách hàng phí tổn cùng quảng cáo đầu nhậm phí tổn chờ một chút một hệ liệt trò chơi bản thân bao quát bao bên ngoài còn có đoàn đội tiền lương cùng phụ cấp lại thêm một chút thượng vàng hạ cám phí tổn hao tốn ba nghìn vạn chi phí nhưng ở khai phát phí tổn bên ngoài phe thứ ba thành nay đã tiếp cận bốn nghìn vạn chúng ta kỳ thật không thiếu tiền r ẻ xỉ đẹn lệ v ư ơ hải ngoại doanh thu đã vào chức mục mà lại theo bị đỉnh óc y sa ấp còn có học tỏ và trả vệ điện thoại cấy ghép cũng đã nhanh phải hoàn thành Từ mà lại dương tổng chúng ta hoàn toàn có thể cùng ngân hàng xin vay nói đến đây t ử dục liền có một chút bất đắc dĩ xí nghiệp tăng tốc phát triển từ ngân hàng nơi đó thế chấp vay đây không phải rất bình thường thao tác sao hắn cũng không rõ ràng vì cái gì dương thần cực kỳ mâu thuẫn cách làm này không thích thiếu người tiền dương thần cực kỳ từ tâm một chút cũng không nói là nói đây chính là hắn lời thật lòng nghe thấy dương thần nghe được lời này t ử dục triệt để bỏ tay rồi mặt khác sinh hóa cầu sinh bên này hải ngoại phát hành đại diện dương tổng nghệ lệnh bên kia vẫn là có thành ý nhất một cái bất quá điều kiện có chút vấn đề trừ bỏ năm năm đại diện quyền phát hành b ọ chương một trăm linh chín đại diện hải ngoại quyền phát hành bao quát lợi nhuận chia những ngày đều tại dương thần tiếp nhận phạm vi bên trong cho dù huệ lẻm cầm cao hơn một chút chia dương thần cũng có thể tiếp nhận rốt cuộc hải ngoại xếp ờ còn có mở rộng cái gì đều muốn huệ lẻm đến tiến hành đây chính là rất lớn một bộ phận tiếp ví dụ nhưng muốn nhúng c h à m trong trò chơi lợi nhuận trả tiền đ i ể m cùng nội dung đây cũng không phải là dương thần có thể dễ dàng tha thứ để số liệu nạp tiền có thể thu hoạch được lợi nhuận sao không hề nghi ngờ có thể m ộ n g cảnh ký ức cùng trong hiện thực vô số ví dụ đã bày ở trước mặt chỉ cần trò chơi làm được đầy đủ xuất sắc đồng thời tại vận doanh cùng mương trên đường có một ít bản sự hơn nữa đối với tại nạp tiền trị số em khống muốn lợi nhuận lại cực kỳ đơn giản nhưng dương thần đối với cái này trong nội tâm vẫn là có một cây gai hắn không muốn tại sinh hóa cầu sinh bên trong nhìn thấy cái gì các loại thật khí cái gì hủy diễn giả lui ma thánh diễm hoa kỳ lân hắn cũng không phải là cực kỳ muốn gặp được đổi một câu nói lời cũng là bây giờ dương thần cũng không thiếu tiền cũng không cần là kinh tế mà phiền não liền là muốn làm tốt chơi trò chơi nhưng tương tự dương thần cũng nhất định phải cân nhắc đến doanh thu điểm rốt cuộc công ty bên trong còn có một đám người muốn ăn cơm nghe dương thần yêu cầu từ dục nửa ngày nói không nên lời một câu yên tâm trả tiền điểm phương diện ta đã nghĩ kỹ chỉ cần trò chơi đầy đủ xuất sắc vẻ ngoài trên da mặt trả tiền tuyệt đối sẽ không so trị số trên nạp tiền kiếm thiếu dương thần vừa cười vừa nói điểm này mộng cảnh trong trí nhớ đã đã chứng minh một cái khoản kinh điện trò chơi Tỷ nếu h minh ư cờ SGO, đỏ ta 2, liên như o ạ i trò chơi này ề không, mua mua. không phải là bởi vì trước mắt trên thị trường đã có cùng loại hình trò chơi lại thêm những trò chơi này khai phát cực kỳ phức tạp dương thần thậm chí cũng muốn khai phát cái này hai trò chơi con đường danh khí cũng không bằng tình huống dưới cho dù mở phát ra tới cũng không nổi lên được bao lớn o a n h động sau đó hai khoản anh hùng đẩy tháp trò chơi nhìn vô cùng đơn giản chỉ cần đem anh hùng đạo cụ toàn bộ phục chế liền có thể làm được nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đây đối với đoàn đội thực lực nhất là lấy chỉ số bày ra cùng đối trong trò chơi phụ trách anh hùng thiết kế bày ra thực lực đều phi thường có yêu cầu nhìn chung động cảnh trong trí nhớ cái này hai trò chơi lúc đầu mở phát ra tới tình huống đều là vô cùng thê thảm đọ tạ hai là dựa vào đọ tạ danh khí Mà liên minh huyền thoại thì là dựa vào con đường t h ư ờ n g cùng lúc ấy trên thị trường đang đứng ở không người kế tục thời đại lại thêm bản thân đặc h ư u đặc sắc có thể nói tại lúc đầu thời điểm bọn hắn đều là không hoàn toàn thể thẳng đến đằng sau trải qua mấy cái cự đại phiên bản đổi mới lúc này mới dần dần đi lên quỹ đạo trở thành hoàn toàn thể đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là mộng cảnh trong trí nhớ thú vị trò chơi thật sự là nhiều lắm dương thần có quá nhiều đồ vật có thể đi lựa chọn cùng t ừ dục trò chuyện một chút về sau dương thần rời phòng làm việc đi vào trần xu các nàng công vị trò chơi chủ yếu công năng trên cơ bản đều đã hoàn thành nên làm khảo thí cũng đã khảo nghiệm qua nhưng còn có một cái cực kỳ địa phương trọng yếu không có gia nhập đó chính là bên trong mua công năng lệ ổng còn có kế hoạch tại sinh hóa tục làm bên trong lộ diện cờ z i t zip cùng ester đều có thể gia nhập vào nhân vật trong gia đương nhiên đừng quên ạ đạo ẩn sơ ly còn có cờ lơ bất quá giai đoạn trước tạm thời liền gia nhập lệ ẩn cợn dơ cùng ạ đạo ẩn cái này b à cái vai trò hậu kỳ còn có thể liên động học tọ hoặc t r ạ vẽ hệ, rốt cuộc học tọ hoặc t r ạ vẽ lập vẽ vẫn là rất thụ các người chơi hoan nen mặt khác trong trò chơi phát hình trang phục cũng có thể tiến hành tách rời trang sức thiết kế tỉ như mũ con mắt khẩu trang những này trang trí vật còn có áo giả k i c h áo thủ sáo quần dày đều có thể làm đơn độc trang sức tách ra có thể để người chơi tự do giờ ý, ý thích nhân vật còn có z o m bi e người chơi nếu như không hài lòng z o m b i e mô hình cũng có thể tiến hành mua sắm làng ra thì như gợi cảm y tá bộ dáng z o m bi e cùng d ẽ si đ è n hệ vịu khác biệt trò chơi này bên trong không cần huyết nhục văng tung t o a t cảm giác có thể tham khảo nhận hệ m ạ n gạ bên trong một chút như văng ải ác ma hình tượng dương thần đột nhiên nghĩ đến một món tên là sẻn hữu trò chơi đem bên trong y tá quái vật đầu cho bỏ đi chỉ xem thân thể tuyệt đối để người con gà c ư n g a mà lại có khả năng nhất để người chơi bỏ tiền đô vật cũng không chỉ là anh tuấn tạo hình rốt cuộc ngươi cho ta chính là t ử ta cho ngươi tiền giấy không phải đ a dỡn bao quát trong trò chơi còn có các loại súng ống làn g r a bao quát xì sơn cùng động tác biểu lộ so như nhân loại giết chết dòm bỉ về sau đứng tại dòm bỉ trên thi thể làm một cái khiêu khích biểu lộ lại hoặc là dòm bỉ công phá nhân loại cứ điểm làm khiêu khích biểu lộ ngoài ra trong trò chơi hậu kỳ chúng ta sẽ còn gia nhập mở vờ t công năng trò chơi kết thúc kết toán giao diện sẽ có mở vờ t động tác đặc tả bao quát trong trò chơi giết địch đặc hiệu còn có người âm nhạc bao đều có thể gia nhập vào tại trần s u trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ dương thần tham khảo lấy mộng cảnh trong trí nhớ một chút không ảnh hưởng trò chơi trị số nạp tiền thủ đoạn từng cái giảng thuật đương nhiên không cần toàn bộ đều làm được giai đoạn trước nhân vật súng ống làn r a còn có bộ phận phục vật phẩm trang sức làm được đến tiếp sau đồ vật công ty sẽ đơn độc thành lập một cái mỹ thuật hạng mục tổ tới làm dương thần nghĩ tới điều gì một lời nhắc nhở mà lại nếu như trò chơi biểu hiện không tệ hậu kỳ chúng ta hoàn toàn có thể cùng nghiệp giới cái khác nổi tiếng trò chơi apti tiến hành liên động sao mà lại cũng không nhất định nhất định phải là trò chơi tỷ như nhận hệ ạ niềm chúng ta có thể mua sắm một chút nhân vật apti tra rốt cuộc rất nhiều ạ n i ề m phấn cũng đều thích vô cùng chơi bừa trần s u bọn người ngồi tại công vị phía trên ngơ ngác nhìn dương thần gật đầu trong nội tâm đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ thật dương tổng ngài không làm nạp tiền game điện thoại nạp tiền ghi hẹn đêm quả thực là lãng phí n h â n tài đồng thời cũng đối với chờ mong trò chơi này người chơi không h i ể u sinh ra một tia đồng tình trò chơi này đều còn không có thượng tuyến chúng ta cắt g i a o hẹ phương pháp đều đã nghĩ kỹ sao thật muốn đem những công năng này toàn bộ gia nhập vào một chút có thu thập đam mê người chơi túi tiền chỉ sợ lại phải biến đổi đến gầy gò vô cùng tạm thời liền nghĩ đến nhiều như vậy dương thần sau khi nói xong cầm lấy bên cạnh bình trang nhanh tan cà phê mở ra uống một ngụm mấp máy hơi khô bờ môi nói đến cao hứng dương thần hoàn toàn không biết trần su mấy cái người ý nghĩ trong lòng nếu là biết dương thần cảm giác mình đến ủy khuất chết cái gì gọi là không làm nạp tiền trò chơi lãng phí rồi mình gia nhập nhiều như vậy nạp tiền nội dung lại không có ảnh hưởng cách chơi cân bằng nạp tiền cũng sẽ không để người trở nên mạnh hơn mà lại cũng không phải tất cả mọi thứ đều muốn nạp tiền mua tỷ như thăng cấp hoặc là hoàn thành thành cựu cùng ổn định trò chơi online suất t h n g à y còn sẽ có miễn phí tặng cái dương để người chơi mở a sao có thể chống rồng âu người trong sạch chương một trăm một mươi bao quát tại chính phủ xét duyệt bình xét cấp bậc đã thông qua con đường trang web cũng đã khai thông liên quan tới sinh hóa cầu sinh cách chơi cũng lần đầu lộ ra ánh sáng ra rốt cuộc các người chơi cũng biết đây là một cái như thế nào trò chơi thông qua bó lớn đầu nhập tuyên truyền liên quan tới sinh hóa cầu sinh chủ đề cấp tốc bị xào nóng lên bao quát trò chơi đem bán ngày toàn bộ công bố tại chúng trong chấp nhoáng này để các người chơi kích động lên ngoa tạo rốt c u c ra ta đều nhanh quên có cái này một trò chơi cảm ơn trời đất rốt c u c ra lại nói trò chơi cũng không khai phát bao dài đi mới mấy tháng mà thôi dòng bị lây nhiễm nhiều người đối kháng hình thức sau đó một bộ phận người lây nhiễm dòng bị cảm giác thật có ý t ừ a nương theo lấy trò chơi tin tức cùng quảng cáo vận doanh mở rộng rất nhanh liên quan tới sinh hóa cầu sinh nhiệt độ lần nữa bị điểm b ố t lên người chơi nhao nhao tại các lớn diễn đàn game bên trong kịch liệt thảo luận mà đối với trò chơi chủ yếu cách chơi các người chơi càng làm m ư i phần hiếu kỳ sinh hóa lây nhiễm hình thức cái này là thế nào chơi fts loại hình trò chơi trước mắt trên thị trường cũng không ít thiên hướng về nạp tiền tỷ như áo chống đạn chống đạn mũ giáp lựu đại bao loại hình vật phẩm cần nạp tiền tiến hành mua sắm Hoặc là mua đ ứ theo c ế vé v sinh hóa cầu sinh bộ phận nội dung công bố ra ngoài trò chơi trong hội cũng không ít người tiến hành nhiệm nghị sinh hóa lây nhiễm hình thức đây là độc chế một cái hình thức game cách chơi a thinh vân trò chơi chiêu này chơi thật thông minh a cọ mình rẽ xỉ đẹp nghệ vụ nhiệt độ lại thêm bây giờ thi đấu hướng fts thị trường không sai biệt lắm đã bao h ò a rất rõ ràng sinh hóa cầu sinh liền là thiên hướng về giải trí tính ftsa dò bị cùng nhân loại đối kháng cảm giác vẫn là cùng truyền thống fts trò chơi không có quá lớn chuyển biến a vẫn là đối kháng xáo lộ cũng không biết trò chơi thực tế thể nghiệm như thế nào nhưng suy nghĩ một chút cảm giác cái này cách chơi nghe không có ý tư a canh giữ ở một cái điểm sau đó phòng ngừa d ọ m bị công phá điểm cái này có ý gì đứng đây bất động đánh liền xong rồi vẹn vẹn chỉ là công bố một cái cách chơi khái niệm trong hội đều có các cách nhìn có cảm giác đây là một cái rất tốt xác ý cũng tương tự có không coi trọng người về phần dương thần thì là tại tinh v â n trò chơi nội bộ tiến hành hội nghị liên quan tới sinh hóa cầu sinh đến tiếp sau nội dung hội nghị cái này chính là một cái nhưng lâu dài vận doanh trò chơi đến tiếp sau đổi mới đem hết sức trọng yếu dương thần tại trong phòng họp nhìn xem một đám đoàn đội mọi người nói tờ vờ e cùng tờ vờ tờ đối kháng trong đó dọn bị lây nhiễm cùng dọn bị đ à o vòng khác loại tờ vờ tờ hình thức sẽ là các người chơi chủ yếu cách chơi c h ỉ ít một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là như vậy dương thần nhìn xem mọi người nói với nội dung đổi mới đây đối với một cái nhiều người trò chơi sẽ là chủ yếu nhất dương thần rất nghiêm túc nói nghe dương thần đoàn đội bên trong đám người có chút không hiểu vương diệp nói dương tổng ý của ngươi là tiếp xuống đoàn đội sẽ chuyên môn thành lập một cái phụ trách sinh hóa cầu sinh hạng một tổ phụ trách đối với trò chơi tiến hành đổi mới nhanh tiết tấu đổi mới dương thần đem ở b ì n h phong đại biết xù đỡ dìm cái này nhãn hiệu cùng giờ dọc thức trên mới sao dương thần đột nhiên hỏi một cái cùng trò chơi sản nghiệp hoàn toàn không liên quan đồ vật vương diệp bọn người một mặt một b ớ c ngược lại là bên cạnh trần s u mấy người các nàng phụ trách mỹ thuật cùng văn án bày kế mội tử liên tục gật đầu trào lưu văn hóa đại biểu một trong mặc dù cũng không phải là đường phố quay thủy tổ nhưng mỗi tuần hạn lượng trên mới trang phục để bọn chúng tại người tuổi trẻ trong suy nghĩ duy trì thời thượng cùng đủ khóc nhãn hiệu đồng dạng trò chơi cũng là như thế dương thần nhìn xem mọi người nói cùng truyền thống thi đấu nhiều người trò chơi khác biệt những trò chơi này chú trọng nhất hoạch tâm là kỹ thuật va chạm nhưng sinh hóa cầu sinh chú trọng chính là giải trí các người chơi cần chính là mới lạ mới mẹ cảm giác mà không phải đã hình thành thì không thay đổi đồ vật dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ một vài thứ tổng kết nói mỗi tuần hạn lúc đặc thù cách chơi lại hoặc là tại bình thường hình thức bên trong gia tăng cùng loại chỉ có thể tại một tuần này hạn lúc sản xuất đặc thù nhảy dù hoặc là dòm bị lây nhiễm sau có thể lựa chọn đặc thù dòm bi đặc thù hình thức hạn định thời gian này lại để người chơi đối trò chơi duy trì mới mẻ cảm giác cho dù là bọn họ đã chơi chán nhưng bọn hắn còn sẽ chờ mong có lẽ tuần tiếp theo trò chơi sẽ có một ít thú vị đồ vật đây là có lệ có thể tìm ra một cái nhiều người trò chơi nhất là thiên hướng về giải trí tính trò chơi nhanh tiết tấu đổi mới sẽ là vô cùng trọng yếu đồ vật tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ một cái tên là bạ tổ giỏi cách chơi trò chơi lớn nhất làm đại biểu tính ba trò chơi trong dù nào ép bạ tổ hớt nờ phật mệt cùng ạ b ẹ t lệ gờ nờ trong đó tớ dù nào ép bạ tổ hớt nờ làm đem bạ tổ giỏi hình thức hoàn thiện đồng thời sáng tạo mới cao trò chơi này từ trí cao điểm chậm rãi suy yếu nếu như không phải là bởi vì trung quốc người chơi vào trước là chủ như vậy rất có thể ngay cả lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đều làm không được đương nhiên ngươi có thể đem hắn thất bại quy tội ưu hóa những n à y điểm nhưng kẻ đến sau ạ b ẹ t lệ gờ nờ thì là tại ưu hóa phía trên làm được không có kẽ hở đồng thời xuất g a đầu tiên lúc rất có thôn tính vạn g i m khí thế nhưng lại cũng rất nhanh liền suy yếu mà lại không có giống như tờ lỡ ợ dù nào ép bà tổ ơs nở đồng d ạ n g đoạt chiếm tiên cơ tại bộ phận địa khu cảnh ngộ ngược lại thảm hại hơn bà tổ doi loại hình trò chơi toàn cầu phạm vi chỉ có một trò chơi có thể nói là thành công để cho người đỏ mắt đó chính là phật n ạ c h mà cùng tờ lỡ ợ dù nào ép bà tổ ơs nở cùng hạ bẹt lệ gần nở so sánh phật n ạ c h đặc điểm lớn nhất cũng không phải là đơn thuần là cách chơi phía trên mà là ở nó đổi mới tần suất cơ h ộ i mỗi tuần mỗi tháng đều sẽ có mới là đổi mới nội dung hiện ra cho người chơi mặc kệ là người chơi cảm thấy chơi vui vẫn là không dễ chơi mới nội dung đây là giải trí trọng yếu nhất một vật nghe dương thần chúng người đưa mắt như nhau hiển nhiên không nghĩ tới dương thần nói cho bọn hắn biết dạng này một cái quyết sách mỗi tuần đối với trò chơi một lần đổi mới đây tuyệt đối cũng không phải là một cái rất nhỏ công trình lượng da mô đen mới liền không nói chỉ là súng ống làn da mới địa đồ những này cũng không phải là một cái rất nhỏ công trình lượng mà lại đây không phải giao cho bao bên ngoài liền có thể giải quyết đồ vật bởi vì cách chơi nội dung phía trên cái này thuộc về hạch tâm nội dung đều là bọn hắn tinh vân phụ trách địa phương sinh hóa cầu sinh thành công cơ sở bên trên đến tiếp sau tinh vân trò chơi sẽ tiếp tục huyết trường sẽ có hai cái chất hợp thành chớ vào đi trò chơi nội dung khai phát đương nhiên làm trò chơi hạch tâm đệ vệ lộ t ợ giai đoạn trước các ngươi khẳng định là muốn tham dự vào trong đó dương thần nhìn xem mọi người nói trên thực tế cái này cũng không khó khăn vẹn vẹn cùng ở điểm nóng như vậy đủ rồi dương thần cười một cái nói ở trên đây người chơi cần không phải một cái một mực có thể làm cho bọn hắn vĩnh viễn chơi tiếp tục hình thức mà là trong ngắn hạn có thể làm cho bọn chúng cảm thấy có thú hình thức tỷ như trước mấy ngày nghệ nhân bóng rổ đặc biệt lửa trong trò chơi hoàn toàn có thể là một cái d ọ m bị cùng nhân loại chơi bóng rổ hạn lúc cách chơi hình thức liên tục thất bại năm bàn người chơi sẽ thu hoạch được một cái không cách nào ẩn tàng i d n g ư ờ i bóng rổ đánh giống ít ít ít sau đó mai cho đến hạn lúc hình thức game kết thúc Trước tháng thức tinh trò trong tìm phát phát nước cầu chính cũng chơi có cuối cùng cho sinh hóa sinh không hành, phần hải hành bán. ngoạn nguồn, vân lần diện ngoại diện vẫn giao game đại đại đầu quả, kiếm ra mở đem Mà đây bất về hệ vẹn vẹn đ ă n g lục chính phủ bình đại cùng bộ phận mở ra bình đại con đường nhưng tại đầu nhập vào ngàn vạn cấp mở rộng phí tổn cùng trước đây r ẻ x ì đẻ nệ với thanh danh ảnh hưởng tình hồ ô dưới sinh hóa cầu sinh vẫn là tại cùng ngày leo lên chính phủ sân đấu lượng tiêu thụ đứng đầu bản g tòa nhưng nương theo lấy trò chơi chính thức đem bán cực kỳ quan tâm kỹ càng trò chơi vòng tròn bên trong người liền có một chút kinh ngạc bởi vì trò chơi này giá bán thật sự là quá tiện nghi giá bán bốn mươi tám nguyên hoàn toàn liền là rau cải trắng giá cả độc lập trò chơi đều không có dễ dàng như vậy tinh vân trò chơi đây là điên rồi vẫn là nói trò chơi giá cả tiêu sai rồi coi như bán đi hai triệu lượng tiêu thụ đều là hao t ổ n a cái này không sai biệt lắm là tặng không đi vừa mới bắt đầu thấy được cái giá tiền này tất cả mọi người là mơ hồ giá tiền này không khỏi cũng quá mức tại tiện nghi hoàn toàn liền là một cái rau cải trắng giá tiền a bất quá rất nhanh đám người lại phản ứng đi qua cái này là muốn ở trong game bên trong mua thu phí a vậy dứt khoát trực tiếp để trò chơi lập trình miễn phí vong du không phải tốt còn làm cái thu phí làm gì dễ dàng như vậy giá bán không hề nghi ngờ tinh vân trò chơi liền l à muốn ở trong game bên trong đưa thương thành để người chơi nạp tiền tiêu phí nhưng điểm mấu chốt ngay tại ở người trực tiếp miễn phí không tốt hơn sao đây cũng là cho trò chơi định giá lại là dễ dàng như vậy đây là tại làm gì vậy rất nhiều người đều là không hiểu ra sao làm không rõ ràng tinh vân cái này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì hoặc là nói đây là tinh vân trò chơi đặc biệt chiến lược c ă n bài một đám trong lòng người âm thầm suy đoán tinh vân trò chơi trong văn phòng một đám người canh giữ ở máy tính trước mặt bao quát gia thịnh bên kia thuê xế vở hậu trường xệ vở mấy người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch lượng tiêu thụ đột phá hai trăm ngàn online nhân số cũng đạt tới một năm vạn tinh vân trong văn phòng phần lớn người đã không phải lần đầu tiên kinh lịch tràng diện này nhưng lại vẫn là không nhịn được hoan hô lên trò chơi này chúng ta hẳn là dự định từ bên trong mua bên trong kiếm tiền đi vậy còn muốn làm một cái 48 n g u y ê n giá bán làm gì trực tiếp miễn phí lời nói người chơi người sử dụng không phải càn g cỡ nào hơn n g h e bên ngoài một đám người gieo họ dương thần trong văn phòng ngồi bên cạnh nhìn xem máy tính trước mặt dương thần đã bắt đầu đánh lấy sinh hóa cầu sinh vương á lương có chút kỳ quái hỏi trải qua thời gian dài như vậy học tập mặc dù không thể nói vào trò chơi nhà thiết kế môn nhưng nhiều ít cũng có thể hiểu một điểm sinh hóa cầu sinh trò chơi này chủ đánh liền là nhiều người hình thức mà lại là chuẩn bị lâu dài vận d o a n đi xuống từ dương thần trước đó nói giờ dọc thức đổi mới đều có thể rõ ràng nhìn ra được dạng này một trò chơi liền là từ bên trong mua đạo cụ những này điểm lợi nhuận nếu không 48 n g u y ê n giá bán dù là bán ra 500 v ậ t phần cuối cùng trò chơi này đều là sẽ hao tổn bởi vì cùng phổ thông đem họ phơ lìn làm phiên bản b ở u g chữa trị hoàn tất về sau trò chơi cơ bản không cần đi đổi mới so sánh loại này nhiều người hình thức đến tiếp sau nội dung đổi mới vở u g chữa trị cùng sẽ vở vận danh o đều là rất lớn một bút chi phí t r o n g vậy và bốn t nguyên giá bán kiếm tiền có thể trở về bạn cũng không tệ rồi Thật kỳ thật cũng không có bao nhiêu trọng đại ý nghĩa chỉ là cho các người chơi một cái vứt bỏ hố chi phí mà thôi kỳ thật dương thần cũng cân nhắc qua để trò chơi bản thể miễn phí dạng này cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều người chơi rốt cuộc đối với một cái nhiều người online trò chơi người chơi số lượng còn là vô cùng trọng yếu nhưng về sau dương thần rất nhanh liền từ bỏ dạng này một cái ý nghĩ một mặt là đối với trò chơi hoàn cảnh k h ô n g chế t ỷ như trò chơi miễn phí lời nói như vậy vứt bỏ hố chi phí trên cơ bản chẳng khác nào là không một chút dính đến trò chơi hoàn cảnh cử động t ỷ như chửi rủa gian lận còn có lợi dụng ở google một chút người chơi khẳng định sẽ không có chút nào gánh vác đi tiến hành đối quy tắc trò chơi phá hư mặc dù mua sắm trò chơi cũng không thể hoàn toàn ngăn cản loại phương pháp này nhưng ít ra có thể gia tăng một cái vứt bỏ hố chi phí lại đến đối với loại này giải trí hướng mà không phải thi đấu hướng nhiều người, chơi, người chơi cơ số cũng không nghĩ trọng yếu như vậy một cái thi đấu hướng cho chơi nếu như người chơi kỹ thuật không đủ như vậy rất có thể sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống cái nào đó kỹ thuật đẳng cấp người chơi đều là người quen biết cũ sắp xếp đến loại bỏ đều là mấy người b ọ n h ắ n thậm chí còn có thể xuất hiện bởi vì nhân số không đủ dẫn đến đẳng cấp trình độ hoàn toàn không giống nhau người chơi tham dự vào nhưng sinh hóa cầu sinh loại này khuynh ê ư ớ n g giải trí cách chơi thì là dẫn đến loại tình huống này cho dù phát sinh ảnh hưởng cũng sẽ không nhiều lớn chỉ cần trò chơi nhân số có thể làm cho người chơi hoàn chỉnh thể nghiệm đến hình thức g a m n i ệ m vui thú đó chính là thành công Mà t i nhưng vân trò chơi cũng không trò t r chơi lúc phải ớ c khai phát theo b đỉnh cái h chứng minh tốt nhất. Trong đó, con con quấn quấn, phổ ú số, liền Trong cong tốt quấn thông người chơi đương nhiên là không biết. Nhưng chơi biết. này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn kích động lên nhìn xem chính phủ trò chơi trên website sinh hóa cầu sinh giá cả tất cả người chơi đều là con mắt trường t r ư lớn. 48 nguyên. ớ Phía c k h ô n g nhìn hoặc xót một một, cái l à đ ằ n g không sau số nhìn xót một rốt cuộc liền xem như độc lập trò chơi đại bộ phận cũng không chỉ là cái giá tiền này a mà lại trước đó từ tinh vân trò chơi thả ra nguyên hoạ cùng các loại tuyên truyền video cùng trò chơi tư liệu đến xem điều này không nghi ngờ chút nào là một cái lớn làm ra toàn thể nhân viên sơn tháo s ắ t tháo mua một lần trò chơi a sinh hóa cầu sinh cùng một chỗ online đánh dòng b bị cái giá tiền này kinh hỉ đến các người chơi lập tức bắt đầu hô bằng gọi hữu bắt đầu cái nào đó năm người g giúp chặt bên trong một cái chuẩn bị mua sắm sinh hóa cầu sinh người chơi lập tức những người khác sau đó mở thủy an lợi trò chơi bốn mươi tám khối không mua được mắc lựa không mua được ăn thiệt thòi mà lại rất có thể là tinh vân trò chơi hết giá sai qua cái thôn này liền không cái tiệm này à. ngoa tạo mới bốn mươi tám dễ dàng như vậy một chút bị giá cả dụ hoặc đến các người chơi nao h nao h lựa chọn mua sắm rốt cuộc cái giá tiền này thật sự là quá có sức hấp dẫn không ít còn dự định họ phỉ cản web sai một chút lại nhìn một chút có đáng giá hay không đến vào tay người chơi cũng lựa chọn trước tiên vào tay trò chơi bất quá theo nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi phát hiện bên trong mua thương thành vật này về sau mới phản ứng minh bạch đi qua cái đồ chơi này bên trong còn có bên trong mua không phải là nạp tiền trò chơi đi Vô số người chơi trong đầu xuất hiện một hiện chốc á i ì bình n tượng, dân người chơi cầm a cùng h chơi mở ra máy bay chiến đấu, xe tăng đánh zombie, cờ cầm M4 A mở lát dương thần q u a n b á c lập tức bị các người chơi cho công hãm